Chương 270, Phật duyên, chương 270, phần duyên. Hàn Lâm nhìn trong tay cái này, bản danh là xung kích trọng quyền kỵ sĩ chiến kỹ, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Xung kích trọng quyền nhanh chóng chuyển chỗ hiệu quả là Hàn Lâm cần, nhưng xung kích trọng quyền uy lực cũng làm cho Hàn Lâm rung động không thôi. Đối với trong phạm vi 10 thước địch nhân tạo thành mạnh mẽ xung kích làm hại đồng thời, còn có thể đối với mục tiêu tạo thành đánh lui hiệu quả cùng hiệu quả gây choáng, nếu như phối hợp niệm lực kỹ thiên thủ tuyệt đối sẽ đối với địch nhân tạo thành cực kỳ khủng bố hiệu quả. Thực chất, Hàn Lâm điều khiển 9 cái niệm lực cánh tay, đối với tâm thần yêu cầu cực cao. Vì năng lực hiện tại của hắn, nhiều nhất duy nhất một lần cũng chỉ có thể điều khiển lượng đến 3 con niệm lực cánh tay, tại đối phó một cái địch nhất lúc, sẽ cho người một loại quần đầu cảm giác, nhưng nếu như đối phó số nhiều tên địch nhân, 9 cái niệm lực cánh tay công kích, có thể rất rõ ràng cảm giác ra trước sau thứ tự. Cũng may niệm lực cánh tay một sáng ngưng tụ thành hình, nếu như Hàn Lâm không điều khiển cũng sẽ không biến mất, chỉ cần na di đến mục tiêu trung quanh, một sáng mục tiêu tới gần, Hàn Lâm có thể trong nháy mắt điều khiển, đối với mục tiêu tạo thành làm hại, cái này cũng năng lực qua loa đền bù Hàn Lâm tâm thần điều khiển không đủ. Bây giờ có được xung kích trọng quyền môn này kỵ sĩ kỹ về sau, Hàn Lâm có thể điều khiển niệm lực cánh tay thi triển môn này chiến kỹ. Môn này chiến kỹ không cần Hàn Lâm một mực điều khiển niệm lực cánh tay. Một sáng một đầu niệm lực cánh tay thi triển kỹ năng đấy về sau, Hàn Lâm lập tức liền có thể đem tâm thần chuyển đổi đến cái khác niệm lực cánh tay, tiếp tục thi triển môn này chiến kỹ. Có chút sao băng quyền cảm giác, Hàn Lâm ở trong lòng mô phỏng xuống sử dụng niệm lực cánh tay thi triển xung kích trọng quyền hiệu quả, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười. Đạt được môn này chiến kỹ về sau, Hàn Lâm lưu tại phòng học, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên môn này chiến kỹ. Đại học lăng tiêu tiên môn xế chiều mỗi ngày sẽ không sắp đặt văn hóa chương trình học, các học sinh có thể tự do hoạt động, Hàn Lâm trong phòng học chờ đợi đến trưa, cuối cùng đem môn này kỵ sĩ chiến kỵ năm giữ, hiện tại chỉ cần thành công diễn luyện mấy lần, có thể đạt tới nhập môn trình độ rồi. Môn này chiến kỵ mỗi lần thi triển đều cần tiêu hao hàng loạt đấu khí, đem đấu khí ngưng tụ tại mặt ngoài thân thể, kéo theo toàn bộ thân thể trong nháy mắt sông ra 10 mét. Hàn Lâm khép lại bí tịch, thầm nghĩ trong lòng. Tiêu hao đấu khí có rất lớn một bộ phận bị dùng để kéo theo kỵ sĩ bắn vọt cùng với tại bắn vọt trong quá trình, bảo hộ kỵ sĩ thân thể sẽ không vì cao tốc vận động bị thương tổn. dùng để đối với mục tiêu tạo thành làm hại đấu khí, không sai biệt lắm chỉ có một phần ba thậm chí càng ít. Ta tu luyện kim cương bất hoại thần công, tố chất thân thể muốn so phổ thông kỵ sĩ càng cường đại hơn, nếu như bỏ cuộc kia bộ phận bảo hộ thân thể đấu khí, ngược lại dùng cho công kích, có thể tạo thành lớn hơn làm hại, hay là càng nhanh chóng hơn độ. Nếu như ta có thể dùng nhiệm lực cánh tay thi triển môn này kỵ sĩ chiến kỹ, như vậy thì không cần suy xét bảo hộ thân thể, kéo theo thân thể di động kia bộ phận đấu khí vậy sẽ ít đi rất nhiều, dường như có thể đem 90% trở lên đấu khí dùng cho tạo thành làm hại, như vậy thì năng lực đối với mục tiêu tạo thành gấp 2 thậm chí gấp 3 trở lên làm hại. Trong lúc nhất thời Hàn Lâm trong đầu không ngừng hiện ra đối với môn này kỵ sĩ chiến ký vận dụng, mặc dù chỉ là một môn phổ thông kỵ sĩ chiến kỹ, nhưng theo Hàn Lâm, chỉ cần có lòng, có thể khai phát ra nhiều chiến đấu hiệu quả. Về đến biệt tự, Hàn Lâm cùng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi về sau, đều về đến phòng ngủ, chuẩn bị bước vào cổ võ thế giới. Vì tấn thăng tiên thiên cùng khúc thí luyện di tích nguyên nhân, Hàn Lâm tại cổ võ thế giới xin nghỉ dài hạn, lý do là chuẩn bị tấn thăng tiên thiên cảnh, lần này về đến Đại Nhật Lôi Chiêu Tự, Hàn Lâm sẽ lấy tiên thiên cảnh võ giả thân phận trở về, với lại vì triệt để nắm giữ Lôi Chiêu đại thủ lĩnh, Hàn Lâm hiện tại đã là một tên hàng thật giá thật Lôi Chiêu tự nội môn đệ tử. Về đến Đại Nhật Lôi Chiêu Tự, lúc này Hàn Lâm đã đổi lại nội môn đệ tử trang phục, một thân trắng toát tăng bảo, trên cổ treo lấy 108 quả tràng hạt tạo thành Phật châu dây chuyền, lúc này Hàn Lâm nghiêm chỉnh biến thành một tên khí chất xuất trần tăng nhân. A, đây không phải chân ngộ sư đệ sao? Nghe nói ngươi xin nghỉ dài hạn, chuẩn bị Một tên nội môn đệ tử nhìn thấy Hàn Lâm, theo bản năng lên tiếng chào hỏi, nhưng rất nhanh khuôn mặt tươi cười của hắn chỉ trệ, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, không khỏi hoảng sợ nói: "Chân Ngộ sư đệ, ngươi, ngươi đây là đã tấn thăng tiên tiên cảnh?" "Ha ha, nguyên lai like là chân mình sư huynh." Hàn Lâm đáp lên nói: "May mắn đột phá mà thôi. Sư đệ, ngươi còn chưa đầy 20 đi, liền đã tấn thăng tiên thiên, cùng ngươi so sánh, sư huynh ta thực sự là hổ thẹn a." Chân Minh sờ lên đầu, nét mặt phức tạp nói: "Hàn Lâm liền vội vàng khoát tay nói: "Sư khen, sư Vinh hiện tại đã là tiên thiên cảnh 5 tầng, không biết ta tại sư huynh cái tuổi này" có thể tăng lên tới tiên tiên cảnh năm tầng đâu hai người Hàn Huyên sau một lúc Hàn Lâm tiếp tục hướng phía trong chùa đi đến trên đường đi nhìn thấy nội môn đệ tử phát giác được Hàn Lâm đã là một tên tiên tiên cảnh võ giả sôi nổi chúc mừng Hàn Lâm tại đại nhật lôi chiêu tự có thể nói là danh nhân dù sao cũng là mấy trăm năm qua cái thứ nhất về sau thiên cảnh tu vi biến thành đại nhật lôi chiêu tự nội môn đệ tử tồn tại bây giờ thấy hắn thành công tấn thăng tiên tiên tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi bất kể trong lòng làm cảm tưởng gì từng cái tất cả đều gửi đón chúc mừng không ngừng tuệ trí thiền sư gian phòng bên trong Hàn Lâm cung kính ngồi ở bộ đoàn bên trên. Tuệ trí tiền sư nhìn từ trên xuống dưới Hà Lâm, trên mặt hiện ra thỏa mãn thần sắc. Chân nộ, không ngờ rằng ngươi lại thật sự đột phá. Tuệ trí tiền sư cười nói, nguyên bản ta còn tính toán đợi đến ngươi đem lôi chiêu đại thủ ấn tu luyện đến cảnh giới viên mãn về sau, đều hướng trong chùa thân thỉnh một hạt tiên thiên đan. Kết quả, lần này có thể đột phá cũng là may mắn. Hàn Lâm khiêm tổ nói, thực chất Hà Lâm là trước tấn thăng làm tiên thiên cảnh võ giả về sau, lại đem lôi chiêu đại thủ ấn tu luyện đến cảnh giới viên mãn, lôi chiêu đại thủ ấn tu luyện đến cảnh giới viên mãn, đối với tấn thăng tiên thiên cảnh cũng có nhất định tăng thêm hiệu quả bởi vậy lôi chiêu tự lịch đại tu luyện lôi chiêu đại thủ ấn ngoại môn đệ tử đều sẽ đem đại bộ phận tinh thần và thể lực đặt ở tu luyện nó phía trên đợi đến tu luyện đến viên mãn cảnh về sau lo lắng nữa tấn thăng thiên thiên Người lôi chiêu đại thủ ấn hẳn là cũng tu luyện đến cảnh giới viên mãn đi tuệ trí thiền sư vấn đạo đã tu luyện đến viên mãn cảnh hàn lâm nói xong lưng trưởng trước ngực sau một khắc gian phòng bên trong lập tức hiện phong lôi chi thanh. tốt tốt tốt tuệ trí thiền sư cười lấy gật đầu hàn lâm phóng tay phải gian phòng bên trong lập tức lại lần nữa bình tĩnh lại ngươi năng lực nhanh như vậy tấn thăng làm thiên thiên cảnh võ giả đối với trong ruộng mà nói vậy là một chuyện tốt, tuệ trí thiền sư cười nói, rốt cuộc nhường một tên ngoại môn đệ tử về sau thiên cảnh vào nội môn, trong chùa vẫn là phải tiếp nhận áp lực rất lớn, ngươi bây giờ đã tấn thăng tiên thiên, như vậy những thứ này áp lực cũng liền không tồn tại nữa. dứt lời, tuệ trí thiền sư thần sắc nghiêm lại, trầm giọng hỏi, hà Lâm, ngươi là ta đưa vào đại nhật lôi chiêu tự, tất nhiên đã biến thành nội môn đệ tử, như vậy ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có nguyện ý hay không thành vì đệ tử của ta? nội môn đệ tử nếu như bị trưởng lão coi trọng, liền sẽ bị trưởng lão thu làm đệ tử, đệ tử như vậy được xưng làm đệ tử thân truyền, thân truyền đệ tử chia làm hai loại, một loại là trưởng lão thân truyền một loại khác là trưởng môn thân truyền. Trưởng lão thân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử hưởng thụ tông môn phúc lợi một dạng, nhưng có trưởng lão làm kháo sơn, trên việc tu luyện có hoài nghi cũng có sư phó giải thích nghi hoặc, đây cái khác không có trưởng lão làm sư phó nội môn đệ tử ở địa vị thượng cao hơn nửa bậc. Trưởng môn thân truyền đệ tử thì lại khác, bất luận là hưởng thụ tông môn phúc lợi hay là địa vị, đều muốn đây cái khác nội môn đệ tử, trưởng lão thân truyền đệ tử cao hơn rất nhiều, bọn hắn bị trưởng môn coi trọng, tư chất cùng tiềm lực đều là thượng giai, với lại trưởng môn đời kế tiếp đều sẽ theo trong bọn họ tuyển ra, tại một đám trong nội môn đệ tử, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Sư tôn tại thượng, xin nhận đồ nhi túi đầu. Hàn Lâm lập tức đứng dậy, đại lễ bái hướng tuệ trí thiền sư. Ha ha ha, đồ nhi ngoan. Tuệ trí thiền sư lòng tràn đầy hoan hỉ, đợi đến Hàn Lâm cung cung kính kính dập đầu ba cái về sau, đưa hắn đỡ dậy. Qua mấy ngày ta sẽ vì ngươi tổ chức một cái chính thức thu đồ nghi thức, đến lúc đó đem ngươi trừ vị sư huynh đều gọi, giới thiệu các ngươi bên nhau. Tuệ trí thiền sư cười nói, cũng nghe sư phó. Hàn Lâm gật đầu nói, được. Tuệ trí gật đầu, tiếp tục nói, hai ngày này chuẩn bị cẩn thận một chút. Ba ngày sau ta sẽ dẫn ngươi bước vào vạn vật động, tìm kiếm thuộc về ngươi phật duyên. Vạn Phật động, kia là địa phương nào? Còn có tìm kiếm Phật duyên là có ý gì? Sư phó, này Vạn Phật động là địa phương nào, tìm kiếm Phật duyên lại là chuyện gì xảy ra? Hàn Lâm liền vội vàng hỏi, sư phó cho ta nói kỹ càng một chút. Chương 271, Vạn Phật động, chương 271, Vạn Phật động. Vạn Phật động, đó là cái gì? Hàn Lâm nhịn không được vấn đạo. Đại Nhật Lôi Chiêu tự khu vực Hải Tâm. Tuệ trí thiền sư giải thích nói, tất cả Đại Nhật Lôi Chiêu tự cũng ở vào Vạn Phật đại trận thủ hộ trong, đại trận này sẽ không tùy tiện vận dụng, một sáng vận dụng chính là Đại Nhật Lôi Chiêu tự đến hủy tự diệt tông tình cảnh nguy hiểm. Vạn Phật động chính là cái này trận pháp hạch tâm, lôi chiêu tự tăng nhân. Nếu như tuổi thọ sắp hết, đều sẽ tiến vào Vạn Phật động bên trong chờ đợi viên tịch. Viên tịch sau đó, bọn hắn sẽ trở thành Vạn Phật đại trận một phần tử, tiếp tục là đại nhật lôi chiêu tự cống hiến lực lượng của mình. Những thứ này tăng nhân bước vào Vạn Phật động về sau, đều sẽ đem chính mình thích nhất vật phẩm mang ở trên người, dần già, Vạn Phật động trong liền sẽ có đủ loại cổ quái kỳ lạ bảo vật. Trong chùa mỗi một vị tấn thăng tiên tiên cảnh đệ tử, đều sẽ có một lần bước vào Vạn Phật động cơ hội, từ đó tìm kiếm giống nhau thích hợp bảo vật của mình, bị tìm kiếm được bảo vật, chính là những thứ này nội môn đệ tử phận duyên trước đó ngươi mặc dù đã là nội môn đệ tử nhưng tu vi cảnh giới vẫn là hậu thiên, bởi vậy không có bước vào vạn phật động tư cách, nhưng mà hiện tại ngươi đã trở thành tiên thiên cảnh võ giả, đều có tư cách tiến vào vạn phật động tìm kiếm mình phận duyên. Hàn Lâm nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi hỏi vạn phật động bên trong bảo vật cũng có những gì? Ha ha, vạn phật động trong viên tịch đại bộ phận đều là tiên thiên cảnh cao tăng, nhưng cũng có thần thông cảnh cùng lăng hứa cảnh, thậm chí còn có cao hơn tu vi trưởng lão tại vạn phật động bên trong viên tịch. Tuệ trí sư cười nói, tương lai ngươi ta viên tịch cũng muốn bước vào vạn phật động, điều khắc một tôn chính mình tu biến thành vạn phật đại trận một phật tử. Hàn Lâm trong lòng run lên, nghĩ đến chính mình sau khi chết muốn trở thành vạn Phật đại trận một phần tử, không khỏi có chút dùng mình, nhưng rất nhanh hắn đều phản ứng, vì hắn không đến 20 tuổi liền trở thành tiên thiên cảnh, tương lai khẳng định không thể nào dừng bước tiên thiên, thần thông, lang hư chỉ sợ cũng ngăn cản không được cước bộ của hắn, ít nhất cũng phải biến thành một tên tử phụ cảnh võ giả mới được. Võ giả theo tu vi cảnh giới để thăng, tuổi thọ cũng sẽ không ngừng tăng lên, Hàn Lâm hiện tại suy xét tuổi thọ sắp hết sự việc, khó tránh khỏi có chút quá sớm. Nhớ kỹ, không phải phẩm giai càng cao bảo vật càng tốt, mà là vượt thích hợp ngươi bảo vật càng tốt. Tuệ trí sư nhắc nhở. Ba ngày thời gian đảo mắt đã qua. Chủ thế giới trong, Hàn Lâm mỗi ngày buổi sáng lên lớp, buổi chiều tu luyện công pháp, kỵ sĩ chiến kỹ xung kích trọng quyền đã bị hắn nắm giữ, chỉ là còn không thuần thủ. mỗi lần thi triển đều muốn chí ít hai giây tụ lực mới được, sơ hở có chút lớn. Nhưng nếu như Hàn Lâm sử dụng niệm lực cánh tay thi triển xung kích trọng quyền thì tương đối dễ dàng rất nhiều, chẳng những tụ lực thời gian trên diện rộng rút ngắn, đồng thời tiêu hao niệm lực đấu khí vậy cũng ít. Hàn Lâm tự thân nếu như thi triển xung kích trọng quyền duy nhất một lần cũng chỉ có thể phóng thích 3 đến 4 lần, nhưng sử dụng niệm lực cánh tay thi triển thì năng lực thi triển 10 lần trở lên, uy lực vậy đây Hàn Lâm tự thân thi triển rất nhiều trừ ra tu luyện sung kích trọng quyền ngoại, Hàn Lâm cũng đang không ngừng tu luyện niệm lực công pháp thiên thủ mặc dù còn không cách nào làm được phân tâm tiêu dụng, nhưng theo không ngừng tu luyện, Hàn Lâm đối với chín cái có thêm tới cánh tay điều khiển vậy ngày càng thuận buồm xuôi gió rồi. Ngoài ra, Hàn Lâm còn cần tìm kiếm ba môn nhị giai quan tượng pháp kim thuộc tính, thủy thuộc tính cùng với âm dương thuộc tính linh vật, tu luyện niệm lực hỗn độn tiên tiên chi cơ. Bởi vậy mỗi ngày đều mười phần bận rộn. Hàn Lâm hiện tại đã là một tiên tiên tiên cảnh võ giả, có thể theo tuyết tiềm tự trong đạt được một bộ nhị giai quan tượng pháp, chỉ là ba ngày này. Hàn Lâm buổi sáng học tập, buổi chiều về đến lôi chiêu tự tu luyện công pháp, buổi tối còn muốn nghe tuệ trí thiền sư giải thích vạn Phật động nội ứng cái kia chú ý hạng mục, cùng với làm sao chọn lựa thích hợp bản thân Phật duyên, bởi vậy căn bản không có thời gian tiến về tuyết tiềm tự, chỉ có thể chờ đợi theo vạn Phật tự đi ra về sau lại bớt thời gian đi một chuyến tuyết tiềm tự. Sáng sớm ngày hôm đó, Hàn Lâm sớm đi vào tuệ trí thiền sư thiền viện ngoại chờ đợi. Hôm nay là Hàn Lâm bước vào vạn Phật động tìm kiếm Phật duyên thời gian, một khắc vậy không thể qua loa. Đến rồi, tuệ trí thiền sư thân xuyên cản áo tăng màu vàng, khoác lên màu đỏ cà sa, trên cổ mang Phật châu dây chuyền. Vẻ mặt trang nghiêm túc mục bộ dáng, Hàn Lâm cũng là một thân màu trắng tăng y liễu, mang Phật châu dây chuyển, vì chỉ là nội môn đệ tử, cũng không thể mặc cà sa, với lại Hàn Lâm trên cổ mang Phật châu dây chuyền, chí ít còn có hơn phân nửa Phật châu bên trên lệ khí không có làm hao mòn sạch sẽ, bởi vậy cả xuyên Phật châu dây chuyển phát ra khí tức, cùng Hàn Lâm có một loại không hợp nhau cảm giác. Làm hao mòn Phật châu dây chuyển bên trong lệ khí, đối với Lôi Chiêu tự nội môn đệ tử mà nói, cũng là một loại tu hành, thời gian sớm muộn gì cũng không đáng kể, tại làm hao mòn lệ khí trong quá trình, cũng có thể rất tốt mài nội môn đệ tử tâm tính. Gặp qua sư tôn Hàn Lâm hướng phía Tuệ Trí thiền sư thi lễ một cái đạo. Tuệ Trí thiền sư gật đầu, khẽ hỏi: "Trước đó nói với ngươi, có thể đều ghi tạc trong lòng." Hàn Lâm hiểu rõ Tuệ Trí thiền sư hỏi là bước vào vạn vật động sau chú ý hạn mục, liền vội vàng gật đầu đáp: "Đều đã nhớ kỹ." "Tốt, kia liền đi theo ta." Tuệ Trí thiền sư mang theo Hàn Lâm, trực tiếp hướng phía Lôi Chiêu Phong Hậu Sơn đi đến, chỗ nào đối với Lôi Chiêu tự nội môn đệ tử mà nói, thuộc về cấm địa, nếu như không có trưởng lao dẫn đầu, là không thể tới gần. Lôi Chiêu tự Hậu Sơn phong cảnh tuyệt cao, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt cổ thụ, cùng lúc đó còn có một chỗ hồ lớn, nước hồ xanh hầm xa xa nhìn lại, thật giống như một khối to lớn phỉ thúy bảo thạch, khảm nạm tại mặt đất trí thượng. lướt qua hồ là một mảnh liên miên núi non chập trùng, thanh tùng xanh biếc, xanh biếc trong có một cái màu trắng thác nước sung kích mà xuống, toé lên hơi nước mờ mịt cuốn lượn quanh, giống tiên cảnh đồng dạng. Hàn Lâm đi theo tuệ trí tiên sư, rất mau tới đến một cái hang đá trước, thạch động này rộng hơn 2 mét, cao hơn 3 mét, bên trong một mảnh đen kịt, nhìn lên tới thật giống như một cái bình thường quan bỏ. nơi này chính là vạn vật động, niệm tụng bản nguyện kinh bước vào, có thể đạt được cái gì, toàn bộ nhờ cơ duyên. Tuệ trí thiền sư nói, bước vào vạn phật động sau cũng muốn cẩn thận, bên trong cũng không phải là trăm phần trăm an toàn. Tuệ trí thiền sư hình như có chỉ, Hàn Lâm gật đầu. Mặc dù rất nói nhiều, tuệ trí thiền sư cũng không nói rõ, nhưng Hàn Lâm tin tưởng, chỉ cần đi vào vạn phật động, mọi thứ đều sẽ rõ. Tốt, đi vào đi. Tuệ trí thiền sư nói, sau khi ra ngoài đi của ta thiền viện tìm ta, sau đó ta sẽ căn cứ người đạt được phận duyên, chọn lựa thích hợp người công pháp. Nói xong câu đó về sau, tuệ trí thiền sư cho Hàn Lâm một cái ánh mắt khích lệ, ra hiệu hắn bước vào vạn vật động. Hàn Lâm gật đầu, một bên niệm tụng lấy đại nhập như lai chú, một bên hướng phía sơn động đi đến. Đại nhật như lai chú là Hàn Lâm biến thành nội môn đệ tử lúc trong chùa ban cho kinh văn tại nhập môn trên đại điện cửa chùa ban cho kinh văn gì? Bản kinh văn này chính là nội môn đệ tử bản nguyện kinh. Bởi vậy tuệ trí thiền sư trong miệng bản nguyện kinh chỉ chính là đại nhật như lai chú. Theo Hàn Lâm niệm tụng kinh văn nguyên bản một mảnh đen kịt cửa hàng đột nhiên nổi lên quang mang quang mang rung động giống gợn sóng bình thường lại tạo thành nhất đạo nhũ màn ánh sáng màu trắng. Tuệ trí thiền sư nhìn Hàn Lâm vòng qua màn sáng thân ảnh biến mất không thấy trên mặt không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Muốn trở thành phật tử nhất định phải đạt được vạn Phật đại trận tán thành chân ngộ có thể đi tới một bước nào cũng chỉ có thể xem chính ngươi." Tuệ trí thiền sư thấp giọng lẩm bẩm. Chương 272, Phật duyên, chương 272, phần duyên. Hàn Lâm niệm tụng lấy đại nhật Như Lai chú vòng qua màn sáng, tiến vào một cái cực kỳ rộng lớn trong sân động. Sân động bốn phía đều là màu xám đen nham thạch, trên vách đá cách mỗi mấy bước cũng khảm nạm lấy tinh thạch sáng lên, có thể chiếu sáng chung quanh một một khu vực lớn, tại những này tinh thạch phụ cận trên vách đá, có từng tòa điêu khắc thành tượng Phật, những thứ này tượng Phật hình thái khác nhau, có ngồi xếp bằng, mặt mũi hiền lành, có dương nhanh múa bước, vạn lông mày trợn mắt, thậm chí còn có ba đầu sáu tay, hai mặt ba mũi tượng Phật mỗi một tọa cũng điêu khắc sinh động như thật. nhường Hàn Lâm nhìn xem tấm tác lấy làm kỳ lạ. đúng lúc này, sơn động chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tạc kí thanh. bành. Hàn Lâm thân hình trì trệ, lập tức cảm giác được một hồi dùng mình. nơi này là lôi chiêu tự cao tăng viên tịch địa phương. bốn phía trên vách đá mỗi một tọa tượng phật cũng đại biểu cho một tên cao tăng từng tại nơi này viết tịch. mặc dù bốn phía nhìn xem không đến bất luận cái gì thi cốt, nhưng Hàn Lâm lại có thể cảm giác được. bốn phía tượng phật tại hắn đi vào một khắc này, ánh mắt tựa hồ cũng tập trung ở trên người hắn. lúc này, vạn vật động trong đột nhiên truyền đến độ tĩnh, lập tức dọa Hàn Lâm kêu to một tiếng. Bành, bành, bành. Tiếng kích thanh không ngừng vang lên, Hàn Lâm không khỏi trong lòng hơi động. Hẳn là có muốn viên tịch cao tăng đang điêu khắc thuộc về mình tượng Phật. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm lập tức không còn e ngại, theo âm thanh, bước nhanh hướng phía vạn vật động chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, một tên thân xuyên màu xám tăng bảo lão hòa thượng xuất hiện tại một cái tối tam góc, tinh thạch quang mang dưới, tên này lão hòa thượng ảnh tử bị kéo rất dài, chỉ thấy hắn còn lưng thân thể, trong tay cầm truy cùng cái đục không ngừng mà tu sửa lấy một tòa tượng Phật, tôn này tượng Phật đã nhanh muốn thành, chỉ còn lại một ít cạnh góc cần tu sửa. Theo tượng Phật thân hình hình dạng đến xem, Cùng tên này cầm trong tay truy đục Lao Hòa Thượng, giống nhau đến bảy tám phần. Khu khu Hàn Lâm ho khan hai tiếng, hướng phía Lao Hòa Thượng không mình hành lễ. Đệ tử chân nộ, xin ra mắt tiền bối. Hàn Lâm cung kính nói. Trước mắt tên này Lao Hòa Thượng, toàn thân tản ra từ khí, chỉ sợ đã sống không được bao lâu, bởi vậy mới biết trước giờ bước vào vạn vật động, chính mình cho mình đục một tôn tượng Phật. Sau đó viên tịch, linh hồn rồi sẽ dung nhập vào tôn này tượng vật trong, cùng vạn Phật đại trận biến thành nhất thể. Nộ Lão hòa thượng đột nhiên dừng lại động tác trong tay, thanh âm khàn khàn nhẹ giọng lặp lại, tràn đầy nếp bún trên mặt vậy khuôn mặt có chút động, đục ngầu trong đôi mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc thần sắc. Pháp danh của ngươi là thật. Nộ. Lão hòa thượng xoay qua thân thể, một đôi trong mắt giống mắt tương một loại chằm chằm vào Hàn Lâm, lập tức nhường Hàn Lâm có một loại bị hung thú để mắt tới dùng mình cảm. Tiền bối, không biết ngài là? Hàn Lâm khẽ hỏi. Trước mắt tên này Lão hòa thượng rõ ràng bối phận còn cao hơn Hàn Lâm, chỉ là không biết cao bao nhiêu, là tuệ tự bối thiền sư hay là rộng chữ lót thiên sư? Ha ha, lão nạp pháp hiệu còn thiện. Lão hòa thượng khẽ mỉm cười nói. Nguyên Lai là Quảng Thiện Sư thúc tổ đệ tử chân mộ, gặp qua Quảng Thiện Sư thúc tổ Hàn Lâm vội vàng vui xuống hướng phía Lao Hòa Thượng dập đầu nói đứng lên đi lão nạp sớm đã không hỏi tự chuyện một giáp, trong chùa hiểu rõ lao nạp chỉ sợ cũng là lắc đắc không có mấy Quảng Thiện trên mặt lộ ra một vòng phiền muộn thần sắc thấp giọng thở dài vốn cho là một giáp khổ tu có thể làm cho ta đột phá tiên thiên không ngờ rằng cuối cùng vẫn muốn đi vào này vạn vật động biến thành một tôn tảng đá điêu khắc tượng vật Quảng Thiện Hòa Thượng lục lọi vừa mới điêu khắc thành tượng vật thần sắc trên mặt phức tạp nguyên bản hơi có vẻ thô ráp thạch điêu tượng vật tại Quảng Thiện Hòa Thượng một đôi bàn tay lớn vuốt về dưới lại dần dần trở nên bóng loáng, tại tinh thạch quang mang chiếu rọi xuống, lại hiện hiện một vòng xanh ngọc. Hàn Lâm đứng dậy, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, chỉ là nhìn Quảng Thiện Hòa Thượng cặp kia vớt ve tượng đá bàn tay lớn, hơi sửng sốt. Ngươi là gần đây mới trở thành nội môn đệ tử, bước vào vạn Phật động tìm kiếm Phật Duyên a. Quảng Thiện Hòa Thượng một bên chậm rãi vướt ve tượng Phật, tựa như dùng giấy giáp đang rèn luyện, một bên khẽ hỏi. Hồi bẩm sư thúc tổ, đệ tử là mới vừa vào nội môn, đã bái nhập tuệ trí Thiền sư môn hạ. Hàn Lâm cung kính nói. Tuệ trí. Thiền sư hơi níu môi lên lên, tựa như tự đủ trước đây cũng là thiền tư chấp tuyệt, nói là có trở thành phật tử chi tư, nhưng cũng chỉ kéo dài 10 năm, loại thuyết pháp này cũng chậm chậm nghe không được. hiện tại, vậy chẳng khác người đường cùng lao nạp mở dạng, ở vào tiên thiên cảnh, chậm chạp không có cách nào đột phá, nếu như không có đại cơ duyên, tương lai sợ rằng sẽ cùng lao nạp mở dạng, trở thành trong động một tôn tượng phật. Hàn Lâm im lặng, tuệ trí thiền sư tại một đám trưởng lao trong rất có hy vọng, nhưng tu vi vậy quả thực chỉ có tiên thiên cảnh cửu tầng, chậm chạp không cách nào đột phá tới thần thông cảnh, chỉ là tuệ trí thiền sư tuổi thọ chí ít còn có một dặm, tương lai chưa hẳn không có, có khả năng đột phá chỉ là đối mặt một tên sắp viên tịch rộng chữ lão sư thúc tổ, Hàn Lâm lời này là thế nào vậy nói không nên lời. Tiểu Hoàn Thượng, ngươi bản nguyện kinh là cái nào bộ? Quảng Tiện tiên sư đột nhiên hỏi. Hàn Lâm là người, lôi chiêu tự bên trong, mỗi một tên đệ tử bản nguyện kinh cũng khác nhau, bản nguyện kinh vậy biểu thị tương lai muốn đi đầu nào tu hành đường, cùng nghiệp lực võ giản niệm lực truyền thừa mở dạng, đều thuộc về vô cùng trọng yếu việc riêng tư, tùy tiện không thể đối với người ngoài lộ ra. Hàn Lâm nhìn thoáng qua toàn thân tử khí tràn ngập Quảng Tiện tiên sư, trong lòng thầm than một tiếng, trước mắt tên này lão tiên sư tuổi thọ sắp hết, có lẽ ngay tại này 3 năm ngày trong muốn viên tịch, trong lúc nhất thời Hàn Lâm trong lòng mềm nuốt, nói khẽ, hồi bẩm sư thúc tổ, đệ tử bản nguyện kinh là Đại Nhật Như Lai chú, Đại Nhật Như Lai chú. Quảng Thiện Tiền Sư thân thể khẽ run, đục ngầu trong đôi mắt, đột nhiên bộc phát ra một vòng tình quang. Chỉ là hắn lúc này chính diện hướng tượng đá, mài lấy tượng đá góc cạnh, đưa lưng về phía Hàn Lâm, bởi vậy Hàn Lâm đồng thời không có thấy cảnh này, lại cũng là một tên phật tử hạt giống. Quảng Thiện Tiền Sư khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười ma quái, trong đôi mắt lại hiện hiện một vệt hắt khí. Tốt, tốt, tốt. Tiền Sư cười và nói, lôi chiêu tự có người kế tục, lão nạp vui vẻ, vui vẻ à, ha ha ha. Hàn Lâm nhíu mày. Quan Hy Tiên sư cởi mở trong tới cười, hắn lại cảm giác được mấy phần âm vụ quỷ quyệt, không khỏi trong lòng âm thầm cảnh giác mấy phần. "Tiểu Hòa thượng, ngươi là đi vào tìm kiếm Phật duyên, lão nạp đây ngươi sớm đi vào một ít thời gian, đối với này vạn Phật động bên trong tình huống, muốn cho so ngươi hiểu rõ mấy phần." Quan huy Tiên sư cúi đầu, hai tay vậy vung lòng ra tự Phật, vung xuống thân thể hai bên, nhẹ nói, "Này vạn Phật động trong, chẳng những có tuệ tự đối, rộng chữ lót, còn có chính chữ lót, tịch chữ lót, thậm chí ngay cả tinh chữ lót, thanh chữ lót, tròn chữ lót khai tự tổ sư cũng có, bọn hắn bước vào vạn Phật động" Không riêng mang theo tùy thân vật khí, thậm chí còn có một số lôi chiêu tự công pháp thất truyền. Những thứ này, ngươi có muốn hay không muốn? đệ tử, tự nhiên là mong muốn. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, nhẹ giọng đáp, nhưng dưới chân đã từ từ hướng về sau thối lui. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Quang thiện tiền sư dường như thập phần vui vẻ, chậm rãi nói, những thứ này nguyên bản là trong chùa tổ sư nhóm lưu cho hậu bối đệ tử phật duyên, ngươi có thể thu được, chẳng những có thể nhường những bảo vật này tái hiện tại thế, càng năng lực tăng cường lôi chiêu tự thực lực, đây là đại thiện. Chỉ là này vạn vật động rộng lớn vô cùng, trong động thông đạo càng là hơn bốn phương thông suốt, giống mê cung bình thường không cẩn thận, ngay cả trở về lộ cũng không tìm tới, Tiểu Hoa thượng, ngươi có sợ hay không? Cái này, tự nhiên là sợ. Hàn Lâm giọng nói khẽ run nói, "Tiểu Hoa thượng, người đưa lô thai đến, ta tới kể ngươi nghe, mong muốn đạt được những thứ này Phật Hợp duyên, phải như thế nào đi mới có thể thu được." Tuệ Quảng Tiên sư cái cổ và mẹo, đầu đột nhiên chuyển 180 độ, thân thể bất động, gương mặt lại hướng Hàn Lâm, giọng nói mê hoặc nói, "Mau tới đây, nhường ta cho ngươi biết làm sao đạt được những kia Phật Hợp duyên." Chương 273, Tịnh hóa, chương 273, Tịnh hóa. "Mau tới đây, ta tới kể ngươi nghe, những kia Phật Hợp duyên vị trí lúc này quảng thiện tiền sư cái cổ hiện giống như rắn đầu chuyển 180 độ nguyên bản từ thiện gương mặt lúc này tràn đầy dữ tận thần sắc trong hai mắt hiện hiện một vệt hắc khí nhập ma hàn lâm trong lòng du lên lúc này quảng thiện tiền sư bộ dáng đều cùng trước đây tại lục dục thiên ma điện bên trong những kia nhập ma đệ tử giống nhau như lúc vì sao ta muốn đi chết vì sao ngươi có thể sống sót quảng thiện tiền sư trầm trầm vào hàn lâm ánh mắt bên trong lại toát ra một vòng tham lam thần sắc tựa hồ tại mơ đứt hàn lâm thân thể trẻ trung uống tây phạt điện cũng đến đêm kha du tây Liên tiếp phản âm, theo quảng thiện tiên sư trong miệng niệm tụng, cặp mắt của hắn vậy hiện ra một vòng ám ánh sáng màu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lâm, phảng phất là đang triệu hắn lấy cái gì. Phản âm lọt vào tai, Hàn Lâm ánh mắt lập tức trở nên mê mang, tư duy trì trệ, cả người nhìn qua ngơ ngác lốc lốc, giống như hành thi tẩu nhục đồng dạng. Lúc này quảng thiện tiên sư niệm tụng chú ngữ, là một loại tên là Hoặc Loạn Tâm Ma Chú Ma Kinh, có thể thông qua niệm tụng chú ngữ ảnh hưởng người thần trí, thậm chí có thể điều khiển mục tiêu nhất cử nhất động, nhường mục tiêu trở thành khối lỗi. Quảng thiện sư đạt được bộ này ma kinh về sau, một mực dấu giếm. Vậy theo chưa từng sử dụng, nhưng ở hắn sắp viên tịch giờ khắc này tử vong khủng bố, nhường hắn nguyên bản kiên định vật tâm xuất hiện một chút kẽ hở, một cách tự nhiên bị tâm ma công phá tâm lý phòng tuyến, triệt để nhập ma. Hiện tại Quảng Thiện Thiên Sư chỉ nghĩ muốn đoạt xá hàn lâm thân thể trẻ trung, lại lần nữa tiếp tục sống, tại tâm ma ăn mòn ở dưới này đã biến thành hắn chấp niệm trong lòng. Đến đây đi, đến đây đi, ngươi để thay thế ta dung nhập vạn Phật đại trận mà ta thay thế ngươi tiếp tục tiếp tục sống. Quảng Thiện Sư mặt mày dữ tợn, trên người vậy bắt đầu không ngừng tản ra xương mù màu đen, đã lại không người xuất ra nữa phần trách trời thương dân khí tức, đã hoàn toàn nhập ma có thể xưng là ma tăng rồi. Hàn Lâm tựa như hành thi tẩu nhục bình thường, chậm rãi từng bước hướng phía Quảng Thiện Thiền Sư đi tới. Cùng lúc đó, Quảng Thiện Thiền Sư vậy vỗi ra tay phải, mong muốn đặt tại Hàn Lâm trên chắn. Lúc này Quảng Thiện Thiền Sư tay phải đã biến thành giống hung thú bình thường lợi chảo, làn ra chỗ thậm chí mọc ra màu tím đen thật nhỏ lần tiến. Ngay tại Hàn Lâm khoảng cách Quảng Thiện Thiền Sư còn có 30 mét lúc, nguyên bản mê man hai mắt, đột nhiên khôi phục thanh minh, khỏe miệng nổi lên mỉm cười, mở miệng nói: Sư thúc tổ, ta thế nhưng một tên niệm lực võ giả, ngươi phản âm chú đối với ta cũng mặc kệ dùng. Quang Thiện tiền Sư thần sắc đảo lại, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Sau một khắc, thân thể đột nhiên gặp trọng kích, đột nhiên hướng về sau bay đi. Rang rắc, rang rắc. Quản tiện tiên sư tăng bảo nổ tung ra mấy cái lô lớn, liền tựa như có mấy cái trong suốt năm đấm, hung hăng nện ở trên người hắn bình thường, lập tức đưa hắn đánh sương cốt đứa gãy. Quản tiện tiên sư mặc dù là một tên tiên thiên cảnh cựu tầng viên mãn khí huyết võ giả, nhưng tuổi thọ sắp hết hắn, sớm đã đến dầu hết đèn tắt giai đoạn, thể nội khí huyết khô kiệt, thực lực tu vi sớm đã giảm xuống lợi hại, hơn nữa đối với Hàn Lâm không hề đề phòng, đối mặt Hàn Lâm điều khiển niệm lực cánh tay thi triển xung kích cho quyền, căn bản không kịp phản ứng, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, lập tức bản thân bị trọng thương hung hăng đâm vào sau lưng trên vách đá. Phúc. Quảng thiện tiền sư phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mềm dựa vào vách đá, nửa nằm trên mặt đất. hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái mới vừa tiến vào nội môn, vừa mới bước vào tiên thiên cảnh đệ tử, lại có thể ngăn cản hắn hoặc loạn tâm ma chú. Ngươi, ngươi mới vừa nói, ngươi là một tên niệm lực võ giả. Quảng thiện tiền sư có lẽ là trước khi chết hồi quang phản chiếu, trong đầu linh quang lóe lên, nhìn về phía Hà Lâm, không khỏi khẽ hỏi. Niệm lực võ giả chẳng những có tinh thần lực cường hãn, với lại tước hải bên trong còn có niệm lực bảo hộ, nếu có niệm lực chuyển thừa niệm lực võ giả càng là đối với cái này, mị hoặc loại chú ngữ có cực mạnh sức chống cự, không có nhận quảng thiện thiền sư mê hoặc tâm thần vậy tình có thể hiểu. Hàn Lâm niệm lực tinh không, trong đó một viên niệm lực tinh thần là do tuyết thiềm bạch nguyện quan tượng pháp diễn hóa mà đến, đặc hiệu chính là trên diện rộng suy yếu chớ chú loại, mị hoặc loại, khống chế loại, giảm tốc loại và niệm lực kỹ năng tiêu cực hiệu quả, cái tiêu hiệu quả theo niệm lực tinh không cảnh giới để thăng mà để thăng. Huống chi Hàn Lâm thức hải bên trong, còn một mực có một viên đế tê bảo châu, thời khắc bảo hộ lấy thức hải của hắn, không cần nói, quảng thiện tiền sư chỉ là một tên tiên tiên cảnh võ giả cho dù thực lực của hắn tu vi đạt tới thần thông cảnh, niệm tụng tương tự mê hoặc chú ngữ, vậy rất khó triệt để khống chế được Hàn Lâm. "Thiên ý, thiên ý." Ha ha ha ha, Quảng Thiện Thiền sư cười ha ha, mặt mũi tràn đầy điên cuồng thần sắc, đôi mắt chỗ sâu, hiện ra một vòng tuyệt vọng. Chỉ thấy hắn rẽo rủi lấy mong muốn đứng lên, cố gắng mấy lần về sau, cuối cùng bỏ cuộc, chỉ là dùng tràn đầy máu tươi tay phải, hướng phía hắn vừa mới điêu khắc tượng Phật trở tới, tựa hồ là mong muốn đem tôn này tượng Phật hủy đi. Chỉ tiếc ngay tại bàn tay của hắn Khoảng cách tượng Phật còn có một thước khoảng cách lúc Quảng Thiện Thiên Sư thân thể đột nhiên cứng đờ, nâng lên tay phải, nặng nề ngã xuống, thân thể mềm mềm ngã xuống, âm thanh hoàn toàn không có. Sau một khắc, Nhất Đạo Tản ra vô tận màu đen khí tức linh hồn, theo Quảng Thiện Thiên Sư đỉnh đầu trôi nổi ra đây, huyện giống như là ác quỷ Quảng Thiện Thiên Sư, hướng phía Hàn Lâm phát ra một hồi khạc khạc khủng bố tiếng cười, giống như sau một khắc muốn hướng hắn nào tới một loại. Đúng lúc này, tất cả trong huyệt động đột nhiên vang lên một hồi nu hòa phật âm, khảm nạm tại trên vách đá từng tôn Phật cũng trầm trầm tách ra nhàn nhạt Phật quang. Không chỉ trong chốc lát, tất cả hang động đều bị Phật quang bao phủ, uyển như ban ngày. Phật tâm vậy càng lúc càng lớn, tràn ngập tất cả vạn vật động. Quảng thiện thiền sư tản ra hắc sắc ma khí linh hồn, trên mặt lộ ra một vòng đau khổ thần sắc, úp đầu, không ngừng đại hống đại thiếu, giống như bị điên. Dừng lại, mau dừng lại, không chịu nổi, ta không chịu nổi. A, tại Phật quang chiếu dọi xuống, hàng luồng màu đen khí tức theo Quảng thiện thiền sư trong linh hồn kéo ra ra đây, tựa như băng tuyết gặp được tiêu dương, rất nhanh liền tan thành mây khói. Thời gian đốt một nén hương, tràn đầy hắc sắc ma khí Quảng sư linh hồn, lần nữa khôi phục đến, toàn thân tản ra vầng sáng màu trắng đoán, đồng thời vậy khôi phục nhân loại bộ dáng lúc này quảng thiện tiền sư linh hồn chắp tay trước ngực thần thái bình tĩnh nhìn về phía hàn lâm ánh mắt bên trong dường như còn mang theo một chút áy náy thần sắc quảng thiện tiền sư linh hồn hướng phía hàn lâm thi lễ một cái về sau nó tay hướng phía cách đó không xa bên trái một cái thông đạo điểm một cái hướng phía hàn lâm lộ ra một cái mỉm cười gật đầu một cái về sau hóa thành một đạo bạch quang bay vào vừa mới điêu khắc thành tượng Phật trong chỉ để dung nhập vào vạn vật đại trận trong đây là bị vạn vật đại trận tinh hóa hàn lâm trong lòng suy đoán nói vạn vật đại trận thế nhưng đại nhật lôi chiêu tự quan trọng nhất gạt bài một trong Ở chỗ này viên tịch tăng nhân càng nhiều, vạn vật đại trận uy lực cũng liền càng lớn, mấy ngàn năm qua, tại đây phiến trong động quật viên tịch tăng nhân, chỉ sợ sớm đã vượt qua và người, một sáng toàn lực thi triển, cho dù là chân chính vực ngoại thiên ma, sợ rằng cũng phải bị hoàn toàn tinh hóa. Là cái này đại nhật lôi chiêu tự thâm hậu nội tình. Hàn Lâm hướng phía một bên động quật thông đạo nhìn qua, Quảng Thiện tiên sư cuối cùng chỉ dẫn, là bên trái nhất cái kia thông đạo, nghĩ đến trước đó Quảng Thiện tiên sư nhập ma lúc lời nói, Hàn Lâm không khỏi trong lòng hơi động, quay người hướng phía bên trái nhất cái kia động quật thông đạo đi đến. Chương 274, Hỗn độn đồng thuận, chương 274, Hỗn độn đồng thuận. Vạn Phật động trong rộng lớn vô cùng, thông đạo bốn phương thông suốt, tựa hồ là dựa theo nhất định quy luật nhân công khai quật ra, những thông đạo này vách đá hai bên, vậy đục đầy tượng Phật, từng tôn rất sống động, ngay cả trên mặt nét mặt đều giống như thật sự bình thường. Dựa theo quảng thiện tiền sư linh hồn chỉ dẫn, Hàn Lâm bước lên bên trái nhất cái kia thông đạo, vừa mới đi vào thông đạo, bên trái trong vách đá ở giữa một tôn tượng Phật, đột nhiên nổi lên nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, tại đây tôn tượng Phật trước mặt, nổi lên một cái hư ảnh. Hàn Lâm nhìn kỹ lại, tôn này tượng Phật trước hư ảnh, lại là một thanh nhị giai thú khí, hình dạng là một cái trường côn, Hàn Lâm ánh mắt nhìn chăm chú hư ảnh, một lát sau Về căn này trưởng côn thông tin đều hiện lên ở trong đầu của hắn. Bàn Long Côn, nhị giai thu khí, dài 9 xích 8 tấc, trọng 100 lạng cân, do trời nguyên thạch thiết luyện chế mà thành. Từng vị tuệ linh tiền sư pháp khí hộ thân, diệt sát nhị giai hung thú 70 đầu, nhận chủ sau có thể đạt được nhị giai công pháp Bàn Long Lục Hợp Côn Pháp. Là cái này của ta Phật duyên." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chỉ tiếc, bộ này Bàn Long Lục Hợp Côn Pháp, đây cũng là thích hợp khí huyết võ giả tu luyện công pháp, không thích hợp ta. Hàn Lâm lắc đầu, cũng không có đưa tay đụng vào trưởng côn hư ảnh, tiếp tục đi đến phía trước. Mỗi một vị nội môn đệ tử chỉ có thể đạt được một kiện vật phẩm, bất luận là thú khí, công pháp hay là cái khác quý hiếm gì bảo, đều chỉ có thể được đến một kiện, một sáng tuyển định, ngay lập tức sẽ bị vạn vật đại trận truyền tống ra vạn vật động. Đợi cho Hàn Lâm đi xa, nguyên bản tản ra nhàn nhạt Phật quang tựa đá, vậy lại lần nữa trở nên ngầm đặm lên, trường côn hư ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Nội môn đệ tử bước vào vạn vật động tìm kiếm vật duyên, đời này chỉ sợ chỉ có lần này, khẳng định sẽ tìm kiếm thích hợp nhất chính mình vật duyên, một kiện nhị giai thú khí, đối với Hàn Lâm mà nói, mặc dù 10 phần chân quý, nhưng vẫn là không có đạt tới tâm lý của hắn mong muốn. Dọc theo thông đạo tiếp tục đi lên phía trước, ước chừng lại đi rồi mấy khoảng trăm thước, Hàn Lâm trước mắt rộng mở trong sáng, lại lại tới một chỗ hang động. Chỗ này hang động diện tích, không một chút nào đây Hàn Lâm vừa tiến vào lúc chỗ kia hang động nhỏ hơn bao nhiêu, bốn phía vách đá khắc đầy tượng Phật, trong huyệt động thì là một chỗ dưới mặt đất hồ nước, sóng nước lấp loáng, mặt hồ lại chán phóng nhàn nhạt vi quang. Đây bốn phía trên vách đá khảm nạm phát sáng tinh thạch, còn muốn càng sáng hơn một ít. Quảng tiện tiền sư chỉ dẫn địa phương, hẳn là chính là chỗ này. Hàn Lâm trong lòng hơi động, nơi này sẽ không phải thật có chọn. Thanh, tinh chữ lót sư tổ lưu lại Phật duyên đi, đừng nói bọn hắn. Liền xem như năng lực gặp được tịch chữ lót, chính chữ lót sư tổ lưu lại Phật duyên, ta đều có thể thắp nhang cầu nguyện chúc mừng." Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, "Bối phận càng cao tiền sư lưu lại Phật duyên, khẳng định vượt chân quý khan hiếm, thậm chí sẽ có một ít chỉ có những thứ này cao tăng mới biết, ngay cả đại nhật lôi chiêu tự cũng không tồn tại Phật môn bí pháp, đều dấu ở cái này Tôn Tôn Tạng đá điêu khắc tựa vào trong. Mong muốn đạt được, cũng chỉ có thể nhìn xem cơ duyên, không thể cưỡng cầu. Với lại tại vạn Phật đại trận bên trong, vậy cưỡng cầu không tới. Nhiều như vậy tự Phật, ta muốn như thế nào mới có thể tìm thấy thuộc về ta Phật duyên?" Hàn Lâm nhíu mày, sau một khắc Hàn Lâm dường như nghĩ tới điều gì, bắt đầu nhẹ giọng ngâm tụng từ bản thân bản nguyện kinh đại nhật như lai chú. Hàn Lâm một bên ngâm tụng, một bên vây quanh bốn phía vách đá chậm rãi chuyển bước, tựa hồ là muốn dùng Phật kinh đến tỉnh lại tượng Phật trong ngủ say tổ sư linh hồn đồng dạng. Theo Hàn Lâm không ngừng đi lại, trên vách đá tượng Phật bắt đầu liên tiếp nở rộ lên nhàn nhạt Phật quang, đồng thời tượng Phật trước vậy xuất hiện từng kiện vật phẩm hư ảnh. Hàn Lâm trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hướng phía những thứ này hư ảnh từng tiện nhìn qua. Sát Sinh Đao, Nhị Gai Thú Khí Dài 3 xích 6 tấc, trọng 72 cân, do núi lửa huyền kim thiết rèn đúc mà thành, từng vị quảng hải thiền sư pháp khí hộ thần, chém giết qua 78 tên tiên tiên cảnh cao thủ. Nắm giữ thú này binh, thi triển đại nhật lôi chiêu tự nhị giai công pháp sát sinh đao pháp uy lực có thể tăng lên gấp đôi. Đại nhật phích lịch châu, nhị giai thú khí, do nhị giai hung thú liệt hóa kỳ lân đầu thú xương đỉnh đầu mã chế mà thành, ở trong chứa một sợi đại nhật chân hỏa, niệm tụng pháp chú, có thể dẫn động phích lực châu trong đại nhật chân hỏa, diễn sát xung quanh trong phạm vi trăm thước tất cả địch nhân. Đại nhật kim thân quyết, nhị giai công pháp diễn thể, có thể hấp thụ thái dương chân hỏa rèn luyện quanh thân 365 chỗ khiếu huyệt, luyện thành đại nhật kim thân. Đặt tới viên mãn cảnh về sau, có thể lĩnh ngộ đại nhật kim thân pháp tướng. Hàn Lâm mua đi mấy chục mét, phù cận trên vách đá đều sẽ có nổi lên bạch quang, biểu hiện Phật duyên tự phận. Đây là những thứ này Phật duyên, phần lớn đều là nhị giai thú khí, công pháp, linh bảo, linh tài loại hình, đối với tiên tiên cảnh võ giả mà nói, đều là đầy đủ bảo vật chân quý, nhưng Hàn Lâm nhìn những bảo vật này, nhưng trong lòng luôn cảm giác một chút khuyết điểm, cũng không có nhường hắn hai mắt tỏa sáng, hay là tòng tâm nội tình bên trong cảm giác thích hợp bản thân Phật duyên. Rất nhanh Hàn Lâm đã dọc theo bốn phía vách đá chuyển hơn phân nửa vòng, đã đến bờ hồ bên kia. Hàn Lâm chú ý, toàn đều đặt ở bốn phía vách đá tượng Phật bên trên, cũng không có phát giác được trong huyệt động trên mặt hồ, không hiểu nổi lên từng đạo gần sóng, đồng thời theo Hàn Lâm vây quanh hồ nước đi vòng, trên mặt hồ đạo này gợn sóng, lại vậy theo Hàn Lâm di động mà di động, dường như trong hồ có đồ vật gì đang chú ý hắn. Một giờ qua đi, Hàn Lâm đã đi vòng tất cả hang động 2/3 khu vực, chỉ còn lại cuối cùng không đến 100 mét khoảng cách đều lại lần nữa về đến lối vào thông đạo. Tất cả trong hoạt động mấy trăm vị tượng Phật, sáng lên Phật duyên Chí ít có 450 chỗ, lại không có một chỗ nhường Hàn Lâm cảm thấy thỏa mãn. Lẽ nào ta hiểu ý sai lầm rồi quảng thiện sư thúc tổ ý nghĩa? Hàn Lâm trong lòng hoài nghi, nơi này cũng không có cao hơn bối phận tổ sư Phật duyên, bằng không ta lại đi cùng địa phương khác tìm kiếm một phen. Nội môn đệ tử tại Vạn Phật động tìm kiếm Phật duyên, đồng thời không có thời gian hạn chế, dù là Hàn Lâm tốn hao thời gian một năm đem toàn bộ Vạn Phật động tất cả đều chuyển một lần đều không có vấn đề. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị rời khỏi chỗ này hàng động lúc bên trái trên vách đá cao mười mấy mét địa phương, một tôn tượng Phật đột nhiên tách ra nhàn nhạt bạch quang xuất hiện trước mặt hư ảnh, lại long lánh nhàn nhạt kim quang cùng cái khác tượng Phật biểu hiện Phật duyên hoàn toàn khác biệt. Hàn Lâm trong lòng hơi động. Không khỏi hướng phía tôn này tượng Phật trước Phật duyên nhìn lại. Đạm kim sắc quang mang trong, là một cuốn sách sách, này biểu thị nơi này Phật duyên là một bộ công pháp. So với nhị giai thú khí, Hàn Lâm thích hơn công pháp, chỗ này hang động đi vòng một vòng tiếp theo, chỉ là nhị giai công pháp đều có 7 tám bộ, nhưng đều không phải là Hàn Lâm thích, không biết trước mắt bộ công pháp kia có thể hay không để cho Hàn Lâm thỏa mãn. Hôn độn đồng thuật, phẩm giai không biết, một loại có thể từ tiên tiên cảnh thai nghén mà thành đồng thuật, tiên tiên cảnh ngén, đột phá tiên thiên, tấn thăng thần thông cảnh trong mắt, đồng thuật có thể thai ngén mà thành, cụ thể đồng thuật hiệu quả, do thai nghén người tự thân quyết định. Tương dụng dục ra xích huyết thần đồng, Âm Dương Nhãn, Lục Đạo Luân Hồi Nhãn, Động Sát Nhãn, Thiên Nhãn Thông, Phá Giới Phật Đồng, Lưu Ly Tuyệt Nhãn, cái kia đồng thuật do Viên Chân Tiên Sư theo thời không trong di tích đạt được, mỗi một bối đệ tử chỉ có một người có thể đạt được cái kia đồng thuật. Đạt được cái kia đồng thuật đệ tử, Viên Tịch lúc nhất định phải đem cái kia đồng thuật đưa vào vạn vật động, chờ đợi thế hệ sau đệ tử thu hoạch. Chương 275, rời khỏi, chương 275, rời khỏi. Hỗn độn đồng thuật. Thật là có tròn chữ lộc tổ sư lưu lại phật duyên. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng kinh hỉ thần sắc xem ra quảng thiện tiền sư cũng không có lừa hắn, nơi này thật sự có tổ sư lưu lại phật duyên, hỗn độn đồng thuật cần tất cả tiên thiên cảnh thành nén, tại đột phá tiên thiên biến thành võ giả thần thông cảnh lúc mới có thể đem cái kia đồng thuật thai nén mà ra, này chẳng phải là nói tại tiên thiên cảnh lúc môn này đồng thuật có cùng không có đều là giống nhau, hàn lâm thầm nghĩ trong lòng, nghĩ lại hàn lâm trên mặt lại hiện ra một vòng ý cười, nay chẳng phải là mang ý nghĩa hỗn độn đồng thuật trên thực tế là một môn thần thông cảnh mới có thể thi triển công pháp, một môn có thể tại tiên thiên cảnh có thể tu luyện, chỉ là muốn tới thần thông cảnh mới có thể thi triển cường hãn kỹ năng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi lại hưng phấn lên. Nhìn nhiều như vậy Phật duyên, tất cả đều là nhị giai Phật duyên, trước mắt cái này cái, chỉ sợ là một cái duy nhất nhị giai tu luyện, tam giai thi triển công pháp. Theo tròn chữ lót, mỗi một bối chỉ có một người mới có thể tu luyện, một đời trước đệ tử viên tịch, thế hệ sau đệ tử mới có thể tu luyện. Theo tròn chữ lót tính bảng ra, đến ta chân tự bối tổng cộng 7 bối phận, vậy diễn hóa thất môn đồng thuật, những thứ này đồng thuật chỉ xem tên cũng có thể cảm giác được là thập phần cường đại thần thông đồng thuật, không biết ta tu luyện về sau sẽ đạt được dạng gì đồng thuật, thực sự là chờ mong a. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm thả người nhảy lên, đi tới cái này tôn tượng Phật trước. Tôn này chán phóng nhàn nhạt vì quang tượng Phật dưới, có một hàng chữ nhỏ. Tuệ Định Tiên Sư. Cái này hẳn là trước mắt tôn này tượng Phật Thiền sư tên, xem ra hắn chính là Tuệ Tự Bối tu được Hỗn Độn Đồng Thuật người Thiền sư kia. Tên này còn chưa từng nghe nói qua, hẳn là quá sớm chết điểu, bằng không không thể nào không sống tới hiện tại. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Thời kỳ này Đại Nhật Lôi Chiêu tự, các trưởng lão dường như đều là Tuệ Tự Bối, không còn nghi ngờ gì nữa Tuệ Tự Bối Thiền sư mới là hiện tại Lôi Chiêu tự lực lượng trung kiên, trên lý luận không nên xuất hiện tại vạn Phật động bên trong mới đúng nhưng một đường đi tới, Hàn Lâm phát hiện không ít tuệ tự bối thiền sư tự phận, mặc dù muốn so cái khác bối phận ít một chút, nhưng cũng cũng không phải là không có, Hàn Lâm thậm chí còn chứng kiến mấy cái giống như hắn chân tự bối thiền sư, từ đó có thể thấy Đại Nhật Lôi chiêu tự mặc dù tại Bắc Vực bên trong cũng là chúa tể một phương loại địa vị, nhưng cũng cũng không phải là trăm phần trăm an toàn, giống nhau tồn tại tranh đấu sát lục cùng tử vong, chính là nó liền để ta làm chân tự bối hỗn độn đồng thuật thai ngén người đi, Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng đưa tay hướng phía tượng Phật trước quyển sách hư ảnh chụp tới, ngay tại Hàn Lâm bàn tay chạm đến hư ảnh một đế mắt chán phóng hào quang màu vàng kim nhạt hư ảnh. Đột nhiên vỡ vụn ra, sau một khắc, Hàn Lâm cảm giác trong đầu không ngừng hiện ra hàng loạt thông tin, tất cả đều là về tu luyện như thế nào hỗn độn đồng thuật. Hàn Lâm thân ảnh ở giữa không trung trôi nổi hồi lâu, cuối cùng tựa như lá cây bình thường, chậm rãi mới hạ xuống. Sau khi hạ xuống Hàn Lâm, cũng không có ngay lập tức bị vạn Phật đại trận truyền tống ra ngoài, mà là khoanh chân ngồi trên mặt đất, nỗ lực tiêu hóa lấy mới đạt được hỗn độn đồng thuật phương pháp tu luyện. Đợi đến Hàn Lâm tiêu hóa xong hốn độn đồng thuật phương pháp tu luyện, mới thình lình phát hiện, này hỗn độn đồng thuật cùng phổ thông công pháp hoàn toàn khác biệt, còn chưa tu luyện, thức hải bên trong lại đã ngưng tụ ra một đoàn truyền thừa linh quang. Này đoàn truyền thừa linh quang tựa như sống đồng dạng, chia làm hai cỗ, hướng phía Hàn Lâm hai mắt dũng mãnh lao tới, Hàn Lâm lập tức cảm giác được hai con mắt truyền đến một hồi thiêu đốt loại cảm giác đau, nước mắt không ngừng chảy xuống, một lát sau, này đoàn truyền thừa linh quang dường như có chút không vừa ý Hàn Lâm hai mắt, lại nhanh chóng rời khỏi cặp mắt của hắn, hai cỗ lại lần nữa dung hợp được, lại hướng phía Hàn Lâm mi tâm rơi đi. Một lát sau, Hàn Lâm cảm giác mi tâm của mình như có một vòng mặt trời nhỏ, ấm áp, không ngừng tản ra hơi ấm, áp, cỗ này ấm áp lại theo mi tâm khuyết tán đến toàn thân, có thể Hàn Lâm toàn bộ thân thể đều rất giống ngâm trong nước nóng bình thường, hết sức thoải mái. Cùng lúc đó, Hàn Lâm vừa mới chuyển hóa mười mấy điểm tiên tiên chân khí, vậy bắt đầu dọc theo kinh mạch hướng phía Hàn Lâm Mi Tâm mới đi, tại Mi Tâm ngưng tụ thời gian một chén trà công phu, lại lần nữa trở về tới trong đan điển, như thế lặp lại, Hàn Lâm thỉnh lình phát hiện, tiên tiên chân khí của mình lại chuyển hóa một điểm. Bình thường Hàn Lâm mong muốn chuyển hóa một điểm tiên tiên chân khí, ít nhất phải tu luyện chí ít chừng một tuần lễ tiên tiên hình ý quyền, nhưng bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện hỗn độn động vật, tiên tiên chân khí chỉ là tại Mi Tâm truyền thừa linh quang cùng đan điển qua lại vận chuyển mấy lần, liền đem một điểm thiên địa linh khí chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, như thế tốc độ tu luyện, quả thực chưa từng nghe thấy nếu như dựa theo như vậy tốc độ, Hàn Lâm chỉ sợ rất nhanh liền có thể đột phá Tiên Thiên Cảnh một tầng, đạt tới Tiên Thiên Cảnh tầng hai cảnh giới. Ngay tại Hàn Lâm vững chắc hỗn độn đồng thuật Tiên Thiên Linh Quang lúc, một mực trong huyệt động trong hồ nước chuyển không biết sinh vật, đột nhiên theo trong hồ nước nhảy lên một cái, hướng phía khoảng cách hồ nước không xa Hàn Lâm bay đi. xa xa nhìn lại, thật giống như một giọt chất lỏng màu trắng bạc theo trong hồ nước vậy ra ra đây, nhiễm đến Hàn Lâm trên người. Lúc này Hàn Lâm đang rời xa vận chuyển hỗn độn đồng thuật, mong muốn đem mi tâm này đoàn chuyển thừa linh quang, lại lần nữa dung nhập vào trong hai mắt. Theo đạt được hỗn độn đồng thuật phương pháp tu luyện, Hàn Lâm hiểu rõ. Này đoàn truyền thừa linh quang nhất định phải cùng hai mắt dung hợp, mới có thể chậm giải thích dưỡng thân thể chính mình, tại tiên thiên cảnh cựu tầm viên mãn lúc mới có thể triệt để dung nhập, đợi đến đột phá tiên thiên lúc, mới có thể thai nghén mà ra. Hiện tại này đoàn truyền thừa linh quang không muốn dung nhập hai mắt, ngược lại ý lại mi tâm huyết tấn đường bất động, dường như muốn ở chỗ này an ra, cái này khiến Hàn Lâm không khỏi có chút bối rối. Đây đã là lần thứ hai, vì sao ta tu luyện công pháp vẫn cùng những người khác không giống nhau? Hàn Lâm trong lòng khổ não nói. Lần đầu tiên là dung hợp thai nghén kỵ sĩ chi trùng linh vật, nguyên bản hẳn là dung nhập đan điền, kết quả lại dung nhập vào thứ hải. Cuối cùng biến thành niệm lực tinh không một khoảng niệm lực tinh thần. Cũng may kết quả sau cùng là tốt, chẳng những bảo lưu lại kỵ sĩ chi trùng tất cả thuộc tính hiệu quả, hơn nữa còn không nhận tinh thần xa gần ảnh hưởng, có thể trực tiếp hấp thụ niệm lực tinh thần tản ra niệm lực mà không ngừng mạch lên. Lần thứ hai chính là trước mắt cái này hỗn độn đồng thuận, nguyên bản muốn dung nhập hai mắt truyền thừa linh quang, kết quả nhưng vẫn dừng lại tại mi tâm, chẳng lẽ nói đây là muốn để cho mình mọc ra con mắt thứ ba sao? Hà Lâm bất đắc dĩ đồng thời, trong lòng lại có mấy phần chờ mong. Đúng lúc này, Hà Lâm đột nhiên cảm giác được một tiên nguy hiểm, chỗ cổ mắt lạnh, dường như có đồ vật gì chui vào trong thân thể của mình. Ta bị công kích. Này vạn Phật động quả nhiên tượng sư Tôn nói như vậy, một chút cũng không an toàn. Hàn Lâm trong đầu lập tức hiện ra một ý nghĩ như vậy. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị nội thị dò xét, xem xét là cái gì chui vào thân thể chính mình lúc, bốn phía tượng Phật đột nhiên tất cả đều nổi lên và quang, Hàn Lâm trước mắt nhất thời tối sầm lại, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác qua đi, Hàn Lâm phát hiện mình đã lại xuất hiện tại vạn Phật động cửa hang. Lúc này đã chạm vào tối, bốn phía một mảnh tối tăm, Hàn Lâm cảm giác chính mình tại vạn Phật động chỉ đợi 2 đến 3 giờ thời gian, không ngờ rằng ngoại giới đã qua cả ngày. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được trong bụng một hồi kịch liệt đau đớn, giống dao bình thường lại nghĩ tới tại vạn vật động lúc, có đồ vật tiến vào thân thể chính mình, Hàn Lâm lập tức vận chuyển tiên tiên chân khí hướng phía phần bụng đau đớn vị trí bao vây quá khứ. chương 276 sư minh chương 276 sư minh Hàn Lâm xuất hiện tại vạn vật động cửa hàng, hắn lúc này trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, ôm bụng nhịn không được kẽ quỷ trên đất, trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ. Tâm thần dò xét dưới, Hàn Lâm phát hiện tại bụng của mình một viên luyện tựa như giọt nước mưa vật phẩm, trong đan điền mạnh mẽ đâm tới, một hồi hướng phía thiên địa linh khí phóng đi, một hồi hướng phía đã chuyển hóa tiên thiên chân khí phóng đi, tựa hồ là mong muốn thôn phệ chúng nó. Nhưng lại như thế nào cũng làm không được, tựa như một đầu thú bị nuốt loại, tại Hàn Lâm trong bụng không ngừng va chạm. Chết tiệt, đây là vật gì? Hàn Lâm cắn chặt hàm răng, hắn không thể ngay lập tức xé ra phần bụng, đem này giọt nước lấy ra. Sau một khắc, Hàn Lâm bắt đầu điều động Tiên Thiên Chân Khí trong cơ thể, tựa như mạng nhện bình thường, từng tầng từng tầng khỏa hướng giọt nước, rất nhanh, giọt nước động tác càng ngày càng chậm, giống như bị mạng nhện bao phủ tiểu trùng, trôi nổi tại trong đan điền, không núp đích. Sau một khắc, nhất đạo yếu ớt tâm tình hiện lên ở Hàn Lâm trong thức hải, tựa hồ là đang hướng hắn cầu tha lúc này Hàn Lâm mới đột nhiên phát hiện, này giọt nước lại còn vẫn là một cái linh vật. Đây, đây là thủy thuộc tính linh vật. Hàn Lâm trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười. Đây quả thực là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Niệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ, vừa vận thiếu một loại thủy thuộc tính linh vật, chỉ cần thu phục nó, làm cho cùng tự thân dung hợp, chậm rãi bồi dưỡng đến tiên thiên, biến thành tiên thiên linh vật, có thể chúc tạo niệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, điều động bọc lấy giọt nước tiên chân khí, đem này giọt nước dọc theo kinh mạch Na đến tay phải, lại dùng tiên thiên chân khí đưa nó theo trong thân thể bứt bách ra đây, trôi nổi tại trong lòng bàn tay. Nhìn giọt này chất lỏng màu trắng bạc, Hàn Lâm trên mặt lộ ra quái tốc tốc loại đủ cười. "Tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn nghe lời, ta cho ngươi mua ăn ngon." Hàn Lâm nói khẽ, tiện thể đem một giọt máu tươi dung nhập vào trong chất lỏng, rất nhanh, Hàn Lâm cũng cảm giác được hắn cùng trong lòng bàn tay này mai chất lỏng trong lúc đó, sản sinh yếu ớt liên hệ. Huyết khế là khế ước những thứ này linh vật thích hợp nhất phương pháp, rốt cuộc muốn đem chúng nó tất cả đều dung nhập tự thân, cùng mình hòa làm một thể, huyết khế sẽ tăng lên dung hợp thành công suất. Cảm nhận được huyết khế đã thành, sau một khắc, Hàn Lâm bắt đầu vận chuyển linh vật dung hợp thuật, đem giọt này chất lỏng dung nhập vào trong thân thể của mình. Khế ước linh vật Phật vận linh thủy đang cùng ngươi dung hợp, mời lựa chọn dung hợp cách thức. Một linh vật huyết dịch, Phật vận linh thủy cùng ký chủ hòa làm một thể, theo ký chủ trưởng thành mà trưởng thành, sẽ dần dần thay thế ký chủ huyết dịch, hình thành đặc thù linh vật huyết dịch, hình thành linh vật huyết dịch về sau, ký chủ cường độ thân thể để thăng 5 điểm, tinh thần cường độ để thăng 5 điểm, niệm lực cường độ để thăng 5 điểm, tiên thiên căn cốt để thăng 5 điểm, thủy thuộc tính công pháp uy lực để thăng 30% thủy tính linh lực hấp thụ tốc độ để thăng tu luyện Phật môn. Công pháp lúc tính tăng lên trên diện rộng, linh vật huyết dịch hình thành về sau, có thể bắt đầu trúc tạo tiên thiên chi cơ, thủy linh tiên thiên chi cơ. Hai linh vật thận, Phật vận linh thủy cùng ký chủ hòa làm một thể, ký sinh tại ký chủ thật trong, theo ký chủ trưởng thành mà trưởng thành, hình thành đặc thù linh vật thận, hình thành linh vật thận về sau, cường độ thân thể để thăng 8 điểm, tiên tiên căn cốt để thăng 2 điểm, tinh thần cường độ để thăng 5 điểm, niệm lực cường độ để thăng 5 điểm, võ giả sức chịu đựng đem tăng lên trên diện rộng. Linh vật thận hình thành về sau, có thể bắt đầu trúc tạo tiên tiên chi cơ, đại ngũ hành tiên tiên chi cơ, Niệm lực hỗn độn tiên tiên chi cơ, cần trước đem đại ngũ hành tiên tiên chi cơ tất cả linh vật toàn bộ tập hợp đủ, rồi dưỡng đến tiên tiên về sau, không thể ngay lập tức đột thành. Bằng không cũng chỉ có thể đúc thành đại ngũ hành tiên thiên chi cơ, mà không cách nào đúc thành duy nhất thuộc tính niệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ. Tại đại ngũ hành tiên thiên chi cơ trên cơ sở, dung nhập âm dương hai loại thuộc tính linh vật, bồi dưỡng đến tiên thiên cảnh về sau, âm dương linh vật lẫn nhau tan, sinh ra một sợi hỗn độn linh lực, sau đó đem này loạn hỗn độn linh lực dung nhập đại ngũ hành tiên thiên chi cơ, sau đó bắt đầu ngũ hành diễn hóa, hình thành hỗn độn chư thiên, lúc này lại đem niệm lực dung nhập trong đó, có thể dung hợp niệm lực tinh không, diễn hóa niệm lực chư thiên. Niệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ là thích hợp nhất đã có niệm lực tinh không võ giả tiên thiên chi cơ cũng chỉ có niệm lực tinh không mới có thể cùng niệm lực hỗn độn dung hợp, diễn hóa 33 trọng niệm lực chư thiên. Đây là thí luyện di tích nhằm vào Hàn Lâm cấp cho thích hợp cho hắn nhất ban thưởng. Hàn Lâm khoanh chân ngồi tại trước vạn vật động, bắt đầu toàn lực dung hợp Phật vận linh thủy, một đêm trôi qua, vụ sâu lộ trọng, toàn thân ướt nhẹp Hàn Lâm, cuối cùng mở ra hai mắt, Phật vận linh thủy đã cùng thận hoàn toàn dung hợp, mặc dù còn chưa bồi dưỡng đến tiên thiên, nhưng Hàn Lâm lưỡng nơi hung lại truyền đến một hồi ấm áp cảm giác, thật giống như bên hông treo lấy hai cái nước ấm túi đựng dạng. Phật vận linh thủy cho dù không có tấn thăng đến tiên thiên, Dung nhập thận cũng có thể thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên thận cường độ cải thiện thận cho đến bồi dưỡng đến tiên tiên về sau ngày lên biến thành linh vật thận. Nguyên bản một tiên nội môn đệ tử chỉ có thể đạt được một loại phật duyên. Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy vui sướng đứng dậy, thầm nghĩ trong lòng kết quả ta chẳng những thu được hỗn độn đồng thuật, hơn nữa còn thu được thủy thuộc tính linh vật tương đương với duy nhất một lần đạt được hai loại phật duyên, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hàn Lâm về đến chính mình sân nhỏ đổi một kiện sạch sẽ tăng bảo liền đi tới tuệ trí thiền sư thiền viện. Sư tôn, ta theo vạn vật động quay về. Hàn Lâm cung kính nói tốt tất cả còn thuận lợi. Tuệ trí thiền sư mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Hàn Lâm trần chừ một lát sau, gật đầu nói, coi như thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Tuệ trí thiền sư đối với Hàn Lâm trần chờ, không để bụng, mặc kệ thế nào, chỉ cần Hàn Lâm an toàn quay về là được. Chính mình đạt được phật duyên, không nên đến chỗ khoe khoang, cũng không cần hướng người ngoài nhắc tới. Tuệ trí thiền sư tựa hồ có chút không nhiều yên tâm dặn dò một câu. Đúng, sư tôn. Cái này khiến trong lòng có chút thấp thỏm Hàn Lâm, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hỗn độn đồng thuật sở dĩ mỗi một bối đệ tử chỉ có một người có thể đủ tu luyện, cũng là bởi vì mong muốn tu luyện hỗn độn đồng thuật, đầu tiên muốn đạt được đoàn kia truyền thừa linh quang, không có truyền thừa linh quang, cho dù đạt được hỗn độn đồng thuật phương pháp tu luyện, cũng không có cách tu luyện. Nói cách khác, tại chưa đạt tới thần thông cảnh, đem hỗn độn đồng thuật triệt để kích hoạt trước, đoàn kia truyền thừa linh quang là có thể bị cướp đoạt. Một sáng tiết lộ, khẳng định sẽ có người mơ ước này đoàn truyền thừa linh quang, ai cũng không thể bảo đảm, cho dù là đồng môn sư huynh đệ liền không có tham lam hạng người, không chi ngay cả rộng chữ lót cao tăng, cũng có thể bị tâm ma ăn mòn. Mong muốn đoạt Xá Hà lâm. Tuệ chi lôi chiêu tự cái khắc tăng nhân đệ tử. Hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt, và những sư huynh khác quay về, ta lại đem ngươi giới thiệu cho bọn hắn." Tuệ trí thiền sư cười nói. Bái tại cùng một cái sư phụ ở dưới nội môn đệ tử, quan hệ lẫn nhau sẽ càng thân cận một ít. Hàn Lâm Tại chưa bái nhập Tuệ trí thiền sư môn hạ lúc liền đã hiểu rõ, Tuệ trí thiền sư tổng cộng có ba tên đệ tử, hắn là xếp hạng thứ tư tiểu sư đệ. Tuệ trí thiền sư đại đồ đệ, pháp hiệu Chân Dịch, đã hơn 40 tuổi, tiên thiên cảnh lục tầng tu vi, là Lôi Chiêu tự tăng binh một thành viên. Chủ yếu chức trách là chấn thủ ma huyên. Ma huyên là khoảng cách đại nhật lôi chiêu tự hơn 300 dặm ngoại một chỗ lòng đất vết nước, toàn bộ vết nước chừng hơn ngàn mét. Nhìn qua giống như bị người dùng đao kiếm ở trên mặt đất chém ra một vết nước bình thường, nhưng ở lôi chiêu tự tăng nhân trong miệng, đạo này hơn nghìn thước dài lòng đất vết dạng, thật giống như một cái thông hướng ma vực cửa lớn, thỉnh thoảng rồi sẽ toát ra một ít ma vật. Vì phòng ngừa những thứ này ma vật quấy rối thế gian, thân làm phiến khu vực này bá chủ cấp tồn tại đại nhật lôi chiêu tự, tự nhiên có nghĩa vụ phái người chấn thủ nơi này. Nhị đồ đệ pháp hiệu chân diệu, tiên thiên cảnh 4 tầng tu vi, cũng là lôi chiêu tự một tên tăng minh chấn thủ thập vạn đại sơn bên trong dị thú hung thú phòng ngừa chúng nó hình thành thú triều sông ra thập vạn đại sơn tam đồ đệ pháp hiệu chất thượng tiên tiên cảnh ba tầng tu vi vừa bị phái đi vân vũ triều trạch tiến hành khai hoang thăm dò nơi này từng là man tộc chỗ ở nhưng 10 năm gần đây đến không biết nguyên nhân gì vân vũ triều trạch trong đã nhìn xem không đến bất luận cái gì một tên man tộc biến thành một mảnh chưa khai thác đất hoang vân vũ triều trạch trong tài nguyên phong phú trước đó bởi vì bị man tộc chiếm lĩnh đại nhật lôi chiêu tự không muốn treo chọc một tên cường địch bởi vậy đối với nơi này cũng không như thế nào chú ý. Nhưng mà hiện tại, Đại Nhật Lôi Chiêu tự chuẩn bị đem phiến khu vực này đặt vào trong sự quản lý, bởi vậy điều động hàng loạt tăng binh tiến về nơi này thăm dò. Tuệ Trí Thiền sư mong muốn triệu tập ba tên đồ đệ quay về, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nét mặt cân đối vậy phải cần một khoảng thời gian, bởi vậy Hàn Lâm mấy ngày nay đều có thể nghỉ ngơi thật tốt, tiện thể tiêu hóa nắm giữ theo vạn vật động đạt được phần duyên. Chương 277, Bạch cốt quan tử pháp, chương 277, Bạch cốt quan tử pháp. Hàn Lâm đối với thành làm đệ tử thân chuyển vậy mười phần chờ mong, rơi khỏi Tuệ Trí Thiền sư chỗ thiền viện về sau, Hàn Lâm về tới chủ thế giới. Hôm nay đúng lúc là thứ bảy. Không cần lên môn học, trong biệt thự, Hàn Lâm rót một chén Tức Thiệt Linh Trà, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Tức Thiệt Linh Trà có thừa nhanh thiên địa linh khí chuyển hóa làm tiên thiên chân khí tốc độ hiệu quả, Hàn Lâm mỗi ngày đều muốn pha một ly, chẳng qua kiểu này linh vật, cũng là lần đầu tiên sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất, chương về sau, hiệu quả vượt kém. Uống xong một chén Tức Thiệt Linh Trà về sau, Hàn Lâm bắt đầu tu luyện Hình Ý Quyền. Hàn Lâm hiện tại tu luyện Hình Ý Quyền, đã cùng Đàm Tân Nguyệt lão sư truyền thụ cho có khác nhau rất lớn, bộ này Hình Ý Quyền dung hợp cổ thú quyền cùng bạch thú quyền, tăng lên quyền pháp uy lực, nhưng đối với tiên địa linh khí chuyển hóa cũng không có quá lớn tăng thêm. Hàn Lâm mỗi ngày tu luyện 2 giờ, nếu như không có tức thiệt linh trà phụ trợ, chọn vẹn cần chừng 1 tuần lễ mới có thể chuyển hóa 1 điểm thiên địa linh khí, hiệu suất quá chậm. Nhưng đối với hiện tại Hàn Lâm mà nói, hiện tại cũng chỉ có một bộ này có thể chuyển hóa thiên địa linh khí công pháp, chỉ có thể dựa vào thời gian mài. Hiện tại đã trở thành một tên tiên tiên thiên cảnh võ giả, thiên địa linh khí có thể chậm rãi dựa vào thời gian rèn luyện, nhiều nhất tầm 5-3 tháng có thể đem thể nội thiên địa linh khí toàn bộ chuyển hóa làm thiên tiên thiên chân khí, tấn thăng thiên tiên thiên tầng 2, nhưng lực tinh thần cần quan tư pháp, cần trước giờ nghĩ biện pháp mới được. Hàn Lâm chậm rãi thu công, thầm nghĩ trong lòng Quan tượng pháp đây nội công tâm pháp đều muốn khó mà đạt được, nhị giai nội công tâm pháp, vận chuyển chính là tiên thiên chân khí, lúc tu luyện có thể gia tăng tiên thiên chân khí, để thăng tiên thiên cảnh tu vi cảnh giới, cũng không có nội công tâm pháp võ giả so ra, tu luyện hiệu suất tăng nhiều, làm ít công to. Nhị giai quan tượng pháp càng là hơn rất nhiều đại gia tộc bí mật bất truyền, ngoại nhân rất khó đạt được, trên thị trường càng là có tiền mà không mua được, ngay cả lang tiêu tiên môn trong, mong muốn đạt được nhị giai quan tượng pháp đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, cần đại lượng qua môn, đồng thời còn cần bổn hệ viện xét duyệt, đồng ý mới có thể sử dụng qua môn trao đổi. Bằng vào ta mỗi học kỳ lên lớp kiếm lấy qua môn, lại thêm nhiệm lực võ giả phúc lợi, còn có Phượng Hoàng con thiên kiêu phúc lợi, một năm không sai biệt lắm có gần trăm điểm qua môn. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, mong muốn trao đổi một bộ quan tự pháp, ít nhất phải thời gian 3 năm, cũng là đến đại học năm 4 mới có cơ hội trao đổi một bộ. Nhưng của ta qua môn không thể chỉ dùng để trao đổi một bộ nhị giai quan tượng pháp bên trên, còn cần trao đổi hàng loạt linh tài, bồi dưỡng thể nội dung hợp hậu thiên linh vật mới được, thực sự là đau đầu. Hàn Lâm thở dài, thầm nghĩ trong lòng, mong muốn tại tiên thiên cảnh trúc tạo tiên thiên chi cơ, Hàn Lâm còn thiếu kim thuộc tính linh vật, cùng âm dương nhị thuộc tính linh vật, càng quan trọng chính là Muốn đem này, mấy loại linh vật tất cả đều bồi dưỡng đến tiên tiến cảnh, cần tiêu hao hàng loạt linh tài, đối với Hàn Lâm mà nói, cái này thật sự là quá khó khăn. Chủ thế giới trong mong muốn đạt được nhiều như vậy linh tài, tốn hao quá lớn, vẫn là phải theo cổ võ thế giới tìm kiếm mới được. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chủ thế giới linh khí thiếu thốn, hoang dại linh tài vốn là chân quý, cho dù nhân công bồi dưỡng linh tài cũng đều giá cả không ít, vì Hàn Lâm thực lực khó có thể chịu đựng, nhưng cổ võ thế giới linh khí dạt dào, nhân công bồi dưỡng linh tài mặc dù quy mô nhỏ bé, nhưng hiệu quả cùng hoang dại linh tài dường như không có gì khác biệt, giá cả vậy tương đối tiện nghi. Cổ võ thế giới linh tài mặc dù tiện nghi, nhưng hàn lâm cần trùng loại và số lượng cũng quá lớn, cũng không phải hắn một cái lôi chiêu tự nội môn đệ tử có thể tùy tiện đạt được, nhất định phải hàng loạt tiền tài mới được. Nghĩ đến đây, hàn lâm trong đầu không khỏi lại hiện ra liệt trảo hùng lãnh địa chỗ kia mỏ vàng. Nếu như có thể khai thác tòa kia mỏ vàng, lại đem kim quáng thạch giá luyện thành vàng thỏi, hẳn là đủ ta tại cổ võ thế giới mua sắm linh tài, chỉ là giá ngoại lấy quặng chỉ có thể sử dụng lấy quặng khối lối, cái này. Nghĩ đến đây, hàn lâm không khỏi lần nữa thở dài. Lấy quặng khối lỗi có giá trị không nhỏ, mỗi một bộ đều muốn lên trăm vạn kim tệ, huống chi chỉ có lấy quặng khối lỗi không thể được. Còn cần một bộ hoàn chỉnh tự động giá luyện thiết bị, những thứ này đều cần tốn hao giá tiền rất lớn mới có thể thu được. Ngoài ra, tòa kêu mỏ vàng ở vào vùng hoang dã, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhận dị thú công kích, mong muốn an an ổn ổn lấy quặng, phù cận còn cần xây dựng trận pháp, tối thiểu nhất cũng phải có một bộ nhất giai trận pháp mới được. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, hay là đi trước đem tiết tiềm tự nhị giai quan tượng pháp nắm bắt tới tay lại nói. Hàn Lâm thở dài, thầm nghĩ trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, chuyến tống Phật Châu thời gian cũn độ đã qua, Hàn Lâm lựa chọn kỹ càng tiến bước vào cổ võ thế giới độ bộ địa điểm, tâm niệm khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong biệt thự. Cổ võ thế giới, Tuyết Tiềm Tự. Lúc này Tuyết Tiềm Tự đã rách nát không chịu nổi, mất đi trận pháp che chở, vẹn vẹn không đến thời gian một năm, tất cả tự miếu nhìn lên tới thật giống như hoang phế trên trăm năm, ngay cả trung ương diễn võ trưởng Khô Lâu xa gì, nhìn qua cũng giống như một đống xác mục nát khô cốt. Có lẽ tiếp qua mấy năm, tất cả Tuyết Tiềm Tự muốn triệt để hoang phế. Hàn Lâm trong lòng chán nản nói, "Tuyết Tiềm Tự ngoại môn đệ tử Hàn Lâm, tới trước khiêu chiến." Hàn Lâm cất cao giọng nói, gì giao." Khô Lâu Di hình như có cảm giác, thân thể bắt đầu lay động. Trên người chồng chất bụi đất rơi xuống, thủ hộ Sa Di đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tiên thiên cảnh tu vi khí tức, lập tức huyết tán ra đến. Hàn Lâm đứng ở Khô Lâu Sa Di trước mặt, giật mình một bộ một năm trước vừa mới bước vào tuyết tiệm tự bộ dáng, mời. Hàn Lâm bày ra hình ý quyền tức mở đầu, hướng phía Khô Lâu Sa Di nói khẽ. Đạp đạp đạp. Khô Lâu Sa Di thân ảnh giống giống như du long, một đôi cốt trưởng tách ra trong suốt bạch quang, hàn khí bất người. Tách tách tách. Một mây mắt, Hàn Lâm cùng Khô Lâu Sa liên tục giao thủ mười mấy chiêu, thân ảnh tung bay, mắt thường khó mà bắt giữ, chỉ nghe thấy liên tiếp quyền tức tiếng va chạm. Khô lâu sa di không sai biệt lắm có tiên thiên cảnh ba tầng tu vi, lại vậy tu luyện tuyết thiềm đỉnh, một đôi ngọc trưởng đại khai đại hợp, hoàn toàn phát huy ra một tên tiên thiên tiên cảnh ba tầng võ giả vốn có thực lực, phái ngọc trường. Hàn lâm trong mắt hơi híp, rất rõ ràng, đây là một bộ nhị giai trường pháp. Trước đó Khô lâu sa di đem tu vi áp chế đến hậu thiên cảnh, thi triển bộ trường pháp này lúc đều hoàn toàn nghiền ép Hàn lâm, Hàn lâm căn bản không dám cùng Khô lâu sa di bản tay đụng vào, một sáng đụng vào, bất kể đánh tới trên người ở đâu, cũng có một loại toàn thân xương cốt vỡ vụn cảm giác đau đớn. Hiện tại Khô lâu sa không còn áp chế tu vi cảnh giới bộ trưởng pháp này toàn lực thi triển dưới. Uy lực tăng lên đầu chỉ gấp 10. Bảnh. Khô Lâu xa di lần nữa một trưởng vỗ tại Hàn Lâm ngực, đổi thành trước đó, một trưởng này đủ để cho Hàn Lâm nằm trên mặt đất nửa canh giờ cũng không đứng dậy được, nhưng mà hiện tại, Hàn Lâm chỗ ngực làn ra, ẩn hiện ám kim màu sắc, đập vào phía trên, lại phát ra kim thiết va chạm thanh âm, Hàn Lâm hơi lui một bước, cánh tay phải hơi cong, thân ảnh như hạc, hưu quyền ngón giữa hơi lồi, giống hạc mỏ bình thường, hướng phía Khô Lâu xa Ji cái cổ mổ đi. Khô Lâu xa di vai trái hơi trầm xuống, vung tay lại, chặn một kích này, thuận thế lại là một quyền hướng phía Hàn Lâm mặt đập tới. Ba ba ba. Một người một Khô Lâu Trong nháy mắt lại là mấy chục chiêu quá khứ, Hàn Lâm vẹn vẹn bằng vào Tiên Thiên Hình Ý Quyền, đều cùng Khô Lâu Sa Di đánh một cái lực lượng ngang nhau, hai người quyền phong kinh khí, có thể tất cả đá xanh diễn võ trường tựa như thổi lên bão, cuốn lên trận trận cát bụi, che khuất bầu trời, mê mắt người cũng không mở ra được. Hai người đánh trừng nửa giờ, Hàn Lâm cảm giác được Tiên Thiên chân khí trong cơ thể đều nhanh muốn tiêu hao sạch sẽ, trong lòng lập tức dậy rồi kết thúc chiến đấu suy nghĩ. Liêu mạng một chưởng về sau, Hàn Lâm thân ảnh thuận thế hướng về sau bay ngược xa 7, 8 mét, đứng vững thân hình, Hàn Lâm hướng phía Khô Lâu Sa Di chắp tay nói, "Tiền bối, đã tội." Sau một khắc, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, Tại trung quanh thân thể hắn trong hư không, lập tức nổi lên chín cái niệm lực cánh tay, này chín cái niệm lực cánh tay vô ảnh vô hình, nhưng lại chân thực tồn tại. Sau một khắc, mỗi cái niệm lực cánh tay đều rất giống viên đạn bình thường, hướng phía Khô Lâu Sa bay đi, xung kích trọng quyền. Niệm lực ký thiên thủ cùng kỵ sĩ kỹ xung kích trọng quyền dung hợp lại cùng nhau, lại tạo thành cùng loại thần thông phép thuật loại hiệu quả, chín cái niệm lực cánh tay đang trùng kích trọng quyền ra chỉ dưới, không chúng tốc độ phi hành cực nhanh, trong nháy mắt đều hung hăng đánh vào Khô Lâu Sa Ji trên người. Khô Lâu Sa Ji cứng rắn bị hai cái xung kích trọng quyền, thân thể bị đánh lui 7-8 mét về sau, dường như phản ứng Song trưởng huy động bảo vệ toàn thân trên lên dưới, không ngừng chống đỡ ngăn cản. Nhưng mà Song quyền nan địch tứ thủ, hung chi có 9 cái niệm lực cánh tay, cho dù Khô lâu Sa di liệu mạng bể nát mấy cái niệm lực cánh tay, Hà Lâm chỉ cần tâm niệm khéi động, rồi sẽ ngay lập tức tiêu hao niệm lực, lại lần nữa ngưng tụ ra. Khô lâu Sa di tại chín cái niệm lực cánh tay trọng quyền lên dưới, vẹn vẹn chỉ giữ vững được thời gian một chén trà công phu, đều triệt để rơi vào hạ phong, bị đánh bay ra ngoài. Chiến thắng sau Hà Lâm cũng không có thừa thắng sung lên, đem niệm lực cánh tay triệu hồi về sau, đứng ở đá xanh diễn võ trưởng, lặng lặng nhìn Khô lâu Sa di từ dưới đất bò dậy, chậm rãi đi đến trước mặt của hắn. Tuyết Tiềm tự ngoại môn đệ tử Hàn Lâm, luận bàn trong đánh bại thủ hộ Saji. Tấn thăng tiên thiên cảnh, Tuyết Tiềm kinh viên mãn, có thể tấn thăng làm Tuyết Tiềm tự nội môn đệ tử. Ban thưởng pháp hiệu Tuyết Vô là đương đại Tuyết thần tử, có thể nhập điện học tập Thiên Thủ Quan Âm Bạch Cốt Quan Tường Pháp. Chương 278, Tuyết Tiềm tộc, chương 278, Tuyết Tiềm tộc. Theo thanh âm giảng mua vang lên, Tuyết Tiềm tự chính điện cửa lớn từ từ mở ra, Hàn Lâm trong lòng mừng rỡ, bước nhanh hướng phía đại điện đi đến, lần này, Khô Lâu Saji không có ngăn cản, chỉ là nhìn Hàn Lâm tiến vào đại điện bên trong đợi đến Hàn Lâm bước vào đại điện, khô lâu sa di thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn, nguyên bản toàn thân óng ánh, chán phóng ngọc chất sáng bóng thân thể, vậy dần dần chết sáng bóng, trở nên ẩm đạm lên, không chỉ trong chốc lát, khô lâu sa di thân thể thật giống như bị rút lấy toàn bộ năng lượng, tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, cuối cùng hóa thành một đống khô cốt. Hàn Lâm cũng không biết khô lâu sa di đã hoàn toàn biến mất, lòng tràn đầy mừng rỡ bước vào đại điện. bước vào đại điện Hàn Lâm, Thình Linh phát hiện, tại tuyết tiềm tự trong đại điện, cung phụng không phải thần phật pho tượng, mà là một đoạn cánh tay. Nay đoạn cánh tay mặt ngoài tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, đủ kiểu tay mà đúc, làn da trắng nõn, thậm chí ngay cả lỗ chân lông khắp xương cũng có thể thấy rõ ràng, tựa như một đầu thật sự cánh tay. Nhưng trên thực tế, cái cánh tay này hình thể quá lớn, dường như cùng Hàn Lâm toàn bộ thân hình một kích cỡ tương đương. Nếu như nó thật là một đầu nhân loại cánh tay, như vậy cái này nhân loại nhất định là cự nhân. Không, không đúng, cái cánh tay này không phải thật sự, mà là tạo vật. Hàn Lâm quan sát kỹ lấy cái cánh tay này, cuối cùng phát hiện cái cánh tay này không có một tia huyết đủ, ngược lại là dùng một loại tuyết trắng kim loại rèn đúc mà thành, chỉ là rèn đúc sinh động như thật. Đột nhiên nhìn qua, thật giống như một đầu nhân loại cánh tay đồng dạng. Đến tuột cùng là nguyên nhân gì, tuyết tiềm tự sẽ cung phụng như vậy một cánh tay? Hàn Lâm trong lòng ngạc nhiên, không hiểu cảm thấy sợ hãi, thậm chí có một loại xoay người bỏ chạy, lập tức rời đi nơi này xúc động. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng theo cung phụng cánh tay trong lòng bàn tay tỏa ra, đâm vào Hàn Lâm mỹ tâm. Sau một khắc, một thiên mới tinh quan tượng pháp xuất hiện tại Hàn Lâm trong thất hải. Thiên thủ quan âm bạch cốt quan tượng pháp, đây là một thiên hoàn chỉnh quan tượng pháp, chỉ là quan tượng đồ đều có ba bước, trong đó một bộ là phổ thông hai tay bồ tát chân dung, bản thứ hai thì là phía sau lưng mọc đầy cánh tay bổ tát chân rung, bước thứ ba thì là huyết đục giết hết, hoàn toàn là một bộ khô lâu bộ dáng thiên thủ quan âm chân rung mong muốn đem bản này quan tưởng pháp tu luyện đến viên mãn cảnh, nhất định phải làm từng bước, đem ba bước quan tưởng đồ tất cả đều tu luyện đến viên mãn cảnh, cuối cùng ba đồ hợp nhất, mới là cuối cùng hoàn chỉnh thiên thủ quan âm bạch cốt quan tưởng pháp. là cái này nhị giai quan tưởng pháp sao? Tu luyện độ khó đây nhất giai quan tưởng pháp khó khăn đâu chỉ gấp 10, gấp trăm lần. Hàn Lâm trong lòng sợ hay nói, quan tưởng pháp tới tay, ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị rời khỏi đại điện rời đi thì đại điện trong cảnh tượng đột nhiên bắt đầu biến ảo lên, không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm chung quanh cảnh tượng đã biến thành sâu thẳm tinh không. trong tinh không xuất hiện vô số phi thuyền vũ trụ, những thứ này phi thuyền vũ trụ hình thể khổng lồ tùy tiện một chiếc cũng có mười mấy cây số, thậm chí mấy chục cây số trưởng. Những thứ này phi thuyền vũ trụ chia làm hai đội, trong đó một đội phi thuyền vũ trụ, mặt ngoài toàn thân trắng như tuyết, một cái khác đội phi thuyền vũ trụ thì là toàn thân đen sẫm. đen sẫm sát phi thuyền vũ trụ, số lượng cơ hồ là màu tuyết trắng phi thuyền vũ trụ gấp ba, đang truy kích màu tuyết trắng phi thuyền vũ trụ, vũ trụ đại chiến ngay tại Hàn Lâm bên cạnh diễn ra. Theo chiến đấu không ngừng tiếp tục, màu tuyết trắng phi thuyền vũ trụ bị từng chiếc từng chiếc phá hủy, ở trong vũ trụ hóa thành vũ trụ rác thải, còn lại màu tuyết trắng phi thuyền vũ trụ đã không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể liều mạng chạy trốn một chiếc lại một chiếc màu tuyết trắng phi thuyền vũ trụ khởi động không gian truyền thống. mặc dù tại khởi động không gian truyền thống lúc bị phá hủy không ít, nhưng vẫn là có mấy chiếc thành công chạy thoát. trang cảnh biến đổi, một chiếc chỉ có mấy cây số dài màu tuyết trắng phi thuyền vũ trụ chạy trốn tới một mảnh lạ lẫm tinh không. trải qua dò xét, bọn hắn phát hiện một quả tinh cầu màu xanh lam. lúc này một chiếc phi thuyền loại nhỏ theo chiếc này mấy cây số dài thuyền mẹ trong bay ra, hướng phía viên này tinh cầu màu xanh lam chạy tới. cùng lúc đó chiếc này màu tuyết trắng mâu hạm lại thay đổi phương hướng, hướng phía sâu trong vũ trụ bay đi. theo tràng cảnh không ngừng tại hàn lâm trước mặt triển khai. Vô số thông tin vậy tràn vào đến Hàn Lâm trong thức hải, Hàn Lâm cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hình ảnh bên trong thuộc về màu Tuyết Trắng phi thuyền vũ trụ thế lực, tên là Tuyết Thiềm Cung, mà truy kích bọn chúng đen xóm phi thuyền vũ trụ thì thuộc về một cái khác Hàn Lâm quen thuộc thế lực, tên là cùng Lãnh Địa. Rất hiển nhiên, tại cùng cùng Lãnh Địa trong chiến tranh, Tuyết Thiềm Cung bại rất là thê thảm, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Đúng lúc này, trong đại điện tràng cảnh đột nhiên lay động, liền tựa như năng lượng thiếu hụt, không thể tiếp tục được nữa bình thường. Hàn Lâm trước mắt hình tượng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục trở thành rông đại điện bộ dáng. Cái đó thanh âm mua lần nữa ở trong đại điện vang lên. Đệ tử Tuyết Vô, thân làm đương đại Tuyết thần tử, ngươi có thể nguyện gánh vác trùng kiến Tuyết Tiềm cùng trách nhiệm. Hàn Lâm khẽ mắt co quắp, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lại có thể cuốn vào vũ trụ hai thế lực lớn trong chiến đấu. Lúc này nếu như ta lựa chọn không muốn nhận, có thể hay không bị trước mắt cự trưởng này một cái tắt chụp chết. Hàn Lâm hướng phía trước đại điện Phương Cung phụng cái này to lớn tuyết bản tay màu trắng nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng. Do dự một lát sau, Hàn Lâm vẻ mặt kiên định lớn tiếng nói, "Đệ tử Tuyết Vô, vui lòng gánh chịu trùng kiến Tuyết Tiềm cùng trách nhiệm." Sau một khắc, nhất đạo trắng sữa quang mang mang theo đại điện trên không rơi xuống, đem Hàn Lâm tất cả bao phủ ở bên trong. Tuyết tiềm cung đệ tử tuyết vô đem đánh chịu trùng kiến tuyết tiềm cung trách nhiệm mở ra cải tạo thần quang cải tạo đệ tử tuyết vô thân thể làm cho theo gen thượng biến thành tuyết tiềm tộc nhân loại đến lúc đó đệ tử tuyết vô tố chất thân thể đem đạt được tăng lên trên diện rộng Hàn Lâm không để ý tới chính mình theo tuyết tiềm tự đệ tử biến thành tuyết tiềm cung đệ tử nhưng nghe đến muốn cải tạo thân thể chính mình biến thành cái gì tuyết tiềm tộc nhân loại trong lòng nhất thời trở nên hoảng loạn lên. Dương A tuyết này tiềm tộc nhân loại rõ ràng đã bị cùng lãnh địa cho gì tộc với lại chủ thế giới trong đều có cùng lãnh địa thí luyện di tích nếu quả thật đem ta cải tạo thành tuyết tiềm tộc nhân loại. Như vậy lần tiếp theo ta còn có thể hay không tiến vào thí luyện di tích đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi, nói không chừng đi vào liền sẽ bị thí luyện di tích cho người ta đạo hủy diệt. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm lập tức giằng co, mong muốn thoát ly cải tạo thần quang bao phủ, lại không nghĩ rằng chính mình giống như bị trói buộc bình thường, tại bạch quang bao phủ trong lại không thể nhúc đích. Lúc này Hàn Lâm cảm giác thân thể của mình dường như sống lại bình thường, mỗi một viên cơ thể, xương cốt, thậm chí là thể nội huyết dịch, tựa hồ cũng có ý thức tự giác, mong muốn thoát ly tầm kiểm soát của mình, nhưng lại bị cải tạo thần quang một mực trói buộc chặt. Loại cảm giác này thật sự là quá quái dị. Nhưng mà sau một khắc, trong mi tâm truyền thừa con đoạn đột nhiên hơi động một chút, tựa hồ là theo trong ngủ mê tỉnh lại bình thường, vậy mà bắt đầu không ngừng hấp thụ tràn vào Hàn Lâm trong thân thể cải tạo thần quang. Không chỉ trong chốc lát, nguyên bản bao phủ Hàn Lâm thân thể cải tạo thần quang, lại chậm rãi buộc thành một đoạn, hướng phía Hàn Lâm mi tâm mà tới. Mặc dù mất đi cải tạo thần quang trói buộc, Hàn Lâm vẫn như cũ không cách nào khống chế toàn thân, thật giống như biến thành tượng đá, cả người khẽ động đều không có cách động. Theo cải tạo thần quang buộc thành một đoàn, bắn về phía Hàn Lâm mi tâm, trước đó loại đó toàn thân huyết đủ, xương cốt, khí quan tất cả đều sống lại. Có ý thức tự giác cảm giác vậy biến mất không thấy gì nữa, mà trong mi tâm chuyển thừa quang đoàn lại tựa như vực sâu không đáy bình thường, không ngừng thôn phệ lấy cải tạo thần quang. Hàn Lâm trong lòng dâng lên một tia hy vọng, nếu như mi tâm chuyển thừa quang đoàn đem cải tạo thần quang toàn bộ hấp thụ sạch sẽ, như vậy chính mình có phải hay không cũng không cần trở thành Tuyết thiềm tộc nhân loại. Chương 279, linh vật phổi, chương 279, linh vật phổi. Cải tạo thần quang kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian mới chậm rãi tiêu tán, Hàn Lâm cảm giác được mi tâm nguyên bản có chút ấm đầy từ khí, tựa như ngủ say bình thường chuyển thừa quang đoàn, dường như trở nên sinh động cho hắn một loại tràn đầy sinh cơ sức sống cảm giác. Hàn Lâm cũng không biết loại biến hóa này là tốt là xấu, nhưng mình cuối cùng không cần trở thành tuyết tiềm tộc nhân loại, Hàn Lâm trong lòng hay là tràn đầy may mắn. Cải tạo thần quang sau khi biến mất, cả tòa đại điện dường như vậy tiêu hao hết một tia năng lượng cuối cùng, bắt đầu lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, đại điện trong cung phụng con kia to lớn cánh tay, đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng phía Hàn Lâm bay tới. Đang phi hành trong quá trình, toàn bộ cánh tay bắt đầu phân giải, hóa thành kể ra qua mang, bám vào Hàn Lâm trên người. Lúc này, Hàn Lâm mới phát hiện, chính mình lại mặc vào một kiện màu bạc trắng hộ thân áo giáp, bộ giáp này bao vây lấy toàn thân của hắn. Từ đầu đến chân, trừ ra bộ mặt, bất luận là ngón tay hay là khớp nối, đều bị bảo hộ đúng chỗ. Hàn Lâm hoạt động xuống thân thể, phát hiện bộ giáp này mặc lên người, lại lại không chút nào ảnh hưởng động tác của mình, mỗi cái chỗ khớp nối phụ thuộc phản phất là thể lòng kim loại, sẽ theo động tác của hắn mà kéo dài tới, bất kể động tác biên độ bao lớn, bộ này màu bạc hộ thân áo giáp, đều có thể tại bảo vệ hắn đồng thời, không ảnh hưởng hắn bất kỳ động tác gì. Đúng lúc này, đại điện đỉnh chót một viên gạch thạch đập xuống, đụng vào Hàn Lâm đầu, khối này kim cương bị đụng chia năm bảy, nhưng Hàn Lâm lại chỉ cảm thấy khẽ chấn động. Sau một khắc, cách một tiếng, trong nón an toàn đạt mặt nạ gãy tiếp theo Đem Hàn Lâm bộ mặt vậy triệt để bảo vệ. Hàn Lâm quay người thoát đi đại điện, về tới Đá Xanh Trung Ương diễn võ trường, lúc này hắn mới phát hiện, tất cả tuyết tiệm tự cũng đang không ngừng lăn lư, bốn phía phong ốc đều sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích, ngay cả Trung Ương diễn võ trường Khô Lâu Sa vậy biến thành một đống khô cốt. Không có, tuyết tiệm tự triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lâm trong lòng lẩm đạm. Đợi đến tất cả bụi mù tan hết, đứng ở phế tích bên trong Hàn Lâm, đột nhiên cảm giác được một hồi mờ mịt. Lúc này hắn mới nghĩ đến, trên người mình còn mặc một bộ áo giáp. Cái đồ chơi này muốn làm sao cởi? Hàn Lâm nhìn trên người mình ngân áo giáp màu trắng đột nhiên cảm giác được có chút quấn mắt. trước đó trong đại điện luyện tượng trang những tia bị truy kích tuyết tiềm tộc chiến sĩ loài người trên người dường như liền mặc lấy tương tự chiến đấu phục. Hàn Lâm trong đầu đột nhiên hiện lên một tia linh quang, cuối cùng đã rõ ràng rồi đến. đây là tuyết tiềm tộc chiến sĩ loài người chiến đấu phục. Hàn Lâm chừng to mắt, vẻ mặt không dám tin bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng ta trở thành tuyết tiềm tộc chiến sĩ loài người. đúng lúc này Hàn Lâm đột nhiên phát hiện trên người mình bộ này ngân áo giáp màu trắng vậy mà bắt đầu hòa tan lên, tựa như biến thành thể lỏng kim loại, với lại chúng nó lại hóa thành nã nội hình thái, không ngừng hướng phía Hàn Lâm toàn thân lỗ chân lông chui vào dường như mong muốn tiến vào Hàn Lâm trong thân thể, cơ giáp phụ trợ chiến đấu nhân loại tộc tuyết thiềm hình binh tam chính thức khởi động, bước vào dung hợp hình thức. Hàn Lâm phát hiện, chính thức khởi động sau cơ giáp chiến đấu, theo lôi chân lông chui vào thân thể chính mình tốc độ, dường như một chút biến nhanh, mấy hơi trong lúc đó, áo giáp màu bạc đều toàn bộ dung nhập vào Hàn Lâm trong thân thể, hắn cảm giác da của mình dưới, dường như mặc vào một kiện quần áo bó, có một loại vô cùng cảm giác kỳ quái. Dung hợp hoàn thành, bắt đầu gen kiểm tra, khóa chặt ký chủ, mô phỏng sinh vật hoạt tính, binh tam hình cơ giáp chiến đấu có thể theo ký chủ thực lực để thăng mà để thăng. Hàn Lâm trong đầu vang lên liên tiếp cơ giới âm thanh. Không đợi Hàn Lâm phản ứng, toàn thân đều truyền đến một hồi đau đớn, như thiêu như lốt, thật giống như bị ném vào trong hố lửa bình thường, không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm toàn thân làn ra phiếm hồng, trong lỗ chân lông tán giật ra hàng loạt hơi nước. Gen kiểm tra thất bại, dung hợp ký chủ bản đồ gen trong thiếu khuyết mấu chốt đoạn gen, cũng không phải là tuyết tiềm tộc nhân loại, mở ra tiêu hủy hình thức. Cái quái gì? Hàn Lâm trừng to mắt, đột nhiên cảm giác được một hồi dùng mình, hiện tại hắn mới hiểu được, trước đó cải tạo thần quang, muốn em chính mình cải tạo thành tuyết tiềm tộc gen người là tại sao? Chết tiệt, sớm biết Sớm biết đều không cho huấn độn đồng thuật truyền thừa quan đoàn, đem cải tạo thần quan toàn bộ hấp thu. Hàn Lâm trong lòng ngạc nhiên, hắn cảm giác được toàn thân nhiệt độ bắt đầu dần dần lên cao, cả người giống như sắp thiêu đốt một loại. Nguyên bản hỗn độn đồng thuật truyền thừa quan đoàn, đem cải tạo thần quan toàn bộ hấp thụ, Hàn Lâm còn có một chút đắc ý, nhưng hiện tại trong lòng lại vô cùng hối hận. Trở thành Tuyết Thiểm tộc nhân loại cũng không có cái gì không tốt, nếu không về sau không đi thử luyện di tích, tối thiểu nhất sẽ không chết ngay bây giờ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, này Hạo Giáp tiêu hủy hình thức, sẽ không phải là muốn tiêu hủy ta người ký chủ này đi. Hàn Lâm cảm giác được toàn thân càng ngày càng nóng, làn da vậy dần dần biến đỏ. Dưới làn da tựa như khảm nạm một khối bao vây toàn thân cực nóng tấm sát, muốn đem chính mình toàn bộ thân thể toàn bộ nướng hóa đồng dạng. Đúng lúc này, Hàn Lâm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, trong mơ hồ lại không tự chủ được thi triển dậy rồi linh vật dung hợp thuật, trong chốc lát, thể nội tiên thiên chân khí vận chuyển, bắt đầu từng tia từng sợi rút ra lấy đã dung nhập thân thể chính mình bình tam hình chiến đến giáp. Lọt vào công kích, tự động rời khỏi tiêu hủy hình thức, bắt đầu chống cự. Lọt vào công kích, tự động rời khỏi tiêu hủy hình thức, bắt đầu chống cự. Lọt vào công kích, tự động rời khỏi tiêu hủy hình thức, bắt đầu chống cự. Liên tiếp dồn dập cơ giới còi báo động vang lên. Hàn Lâm cuối cùng cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình nương theo lấy dưới làn da áo giáp làm lạnh mà dần dần bắt đầu hạ nhiệt độ, cảm giác chính mình dường như lại sống lại đồng dạng. Dung nhập dưới làn da áo giáp, giống như biến thành một đống cứng rắn kim loại, tại tiên tiên chân khí ăn mòn ở dưới, bắt đầu từng chút một hòa tan. Tất cả quá trình 10 phần chậm chạp, Hàn Lâm chỉ là tiên tiên cảnh một tầng, tiên tiên chân khí đến bây giờ vậy không đến 20 điểm, chỉ có thể một bên khôi phục một bên không ngừng mà rút ra dung hợp dưới làn da chiến đến giáp. Đối với Hàn Lâm mà nói, đây là một hồi chiến đấu gian khổ chỉ cần tiên thiên chân khí không đủ, lường vận chuyển linh vật dung hợp thuật đã dung nhập vào thân thể của hắn binh tam hình chiến giáp muốn khởi động tiêu hủy hình thức, liền cùng hắn người ký chủ này muốn cùng nhau tiêu hủy, hà lâm chỉ có thể thận trọng khống chế tiên thiên chân khí dung hợp tốc độ, có thể tiên thiên chân khí tiêu hao cùng hồi phục đạt tới cân bằng. thời gian từng chút một trôi qua, trong nháy mắt một ngày một đêm qua khứ, mãi đến khi sáng sớm ngày thứ hai, vẻ mặt mệt mỏi hà lâm cuối cùng mở hai mắt ra, trong đôi mắt hiện ra một vòng tinh hỉ thần sắc. hà lâm chậm rãi đứng dậy, có hơi hoạt động một chút đã chết lặng thân thể, hít sâu một hơi, trong mũi lại cuốn lên một đoàn nhỏ gió lốc, cái này khẩu hắc khí chọn vẹn so trước đó kéo dài thời gian dài còn nhiều gấp đôi. Linh vật phổi, có yếu đất linh thức hợp kim chiến giáp cùng ký chủ hòa làm một thể, ký sinh tại ký chủ phổi trong, theo ký chủ trưởng thành mà trưởng thành, hình thành đặc thù linh vật phổi, hình thành linh vật phổi về sau, cường độ thân thể đề thăng 10 điểm, võ giả tự thân phòng ngự kháng tính đem tăng lên trên diện rộng. Có thể triệu hoán đặc thù sinh vật chiến giáp, bám vào võ giả mặt ngoài thân thể, chiến giáp hình thái có thể theo võ giả tâm ý sửa đổi. Linh vật phổi hình thành về sau, có thể bắt đầu trúc tạo tiên thiên chi cơ, đại ngũ hành tiên thiên chi cơ. Chương 280, trong suốt đấu khí, chương 280, trong suốt đấu khí. Tuyết Thiềm tự cung phụng cái này cơ giáp chiến sĩ nhân loại tộc Tuyết Thiềm hình binh tam lại cũng coi như linh vật. Hàn Lâm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Loại cơ giáp này cũng có cá nhân trí não hệ thống phụ trợ, nhưng tiểu này hệ thống phụ trợ có phải không sẽ bị định nghĩa là linh trí? Chỉ có có ý thức tự giác hệ thống trí não mới sẽ bị định nghĩa là linh trí. Thật giống như thí luyện trong di tích, tiên thiên thí luyện thông đạo cuối cùng thủ quan bộn, Huyền Thiết Nạ gã mở dạng, nó chính là trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, ra đời ý thức tự giác, với lại trải qua thời gian dài diễn hóa, đã diễn biến thành một cái thành thủ cá thể. Hàn Lâm trong đầu đột nhiên vang lên trước đó thi triển lĩnh ngộ dung hợp thuật lúc, thức hải bên trong hiện hiện thông tin. Có yếu tố linh thức hợp kim chiến giáp. Xem ra, bộ này hợp kim chiến giáp bên trong trí não hệ thống phụ trợ bên trong, vậy đã bắt đầu thức tỉnh rồi ý thức tự giác, chỉ là cái này ý thức tự giác mới vừa vận thức tỉnh, thật giống như linh vật vừa mới sinh ra thần trí đồng dạng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Bộ này binh tam hình chiến giáp, toàn thân sử dụng đều là một loại cực kỳ đặc thù hợp kim, tạo thành hợp kim mỗi một loại kim loại đều là cực kỳ khó được nhất giai vật liệu, Gen đúc thành hợp kim về sau, thuộc tính đã có thể so với nhị giai tài liệu, bản thân liền là kim thuộc tính lại thêm tăng thêm tại đây bộ vũ khí bên trong hệ thống, trong những tháng năm dài đẵng đã qua, lại ra đời sơ cấp thần trí, bởi vậy bộ này vũ khí hoàn toàn có thể xem là nguyên một món kim thuật tính linh vật. Hàn Lâm cũng là chó ngáp phải rồi, vận chuyển linh vật dung hợp thuật, vừa vận khắc chế bộ này vũ khí, đồng thời bộ này vũ khí đã trước giờ cùng thân thể chính mình dung hợp, tương đương với tự động nhận chủ, mặc dù phía sau kiểm tra đến Hàn Lâm cũng không có tuyết tiềm tộc nhân loại gen, nhưng cũng chỉ là căn cứ chương trình mở ra tự bảo hình thức. này tương đương với tự sát, mục đích là bản thân tiêu hủy, phá hủy Hàn Lâm người ký chủ này chỉ là tự mang, tương đương với khế ước vật phản vệ chủ nhân một loại. Cũng may kết quả cuối cùng là tốt, Hàn Lâm thành công dung hợp bộ này Tuyết Tiềm tộc nhân loại vũ khí, hoàn thành đại ngũ hành tiên thiên chi cơ một bước cuối cùng. Nếu như Hàn Lâm mong muốn trúc tạo đại ngũ hành tiên thiên chi cơ, chỉ cần đem còn lại 4 loại linh vật toàn bộ tăng lên tới tiên thiên cảnh là được, thế nhưng mong muốn trúc tạo niệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ, Hàn Lâm còn cần dung hợp thuần âm thuộc tính cùng thuần dương thuộc tính linh vật mới được. So sánh với ngũ hành linh vật, âm dương thuộc tính linh vật mới là khó khăn nhất thu hoạch. Hàn Lâm thở dài, nhìn thoáng qua trên cổ tay Phật Châu tay, tâm niệm khế động, thân thể lập tức biến mất tại Tuyết Tiềm tự mảnh này phế tích trong. Tuyết tiềm tự giá trị đã bị Hàn Lâm hoàn toàn nghiền ép sạch sẽ. Nơi này chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian rất dài, Hàn Lâm cũng sẽ không trở lại nữa. Hàn Lâm về đến chủ thế giới, đổi một bộ quần áo về sau, đều vội vã hướng phía Đại học lăng Tiêu tiến đến. Buổi sáng hai tiết khóa lên xong về sau, đợi đến đồng học tất cả đều rời khỏi phòng học, Tư Khấu Trung Văn kéo lại Hàn Lâm, khẽ hỏi, xung kích trọng quyền nắm giữ ra sao? Hàn Lâm đứng thẳng xuống bả vai, nói khẽ, đã học xong, chỉ là thi chuyển đối với đấu khí tiêu hao quá lớn, ta tối đa cũng chỉ có thể thi chuyển hai lần. Tư Khấu Trung Văn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, mặc dù xung kích trọng quyền đây là cấp thấp nhất kỵ sĩ khí, nhưng thời gian ngắn như vậy liền học được, Hàn Lâm năng lực học tập vẫn là tương đối khủng bố, Tư Khấu Trung Văn trong lòng không khỏi lòng tiên kỵ tăng đậm, có thể khiến cho ta nhìn ngươi đấu khí sao? Tư Khấu Trung Văn đột nhiên vấn đạo. Hàn Lâm gật đầu một cái, tâm niệm khẽ động, lập tức một cỗ huyền như ngọn lửa trong suốt năng lượng bao vây lấy Hàn Lâm toàn thân. Là cái này độc thuộc về Hàn Lâm niệm lực đấu khí, chỉ cần niệm lực không có hao hết, đấu khí rồi sẽ quần quần không dự, căn bản không như Hàn Lâm nói như vậy, thi triển hai lần xung kích trọng quyền rồi sẽ đem đấu khí tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Trong suốt đấu khí Tư khấu Trung Văn trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Kỵ sĩ đấu khí cũng là phân thuộc tính. Tư khấu Trung Văn cấp đoạt thú nhân thống lĩnh kỵ sĩ chi chủng, thuộc tính chính là một thuộc tính. Thi triển đấu khí hiện lên màu xanh nhạt. Đấu khí thi triển về sau, năng lực tăng lên trên diện rộng tự thân năng lực khôi phục. Phổ thông thương thế tại đấu khí ra chỉ dưới, rất nhanh liền năng lực khỏi hẳn Bởi vậy lực bền bị cực mạnh. Nếu như gặp gỡ thực lực tương đương địch nhân, có thể cùng địch nhân hao tổn hồi lâu, thậm chí có thể đem địch nhân tươi. Sống ngoài chết. Từ phát hiện chỗ kia thời không di tích, có thể đạt được kỵ sĩ chi chủng, mở ra kỵ sĩ con đường tu luyện về sau. Tư Khấu Trung Văn vậy hao tốn hàng loạt thời gian cùng tinh thần và thể lực nghiên cứu kỵ sĩ đấu khí, các loại thuộc tính kỵ sĩ đấu khí ưu nhược điểm, hắn cũng rõ ràng trong lòng. Bởi vậy các loại kỵ sĩ đấu khí hiển hiện màu sắc, Tư Khấu Trung Văn tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Nhưng hắn lại chưa từng nghe qua trong suốt kỵ sĩ đấu khí. Người đây là? Tư Khấu Trung Văn cao mày nói, biến gì? Trong suốt kỵ sĩ đấu khí, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tấn Thăng Thiên Thiên cảnh lúc kỵ sĩ chi trùng kích phát, chính là kiểu này trong suốt đấu khí. Hàn Lâm lắc đầu cười nói, có lẽ cùng tinh thần chi lực liên quan đến, tinh thần đấu khí, hẳn là kiểu này trong suốt không thuộc tính đấu khí đi. Tư Khấu trung văn nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với Hàn Lâm thực lực quyết định. Lại có mấy ngày muốn bắt đầu cạnh tranh liên minh trăm con danh nghịch, trường học của chúng ta có 10 cái danh nghịch, khí huyết võ giả học viện tăng thêm niệm lực võ giả học viện, thiên thiên cảnh võ giả tổng cộng tại hơn 300 người, hai chúng ta muốn tại đây hơn 300 người trong tranh đoạt hai cái danh nghịch, cũng không dễ dàng. Tư Khấu trung văn vẻ mặt ngưng trọng nói, rốt cuộc chỉ là năm nhất, trừ ra khí huyết võ giả học viện có một tên thiên thiên cảnh sinh viên đại học năm nhất ngoại, cái khác người cạnh tranh, tất cả đều là đại nhị, đại ba, đại học năm học trường học tỷ có một ít thậm chí đã đột phá tiên thiên hạ phẩm, đạt tới tiên thiên trung phẩm cảnh giới. chỗ kia tiên là tinh linh chiến trường thời không di tích ở địa phương nào. Hàn Lâm hỏi, đến lúc đó chúng ta là trực tiếp theo trường học truyền thống đi qua sao? Tinh linh chiến trường thời không di tích, thực tế đã bị lam tinh liên minh khống chế, là một tòa tương đối an toàn thời không di tích, nhưng sau khi tiến vào cụ thể làm sao tuyển chọn, hiện tại còn không biết. Tư khấu Trung Văn giải thích nói, thế giới này trải rộng thời không di tích, có chút thời không di tích chỉ tồn tại mấy ngày rồi sẽ biến mất không thấy gì nữa, nhưng cũng có khả năng tồn tại mấy tháng, mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời không di tích. Nghe nói còn có tồn tại 300 năm thời không di tích, thời không di tích vượt ổn định, có thể thu hoạch tài nguyên cũng càng nhiều. Đại bộ phận võ giả cũng thích đi chỗ đó chút ít tồn tại 3 năm trở lên thời không di tích thăm dò. Toàn này tinh linh chiến trường thời không di tích, tất nhiên đã bị làm tinh liên minh không chế, thậm chí có thể khiến cho trí não xâm nhập trong đó. Thuyết minh tòa này thời không di tích, trí ít tồn tại mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, tương đương với cố định tồn tại địa phương. Cùng loại tiểu này thời gian tồn tại thật lâu, đã sẽ không biến mất thời không di tích, làm tinh đám võ giả đều quen thuộc đưa chúng nó xưng là bí cảnh. Thêm cái hào hữu bước vào thời không di tích về sau, mau chóng tụ hợp. Tuyệt đối không nên vội vã gia nhập thế lực, đợi đến tụ hợp về sau, chúng ta mới hảo hảo bàn bạc." Tư Khấu Trung Văn nói, "Cái này trong di tích có không ít đồ tốt, mong muốn đạt được bảo vật, gia nhập đem đối ứng thế lực sẽ làm ít công to. Liên minh chúng ta trăm con danh ngạch cũng muốn, thời không trong di tích những kia bảo vật vậy không thể bỏ qua. Đến lúc đó đi theo ta, bảo đảm ngươi kiếm đầy buồn đầy bát." Tư Khấu Trung Văn vẻ mặt ý cười đạo. Chương 281, Bách Tuế Thảo. chương 281, Bách Tuế Thảo. Hàn Lâm nhìn Tư Khấu Trung Văn rời khỏi phòng học, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Hai người từng có cùng nhau tham dò thời không di tích trải nghiệm, đã có hợp tác cơ sở. Hàn Lâm tin tưởng, Tư Khấu Trung Văn không thể nào chỉ cùng tự mình một người kết minh. Tư Khấu Trung Văn giao thiệp, còn không phải thế sao? Hàn Lâm có thể sánh ngang Liên Minh Trăm Con làm cho người ta đỏ mắt, đặc biệt khai thác kỵ sĩ Sương Hảo, đó là đáng giá dùng mệnh đi liều. Một sáng đạt được, Hàn Lâm có thể thành lập được một cái ngàn năm gia tộc. Chẳng qua mong muốn đạt được Liên Minh Trăm Con Sương Hảo cũng không phải dễ dàng như vậy. Hàn Lâm tin tưởng, có bước vào tinh linh chiến trường thời không di tích đám học sinh, trong âm thầm đã bắt đầu liên hợp, thậm chí có thể vì trường học danh nghĩa, tất cả trường học Tiên Thiên Cảnh học sinh cũng liên hợp lại cùng nhau. Ta chỉ cần không lãng, không làm cho chúng nộ, dẫn tới vây công, mong muốn đạt được liên minh trăm con xương hào vẫn tương đối dễ dàng, rốt cuộc Lăng Tiêu Tiên môn đều có 10 cái danh ngạch. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Đại học Lăng Tiêu Tiên môn có 10 cái danh ngạch, một sáng đại học Lăng Tiêu Tiên môn học sinh đào thải đến cuối cùng 10 người, rồi sẽ tự động thắng được, vì vậy đối với Hàn Lâm mà nói, chân chính người cạnh tranh là của hắn những kia các học trường học tỷ mới đúng. Cổ võ thế giới, tuệ trí thiền sư thiền viện. Hàn Lâm sớm lại tới đây, cùng sư Tôn Tuệ trí sư uống trà nói chuyện thiếm, chờ đợi lấy sư Tôn cái khác ba tên thân truyền đệ tử đến. Chân nộ nhưng có nghĩ tới tương lai muốn làm gì? Tuệ trí thiền sư khẽ hỏi. Đại nhật lôi chiêu tự nội môn đệ tử tu vi một sáng để thăng đến tiên thiên cảnh ba tầng liền sẽ bị trong chùa sắp đặt sự vụ. Đại bộ phận trẻ tuổi nội môn đệ tử đều sẽ bị sắp đặt là tăng minh, phải đi đại nhật lôi chiêu tự mỗi cái chấn thủ địa điểm bình thường muốn lịch luyện trường 10 năm mới sẽ bị cho phép trở về lôi chiêu tự. Sau đó liền có thể bước vào la há đường, tàng kinh viện, tục sư điện, linh thực viện từng cái bộ môn mặc cho chuyện nếu có dạ tâm có thể xin biến thành chấp sự, sau đó một đường tấn thăng có thể trở thành cấp điện địa chủ, viện chủ, nếu như vô tâm thế tụ, cũng có thể chuyên tâm tu luyện, chỉ cần hàng năm hoàn thành trong chùa quy định một ít nhiệm vụ là được, đợi đến thực lực để thăng đến tiên thiên cảnh thượng phẩm, liền có thể tượng tuệ trí thiền sư mở dạng, thân thỉnh biến thành. trưởng lão, sư tôn, đệ tử mới sơ nhập tiên thiên cảnh, hiện tại suy xét những việc này, có phải là quá sớm hay không? Hàn Lâm cười khổ nói, ha ha, bất kể như thế nào, đợi đến ngươi tu vi đạt tới tiên thiên cảnh ba tầng về sau, muốn biến thành tăng binh tiến về mỗi cái chân thủ điểm rồi, nếu như năng lực sớm một chút, nói không chừng còn có thể để ngươi những sư minh này trông nom một chút. Tuệ trí thiền sư cười nói, sư tôn, ngươi cái này có thể có chút lệch tâm à? Trước đây thu chúng ta lúc cũng không nói nhường đại sư Vinh Trong non chúng ta. Một thanh âm theo ngoài cửa vang lên, Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba tên thân xuyên màu trắng tăng bảo đệ tử chính cùng nhau tới trước, bước vào trong viện. Ha ha, ngươi cái tiểu hầu tôn, trước đây cho ngươi đi thập vạn đại sơn, ngươi không phải không tới, Ma Huyên vậy không tới, không nên đi vân vũ triệu trạch, tiêu đầm lầy há lại đất lành. Quanh năm bao phủ độc chứng, độc trùng văn kiến đông đảo, hiện tại không chịu nổi đi. Ha ha, Tuệ trí sư chỉ vào trong đó một tên đệ tử, mặt tươi cười nói. Sư Tôn, Vân Vũ Triều Trạch mặc dù môi trường khắc nghiệt, nhưng tài nguyên lại là cực kỳ phong phú. Một tên nhìn lên tới 2526 tuổi nam tử, tay nâng lấy một viên hồ ngọc, đi vào phòng, cung kính đặt ở Tuệ Trí thiền sư trước mặt. "Sư Tôn, đoán xem đây là cái gì?" Nam tử mặt tươi cười nói. "Ha ha, Vân Vũ Triều Trạch sản xuất nhiều nhất chính là các loại linh thảo, ngươi này cũng hẳn là một vị linh thảo a?" Tuệ Trí cười nói. "Sư Tôn lợi hại." Nam tử hướng phía Tuệ Trí thiền sư dối cái ngón tay cái nói, "Đây là một gốc Bạch Tuyết thảo, phục dụng có thể bằng thêm trăm tuổi, tuổi thọ." "Sư Tôn, có này có thêm tới trăm tuổi, tuổi thọ, ngài thần thông có hy vọng a?" Tuệ trí thiền sư nhìn lên tới chỉ có 70-80 tuổi bộ dáng, nhưng trên thực tế tuổi thọ đã hơn 160 tuổi, tiên thiên cảnh võ giả thọ 180 tuổi, tuệ trí thiền sư tu vi mặc dù đã đạt tới tiên thiên cảnh cửu tầng viên mãn, nhưng khí huyết suy bại, tố chất thân thể kém xa trước, đã vô lực nếm thử đột phá tiên thiên, biến thành võ giả thần thông cảnh rồi. Nhưng nếu như có thể có thêm trăm tuổi, tuổi thọ, tuệ trí thiền sư liền xem như nấu, cũng có thể nhịn đến thần thông cảnh. Nghe được trước mắt hộp ngọc lại là một gốc Bạch thảo, nguyên bản tâm sóng không kinh hãi tuệ trí sư, cũng không khỏi kích động lên. Bạch Tuyế thảo? Ngươi lại hái tới một gốc Bạch Tuyế thảo? Tuệ trí thiền sư run rẩy đem hộp ngọc mở ra, quả nhiên một gốc màu xanh biếc cỏ nhỏ xuất hiện tại tuệ trí thiền sư trước mặt. Này gốc màu xanh biếc cỏ nhỏ tổng cộng có 10 mảnh tròn diệp, mỗi một chiếc lá bên trên cũng có màu vàng kim nhạt đường vân, miêu tả lấy một cái thọ tự. Thực chất bụi linh thảo này được xưng là tăng thọ thảo, mỗi có thêm một mảnh tròn diệp, đều có thể bằng thêm 10 năm tuổi thọ, dài đến 10 mảnh tròn diệp, cũng liền năng lực bằng thêm trăm năm tuổi thọ, bởi vậy lại được xưng là bách thảo. Nếu như tiếp tục sinh trưởng, bụi linh thảo này mười mảnh tròn cách mỗi 10 năm đều sẽ biến ảo một loại màu sắc đợi đến 10 mảnh tròn diệp tinh cả dễ cây toàn bộ trở thành kim sắc có thể bằng thêm ngàn năm tuổi thọ được xưng là thiên tuyết thảo chi tiết loại linh thảo này chỉ có thể sinh trưởng tại vân vũ triệu trạch một sáng cấy ghép rồi sẽ khô héo tử vong loại này có thể bằng thêm tuổi thọ linh thảo chỉ cần bị người phát hiện đều nhất định sẽ bị ngắt lấy ai cũng không có khả năng đợi đến nó trưởng thành là thiên tuyết thảo có thể hái tới một gốc bách tuyết thảo cũng đã là vận khí bạo dật rồi tốt tốt tốt tuệ trí thiền sư liên tục gật đầu đem hộp ngọc thu vào trong lòng loại bảo vật này khẳng định phải cất giấu trong người đây chính là hắn biến thành võ giả thần thông cảnh cơ hội. Sư Tôn, đệ tử chấn thủ Ma Huyễn, vậy không có gì tốt hiếu kính ngại. Một tên nhìn lên tới hơn 40 tuổi nam tử trung niên, cất bước tiến lên, đem trong ngực ôm một vò rượu thủy đặt lên bàn, cười nói, đây là đệ tử sản xuất lục dục tiên ma tiểu, dung nhập hơn ngàn ma hồn, sư tôn khi nhàn hạ, không ngại uống rượu mấy chén. Tốt. Tuệ trí thiền sư một trưởng vỗ khui rượu đàn bên trên nghe phòng, tiến đến đàn khẩu hít sâu một hơi, trên mặt lập tức hiện hiện một vòng say mê thần sắc. Hàn Lâm trong lòng tò mò, nhịn không được vậy hướng phía đàn khẩu nhìn lại, chỉ thấy đàn trong là một vũng đen như mực rượu, mùi rượu bốc lên một sợi dị hương tràn vào chót mũi, lập tức nhường Hàn Lâm có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, trước mắt cũng giống như xuất hiện mấy tên dáng người nổi bật nữ tử khoác trên người lụa mỏng nhẹ nhàng ngày múa, bên thai giường như vậy vang lên tà âm, nhường Hàn Lâm tâm thần say mê, không thể tự thoát ra. Sau một khắc, Hàn Lâm thức hải bên trong niệm lực tinh không quang mang nở rộ, Đế Tê Bảo Châu vậy phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức nhường Hàn Lâm thân thể chấn động, tỉnh táo lại. Lúc này Hàn Lâm mới phát hiện, sư tôn tuệ trí tiền sư cùng ba tên thân truyền đệ tử cũng híp mắt nhìn chính mình, tựa hồ là đợi chờ mình số mặt. Cái này loại rượu thật bá đạo. Hàn Lâm nhịn không được thấp giọng nói. Ha ha ha ha. Mọi người cất tiếng cười to, ba tiên đệ tử đối với Hàn Lâm không có xấu mặt tựa hồ có một chút tiên đối, Tuệ Trí thiền sư quét ba người một chút, ha ha cười nói, các ngươi người tiểu sư đệ này, thế nhưng bằng vào một kích lực lượng chấn sát lục dục tiên ma điện bên trong tiên ma tàn hồn, chút rượu này khí liền muốn hắn xấu mặt, các ngươi thế nhưng si tâm vọng tưởng. Chương 282, Ma Kinh, chương 282, Ma Kinh. Sư Tôn, đây là đệ tử tại chấn thủ thập vạn đại sắt lúc, tìm kiếm đến một thiên yêu văn, cô ý hiến cho sư Tôn. Hạng ba đệ tử cung kính đem một quyển gia thú, hai tay nâng đến trước bàn, trầm giọng nói, tốt, có lòng." Tuệ trí thiền sư mỉm cười gật đầu, cầm lấy ra thú, triển khai nhìn lại, thời gian một chén trà cơm vụ, Tuệ trí thiền sư trong mắt hiện hiện một vòng tình mang, khỏe miệng hơi vện, tựa hồ đối với bản này yêu văn rất là thỏa mãn, thận trọng thu vào trong lòng. Cũng ngồi đi. Tuệ trí thiền sư hướng phía ba tên đệ tử cười nói: "Hôm nay chiêu các ngươi quay về là bởi vì một kiện đại sự." Tuệ trí thiền sư cười nói, ra hiệu Hàn Lâm tiến lên, chỉ vào hắn nói: "Vì sư lại tân thu một tên đệ tử, coi như là của ta quan môn đệ tử, cũng là các ngươi tiểu sư đệ, hôm nay triệu tập các ngươi chính là vì để các ngươi nhận thức một chút." các ngươi tiểu sư đệ, tên tục ra gọi Hà Lâm, pháp hiệu chân ngộ, kém hơn một tháng đều 19 tuổi, tiên thiên cảnh một tầng, tuệ trí thiền sư giới thiệu sơ lược Hạ Hà Lâm. Sau đó lại một một chỉ lấy ba tên đệ tử nói ra, đây là vi sư tuyển nhận hạng nhất thân truyền đệ tử, pháp hiệu chân vô, đây là ngươi nhị sư minh, pháp hiệu chân diệu, tam sư minh pháp hiệu chân thượng. Hà Lâm liền vội vàng tiến lên một tí lễ, nói, gặp qua đại sư minh, nhị sư minh, tam sư minh, không dám. Tam sư minh chân thượng cười híp mắt nói, chân thượng nhỏ tuổi nhất, tính cách cũng là nhất là nhảy thoát, chằm chằm vào Hà Lâm cười hỏi, chúng ta bên ngoài chấn thủ liền nghe nói trong chùa chiêu thu một tên khó lường đệ tử mới hậu thiên cảnh tu vi liền bị đặc biệt thu nhập nội môn, tựa như sợ tông môn khác bắt góc. Không ngờ rằng vậy mà sẽ là tiểu sư đệ của ta, lần này trở về ta cần phải nói khoác một phen để bọn hắn hiểu rõ ta thế nhưng là người sư mình. Tiểu sư đệ có thể ngăn cản lục dục thiên ma chú, có thể thấy được tinh thần cường đại, ý chí kiên định, không phải là niệm lực võ giả. Đại sư huynh chân vô cười hỏi, đại sư huynh đoán không sai, ta đúng là một tên niệm lực võ giả. Hán lâm cười lấy gật đầu đáp, đại sư huynh vô song trưởng hợp lại, không khỏi cười nói, ha ha ha, ta đoán quả nhiên không sai dứt lời, chân vô từ trong ngực lấy ra một trang sách sách, trang này sách không phải đá không phải bột, không phải vàng không phải ngọc, mỏng như cánh ve, nhưng lại lóe ra kim loại sáng bóng, nhìn lên tới đều vật phi phàm. đây là ta tại ma nguyên cắn giết thâm viên ma tộc lúc, đạt được một kiện ma tộc bí bảo. chân vô cười nói, ta từng nhờ tuệ niệm sư thúc giúp đỡ nhìn qua, tuệ niệm sư thúc nói đây là một môn ma tộc bí thuật, cần sử dụng niệm lực mới có thể nhìn thấy bên trong nội dung. trang sách này thân mình cũng là một kiện nhị giai bí bảo, liền xem như lễ gặp mặt, đưa cho tiểu sư lại đi. hàn lâm nhìn về phía tuệ trí thiên sư, tuệ trí thiên sư khẽ gật đầu. Hàn Lâm dỗi ra hai tay tiếp nhận trang sách, cung kính nói cảm ơn, đa tạ đại sư minh. Chân nộ, chính là ở đây dùng niệm lực cảm ngộ tấm này trang sách, ma tộc xảo trá, mặc dù bị tuệ niệm sư huynh đã kiểm tra, nhưng tuệ niệm sư minh dù sao không phải là niệm lực võ giả, hắn cũng chỉ có thể kiểm tra chất liệu, không thể quan sát trang sách nội dung. Tuệ trí thiền sư đột nhiên nói, Hàn Lâm gật đầu, phân ra một sợi niệm lực thăm dò vào trang sách trong. Sau một khắc, nguyên bản bóng loáng như gương trang sách mặt ngoài, ngay lập tức hiện ra từng cái màu đen phù văn, những thứ này màu đen phù văn mỗi một cái nhìn lên tới giống như là một tên dáng người nổi bật nữ tử, vặn vẹo thân thể biến hóa thành từng cái chữ viết. Đây là ma tộc chữ viết. Tuệ trí thiền sư cao mày nói. Theo một sợi niệm lực tràn vào trang sách, Hàn Lâm trong đầu đột nhiên nổi lên hàng loạt thông tin. thức Hải bên trong, giống như xuất hiện một tôn ba đầu sáu tay Phật Đà. Hắn người khoác màu đen cà sa, cà sa thượng che kín màu vàng kim nhạt đường vân. tòa hạ là một tôn thập nhị phẩm đài sen màu đen, mặt ngoài thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Xuất hiện tại Hàn Lâm thức Hải bên trong tôn này Phật Đà, trong đó một cái đầu lâu chính đối Hàn Lâm, hơi cười một chút, lại mở miệng giảng thuật kinh văn. Hắn sử dụng ngôn ngữ, cũng là Hàn Lâm chưa từng nghe từng tới một loại cổ quái ngôn ngữ, âm điệu quái dị làm người say mê, cho người ta một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Đại Thiên Ma Lục thức Viễn Diệt Kinh, Phật Đàn Niệm Tụng Thời Gian Một Chén Trà Công Phu đều im bặt mà dừng, thật giống như Hàn Lâm đang thưởng thức một đoạn yêu mỹ âm nhạc, một thiên yêu mỹ chữ viết chỉ thưởng thức một phần ba, phía sau liền không có. Cái này khiến Hàn Lâm lập tức cảm giác được một hồi vào đầu bút hay, lòng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác. Hàn Lâm từ từ mở mắt, đôi mắt chỗ sâu một mảnh màu đen lá sen lóe lên liền biến mất. Nhìn sư tôn tuệ trí thiền sư cùng ba tên sư huynh nhìn mình chằm chằm. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng ý cười, gật đầu nói, không phải ma tộc công pháp, mà là một bộ tản kinh. Tên là Đại Thiên Ma Lục thức Huyễn Diệt Kinh Chỉ Tiếp Chỉ có một tờ, toàn bộ kinh văn nên có 6 trang mới đúng. Ma kinh. Tuệ trí thiền sư cùng ba tên đệ tử trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. So sánh với một môn ma tộc công pháp, một bộ ma tộc kinh văn đối với lôi chiêu tự đệ tử mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm chân quý. Cho dù nó chỉ là một bộ tàn khuyết kinh văn. Cổ võ trong thế giới, Phật cùng ma nguyên bản là đối lập, thật giống như hai thái cực, nhưng trên thực tế, giữa hai bên lại có thiên ti vạn lũ loại liên hệ. Bất luận là Phật kinh hay là Ma kinh. Nhìn như trên bản chất có rất lớn khác nhau, nhưng trên thực tế, dường như lại cộng đồng chỉ hướng một cái nào đó giống nhau mục tiêu, cho người ta một loại chăm sông đổ về một biển cảm giác. Vì vậy đối với một ít tu vi hơi thấp đệ từ phật môn, đối với ma kinh là tránh như xa hạt, nhưng đối với tu vi tương đối cao phật môn các trưởng lão, đối với phật kinh cảm ngộ đã đạt tới một cái cảnh giới cực cao, bắt đầu đối với ma kinh sản sinh hứng thú, mong muốn thằng ma kinh trong tìm kiếm đáp án. Trong quá trình này, không khỏi có phật môn cao tăng bị ma kinh ô nhiễm, sa đoạn thành ma, nhưng mà những thứ này sa đoạn thành ma cao tăng nhóm, không có chỗ nào mà không phải là tu vi phóng đại. Đối với Phật Ma lý giải cũng biến thành càng thêm thấu triệt. Bởi vậy có cao tăng thậm chí nói ra nhất niệm thiện, phát bồ đề tâm, tức là Phật, nhất niệm ác, sa đoạn chấm luân, tức là ma, Phật Ma bản nhất thể, thành ma thành Phật đều do tâm lên, thiện ác vốn không dị, lại trong một ý nghĩ. Bản tâm như một lý thuyết. Với lại tại lĩnh hội ma kinh trong quá trình, cao tăng nhóm cũng lĩnh ngộ rất nhiều ma môn công pháp, những thứ này ma môn công pháp lại cũng có thể dùng tiên tiên chân khí thi triển đi ra, đây càng để người đối với Phật Ma nhất thể lời giải thích tin tưởng không nghi ngờ. Cái này cũng có thể đệ tử Phật môn đối với ma tộc công pháp trở nên không còn bài xích, rất nhiều ma môn công pháp tâm hiểm giả quyệt, nhưng uy lực cực lớn, rất nhiều đệ tử Phật môn đều sẽ tu tập một hai môn ma môn công pháp dùng cái này hộ đạo. Nếu là một thiên ma kinh, không bằng. Tuệ trí thiền sư như mày, nhẹ giọng mở miệng. Ma kinh giá trị, không còn nghi ngờ gì nữa muốn so một bộ ma môn công pháp chân quý quá nhiều, với lại Hàn Lâm chỉ là một tên nội môn đệ tử, tay cầm ma kinh, khó tránh khỏi bị người mơ ước, không bằng hiến cho trong chùa, cũng tốt hơn chút ít tiên thiên cảnh tu luyện tài nguyên. Nhưng mà chẳng kịp chờ Tuệ trí sư đem nói cho hết lời. Hàn Lâm quyển sách trên tay trang lại hóa thành một đạo hắc quang chui vào Hàn Lâm trong mi tâm. Hàn Lâm sắc mặt đại biến ngay lập tức dùng thần thức do xét phát hiện tại Thức Hải niệm lực tinh công hạ một tôn đài sen màu đen lặng lặng phiêu phù ở Thức Hải trong hư không này liên đài lại cùng trước đó Thức Hải huyễn tượng trong tôn này ba đầu sáu tay Phật đà ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm đài sen màu đen giống nhau như lúc, chỉ là nhìn lên tới rất là phai mờ giống như một trận gió có thể thổi tan đồng dạng sư tôn trang sách này tại trong Thức Hải của ta huyễn hóa ra một tòa đài sen màu đen Hàn Lâm vội vàng nói có thể loại trừ tuệ trí thiền sư sắc mặt đại biến. Thư Hải đối với võ giả mà nói quá là quan trọng, đối với khí huyết võ giả mà nói, tương đương với đệ nhị đan điển, một sáng có hại, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng lại tại tiên tiến cảnh, đối với niệm lực võ giả mà nói, hơi trọng yếu hơn, thậm chí muốn so đan điển còn trọng yếu hơn, một sáng có hại, tu vi thậm chí có khả năng rút lui đến hậu thiên cảnh, cuối cùng cả đời không cách nào tiến thêm. Hàn Lâm thử một cái, lắc lắc đầu nói, không cách nào loại trừ, bất quá, tựa hồ đối với ta cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chương 283, Mạo đầu vũ, chương 283, Mạo đầu vũ. Hàn Lâm Thư Hải bên trong xuất hiện đài sen màu đen hư ảnh vừa mới bắt đầu còn có chút bối rối, nhưng sau đó Hàn Lâm phát hiện tôn này hư hào đài sen màu đen, dường như mơ hồ nhận niệm lực tinh không áp chế, mặc dù không cách nào loại trừ, nhưng đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tuệ trí thiền sư trừng chân vô một chút, vẻ mặt tân cần nói, nếu như phát giác được bất kỳ khó chịu nào, ngay lập tức đến chỗ của ta, theo ta bái kiến phương trưởng, mời hắn ra tay, vì ngươi tiêu trừ ma niệm. Đại tạ sư tôn. Hàn Lâm vội vàng bái tạ đạo. Đại sư Minh chân vô sờ lên đầu, vẻ mặt lúng túng nói, cái này tiểu sư đệ, ta. Hàn Lâm cười lấy khoát tay một cái nói, sư huynh một tấm chân tình, ta lại há có thể không biết bản này ma kinh có giá trị không nhỏ hoàn toàn không phải một bộ ma môn công pháp có thể so với lại ta theo bộ này ma kinh trong dường như vậy lĩnh ngộ được một môn công pháp dứt lời hàn lâm hiện trường biểu thị lên bày ra một cái kỳ quái tư thế một lát sau trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra kinh ngạc thần sắc hàn lâm rõ ràng liền tại bọn hắn trước mắt nhưng lại không cách nào cảm giác được hắn tồn tại thật giống như trước mắt hàn lâm chỉ là một cái huyễn ảnh cùng lúc đó hàn lâm thể nội thiên địa linh khí vậy bắt đầu sôi trào lên theo hàn lâm thân ảnh dần dần trở nên phai mờ lên thể nội tiên thiên linh lực vận chuyển tốc độ lại đột nhiên tăng cường Trong người nhanh chóng lưu chuyển, ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu đều vận chuyển một lần đại chu tiên, hóa thành một dọn tiên tiên chân khí, tràn vào trong đan điền. Trước đó cần chừng một tuần lễ mới có thể chuyển hóa một điểm thiên địa linh khí, tại đây ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu đều chuyển hóa một điểm. Hiện tại Hàn Lâm tiên tiên chân khí đã đạt tới 18-42 chẳng mấy chốc sẽ đạt tới chuyển hóa một nửa cảnh giới. Tiên tiên cảnh một tầng tấn thăng tầng hai, cần thời gian thường thường vì năm là tính toán, nhanh thì một năm rưỡi, chậm thì cần thời gian hai năm. Hàn Lâm theo tấn thăng đến hiện tại, vậy vẹn vẹn đi qua hơn một tháng, dựa theo loại tốc độ này, nhiều nhất 3 tháng. Hàn Lâm có thể từ tiên tiên cảnh một tầng tấn thăng đến tiên tiên cảnh tầng 2, thiên địa linh khí triệt để chuyển đổi thành tiên tiên chân khí, biến thành một tên chân chính tiên tiên cảnh võ giả. Nhưng mà vậy vẹn vẹn chỉ qua thời gian một nén nhang, Hàn Lâm thân ảnh lần nữa khôi phục đến, theo hư ảo chuyển thành chân thực, trước đó tất cả giống như ảo giác đồng dạng. Bộ này ma kinh trong ẩn chứa một bộ tên là Lục thức Huyễn Diệt công công pháp, tu luyện bộ công pháp kia, chẳng những có thể nhanh chóng chuyển hóa để thăng tiên Thiên chân khí, hơn nữa còn năng lực tăng cường lục Thức giác quan, có thể lục Thức trở nên nhạy bén lên. Chi tiết. Phật kinh tản quyết, dẫn đến lục thức nguyễn diệt công cũng là tản quyết, chỉ có thể tu luyện một đoạn thời gian ngắn, với lại mỗi ngày cũng chỉ có thể tu luyện một lần, miễn cưỡng tu luyện, thân thể không chịu nổi, ngược lại có rơi vào ma đạo nguy hiểm. Hàn lâm trên mặt lộ ra một vòng bất đắc di thần sắc, lắc lắc đầu nói, chỉ có thể vận chuyển thời gian một nén nhang, nếu như có thể đem bộ này mà kinh thu thập đủ, thời gian tu luyện có lẽ còn có thể dài ra. Này mai trang sách là từ một tên ma tộc chiến sĩ trong tay đạt được, chờ ta trở về ma Nguyên, nhất định cho tiểu sư đệ đem còn lại tản kinh tập hợp đủ. Đại sư minh chân vô vội và nói, vậy liền đa tạ sư minh. Hàn Lâm cười híp mắt hướng phía Đại sư Minh thi lễ một cái, mặc dù chỉ là tản kinh, nhưng Hàn Lâm vậy có thể cảm giác được bộ này mà kinh chỗ chân quý, tuyệt đối không phải một tên phổ thông ma tộc chiến sĩ có tư cách có. Nếu như có thể con gót, trở thành hoàn chỉnh Đại thiên ma lục thức huyễn diệt kinh bên trong lục thước huyễn diệt công, có thể nói là tiên thiên cảnh trong nhất đẳng tu luyện công pháp. Đại sư Minh thực sự là hào thú bút, ngay cả ma kinh cũng bỏ được đưa đi. Tam sư Minh chân thượng cười tủm tỉm nói, nhị sư Minh là ngươi trước hay là ta trước? Nhị sư Minh chân diệu cười tủm tỉm nói, thập vạn đại sơn đều là chút ít dị thú, không thú, chẳng qua ngẫu nhiên cũng sẽ có yếu tố cấp 3 xuất hiện. Dứt lời. Chân Diệu từ trong ngực lấy ra một cái dài hơn một thước lông vũ, đưa cho Hàn Lâm cười nói, đây là yêu thú cấp 3 Tử Viêm Phần Dương Tức màu đầu lông vũ, có thể dung nạp niệm lực, tiểu sư đệ là niệm lực võ giả, tương lai nếu là có thể gom góp 7 chim chi vũ, có thể rèn đúc ra niệm lực thú binh thất cầm tiễn, liền xem như đến thần thông cảnh, cũng sẽ không tự hậu. Căn này lông vũ là Tử Viêm Phần Dương Tức màu đầu vũ, một đầu dạng này yêu thú, cả đời cũng chỉ có cái này căn, vô cùng trân quý. Mặc dù muốn thu thập 7 cái tương tự mạo đầu vũ, mới có thể rèn đúc thất cầm tiễn, nhưng chỉ cần có một cái, cũng có thể rèn đúc ra một kiện niệm lực thú binh, sử dụng lúc dùng một tiên niệm lực dẫn ra căn này vào đầu vũ trong tích chứa tử viêm đối địch uy lực cũng là không tầm thường với lại về sau có cùng loại màu đầu vũ còn có thể dần dần tăng thêm tiến cái này chỉ có một cái lông vũ niệm lực thú binh trong rèn đúc thành lưỡng cầm phiến tam cầm phiến cho đến rèn đúc ra thất cầm phiến thậm chí là cựu cầm phiến chẳng qua cái này thú binh nhiều nhất cũng chỉ có thể rèn đúc ra cựu cầm phiến màu đầu vũ số lượng lại nhiều lẫn nhau lực lượng bản nguyên sẽ qua lại xung đột vượt qua 9 cái số lượng đều không cách nào lại tăng thêm rèn đúc đa tạ nhị sư huynh hàn lâm chắp tay nói cảm ơn hàn lâm cản khôn bút chết về sau đều không còn có niệm lực thú binh, hiện tại có căn này bảo đầu vũ có thể trực tiếp rèn đúc ra một kiện niệm lực thú binh, miễn cương vậy đủ, với lại tương lai còn có thể tiếp tục thăng cấp cải tạo, để thăng uy lực, có thể nói là một kiện tương đối có tiềm lực thú binh. Ha ha, không sao, vi huynh trấn thủ thập vạn đại sơn, về sau nếu như còn có thể gặp được tam giai giống chim yêu thú mạo đầu vũ, vậy nhất định thế sư đệ đoạt tới tay. nhị sư huynh chân diệu cười nói, nhất giai gì thú, thực lực tu vi tương đương với hậu thiên cảnh võ giả, nhị giai hung thú, thực lực tu vi tương đương với tiên thiên cảnh võ giả, yêu thú các bà, thực lực tu vi tương đương với võ giả thần thông cảnh. Chân Diệu có thể đạt được căn này màu đầu vũ, chắc hẳn cũng là bỏ ra cực lớn đại giới, bằng không bằng hắn một cá nhân thực lực, là căn bản không thể nào săn giết một đầu yêu thú cấp ba. Sư Minh Phi Tâm có căn này màu đầu vũ, sư đệ ta đã rất thỏa mãn." Hàn Lâm vội vàng cự tuyệt nói. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị thu hồi căn này từ Viêm Phần Dương tức màu đầu vũ lúc, nơi trái tim trung tâm đột nhiên nhảy lên một chút, đã cùng trái tim dung hợp liệt diễm chi linh, ngay lập tức hướng Hàn Lâm truyền một cô vội vàng tâm tình. Hàn Lâm biến sắc, liệt diễm chi linh lại mong muốn đạt được căn này bảo đầu vũ, tấn thăng tiên thiên cảnh. Do dự một chút, Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng bất đắc dĩ xem ra chính mình niệm lực thú binh trong thời gian ngắn không cách nào đốn tạo cùng một kiện niệm lực thú binh so ra hiển nhiên là tiên tiên chi cơ hơi trọng yếu hơn một ít Khu khụ các ngươi xuất ra lễ gặp mặt đều là đồ tốt như vậy làm ta rất khó khăn a tam sư huynh chân thượng ho khan hai lần từ trong ngực lại lấy ra một viên hổ ngọc một cái nhét vào hàn lâm trong tay một gốc thập tuyết thảo sư đệ không muốn gạt bỏ chân thượng gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói hàn lâm tiếp nhận hổ ngọc mở ra xem một gốc ba tấc cỏ nhỏ chỉ đi lên một mảnh hình bầu dục tròn diệp cùng trước đó chân thượng đưa cho sư tôn tuệ trí thiền sư bách Tuế thảo rất giống chỉ là nhỏ đi rất nhiều Như vậy một gốc thập tuế thảo trực tiếp phục dụng có thể bằng thêm 10 năm tuổi thọ đặt ở bình thường tuyệt đối là bảo vật hiếm có nhưng có hai vị sư huynh châu ngọc phía trước này gốc thập tuế thảo đều có vẻ hơi giá rẻ rồi Hàn Lâm nhìn này gốc thập tuế thảo trên mặt vẫn không khỏi lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng khép lại hồn ngọc hướng phía Tam sư huynh chân thượng sâu cung thi lễ nói đa tạ Tam sư huynh lễ vật dứt lời Hàn Lâm giải thích nói phụ mẫu tuổi tác đã cao như thế có thể bằng thêm mười năm tuổi thọ đối với bọn hắn mà nói không thể tốt hơn sư đệ ta thay phụ mẫu bái tạ sư huynh quả tặng chương hai Tiểu tự chân môn thuật, chương 284, tiểu tự chân môn thuật. Mười năm tuổi thọ, đối với Hàn Lâm mà nói cũng không thèm để ý, nhưng mà đối với Hàn phụ Hàn mẫu mà nói, lại là mười phần quan trọng. Chân mộ, hiếu tâm đáng khen. Nhưng đối với cha mẹ tộc cũng không thể quá mức để ý. Tuệ trí thiền sư gật đầu nói, người xuất gia chú ý chính là đạn sa di, nếu như cùng thân tộc liên lụy quá sâu, tương lai có thể biết có thiên ma phệ tâm nỗi khổ. Sư tôn chi mệnh, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Hàn Lâm không người nói, tốt, môn hạ của ta cũng chỉ có các ngươi bốn vị đệ tử, sau này các ngươi cần phải hai bên cùng ủng hộ. Tuệ trí sư cười nói, Mấy người ăn một bữa làm yến, ba tiên sư huynh đều sôi nổi rời khỏi, đồng thời báo cho chính Hàn Lâm Vương thức liên lạc, nếu có cần, chi bằng để người nhắn cho bọn hắn. Lần này tụ hội, Hàn Lâm thu hoạch trần đầy, đợi đến ba tiên sư huynh tất cả đều sau khi rời đi, tuệ trí tiền sư kêu Hàn Lâm đi vào tiền phòng. Kia bộ tông ma kinh trong lĩnh ngộ ma công, ngươi phải cẩn thận tu luyện, tuyệt đối không nên rơi vào ma đạo. Tuệ trí tiền sư không yên lòng dặn dò, Phật ma chỉ trong một ý nghĩ, nhưng này chút ít cao tăng đại đức, cho dù rơi vào ma đạo, mong muốn trở lại Phật đạo, cũng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, tượng ngươi đệ tử như vậy, một sáng rơi vào ma đạo, còn muốn đi vào phật đạo, chỉ sợ sẽ là muôn vạn khó khăn. đúng, sư tôn, đệ tử nhất định cẩn thận tu luyện. hàn lâm vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, bộ này ma công mặc dù chỉ là tản huyết, lại có thể khiến cho gấp trăm ngàn lần tăng lên hàn lâm tốc độ tu luyện, cho dù biết không ổn thỏa, hàn lâm vậy không nỡ bỏ cuộc. tuệ trí thiền sư tự nhiên vậy thấy rõ ràng điểm này, cũng không có mệnh lệnh hàn lâm không cho phép tu luyện, chỉ là khía cạnh khuyên giải. ngươi đã là đại nhật lôi chiêu tự nội môn đệ tử, theo vạn vật động tu được chính mình phật duyên về sau, là có thể tu luyện trong chùa nhị giai công pháp, không biết nhưng có ngưỡng mộ trong lòng nhị giai công pháp mong muốn tu luyện. tuệ trí thiền sư vẫn đạo. Hàn Lâm trong lòng vui mừng, hắn sớm đã dự liệu được, đối với nội môn đệ tử, Đại Nhật Lôi Triêu tự khẳng định sẽ ban thưởng nhị giai công pháp. Rốt cuộc đối với hậu thiên cảnh ngoại môn đệ tử, đều sẽ ban thưởng ba bộ công pháp chọn tùy ý thứ nhất, chúng chi là nội môn đệ tử. Chỉ là này ban thưởng pháp thời gian, muốn so Hàn Lâm đoán trước muộn rất nhiều. Đệ tử cũng không hiểu biết này nhị giai công pháp có gì khác biệt, còn xin sư tôn giải thích nghi hoặc. Hàn Lâm vội vàng nói, tuệ trí thiền sư gật đầu nói, đối với mới nhập môn nội môn đệ tử, cũng sẽ có ba môn nhị giai công pháp. Dứt lời, tuệ trí sư đem ba quyển sách sách bày ra tại trên bàn sách, chỉ vào nói ra, bản thứ nhất. Đại phục ma bản thượng, cuốn thứ 2, Cửu âm tán hồn Thần đạo, cuốn thứ 3, Cửu tự chân môn thuật. Hàn Lâm hơi cười một chút, vào ngày kia cảnh lúc, hắn liền nghe Chân ấn sư huynh đã từng nói, lôi chiêu đại thủ ấn tu luyện đến viên mãn cảnh về sau, tấn thăng tiên thiên cảnh, có thể tu luyện Cửu tự chân môn thuật, với lại môn công pháp này phối hợp lôi chiêu tự một bộ khác công pháp luyện thể pháp tướng kim thân quyết tại tiên thiên cảnh có thể làm được cùng giai vô địch, nếu như đem này hai môn công pháp toàn bộ tu luyện đến viên mãn cảnh, thậm chí có thể làm được tiên thiên chiến thần. Thông, ta tu luyện là lôi chiêu đại thủ ấn, tiên thiên cảnh chọn lọc tự nhiên Cửu tự chân ngôn thuật. Hàng Lâm cười nói, Ha ha ha ha, tuệ trí thiền sư cười lấy cầm lấy trong đó một quyển công pháp đưa cho Hàn Lâm nói, còn nói không biết được, này không hiểu nhiều lắm mà. Hàn Lâm cười không nói, tiếp nhận công pháp, bái tạ tuệ trí thiền sư về sau, mở ra quyển sách, nhìn kỹ lên. Một lát sau, Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng dị sắc, nhịn không được nói ra, này cựu tự chân ngôn thuật hiệu quả vậy mà như thế toàn diện, tập đả thương địch thủ, khốn địch, chấn áp, hỗn loạn, tăng thêm, trị liệu làm một thể, quả thực chưa từng nghe thấy. Bất luận cái gì một bộ công pháp, hắn hoạch tâm tư tưởng nhất định chỉ bao dung ở một phương diện khác, mà cửu tự chân ngôn thuật nội dung lại bác đại tinh hâm bao dung nội dung cũng là cực kỳ rộng khắp. Lâm Binh đấu giả giai trận liệt tiến lên. Cửu tự chân môn thuật, hạch tâm chính là này 9 chữ, mỗi một chữ cũng tương đương với một bộ hoàn toàn mới công pháp, nói cách khác, cửu tự chân môn thuật tương đương với tiểu bộ công pháp dung hợp lại cùng nhau, hiệu quả khác nhau, nhưng giữa nhau lại có thiên tỷ vạn lũ loại liên hệ. Lâm. Nó ý thể sắc tinh thần ổn định, trừ tà bất xâm. Một sáng thi triển, có thể tiêu trừ trên người tất cả không tốt trạng thái, đồng thời có thời gian ngắn bá thể hiệu quả, không nhận đối phương tiêu cực hiệu quả ảnh hưởng. Vinh. Nó ý năng lượng. Một sáng thi triển, hiệu quả cùng nghiệp lực chảy ra có chút tương tự, có thể tại cực trong thời gian ngắn khôi phục hao tổn năng lượng. Cái này năng lượng bao gồm niệm lực, tiên thiên chân khí và hàn lâm có được tất cả năng lượng. Đấu, nó ý vũ trụ cộng hưởng, có thể xúc động cảnh vật xung quanh, mượn nhờ thiên địa vũ trụ chi lực. Một sáng thi triển, có thể mượn thiên địa vũ trụ chi lực, đem mục tiêu chấn áp, cụ thể chấn áp hiệu quả. Muốn nhìn địch nhân cùng người thi triển ở giữa thực lực tu vi chính lệnh, người thi triển thực lực càng cao, trấn áp hiệu quả càng thêm cường hãn, người thi triển thực lực tu vi càng thấp, trấn áp hiệu quả càng yếu. Người, nó ý phục hồi như cũ. Một sáng thi triển, có thể nhanh chóng hồi phục tự thân cùng với mục tiêu thương thế, hiệu quả nhanh chóng, hồi phục hiệu quả cũng phải nhìn người thi triển thực lực bản thân tu vi mà định ra, thực lực tu vi càng cao, hồi phục hiệu quả vượt rõ rệt. Hàn Lâm phát hiện, cửu tự chân ngôn mỗi một tự, cũng đối ứng lôi chiêu đại thủ ấn bên trong nhất thức, nhất tự một ấn, cần phối hợp lẫn nhau, mới có thể phát huy ra cửu tự chân ngôn uy lực lớn nhất, nếu như không biết lôi chiêu đại thủ ấn, chỉ bằng vào cửu tự chân ngôn thuật, uy lực hiệu quả ít nhất phải hạ xuống một nửa trở lên. Hàn Lâm xem hết cựu tự chân luôn thuật về sau, trong lòng không hiểu khẽ động, nhịn không được hỏi, "Sư tôn, nghe nói cựu tự chân luôn thuật nếu như cùng pháp tướng kim thân quyết phối hợp thi triển, uy lực có thể làm đến cùng giai vô địch, không biết phải chăng là quả nhân như vậy sao?" "Ha ha, không tệ." Tuệ trí thiền sư gật đầu nói, "Ngươi còn muốn tu luyện pháp tướng kim thân quyết?" "Ha ha, cựu tự chân luôn thuật có thể không giảng buộc truyền thụ cho ngươi, pháp tướng kim thân quyết thế, nhưng lôi chiêu bí pháp, không phải đại công không thể truyền thụ." "Đại công?" Hàn Lâm nhíu mày, xem ra, pháp tướng kim thân quyết không hề giống chính mình tưởng tượng trong dễ dàng đạt được như vậy. Ngươi có biết, người ba vị sư huynh, vì sao tại tu vi đạt tới tiên thiên cảnh 3 tầng về sau, ngay lập tức biến thành tam minh, tiến về các nơi hiểm địa trấn áp đóng giữ? Hàn Lâm trong đầu linh quang nói lên, ngay lập tức đáp, không phải là vì thành lập công vân. Tuệ trí thiền sư gật đầu, cười nói, hiểm địa chấn áp đóng giữ 10 năm, có thể tính một cái công lớn, có thể trao đổi lôi chiêu bí pháp. Lôi chiêu bí pháp tổng cộng có 36 chủng, trong đó chỉ cần một cái công lớn đều có 18 chủng, pháp tướng kim thân quyết chính là một cái trong số đó. Tuệ trí tiền sư nhẹ giọng giải thích nói, Hàn Lâm không khỏi liễu không nói nên lời. Không ngờ rằng Lôi Chiêu tự lại còn cất giấu nhiều như vậy đồ tốt, 36 bộ Lôi Chiêu bí pháp, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, với lại nghe sư tôn ý nghĩa, còn có Lôi Chiêu bí pháp, trao đổi cần hai kiện thậm chí hai kiện trở lên đại công mới được, tính được chính là tại hiểm địa trấn áp đóng giữ 20 năm, thậm chí nhiều hơn. Lại còn nhiều như vậy. Hàn Lâm nhỏ giọng nói, "Ngươi có thể không nên xem thường Lôi Chiêu bí pháp, mỗi một môn Lôi Chiêu bí pháp đều là đại nhật Lôi Chiêu tự bí mật bất truyền, với lại đều là do tiên tiên bắt đầu tu luyện, một mực có thể tu luyện trí thần thông cảnh." Tuệ trí thiền sư nghiêm mặt nói, thiên thiên cảnh tu luyện, có thể một mực tu luyện tới thần thông cảnh." Hàn Lâm trong lòng hơi động, theo vạn vật động đạt được hỗn độn đồng thuật, dường như vừa vặn phù hợp cái này đặc thụ, hẳn là này hỗn độn đồng thuật cũng là 36 bộ lôi chiêu bí pháp một trong. Chương 285, tăng thọ đan, chương 285, tăng thọ đan. Hỗn độn đồng thuật Hàn Lâm còn chưa triệt để tu luyện thành công, mặc dù thôn phệ hàng loạt cải tạo thần quang, hỗn độn đồng thuật gửi lại tại mi tâm truyền thừa linh quang, dường như đã bắt đầu thay nén, Hàn Lâm mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm nhận được chỗ mi tâm truyền đến rung động, thật giống như tại dựng dục cái gì đồng dạng. Lúc này truyền thừa linh quang là có thể tùy thời bị lực đoạt, Hàn Lâm tự nhiên không dám tiết lộ mảy may hắn cũng không dám đi cực nhân tính nhân tâm tuệ trí thiền sư nhìn hàn lâm một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng nhịn không được cười nói mong muốn tu luyện pháp tướng kim Thân quyết ngươi bây giờ còn hơi sớm tối thiểu nhất cũng muốn trúc tạo tiên thiên chi cơ về sau mới có thể bắt đầu tu luyện tiên thiên thiên chi cơ hàn lâm nghe được bốn chữ này không khỏi toàn thân chấn động nguyên bản hàn lâm cho rằng cổ võ thế giới đám võ giả cùng chủ thế giới một dạng căn bản không biết tiên thiên chi cơ về bí nhưng mà hiện tại xem ra tiên thiên chi cơ đối với thế giới này võ giả mà nói tựa hồ là nghe nhiều nên thuộc thưởng thức sư tôn không biết đệ tử phải như thế nào chúc tạo tiên thiên chi cơ Hàn Lâm thử thăm dò, hắn cũng không có mở miệng hỏi Tiên Tiên chi cơ, nếu như Tiên Tiên chi cơ ở cái thế giới này, thật chỉ là thưởng thức, Hàn Lâm mở miệng hỏi, ngược lại sẽ rườm rẻ, làm cho người ta hoài nghi. Tiên Tiên chi cơ quan hệ đến người võ giả con đường tương lai, nhất định phải do chính ngươi quyết định mới được. Tuệ trí thiền sư lắc đầu nói, chẳng qua bây giờ ngươi mới Tiên Tiên cảnh một tầng, còn chưa đem tiên địa linh khí triệt để chuyển hóa làm tiên tiên chân khí, tiên tiên chi thể vẫn có bỏ sót, đợi đến ngươi tu vi đạt tới Tiên Tiên cảnh tầng 2, biến thành tiên Thiên vô lậu thân thể lúc, lo lắng nữa chút tạo loại nào tiên Thiên chi cơ mới nhất là thích hợp. Khi nhàn hạ có thể đi tàng kinh lâu Đọc qua một chút về Tiên Thiên Chi Cơ điển tịch, làm nhiều hiểu rõ về sau, lại làm ra quyết định. Tuệ trí thiền sư cười nói, tóm lại phải nhớ kỹ, nỗ lực cùng thu hoạch là song hành, mong muốn đạt được cường đại tiên thiên chi cơ, tự nhiên cũng muốn trải qua thiên nạn và hiểm. Hàn Lâm nghe vào trong tai, không khỏi toàn thân chấn động, mồ hôi lạnh, nguyên lai trúc tạo tiên thiên chi cơ thời cơ tốt nhất là tiên thiên cảnh tầng 2, đem thể nội toàn bộ thiên địa linh khí chuyển đổi thành tiên thiên chân khí, biến thành tiên thiên vô lậu chi thể lúc, may mắn mình muốn trúc tạo tiên thiên chi cực cơ bản vị nhút đến bây giờ ngay cả trúc cơ linh vật cũng không thu thập đủ, tự nhiên không thể nào hiện tại trúc tạo tiên thiên chi cơ nếu như trước đây tự mình lựa chọn đại ngũ hành tiên tiên chi cơ nói như vậy không chừng hiện tại cũng đã chúc cơ thành công tại chưa thành vi tiên tiên vô lậu thân thể lúc chúc tạo tiên tiên chi cơ này tiên tiên chi cơ khẳng định là căn cơ bất ổn thậm chí có cái khắc càng không tốt thai hoàng lầm nghĩ đến đây hàn lâm không khỏi một trận hoảng sợ thầm than chính mình hảo vận vừa giữa trưa tuệ trí tiền sư cho hàn lâm giảng giải rất nhiều tiên tiên cảnh võ giả cần thiết phải chú ý địa phương tiểu này tự thân dạy dỗ ở trước mặt giải thích nghi hoặc là chỉ có thân truyền đệ tử mới có thể hưởng thụ được phúc lợi cái khác nội môn đệ tử cũng chỉ có thể mỗi tháng đi giảng kinh điện nghe một đám trưởng lao thay phiên giảng bài cùng ngoại môn đệ tử so ra cũng không có không phải là dạng kinh các trưởng lão tri thức càng nguyên bác giải thích thấu triệt hơn mà thôi về đến chính mình ở lại thiền viện Hàn Lâm ngay lập tức bắt đầu tu luyện lên cựu tự chân môn thuật thi triển cựu tự chân môn thuật tiêu hao chính là tiên thiên chân khí vì Hàn Lâm hiện tại tiên thiên cảnh một tầng thực lực tu vi cựu tự chân môn thuật vậy thi triển không được mấy lần đặc biệt còn cần lôi chiêu đại thủ hỗn phối hợp hai ba lần sau đó Hàn Lâm tiên thiên chân khí liền đã hao hết không cách nào tiếp tục tu luyện như thế thiếu tu luyện số lần Hàn Lâm tự nhiên cũng không dám vọng tưởng ngày thứ nhất đều tu luyện thành công tiên thiên chân khí hao hết về sau. Hàn Lâm đành phải tại dụng tâm phòng đoán bộ này công pháp mới, thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. Chủ thế giới, Hàn Lâm thuê lại biệt thự trong tiểu viện. Lâm. Một tiếng quát nhẹ, Hàn Lâm bày ra một cái thủ đấn tư thế, ông một tiếng, trên người lập tức kim quang chợt hiện, đây là kim quang thời gian duy trì lại là rất ngắn, ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa tới, nhưng Hàn Lâm trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười. Khu khụ, tu luyện nhiều ngày như vậy, cuối cùng đến tự quyết tu luyện thành công, chỉ tiếc thời gian duy trì quá ngắn, bất quá, cái này cùng ta tiên thiên chân khí không đến quan, đợi đến ta trước tiên cảnh thực lực tu vi càng cao. Cựu tự chân ngôn thuật thời gian duy trì rồi sẽ càng dài. Như tử, ta và cha ngươi đi ra ngoài một chuyến. Nhà ta phòng ở cũ bán mất, tiền đã đến tới, chúng ta đi trong thành phố bất động sản môi giới đi dạo. Mẫu thân bộ giật chân vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói. Đi vào Tây Kinh thị lâu như vậy, Hàn phụ Hàn mẫu mỗi ngày đều sẽ ra ngoài, một mặt là tìm việc làm, mặt khác thì là tìm kiếm thích hợp phong nguyên. Rốt cuộc hiện tại chỗ ở là thuê lại, cái này khiến trong lòng hai người vô cùng không vững vàng. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài cẩn thận một chút. Hàn Lâm Thuận miệng đáp. Yên tâm đi, cha ngươi thế nhưng tiên thiên cảnh võ giả. Hàn phụ cười nói. Biến thành tiên tiên cảnh võ giả về sau, Hàn phụ Dung Mạo cũng biến thành trẻ hơn một chút, toàn thân tràn ngập sức sống. Tiên tiên cảnh thọ 180 tuổi, đối với ngay cả 50 tuổi cũng chưa tới Hàn gia Khuê mà nói, còn có hơn 100 năm tuổi thọ. Nhiều như vậy tuổi thọ, đủ để cho Hàn gia Khuê tu luyện đến tiên tiên cảnh cựu tầng viên mãn, về phần có thể hay không đột phá, biến thành một tên võ giả thần thông cảnh, còn phải xem khí vận, cơ duyên, cũng không phải là nỗ lực là được. Cùng so sánh, Hàn mẫu tuổi thọ đều phải thiếu rất nhiều, ước chừng chỉ có hơn 100 năm tuổi thọ, trước đó ngày đêm vất vả vất vả, đối với thân thể tổn thương cũng là cực lớn, mặc dù tu luyện tiềm kinh, Thần sắc khôi phục không ít, nhưng trên người khẳng định còn có không ít tám thương di chứng, cần trường kỳ đền bù mới được. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi nhớ tới gốc kia thập chế thảo, nếu như trực tiếp cho mẫu thân ăn bảo, chỉ có thể bằng thêm 10 năm tuổi thọ, nhưng nếu như dùng để luyện chế đan dược, liền có thể gia tăng càng nhiều tuổi thọ. Thập chế thảo mặc dù chỉ là nhị giai linh dược, nhưng dường như cũng không nghe nói qua hữu dụng nó luyện chế đan dược. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nguyên bản đối với chuyện luyện đan tĩnh, Hàn Lâm đều là hướng Kim Vi Vi hỏi ý nhưng mà từ đi săn đội 4 người khác mong muốn phục kích Hàn Lâm hai cha con về sau, bọn hắn cùng đi săn đội 4 người khác triệt để quyết liệt. Hàn Lâm cũng không tốt lại hướng Kim Vi Vi hỏi liên quan đến chuyện luyện đăng tỉnh. Bởi vậy luyện chế thập tuế thảo sự việc, Hàn Lâm chỉ có thể chính mình thẩm tra. Cùng lúc đó, nhị sư Minh Trân Diệu đưa cho Hàn Lâm cái kia tử viêm phần dương tức màu đầu vũ cũng bị Hàn Lâm nơi trái tim trung tâm liệt diễm chi linh hoàn toàn thôn phệ, chuyển hóa làm tử viêm lực lượng. Đồng thời liệt diễm chi linh vậy bắt đầu ngủ say, ở vào thai nghén đột phá giai đoạn. Cùng lúc đó, Hàn Lâm trái tim cũng tại nhanh trong thủy biến, tương lai không lâu. Hàn Lâm trái tim cũng sẽ trở thành linh vật trái tim, đạt được đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Ngày này, Hàn Lâm đang trong lớp, lão sư trên bục giảng giảng thuật thời không di tích sinh ra lịch sử, Hàn Lâm thì tại phía dưới mở ra cá nhân trí não, đồng thời đem trí não màn hình thu nhỏ, thận trọng tra tìm lên có thể gia tăng tuổi thọ đang dược, đan phương, xem xét có hay không có một loại đan dược là vì thập tuế thảo làm hạch tâm vật liệu lựa chế. Hàn Lâm tại võ giả trong diễn đàn tìm hồi lâu, vậy không có tìm được cùng thập tuế thảo có quan hệ đang dược, đan phương, trong lòng không khỏi một hồi thất vọng. Đúng lúc này, Hàn Lâm đọc qua luận đàn tiếp từ lúc, đột nhiên nhìn thấy một cái xin giúp đỡ tiếp Dán trong nội dung lại là cầu mua một viên tăng thọ đan hay là có thể luyện chế tăng thọ đan vật liệu. Bài viết vừa ra tới liền bị ghim trên đầu, phải biết, mong muốn tại võ giả trong diễn đàn đem chính mình ban bố bài viết ghim trên đầu, một loại là hỏa hoạn bài viết, cùng dán nhiều người, bài viết hỏa hoạn, tự nhiên sẽ bị tự động ghim trên đầu, một loại khác chính là giao nạp một triệu tinh tệ, có thể nhân công ghim trên đầu một tiên, bản này bài viết chỉ là một cái bình thường xin giúp đỡ dán, với lại vừa ra tới liền bị ghim trên đầu, hiển nhiên là loại tình huống thứ hai. Thực sự là tài đại khí thô. Hàn Lâm nhịn không được cảm thán nói, nghĩ đến trong tay mình có một gốc thập tuy thảo. Hàng Lâm vô thức ấn mở cái này bài viết, cẩn thận xem xét lên. Chương 286, giao dịch. Chương 286, giao dịch. Xin giúp đỡ tiếp. Số tiền lớn tìm kiếm tăng thọ đan một viên, gấp. Có lẽ có thể đủ luyện chế tăng thọ đan hạch tâm vật liệu, có thể ra tăng tuổi thọ thiên địa linh bảo, giá cả gặp mặt trả giá. Rất đơn giản một cái, xin giúp đỡ tiếp. Nhưng bởi vì một triệu tinh tệ bị rim trên đầu, bởi vậy rất nhiều người đều tò mò ấn mở nhìn thoáng qua, rất nhanh, từng dây bình luận xuất hiện ở đây, cái bài viết phía dưới. Số tiền lớn, nặng bao nhiêu? Tăng thọ đan a? trong truyền thuyết có thể gia tăng tuổi thọ đan dược chỉ nghe qua chưa bao giờ thấy qua có loại đan dược này ai sẽ còn giữ lại không phải cũng trước tiên chính mình ăn chưa lâu chủ đừng suy nghĩ tượng tăng thọ đan dạng này đan dược hoặc là vật liệu đều là liên minh quản lý chặt trên thị trường không cho phép giao dịch người cái này bài viết chỉ sợ đã bị ban ngành liên quan theo dõi cho dù thật sự có người có cũng là không dám giao dịch người mới muốn hỏi một chút tuổi thọ loại vật này thật sự có thể cảm giác được sao nếu như không thể cảm giác được chính mình tuổi thọ gia tăng lỡ như bị lừa làm sao bây giờ hậu thiên cảnh tượng phẩm võ giả có thể cảm giác được chính mình tuổi thọ còn lại bao nhiêu Cảnh giới tu vi càng cao, vượt năng lực rõ ràng cảm giác được, nghe nói tiên thiên cảnh thượng phẩm võ giả, đối với mình tuổi thọ còn lại bao nhiêu, có thể tinh chuẩn đến thiên. Tuổi thọ của mình nếu là có thể bán ra liền tốt, ta có thể trước bán ra 50 năm. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, hiện tại không biết tuổi thọ chân quý, chờ ngươi tuổi thọ sắp hết, cảm nhận được mỗi thời mỗi khắc thân thể cũng tại suy bại, khí huyết khô kiệt, lúc kia, không cần nói, 50 năm, dù là chỉ có 1 năm tuổi thọ, ngươi cũng sẽ táng ra bại sản mong muốn đạt được. Ha ha, tuổi thọ nếu quả như thật có thể bán ra, lúc kia, ngươi tuổi thọ còn có thể là chính ngươi sao? Hàn Lâm phát hiện, bài viết phía dưới bình luận đến mười mấy sau lầu, liền bắt đầu vai lợi hại, một đám rảnh đến nhàm chán võ giả, bắt đầu quay chúng quanh tuổi thọ cái đề tài này triển khai thảo luận, xin giúp đỡ tiếp chân chính nội dung, đã bị bọn hắn ném sau vắt rồi. Đúng lúc này, một cái lóng lánh màu hoàng kim trạch hồi thiếp, nhường Hàn Lâm lập tức nhãn tình sáng lên. Gia tăng tuổi thọ đan dược và vật liệu, võ giả bình thường là rất khó mua được, muốn mua, có thể đi quỷ thị hạng xem xét, vận khí tốt, chỗ nào có thể mua được. Bản này kim sắc hồi thiếp chỉ xuất hiện thêm vài phút đồng hồ, lập tức liền bị phong lại, nhưng đã có không ít người nhìn qua với lại nhằm vào hồi thiếp bên trong quỷ thị hạng mọi người vậy bắt đầu sôi nổi thảo luận buổi sáng môn học rất nhanh kết thúc hàn lâm ngẩng đầu nhìn lại trong phòng học chỉ còn lại tư khấu trung văn một người lên lớp nhìn cái gì đấy nhập thân như vậy lão sư cũng nhìn ngươi nhiều lần tư khấu trung văn cười tủm tỉm nói quỷ thị hạng ngươi biết không hàn lâm đột nhiên hỏi quỷ thị hạng tư khấu trung văn một người nghĩ như thế nào đến hỏi cái này tăng thọ đan ngươi biết không hàn lâm lại hỏi tăng thọ đan tư khấu trung văn mày hắn không rõ mới 19 tuổi hàn lâm như thế nào đối với tăng thọ đan bắt đầu cảm thấy hứng thú cái này đang ăn dược, không phải chỉ có những kia tuổi thọ sắp hết nhân tài sẽ chú ý sao?" Đúng lúc này, Tư Khấu Trung Văn trong đầu đột nhiên linh quang nói lên, theo bản năng kinh ngạc nói, "Ngươi làm đến luyện chế tăng thọ đan chủ yếu linh tài." Hàn Lâm lắc đầu, Tư Khấu Trung Văn trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc thất vọng, đang chuẩn bị hỏi Hàn Lâm vì sao chú ý tăng thọ đan lúc, Hàn Lâm lại nói, "Luyện chế tăng thọ đan linh tài không có, nhưng làm đến một gốc thập tuyết thảo, cũng là ăn có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ linh thảo." Tư Khấu Trung Văn chừng to mắt, một lát sau hỏi, "Ngươi nghe ngóng chợ đen ngõ hẻm, là không phải là muốn ra tay buổi linh thảo này?" Chợ đen ngõ hẻm thực chất chính là một chỗ chợ đen. Tây Kinh Thị rất nhiều võ giả đều sẽ đi vào trong đó mua sắm một ít trên thị trường không mua được đồ vật, thậm chí một ít liên minh cấm chế đồ vật cũng có thể tại chợ đen ngõ hẻm mua sắm. Loại địa phương tiên ngư long hút tạm, ngươi đi một mình rất dễ dàng bị lừa. Với lại loại địa phương kia thực chất đều là bị liên minh âm thầm giám thị, như loại này gia tăng tuổi thọ bảo vật, chỉ cần tại chợ đen ngõ hẻm xuất hiện, đều nhất định sẽ bị liên minh theo dõi đến. Hàn Lâm những mày vốn cho là chợ đen ngõ hẻm là phân ly ở liên minh bên ngoài tồn tại, khẳng định sẽ có nhất định nguy hiểm, nhưng Hàn Lâm lại không nghĩ rằng tại tư khấu trung văn trong miệng, chợ đen ngõ hẻm chẳng những đây chính mình tưởng tượng còn nguy hiểm hơn với lại vẫn đang tại làm tinh liên minh giám thị phía dưới vậy hắn đi chợ đen ngõ hẻm lại có ý nghĩa gì nếu như ngươi mong muốn ra tay không bằng trực tiếp bán cho ta tư khấu trung văn cười nói chúng ta thế nhưng đồng minh ta chẳng những sẽ không ép giá hơn nữa còn năng lực nỗ lực càng nhiều tỷ như nhị giai tu luyện công pháp đối với không có gia tộc nội tình sơ nhập tiên thiên cảnh võ giả mà nói khó xử nhất hẳn là không có nhị giai tu luyện công pháp không cách nào nhanh chóng đem thể nội thiên địa linh khí chuyển hóa làm tiên thiên chân khí không có nhị giai tu luyện công pháp tại tiên thiên cảnh một tầng tạm tới mấy năm thậm chí vài chục năm võ giả đồng thời không phải số ít nhưng mà đối với những gia tộc kia nội tình tâm hậu một sáng tấn thăng tiên tiên lập tức liền có thể thu được nhị giai tiên tiên tu luyện công pháp gia tộc đệ tử mà nói lại năng lực tiết kiệm mấy năm thời gian trên lệnh chính là một chút xíu như vậy bị kéo dài ngươi có nhị giai tu luyện công pháp hàn lâm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc hàn lâm cũng không phải là không tin tư khấu trung văn có nhị giai tu luyện công pháp mà là không tin hắn có có thể giao dịch nhị giai tu luyện công pháp mỗi cái võ giả gia tộc nhị giai tu luyện công pháp đều là ẩn mật cho dù gia tộc đệ tử tu trước cũng muốn phát hạ huyết thể không thể ngoại truyền ha ha Trong tay của ta có một quyển theo thời không trong di tích đạt được nhị giai tu luyện công pháp, cũng không phải là tư khấu gia tộc, bởi vậy có thể giao dịch." Tư Khấu Trung Văn cười nói. Hàn Lâm trong lòng hơi động, thực chất, Tiên Tiên Hình Ý Quyền vậy có đem tiên địa linh lực chuyển hóa làm tiên tiên chân khí hiệu quả, nhưng chuyển hóa hiệu suất quá thấp, vì Hàn gia khuê tốc độ tu luyện, ít nhất phải 3 đến 5 năm mới có thể tấn thăng đến tiên tiên cảnh tầng 2. Hàn Lâm vừa mới đạt được Lục Thức Huyễn Diệt Công mặc dù chỉ là tàn quyết, nhưng tốc độ tu luyện liền đã vượt xa tiên thiên hình ý quyền rồi. Chỉ là Lục Thức Huyễn Diệt Công dù sao cũng là một môn ma công, Hàn Lâm thân làm niệm lực võ giả, có niệm lực tinh không thân mình có thể trấn áp ma niệm chúng chỉ còn có năng lực đủ bảo hộ thức Hải Đế Tê Bảo Châu, bởi vậy căn bản không sợ tu luyện ma công. Nhưng Hàn Gia Khuê rốt cuộc chỉ là một tên võ giả bình thường, tùy tiện tu luyện ma công, hậu quả không biết. Bởi vậy Hàn Lâm mong muốn một quyển nhị giai tập luyện công pháp, dù là phổ thông một điểm, chỉ cần không có di chứng, tu luyện hiệu suất vượt qua tiên thiên hình ý quyền là được. Công pháp gì? Có thể hay không nói kỹ càng một chút? Hàn Lâm ý động đạo, tư khấu trung văn trên mặt lộ ra một vòng ý cười, hiểu rõ trao đổi chuyện ổn, là một quyển tiên là Vượng trắng kiếm thuật nhị giai công pháp, bộ công pháp kia chẳng những là một môn nhị giai tu luyện công pháp, hơn nữa còn là một môn chiến kỹ phẩm chất coi như không tệ. Tư khấu Trung Văn cười nói. Hàn Lâm gật đầu. Phụ thân của hắn hàn ra khuê tại thí luyện di tích hậu thiên cảnh thí luyện trong thông đạo thu được một quyển tên là Đao Kiếm Thác Công Pháp. Đối với Đao Pháp, Kiếm Pháp nguyên bản đều có độc lức qua. Hiện tại đã có một quyển vừa năng lực chuyển hóa thiên địa linh khí, uy lực lại không tầm thường kiếm pháp. Hàn Lâm còn có cái gì không vừa lòng đây này? Có thể, vậy chỉ dùng này gốc thập tuế thảo trao đổi vượn trắng kiếm thuật đi. Hàn Lâm nói, theo trong hành trang lấy ra một viên ngọc, đưa cho Tư khấu Trung Văn. Chương 287 Liên thủ. Chương 287 Liên thủ. Hàn Lâm dùng thập tuế thảo cùng tư khấu trung văn đổi vượn trắng kiếm thuật về sau, trước tiên giao cho phụ thân Hàn gia khuyên trong tay. Bộ này vượn trắng kiếm thuật là một quyển nhị giai thượng phẩm công pháp, vừa mới bắt đầu tu luyện, cần một thanh trường kiếm, vượn trắng kiếm thuật tổng cộng chia làm 36 thức, mỗi một thức cũng uy lực không tầm thường, tại trong quá trình tu luyện, còn có thể đem thiên địa linh khí nhanh chóng chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, hiệu quả đây tiên thiên hình ý quyền, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Quan trọng nhất chính là, tại tu luyện vượn trắng kiếm thuật lúc, tu luyện giả có thể ngưng luyện tiên thiên chân khí trong cơ thể, tu luyện tới cuối cùng, có thể tôi luyện ra một sợi kiếm mang Một sáng tôi luyện xuất kiếm mang, tu luyện giả liền không lại cần binh khí, chỉ dựa vào cái này loạn kiếm mang, có thể cùng cùng cảnh giới tiên thiên võ giả tranh phong. Hàn Lâm đối với lần giao dịch này phi thường hài lòng, thập thuế thảo tại chủ thế giới dường như tuyệt tích, cho dù ở cổ võ thế giới cũng là mười phần thưa thớt, nhưng thưa thớt đồng thời không có nghĩa là không có. Theo trên đó duy nhất một lần xuất ra một gốc bách tuyết thảo, một gốc thập tuế thảo có thể nhìn ra vân vụ triệu trạch trong, cái này linh thảo số lượng hay là rất nhiều. Về phần luận trắng kiếm thuật Hàn Lâm cảm thấy tư khấu trung văn là nghiêm trọng đánh giá thấp bộ công pháp kia. Vượn trắng kiếm thuật lợi hại nhất cũng không phải là 36 thức, cũng không phải có thể nhanh chóng chuyển hóa thiên địa linh khí, quan trọng nhất chính là tu luyện đến viên mãn cảnh, có thể tôi luyện một sợi kiếm mang, ngưng luyện tiên thiên chân khí, tôi luyện ra một sợi kiếm mang mới là vượn trắng kiếm thuật tối chỗ chân quý. Hoàn thành lần giao dịch này về sau, Hàn Lâm sinh hoạt dần dần trở nên quy luật lên, buổi sáng xong tiết học, buổi chiều đều chuyển tống đến cổ võ thế giới bắt đầu tu luyện, bất luận là lục thức viễn diệt công hay là bạch cốt quan tử pháp, Hàn Lâm mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian nhất định tu luyện, cùng lúc đó, Hàn Lâm trái tim vậy triệt để biến thành linh vật trái tim, liệt diễm chi linh tiến giai đến tiên thiên cảnh. Lúc này Hàn Lâm thể nội đã ngũ hành đều đủ, nhưng ở nội thị tình huống dưới, cũng chỉ có trái tim cùng lá lách hai nơi sẽ nở rộ nhàn nhạt, nhạt vi quang. Hình thành linh vật trái tim về sau, Hàn Lâm thu được cường độ thân thể để thăng 5 điểm, căn cốt để thăng 5 điểm, tinh thần cường độ để thăng 5 điểm, khí huyết tràn đầy, hậu thiên tuổi thọ để thăng 30 năm, chỉ số tinh thần, nghiệm lực giá trị tốc độ khôi phục để thăng 30% thuộc tính tăng thêm, như thế cường hãn thuộc tính để thăng, có thể Hàn Lâm mặc dù chỉ là tiên tiên cảnh một tầng võ giả, nhưng thực lực cũng đã không kém cỏi bất luận cái gì một tên tiên tiên thiên cảnh trung phẩm võ giả. Còn thiếu khuyết âm dương hai loại thuộc tính linh vật. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, Chẳng qua cho dù thu được hai loại linh vật, trúc tạo tiên thiên chi cơ, cũng cần tại tiên thiên cảnh tầng 2 mới có thể bắt đầu trúc tạo. Hàn Lâm nhìn một chút chính mình thuộc tính cá nhân, tiên thiên chân khí đã biến thành 22-42 đã vượt qua một nửa, lúc này mới vẹn vẹn quá khứ không đến gần 2 tháng, dựa theo loại tu luyện này tốc độ, nhiều nhất lại có 2 3 tháng, Hàn Lâm có thể biến thành một tên tiên thiên cảnh tầng 2 võ giả. Ngày này, Hàn Lâm vừa mới đi tới trường học, lập tức liền nhận được báo tin, liên minh trong con tranh đoạt chiến đều muốn bắt đầu, dựa theo báo tin, Hàn Lâm đi tới căn cứ điểm, đại học Lăng Tiêu tiên môn một chỗ trong trường công viên bên cạnh hồ. Lúc này điểm tụ tập đã đứng hơn 10 người học sinh, mỗi cái đều là tiên tiên cảnh võ giả, trong đó đại bộ phận đều là tiên tiên cảnh tầng 2, 3 tầng, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái khí tức đặc biệt cường hãn tiên tiên cảnh trung phẩm võ giả, chẳng qua tượng Hàn Lâm như vậy, chỉ có tiên tiên cảnh 1 tầng tu vi cũng không phải không có, dù sao không phải là tất cả mọi người có thể có được nhị giai tu luyện công pháp. Một lát sau, Tư Khấu Trung Văn vậy chạy tới, đi vào điểm tụ tập về sau, tự giác đứng ở Hàn Lâm bên cạnh, đồng thời không ngừng hướng phía những người khác nhìn quanh. Đi vào điểm tụ tập những học sinh này, căn cứ năm cấp đã tự động chia làm bốn đội ngũ, trong đó đại học năm bốn đội ngũ nhất là Không sai biệt lắm, có 50, 60 người, đại ba đội ngũ hơi ít một chút, đại nhị càng ít, năm nhất đến bây giờ cũng chỉ có Hàn Lâm cùng Tư Khấu Trung Văn hai người, khí huyết võ giả học viện tiên tiên cảnh học sinh còn một cái đều không có đến. Khí huyết võ giả học viện cái đó tiên tiên cảnh tân sinh tên gọi là gì? Tư Khấu Trung Văn nhỏ giọng hỏi, như thế nào đến bây giờ còn không đến? Bị người đả kích không dám tới sao? Hàn Lâm cười dưới, hắn hiểu rõ Tư Khấu Trung Văn nói tới ai, trước đây Hàn Lâm hay là hậu thiên cảnh lúc, đều chiếm cứ số phượng bảng bên trong một cái danh nghịch, khí huyết võ giả học viện có một tên tân sinh đột phá tới tiên thiên cảnh về sau đều chủ động khiêu chiến Hàn Lâm, kết quả bị Hàn Lâm đảo ngược thiên cương. Về sau thiên cảnh Tu Vi đánh bại hắn cái này tiên thiên cảnh võ giả, nhất thời bị truyền làm trò hề. Bởi vậy cho dù tiên này khí huyết võ giả học viện tân sinh không đến, Hàn Lâm cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Ngay tại hai người nói chuyện vừa lúc, xa xa đột nhiên đi tới ba cái thân ảnh, Hàn Lâm vô thức quay đầu nhìn thoáng qua, trong ba người lại có một cái thân ảnh quen thuộc. A, không ngờ rằng vẫn là tới. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng cười khẽ. Cung Quan Phú, khí huyết võ giả học viện sinh viên đại học năm nhất, cái thứ nhất Tu Vi đạt tới tiên thiên cảnh khí huyết võ giả tân sinh. Vừa mới đặt tới tiên thiên cảnh, đều không kịp chờ đợi khiêu chiến thân ở sổ phượng bảng đệ nhị Hàn Lâm, kết quả bị Hàn Lâm kim cương bất hoại thần công giáng đến, chủ động nhận thua. Không ngờ rằng, lần này liên minh trong con tranh đoạt thi đấu, hắn lại thật sự lấy hết dũng khí tới trước tham gia. Ba người, đều là khí huyết võ giả học viện tân sinh. Tư Khấu Trung Văn Long mày nhíu lên, lướt qua Cung Quang Phú, hướng phía hai người khác nhìn lại. Cung Quang Phú bên người hai tên học sinh, nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng mỗi một cái cũng khí huyết tràn đầy, trên người nhẹ nhàng chi khí tán dật, không còn nghi ngờ gì nữa đều là vừa mới bước vào tiên thiên cảnh một tầng khí huyết võ giả. Thú vị. Hàn Lâm không khỏi nở nụ cười. Lăng Tiêu Tiên môn khí huyết võ giả học viện hàng năm đều muốn tuyển nhận mấy trăm tên học sinh, cơ số đại, có thêm mấy tên tiên thiên cảnh cũng chẳng có gì lạ. Tư khấu Trung Văn thuận miệng nói, có thể bước vào bốn chỗ một quyển đại học tiên môn đều là tinh anh trong tinh anh, đại học tiên môn vậy căn cứ thà thiếu không phương châm, cũng không phải tất cả niệm lực võ giả cũng thu, chỉ có ưu tú nhất niệm lực võ giả mới sẽ bị một quyển tiên môn nhìn trúng, cái này cũng dẫn đến hàng năm một quyển đại học tiên môn tuyển nhận niệm lực võ giả số lượng có đôi khi thậm chí chỉ có thể nhận được một, hai tên niệm lực võ giả tân sinh. Cung Quang Phú nhìn thấy Hà Lâm, ánh mắt không khỏi vừa thu lại. Ánh mắt theo bản năng xoay qua một bên. Quan Phú, có hai tên niệm lực võ giả, cái nào là đánh bại ngươi cái đó. Bên cạnh một tên đồng bạn nhẹ nhàng đụng vào cung Quan Phú, nhỏ giọng vấn đạo. Bên trái cái đó là Tư Khấu Trung Văn, đón người mới đến trên Đại Hội Đại biểu Tân sinh nói chuyện cái đó. Người ta vào giáo trước chính là Tiên tiến cảnh. Một tên khác đồng bạn hư lạnh nói, hắn nhưng là được xưng là chúng ta lần này Tân sinh đệ nhất nhân, điều này cũng không biết, ngươi mỗi ngày đều đang làm cái gì? Nói như vậy là một cái khác, haha, ha, hậu thiên chiến tiên thiên, niệm lực võ giả đều cường đại như vậy sao? Đồng bạn liễu lưỡi không nói nên lời đạo. Cung Quang Phú mặt mũi tràn đầy lung tung thân sắc, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt tràn đầy hoan động. Nhưng khi Hàn Lâm nhìn qua lúc, Cung Quang Phú lại theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, trong lòng đối với Hàn Lâm vậy tràn đầy e ngại. Ba người đứng ở khoảng cách Hàn Lâm hai người so sánh địa phương xa, đơn độc đã trở thành một đội. Cứ như vậy, sinh viên đại học năm nhất mặc dù nhân số ít nhất, lại chia làm hai cái đội ngũ, cái này khiến cái khác các học trưởng học tỷ, từng cái ý cười đầy mặt nhìn bọn hắn, khẽ khẽ bàn luận lên. Xem đi, cái khác đám học trưởng bọn họ đều là vì năm cấp làm đơn vị tổ đội, chỉ có chúng ta năm nhất là vì viện hệ. Tư Khấu Trung Văn nhỏ giọng nói, chẳng qua bằng vào chúng ta hai thực lực chỉ cần liên thủ, đều sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Chương 288, mở thông đạo, chương 288, mở thông đạo. Chiến trường loại di tích 10 phần nguy hiểm, năng lực cá nhân tại trong thiên quân vạn mã có vẻ rất là nhỏ bé, muốn sống sót, lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm là ắt không thể thiếu. Tư khấu trung văn chỉ tìm Hàn Lâm một người, cũng không phải là hắn không muốn lại tìm nhiều một ít đồng bạn, chỉ là không người nào nguyện ý cùng hắn tổ đội mà thôi. Rốt cuộc hắn thiên tài đi nữa, vậy chỉ là một tên sinh viên đại học năm nhất, với lại chậm chạp không cách nào đột phá tiên tiên cảnh một tầng, tại cái khắc đám học trưởng bọn họ trong mắt, hắn cái này tân sinh đệ nhất nhân, vậy không gì hơn cái này rất nhanh, có tham dự tranh đoạt liên minh trăm con tư cách các học sinh đều toàn bộ đến đâu đủ, nguyên bản hơn 300 tên học sinh, vậy bắt đầu tốt 5 top 3 chia làm mấy chục cái đội ngũ, rốt cuộc danh ngạch chỉ có 10 cái, cho dù tổ nhiều người hơn nữa, cuối cùng vẫn là chỉ có thể tuyển ra 10 người. À, đại học 54 đám người kia, tại sao không có tổ đội, tất cả đều đứng chung một chỗ, là thuộc bọn hắn nhiều người, cuối cùng cho dù bọn hắn có thể thắng được, cũng không cách nào phân 10 cái danh ngạch ra. Có người nhìn thấy đại học 54 đám học trưởng bọn họ, vẫn như cũ tụ tập cùng nhau, không có chia làm từng cái đội ngũ nhỏ, nhất thời tò mò, không khỏi vấn đạo. Liên hợp lại lực lượng đại. Nghe nói nội bộ bọn họ sử dụng một bộ điểm tích lũy quy tắc, dựa theo mỗi người cống hiến lớn nhỏ cấp cho điểm tích lũy, điểm tích lũy nhiều nhất trước 10 người có thể đạt được lần này danh nghịch. Có người nhỏ giọng nói, "Biện pháp này tốt, vì sao chúng ta không học một chút?" Ha ha, đầu tiên phải có một cái có thể đem tất cả mọi người tụ tập lại lãnh tụ mới được, ngươi đừng quên, Lăng Tiêu Tiên môn hội học sinh hội trưởng Lật Ngọc Lương chính là đại học năm cũng chỉ có hắn có thể đem sinh viên năm bốn nhóm toàn bộ tụ lại cùng nhau. Có thể thi vào Lăng Tiêu Tiên môn học sinh, cái nào một cái không là hạ người tầm cao khí ngạo, thật giống như tư khấu trung văn, trong mắt hắn, lần này niệm lực võ giả ban cũng chỉ có Hàn Lâm thực lực đạt được công nhận của hắn. Những người khác, Tư Khấu Trung Văn đều là một bộ hở hững lạnh leo bộ dáng, mười phần khó gần. Không riêng nghiệp lực võ giả ban như thế, khí huyết võ giả học viện học sinh càng nhiều, giữa nhau càng là hơn. Ai cũng không nhìn chúng ai. Chống chi trước giờ bước vào Tiên Thiên Cảnh học sinh, càng là hơn Thiên Tiêu bên trong tiên Tiêu. Không cần nói, đem toàn bộ năm cấp Tiên Thiên Cảnh học sinh tụ lại cùng nhau, liền xem như đem một lớp Tiên Thiên Cảnh võ giả tụ lại lên đi làm một chuyện, cũng mười phần khó khăn. Cũng chỉ có hội học sinh hội trưởng lật Ngọc lương có thể đem cùng lớp Tiên thiên cảnh học sinh tụ lại cùng nhau, bàn bạc ra một cái tất cả mọi người nhận ý tranh đoạt cách thức, đem toàn bộ đại học năm muốn có Tiên thiên cảnh thực lực học sinh ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành liên minh. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, còn chưa chờ hắn mở miệng, một bên tư khấu trung văn nhẹ nói, đây là không cho những người khác một cơ hội nhỏ nhỏ à, 10 cái danh ngạch tất cả đều mong muốn, ha ha, cũng không sợ khẩu vị quá lớn cho ăn bể bụng bọn hắn. Lật Ngọc Lương làm như thế, hiển nhiên là đem Lăng Tiêu Tiên Muôn 10 cái danh ngạch coi là vật trong túi, có thể thi vào đại học Lăng Tiêu Tiên môn học sinh, không, có một cái nào đồng đốc, trong lúc nhất thời, nam nhất, đại nhị, đại ba Tiên Thiên cảnh học sinh Nhìn về phía đại học 54 đám học trưởng bọn họ, ánh mắt bên trong mơ hồ đều mang một chút ý. Lật Ngọc Lương tựa hồ đối với này làm như không thấy, vẫn như cũ nói nói cười cười, cùng đại học 54 đồng học nói nói cười cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Đại học 54 đám học trưởng bọn họ, rốt cuộc muốn so những người khác nhiều tu luyện mấy năm, thực lực tổng hợp muốn so cái khác 3 cái năm cấp học sinh cũng cao hơn không ít, trong đó thực lực tu vi cao nhất Lật Ngọc Lương đã là tiên tiên cảnh 3 tầng tu vi, ngoài ra còn có rất nhiều tiên tiên cảnh tầng hai tu vi học sinh. Bởi vậy cho dù cái khác ba cái năm cấp tiên tiên cảnh học sinh số lượng cơ hồ là đại học năm bốn đám học trưởng bọn họ gấp hai, nhưng vẫn không bị lật ngọc lương để ở. Trong mắt, ha ha, bị khinh thị. Hàn Lâm không khỏi cười nói, đến thời không di tích, ai có thể sống đến cuối cùng còn chưa nhất định đấy? Tư Khấu Trung Văn nảy sinh ác độc nói, Tư Khấu Trung Văn hiện tại hay là tiên tiên cảnh một tầng, nhường trên đầu của hắn tiên tài quang hoàn suy yếu không ít, rốt cuộc di thực kỵ sĩ chi trùng về sau, Tư Khấu Trung Văn cần tiêu hao hàng loạt tiên tiên chân khí thai nghén kỵ sĩ chi trùng, cái này cũng liên lụy tu vi cảnh giới của hắn, bị người đùa theo. Mặc dù đều là tiên tiên cảnh một tầng, nhưng tư khấu Trung Văn sức chiến đấu, nhưng còn xa không phải những kia vừa mới bước vào tiên tiên cảnh một tầng đám võ giả có thể sánh ngang, bị người khinh thường, tư khấu Trung Văn trong lòng cũng nén lấy một đám lửa, mong muốn lần này tranh đoạt chiến trong chứng minh bản thân. Đừng sai lầm mục tiêu, tiên kỳ đối thủ của chúng ta là cái khác cao giáo, đặc biệt ngoài ra ba chỗ đại học tiên môn. Hàn Lâm nhắc nhở, mỗi cái trường học danh ngạch cũng không phải là cố định, nếu như Lăng Tiêu tiên môn tất cả học sinh tại thời không trong di tích, toàn bộ bị chảy ra, đến lúc đó lại có cái gì mặt mũi đưa tay muốn kia 10 cái danh ngạch. Bởi vậy khi tiến vào thời không di tích sau đó, Mọi người địch nhân hay là cái khác mấy cái cao giáo học sinh, không phải là vì đánh bại cái khác cao giáo học sinh, chỉ là vì bảo đảm ích lợi của mình, đừng cho chính mình sợ tại trường học trước giờ bị loại. Mặc dù làm chính mình trường học còn thừa nhân số đạt tới 10 người về sau, rồi sẽ tự động đạt được danh nghịch, nhưng bên trong có thể thao tác không gian rất lớn, tỉ như nói đem Lăng Tiêu Tiên môn tất cả học sinh chỉ để lại 11 người, những người khác toàn bộ xử lý, sau đó đem còn lại 11 người trong cùng một lúc giết chết, đổi ra thời không di tích, như vậy Lăng Tiêu Tiên môn học sinh rồi sẽ không còn một ngống, toàn bộ đổi ra di tích, đồng thời sẽ không đạt được một cái danh tương tự phương pháp còn có rất nhiều, bởi vậy phải bảo đảm ích lợi của mình tiền đề, liền là chính mình trường học tứ lực, tại giai đoạn trước không thể bị suy yếu quá nhiều, bằng không rồi sẽ dẫn tới cái khác cao giáo nhầm vào. ngay tại tất cả mọi người nghị luận ở mỹ lúc, một đám lăng tiêu tiên môn những người lãnh đạo hướng phía bên này đi tới, mỗi cái viện hệ phụ đạo viên vậy tất cả đều đến, vừa lên đến liền bắt đầu điểm danh, xem xét chính mình viện hệ học sinh có hay không có vắng mặt. không chỉ trong chốc lát, một tên dáng người khôi ngô lão sư đi lên trước, đối với chỗ có người nói, các bạn học tốt, ta là phòng làm việc của hiệu trưởng chủ nhiệm, lâm đóng. tại đây, ta đại biểu giáo lãnh đạo. Mong ước các vị học sinh lần này liên minh trăm con tranh đoạt chiến trường, thi đấu ra trình độ, thi đấu ra phong cách, là giáo làm vẻ vang. Một phen lời nhảm thay ngôn luận, cũng không có dẫn tới các bạn học nhiệt liệt tiếng vọng, qua loa vô vô tay về sau, mấy tên lão sư đều đứng ra, bắt đầu bày ra trận pháp. Trận pháp có thể thông qua trí võng, liên thông tinh linh chiến trường thời không di tích, khai thông cùng nhau tiến vào tinh linh chiến trường thời không di tích truyền thống môn, làm cho tất cả mọi người cũng bước vào trong di tích. Tất cả mọi người tại trong di tích cần đợi đủ một tuần lễ mới có thể đi ra ngoài. Tại trong di tích nếu như bị người giết chết, sẽ lập tức chuyển tống ra di tích, chết tranh đoạt tư cách. Một tuần lễ sau, đem quyết ra liên minh trăm con danh ngạch. Tinh linh chiến trường thời không di tích cùng chủ thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua khác nhau. Bên trong một tuần lễ, chủ thế giới sẽ chỉ quá khứ một thiên. Nói cách khác, đợi đến ngày thứ hai lúc này, tất cả mọi người sẽ lại xuất hiện tại chủ thế giới, thậm chí cũng sẽ không ảnh hưởng đến tất cả mọi người ngày thứ hai chương trình học. Bắt đầu đi. Lâm Đống hướng phía vài vị lão sư gật đầu nói trong đó một tên lão sư từ trong ngực lấy ra một viên hộp ngọc, đem hộp ngọc mở ra, bên trong trưng bày lấy một cái chán phóng nhạt hào quang màu vàng kim nhạt nhiều mặt tinh thể. Đã không gian, đã không gian là một loại tam giai linh tài, kích phát sau có thể khai thông một cái ổn định thông đạo, chỉ cần có một cái chỉ dẫn tọa độ, đã không gian có thể mở một cái thông hướng chỉ dẫn tọa độ không gian thông đạo. Trước đó trưng bày trận pháp cùng trí chí võng, chính là chỉ dẫn tọa độ, hiện tại chỉ cần kích phát đá không gian lực lượng, có thể mở ra bước vào thời không di tích thông đạo. Một lát sau, đã không gian đồng bền giữa không trung, tại trận pháp lực lượng ra chỉ dưới, bắt đầu ông ông tác hưởng. Một lát sau. Nhất đạo trừng, cao hơn 10 mét, hơn 5 mét rộng qua môn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quan môn đen kịt một màu, căn bản thấy không rõ bên trong bộ dáng, giống hắc động một loại. Đợi đến thời không thông đạo ổn định về sau, Lâm Đống lớn tiếng nói, bước vào di tích địa điểm là ngẫu nhiên, sau khi tiến vào trước tiên xác định môi trường an toàn, sau đó lại nghĩ biện pháp liên hệ những bạn học khác. "Tốt, mọi người thừa dịp thời không thông đạo ổn định, nhanh bước vào di tích. Chúc mọi người lấy được thành tích tốt." Chương 289, Tu Luyện Đệ, chương 289, Tu Luyện Đệ. Lâm Đống vừa dứt lời, tất cả mọi người hướng phía giống như lô đen thời không chi môn phóng đi. Dường như chỉ sợ động tác của mình quá chậm mà bỏ lỡ cái gì. Tư Khấu Trung Văn vô vỗ Hàn Lâm bà vai, nói khẽ, "Chúng ta vậy đi, nhớ kỹ, sau khi tiến vào đi một cái tên là Bờ Sông Rủn địa phương, chúng ta ở đâu hội hợp." Dứt lời, Tư Khấu Trung Văn vậy hướng phía thời không chi môn phóng đi. Bờ Sông Rủn. Hàn Lâm những mày, Tư Khấu Trung Văn lại có thể trước giờ hiểu rõ chỗ này thời không bên trong gì tích thông tin, chẳng lẽ nói, còn chưa chờ Hàn Lâm đã hiểu, liền đã bị người đứng phía sau nhóm sen lẫn hướng thời không chi môn phóng đi, rất nhanh, thân ảnh đều biến mất tại trong môn. Không biết qua bao lâu, Hàn Lâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại tiếp theo bị sáng ngời bao vây hai con mắt cũng thư đau nhức theo bản năng dùng hai tay che chắn tại trước mắt đúng lúc này Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được một hồi nguy hiểm Tiên Thiên Cảnh cảm giác bén nhảy cứu được hắn một mạng Hàn Lâm theo bản năng quay đầu hướng phía bên trái làm một cái né tránh động tác bạch một chi mũi tên sắt vành thai bắn tới tựa hồ là đứng tại sau lưng nơi nào đó vật thể bên trên phát ra một tiếng đoán nặng nề tiếng va đập Hàn Lâm bất chấp hai mắt bị ánh nắng thứ rơi lệ miễn cưỡng mở mắt ra phát hiện mình lại thân ở trong một mảnh rừng rậm quay đầu nhìn lại một chi thô lậu cốt tiến đứng tại trên một cây đại thụ mũi tên xâm nhập đại thụ, đuôi tên còn tại nhanh chóng rung động, tựa như một đầu khát máu ngư, dãy rùa thân thể, liều mạng mong muốn hướng phía trước chui vào. Hàn Lâm không khỏi đánh một cái ve mùa đông, theo cốt tiễn phóng tới địa phương nhìn lại, chỉ thấy xa xa đống đất bên trên, một tên cầm trong tay cốt cùng khô lâu chiến sĩ, chính Dương cung cải tên, lần nữa liết tới chính mình. Vong linh sinh vật, Hàn Lâm nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, không phải tinh linh chiến trường sao? Làm sao lại như vậy xuất hiện một cái khô lâu binh? Chẳng lẽ nói tinh linh địch nhân là vong linh? Siêu, cốt lần nữa trên không trung lưu lại một đạo hình cung bạch quang, hướng phía Hàn Lâm ban đến. Hàn Lâm sắc mặt biến hóa. Lúc này hắn mới phát hiện, trước mắt tên này khô lâu chiến sĩ lại có được tiên tiên cảnh tầng 2 thực lực. Phát giác được thực lực đối phương, Hàn Lâm vậy mất đi mong muốn dùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng đối phương cốt tiễn đụng đụng dự định, rốt cuộc hiện tại hắn Kim Cương Bất Hoại Thần Công vẫn là hậu tiên cảnh viên mãn, chưa đột phá đến tiên tiên cảnh, chỉ sợ không thể chống đỡ được một tên này. Hàn Lâm tránh gấp, hướng phía bên cạnh một cây đại thụ sau tránh đi, lần nữa tránh qua, tránh né một tiên này. Dương giậm môi trường đối với một tên cung tiễn thủ mà nói vô cùng không hữu cho dù là một tên hậu thiên cảnh võ giả, ở trong loại hoàn cảnh này, cũng có thể rất dễ dàng né tránh tên này khô lâu chiến sĩ cố nhìn thấy Hàn Lâm trốn đại thụ về sau xa xa đống đất bên trên khô lâu chiến sĩ ngay lập tức vứt bỏ trong tay cuốc cung từ bên hông rút ra một thanh cốt đao cất bước hướng phía trong rừng rậm lao đến khô lâu chiến sĩ trong hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục hành động nhẹ nhàng xương cốt trong suốt như ngọc nhường Hàn Lâm có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc chỉ là trước mắt cái này khô lâu chiến sĩ mặc dù không có mở miệng nói chuyện nhưng toàn thân trên dưới lại tản ra một cỗ hung lệ khí tức giống một đầu cỗ máy chiến tranh cùng huyết tiềm tự khô lâu sa di hoàn toàn khác biệt nghe khô lâu chiến sĩ xung tới âm thanh Hàn Lâm hít sâu một hơi cổ tay khéi đảo Một cái dài hơn một thước cốt châm lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, từ ngọ truy hồn châm, mặc dù chỉ là nhất giai thu khí, nhưng chỉ cần chúng vào chỗ yếu, vẫn như cũ có thể muốn ngươi mệnh. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, Lách mình theo đại thụ sau ra đây, Hàn Lâm tay phải vẩy lên, tiếp lấy nhanh chóng hướng phía bên cạnh một cây đại thụ phóng đi. Đúng lúc này, đã vọt tới khoảng cách Hàn Lâm không đến 10 mét khô lâu chiến sĩ, đột nhiên thân ảnh chỉ trệ, sau một khắc, đầu của nó tất cả nổ bể ra đến, xanh lá quỷ hỏa nương theo lấy xương đầu mảnh vụn hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra, cái cổ trở xuống bộ vị, tựa như mất đi khống chế, xuân sao một tiếng, hoàn toàn tan ra thành từng mảnh biến thành một chỗ tàn cốt. Không gì hơn cái này. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ, từ ngọ truy hồn châm đâm vào khô lâu chiến sĩ hốc mắt, ẩn chứa tiên thiên chân khí trong này, trực tiếp đâm tới khô lâu chiến sĩ trong đầu hồn hỏa trong, dẫn động hồn hỏa bạo động, đem khô lâu chiến sĩ đầu nổ thành mảnh vỡ. Hồn hỏa tương đương với khô lâu chiến sĩ linh hồn, một sáng dấn bạo, bất kể khô lâu chiến sĩ thực lực mạnh hơn, cũng không có cách tiếp tục sống. Hàn Lâm đi đến khô lâu chiến sĩ tàn hài trước, bắt đầu tìm kiếm mình bắn đi ra viên kia cốt châm, kết quả một lát sau, Hàn Lâm sắc mặt âm trầm từ dưới đất nhặt lên nửa cái đoạn châm, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Từ ngọ truy hồn châm rốt cuộc chỉ là nhất giai thú khí, không chịu được nhị giai khô lâu chiến sĩ hồn hỏa uy lực nổ tung, mặc dù giết chết khô lâu chiến sĩ, nhưng căn này từ ngọ truy hồn châm cũng tại trong bạo tạc bị hủy. Từ ngọ truy hồn châm tổng cộng có 13 cây, mỗi cái châm cũng không giống nhau, cách dùng tự nhiên cũng khác biệt, truy hồn đoạt mệnh thập bát phá chính là sử dụng 13 cây cốt châm đặc tính thi triển, hiện tại tổn hại một cái, truy hồn đoạt mệnh thập bát phá cho dù tu luyện tới viên mãn cảnh, cũng vô pháp đạt tới công pháp trên lý luận có thể đạt tới trình độ. Cái này cùng lực công pháp sơn hải đồ quả thực không có sai biệt, càng côn bút thoái. Sơn Hải Đồ đều biến mất không thấy gì nữa, cho dù Hàn Lâm đã từng tu luyện hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng không có cản cột, Sơn Hải Đồ cũng liền biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu này cùng thú khí phối hợp công pháp, không tu luyện cũng được. Hàn Lâm thở dài, thiện tay đem đứt gãy cốt châm vứt bỏ. Truy hồn đoạt mệnh thập bát phá là một bộ ám khí thủ pháp, cũng không phải là chỉ có sử dụng tử ngọ truy hồn châm mới có thể thi triển, chỉ là tử ngọ truy hồn châm mười phần phù hợp bộ công pháp này, dùng bộ này cốt châm thi triển, công pháp uy lực sẽ đạt tới đỉnh phong, nếu như đổi thành cái khác thú khí, uy lực thì sẽ hạ xuống lợi hại. Nhưng là cùng Sơn Hải Đồ khác nhau cho dù từ ngọ truy hồn châm một cái đều không thừa, tu luyện truy hồn đoạt mệnh thập bát phá lúc luyện tập bắt tiện, nhãn lực cũng đều sẽ không biến mất. Nhưng theo Hàn Lâm, tiểu này cần đặc biệt thú khí mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất công pháp, thực sự có chút làm nhiều không ít, lợi bất cập hại, về sau cũng không nguyện ý tu luyện loại này công pháp. Vứt bỏ đức gãy cốt châm, Hàn Lâm cẩn thận tại đây một đống tàn cốt trong cẩn thận lục lọi lên, cùng chủ thế giới khác nhau, thời không di tích thật giống như trò chơi, giết chết bất cứ sinh vật nào, nó một thân tinh hoa đều sẽ ngưng tụ trước người cái nào đó hoặc là nào đó mấy món vật phẩm trong, hình thành càng cường đại hơn chiến lợi phẩm. Hàn Lâm những thứ này kẻ ngoại lai có thể lục tìm những chiến lợi phẩm này đến làm bản thân lớn mạnh. Tìm một phen về sau, Hàn Lâm chỉ nhặt được một mai kim tệ. Này mai kim tệ chỉ có lớn cỡ nửa bàn tay nhỏ, mặt ngoài điêu khắc hoa văn phức tạp, chính diện khắc lấy tu luyện tệ mặt trái thì khắc lấy một giờ chữ. Tu luyện tệ, cái quái gì thế? Hàn Lâm nhíu mày, vô thức mở ra cá nhân trí não, bắt đầu quét hình lên. Nhưng mà đối với này mai kim tệ, cá nhân trí não cũng không có cho ra giám định kết quả, ngược lại không ngừng nhắc nhở Hàn Lâm không cách nào kết nối chi võng, kiểm tra cảnh vật quanh loại hình thanh em nhở. Hàn Lâm bất đắc dĩ. Đành phải đóng lại cá nhân trí võng, tại không có cổ nẹt được trí võng điều kiện tiên quyết, trí nào giám định sẽ đại bị cực hạn, rất nhiều đặc thù vật phẩm đều không thể giám định. Ngay tại Hàn Lâm luốt luốt trong tay tu luyện tệ lúc, trong đầu đột nhiên hiện ra nhất đạo thông tin, đạt được một giờ tu luyện tệ, có phải ngay lập tức sử dụng? Là hay không? Hàn Lâm sững sờ, theo bản năng lựa chọn được sau một khắc, trong tay kim tệ lại hóa thành điểm điểm vỡ nát kim quang, bao phủ lại Hàn Lâm toàn thân. Kim quang chỉ kéo dài vài giây đồng hồ đều lặng yên tản đi, biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lâm khắp khuôn mặt là quái dị thần sắc, hắn đồng thời không có cảm giác được có bất kỳ khác thường gì. Nhưng mà sau một khắc, Hàn Lâm đột nhiên sắc mặt đại biến, cẩn thận cảm thụ một chút, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, vì nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán, Hàn Lâm mở ra cá nhân trí não, cẩn thận chậm chậm vào thuộc tính bên trên Tiên Tiên Chân Khí một cột nhìn lại. Quả nhiên, nguyên bản vừa mới tăng lên tới 22 điểm Tiên Tiên Chân Khí, giờ phút này đã biến thành 25 điểm, 1 giờ tu luyện, lại là tu luyện 1 giờ Lục Thức huyễn Diệt Công. Phải biết, Lục Thức huyễn Diệt Công là một môn tàn khuyết ma công, mỗi ngày chỉ có thể tu luyện thời gian một chén trà công phu, không sai biệt lắm khoảng 15 phút, nếu như lại gượng ép tu luyện, sẽ xuất hiện ảo giác. Nhưng mà chính là này thời gian một chén trà công phu Tu luyện hiệu quả lại có thể so với tu luyện mấy ngày tiên tiên hình ý quyền hiệu quả, Hàn Lâm tu vi để thằng sợ dị biến nhanh, cũng là bởi vì bộ này tàn khuyết ma công. Mà bây giờ, sử dụng một viên một giờ tu luyện tệ, Hàn Lâm thì tương đương với tu luyện một giờ lục thức huyền diệt công hiệu quả, gắng gượng đem tiên tiên chân khí tăng lên 3 điểm, quan trọng nhất chính là không có một chút quá độ tu luyện lục thức huyền diệt công gì chứng. Ta chỉ cần thu thập đủ nhiều tu luyện tệ, có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới tiên tiên cảnh tầng 2. Hàn Lâm trong lòng mừng như điên, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh hỉ nụ cười. Đúng lúc này, xa xa trên sườn núi đột nhiên lại xuất hiện một thân ảnh, chỉ thấy nàng túi đầu nhặt lên trên đất cốt cung nhìn kỹ lên, một lát sau, ánh mắt của nàng lại hướng phía phía trước rừng rậm nhìn lại. Chương 290, Thần thoại trùng, chương 290, Thần thoại trùng. Hàn Lâm nhìn nhanh chóng mục nát khô lâu chiến sĩ, trên mặt lộ ra một vòng tiếc nuối thần sắc. Tên này khô lâu chiến sĩ cốt đạo cùng bao lượng tên bên trong mười mấy chi cốt tiễn, đều là nhị giai thú binh, có thể tùy tiện phá vỡ tiên tiên cảnh võ giả tiên thiên thân thể, chỉ tiếc, hiện tại đã toàn bộ hóa thành mục nát khô cốt, trở nên không có chút giá trị. Đây chính là tiên thiên cảnh khô lâu binh chỉ cấp phát nổ một viên tu lợi tệ, nay tỷ lệ rơi đổ không khỏi cũng quá thấp. Hàn Lâm tiếc nuôi lắc đầu. đúng lúc này, Hàn Lâm trong đầu Linh Quang nói lên, nghĩ tới Khô Lâu Chiến Sĩ ban đầu vứt bỏ cái kia thanh cốt cùng, vậy cũng đúng Khô Lâu Chiến Sĩ vũ khí, có khả năng lại biến thành chiến lợi phẩm. nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi quay thân bước nhanh hướng phía Khô Lâu Chiến Sĩ trước đó đứng yên triển núi phóng đi. đúng lúc này, một cái mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện tại trên sườn núi, ngón tay ôm lấy Khô Lâu Chiến Sĩ trước đó vứt cái kia thanh cốt cùng nhìn về phía Hàn Lâm, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. nhân loại, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? một tên tuấn mỹ tinh linh, tay phải cầm một thanh tinh linh đoàn kiếm, tay trái ngón tay ôm lấy khô lâu chiến sĩ cốt cung, trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác trầm trầm vào Hàn Lâm hỏi. Tinh linh. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, cái thời không này di tích tên là tinh linh chiến trường, gặp được một tên trong truyền thuyết tinh linh, Hàn Lâm cũng không cảm thấy bất ngờ. Trước mắt tên này tinh linh có được mái tóc dài màu vàng óng, tuấn khuôn mặt đẹp thư hùng khó phân biệt, dáng người thon dài nhẹ nhàng, mặc trên người một kiện chạm giống màu bạc chiến giáp, theo Hàn Lâm, bộ này chiến giáp tính nghệ thuật muốn xa xa cao hơn phòng ngự của nó tính. trong tay người cuối cùng là chiến lợi phẩm của ta. Hàn Lâm cũng không trả lời trước mắt Tinh Linh tra hỏi, chỉ là chỉ chỉ Tinh Linh ngón tay ôm lấy cốt cùng, lớn tiếng nói, "Ta nhớ ngươi nên trả lại cho ta." Cũng chỉ có nhân loại các ngươi mới biết thích dơ bẩn vòng linh đã dùng qua đồ vật. Tinh Linh trên mặt lộ ra một vòng xem thường thần sắc, cánh tay vung lên, đem ôm lấy cốt cùng hướng phía Hàn Lâm đã đánh qua. Cốt cung giống như đã tháo, phát ra trầm thấp tiếng rít, hướng phía Hàn Lâm bay tới. Hàn Lâm nhíu mày, tâm niệm khẽ động, chín cái niệm lực cánh tay hiện hiện, tại Hàn Lâm điều khiển dưới, hướng phía cốt cùng bay đi, mong muốn bắt lấy cốt cùng. "Bành, bành, bành!" Niệm lực cánh tay vừa mới tiếp xúc cốt cung ngay lập tức nổ bể ra đến nhưng cũng nhường cốt cung tốc độ thấp xuống một tia chín cái niệm lực cánh tay cũng không có cách nào đem cốt cung bắt lấy cái này khiến hàn lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc thanh linh này thực lực đã vậy còn quá mạnh hàn lâm thầm nghĩ trong lòng tâm niệm khẽ động chín giờ niệm lực tiêu hao chín cái niệm lực cánh tay lần nữa ngưng tụ hướng phía cốt cung trộm tới bành bành bành lần này cốt cung lần nữa đụng nát tám con niệm lực cánh tay cuối cùng bị cuối cùng một đầu niệm lực cánh tay tóm chặt lấy nhìn qua thật giống như cốt cung phiêu phù ở hàn lâm trước mặt Hàn Lâm đưa tay tiếp nhận cốt cung, trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng. Quả nhiên cùng hắn đoán một dạng, con kia vong linh chiến sĩ toàn bộ tinh hoa ngưng tụ tại chuôi này cốt trên cung, có thể chuôi này cốt cung hiện hiện ra, biến thành một thanh nhị giai thú binh. Hàn Lâm nắm chặt cốt cung, xem xét dậy rồi cốt cung thuộc tính. Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào cuối cùng điều kiện hạn chế bên trên, còn tốt, không có xuất hiện chỉ có vong linh tộc mới có thể sử dụng điều kiện hạn chế. Cốt chiến cung, nhị giai hạ phẩm, thuộc tính vật lý làm hại 20, vong linh làm hại 15, trúng đích địch nhân về sau sẽ rút ra địch nhân 1% hp khôi phục bản thân, kèm theo kỹ năng hỗn họa cốt tiễn tiêu hao hồn hỏa, ngưng tụ một chi vô hình cốt tiễn, vô hình cốt tiễn có thể đối với mục tiêu linh hồn tạo thành tinh thần làm hại, kỹ năng đấy cũng có thể dùng cái khác năng lượng ngưng tụ, sử dụng cái khác năng lượng ngưng tụ vô hình cốt tiễn, mỗi lần thi triển đều sẽ đối với cốt chiến cung tạo thành một chút mãi mãi làm hại. Trôi này cốt chiến cung thuộc tính không sai, nhưng thích hợp nhất hay là vong linh tộc sử dụng. Hàn Lâm trong lòng có chút tiếc nuối, tiện tay đem cốt cung treo ở bên hông, ngẩng đầu hướng phía tinh linh nhìn lại. Năng lực nói cho ta biết nơi này là nơi nào sao? Hàn Lâm lớn tiếng hỏi. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt tinh linh tựa hồ đối với hắn rất khinh thường, nhưng cũng không có sát ý. Đây là Thụy Thái Sâm Lâm, là thuộc về tinh linh tộc địa phương. Tinh linh một bộ cao ngạo thần thái nói, không có tinh linh tộc cho phép, nhân loại là không cho phép tới gần nơi này. Nhân loại không được, vong linh là có thể hờ à à à. Hàn Lâm vẻ mặt khinh thường nói, ngươi. Tinh linh trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ thần sắc, chăm chăm vào Hàn Lâm lạnh lùng nói, nếu như không phải tinh linh cùng nhân loại ký kết minh ước, chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi, ta có thể ngay lập tức giết ngươi. Trong lúc nhất thời, tinh linh khí thế toàn bộ khai mở, Hàn Lâm biến sắc, trước mắt tên này tinh linh lại có được tiên thiên cảnh thượng phẩm thực lực, lục tầng hay là thất tầng, cái thời không này di tích bên trong sinh vật là thực lực gì cũng mạnh mẽ như vậy, chẳng trách ít nhất phải tiên thiên cảnh mới có tư cách tiến vào. Hàn Lâm liễu lưỡi không nói nên lời đạo, nhìn thấy Hàn Lâm không nói lời nào, tinh linh trên mặt lộ ra một vòng ngạo nghệ thần sắc, thư lệnh một tiếng, thả người nhảy lên, bay đến một cây đại thụ trên tán cây, mấy cái bật lên về sau, thân ảnh biến mất không thấy. đúng lúc này, Hàn Lâm cá nhân trí não đột nhiên nhảy ra ngoài, hiện hiện mấy hàng nhắc nhở, người tiếp xúc đến cái tia thời không di tích chủ yếu thổ dân, tinh linh tộc phát động tạm thời nhiệm vụ, trận doanh. Mời tại trong 24 giờ lựa chọn cái kia thời không trong di tích một phe cánh gia nhập, nhiệm vụ ban thưởng, năm điểm tích lũy, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không, chú thích, điểm tích lũy là liên minh trăm con xếp hạng duy nhất căn cứ, điểm tích lũy càng nhiều, thứ tự càng cao, liên minh trăm con đệ nhất danh tướng đạt được khen thưởng thêm. Thu hoạch đến điểm tích lũy, lúc rời đi không di tích lúc, có đó không di tích trong thương thành mua sắm vật phẩm. Điểm tích lũy? Làm sao còn có vật này? Hàn Lâm là người, phía trước đưa ra tài liệu có thể không có liên quan tới điểm tích lũy nội dung, với lại liên minh trăm con không phải không phân tuần tự sao? Hiện tại như thế nào phải xếp hạng? Với lại cái này điểm tích lũy lại còn có thể làm làm tiền tệ sử dụng, di tích thương thành, này chỉ sợ là làm tinh liên minh thông qua trí võng làm ra đồ vật. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm ngay lập tức lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, mặc dù không biết trong thế giới này có mấy cái trận doanh, nhưng Hàn Lâm đã gặp được tinh linh, đồng thời theo trong miệng nàng biết được thế giới này cũng có nhân loại, như vậy gia nhập nhân loại của thế giới này trận doanh, đối với Hàn Lâm mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Vừa nãy nên hỏi một chút, quân đội nhân loại ở địa phương nào? Hàn Lâm giọng đạo Trong thế giới này chẳng những có Tinh linh tộc, Nhân tộc, còn có Vong linh tộc, hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là Vong linh tộc xâm lấn Tinh linh tộc lãnh địa, Tinh linh tộc bị ép cùng Nhân tộc kết minh, cộng đồng ngăn cản Vong linh tộc tiến công. Ngay tại Hàn Lâm do dự cái kia lựa chọn phương hướng nào tìm kiếm quân đội nhân loại lúc, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng tràn đầy tức giận tiếng gào thét. Này thanh gào thét nhường Hàn Lâm cả người cũng vì đó chấn động, trong lòng lập tức hiện ra một cố mong muốn ý niệm trốn chạy, phàm phất là trong thân thể mỗi một tế bào đều bị này thanh gào thét kinh hai đến, mong muốn rời xa phát ra này thanh gào thét xin vận. Đây là sinh mệnh đẳng cấp áp chế, thật giống như hết xanh đối mặt độc xà, linh dương đối mặt sư tử, trừ ra chạy trốn, căn bản sinh không nổi cùng với nó no đối kháng tâm tình. Hàn Lâm sắc mặt khó coi, ngẩng đầu hướng về phía phát ra gào thét phương hướng nhìn lại. Không chỉ trong chốc lát, chân trời xuất hiện một cái hắc ảnh, nhìn kỹ, lại là một đầu hình thể dài đến hơn 30 mét sinh vật khủng bố, cái này sinh vật toàn thân khoác lên vậy màu đen, trên lưng trường một đôi cánh thịt, trắng kiện cái đuôi giống công thành truy bình thường, đỉnh là hình bầu dục hình cầu, mặt ngoài hiện đầy bén nhọn gai cứng. Đây là Tự Long. Hàn Lâm vẻ mặt sợ hãi nói: Chủ thế giới trong cũng có tương tự tồn tại, nhưng đều là gen biến dị sản phẩm, loại sinh vật này tiến sinh cường hãn, vừa ra đời có thể có tiên tiên cảnh thực lực, không cần tu luyện, sau khi thành niên có thể một cách tự nhiên đạt tới thần thông cảnh thậm chí lăng hư cảnh. Cái này sinh vật bị làm tinh liên minh định nghĩa là thần thoại trùng, Hàn Lâm chỉ ở trên sách học thấy qua thân ảnh của bọn chúng, không ngờ rằng hôm nay lại nhìn thấy một đầu sống, tiểu này đối mặt thần thoại chồng hoàng sợ run rẩy, không cách nào theo trên sách học trải nghiệm đến. Chương 291, Cự Long tinh huyết, chương 291, Cự Long tinh huyết. Cự Long. Hàn Lâm chầm chậm vào trên bầu trời. Hướng phía phía bên mình bay tới sinh vật khủng bố, trong miệng lẩm bẩm nói, "Cái này cự long tướng mạo dữ tợn, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, hai cánh vung vẫy, cho dù cách mấy trăm mét, Hàn Lâm cũng cảm giác được một cô nóng rực tanh hôi khí tức đập vào mặt, chỉ là nhìn xa xa, Hàn Lâm cũng cảm giác được toàn thân run rẩy, trong lòng không tự chủ được hiện ra một cú quay đầu liền chạy xúc động. Một lát sau, Hàn Lâm đột nhiên trong mắt hơi híp, khóe miệng nổi lên mỉm cười, trước mắt cái này cự long phi hành động tác có chút khó chịu, trong đó một đầu cánh thịt vung vẫy bất lực, lúc phi hành một hồi cao, một hồi thấp, thật giống như lập tức sẽ từ không trung rơi xuống đồng dạng. Đợi đến cự long phi gần, Hàn Lâm nụ cười trên mặt không khỏi căng thịnh, trước mắt cái này cự long nhìn lên tới bị thương rất nặng, bên trái cánh thị tượng phá khai rồi một cái độc lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nó phi hành trạng thái, phần bụng hôi vậy màu trắng vậy vỡ vụn không ít, trải rộng tinh mịn vết thương, nghiêm trọng hơn chính là chỗ cổ có một cái lớn chừng miệng chén xuyên qua thương, đang không ngừng chảy xuống huyết dịch. Đây là một đầu trọng thương cự long, như thế thương thế nghiêm trọng, đổi thành những sinh vật khác, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô, nhưng trước mắt cự long lại vẫn đang một bộ sinh mệnh lực cường hãn bộ dáng, thực sự để người kinh thán không thôi. Cái này cự long bị trọng thương, muốn hay không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn? Hàn Lâm hí mắt, chăm chăm vào hướng hắn bay tới Cự Long, thẩm nghĩ trong lòng, cái này Cự Long tối thiểu nhất vậy có thần thông cảnh thực lực, cho dù bị trọng thương, vậy nắm có sức liều mạng. Nếu như Hàn Lâm dám động thủ công kích, Cự Long chỉ cần một ngụm long tức, có thể trực tiếp diện sát hắn. Lúc này Hàn Lâm ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc lên, muốn hay không vì đánh đổi mạng sống làm đại giá, nếm thử xử lý cái này Cự Long. Đồ Long, chỉ sợ là giấu ở toàn bộ nhân loại chiến sĩ trong gen, cơ hội tốt như vậy nếu như buông tha, Hàn Lâm sợ rằng sẽ thương tiếc chúng thân Hàn Lâm kéo cung nhắm chuẩn không trung cái này màu đen cự long, tiên thiên chân khí trong cơ thể không ngừng tràn vào cốt cung, một chi bắn trong suốt cốt tiễn, rất nhanh tại cốt trên cung ngưng tụ mà thành. Coi như không tệ, chỉ cần tiêu hao một điểm tiên thiên chân khí, có thể ngưng tụ một chi cốt tiễn hư ảnh, chỉ là không biết này cốt tiễn hư ảnh uy lực lớn đến bao nhiêu, có thể hay không phá vỡ cự long phòng ngự. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại Hàn Lâm nhắm chuẩn màu đen cự long, chuẩn bị lúc công kích, cự long sau lưng đột nhiên hiện lên một đoàn hắc ảnh, nhưng bóng đen này trong có thật nhiều bóng rổ lớn nhỏ màu đỏ sẩm con rơi. Còn có mấy chục con hình thể to lớn, mặt ngoài thân thể toàn bộ là bằng đá hoa văn tượng đa quái, ngoài ra, còn có hai đầu dường như cùng màu đen cự long hình thể một kích cỡ tương đương cốt long, những quái vật này xa xa nhìn lại, tựa như mây đen bình thường, dường như bao phủ nửa bầu trời, kinh khủng vong linh khí tức tràn ngập, chỗ đến, có thể trên mặt đất thực vật cũng trở nên cảnh lá khô héo, một bộ vẻ bại suy sụp bộ dáng. Thế, đây là tình huống thế nào? Hàn Lâm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, liền tranh thủ trong tay cốt tiến quang ảnh bắn về phía mặt đất. Bị nhiều như vậy vong linh đuổi theo màu đen tử long. Hiển nhiên là cùng Vong Linh Tộc trận Doanh là đối địch một phương, Hàn Lâm cũng không thể công kích nó, lỡ như bị phán định thành Vong Linh trận Doanh liền xong rồi. Màu đen cự Long theo Hàn Lâm trên đầu vút qua, giống một đoàn bóng ma tử vong đem Hàn Lâm bao phủ. Đúng lúc này, màu đen cự Long dường như đã nhận ra cái gì, tối đầu hướng phía Hàn Lâm nhìn thoáng qua, nhìn thấy cái này cầm trong tay Vong Linh tộc cốt cung nhân loại, Hắc Long Kim sát thụ đồng trong, rõ ràng hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Nhân loại, giúp ta ngăn cản Truy Bình phía sau. Một cái thanh âm uy nghiêm theo Hàn Lâm trong đầu vang lên, Hàn Lâm quẹt miệng không khỏi có quát, người đang nói đùa sao? ngay cả người loại tồn tại này đều muốn chạy chối chết, ta cái này vừa mới bước vào tiên tiên cảnh võ giả, có thể cản bọn họ lại bao lâu? Một giây hay là hai giây? Hô! Cự Long giống tầng trời thấp máy bay ném bom loại vút qua, khí tức kinh khủng có thể phía dưới trong rừng rầm tây cối toàn bộ uốn cong, không ngừng chạy xuống huyết dịch, tựa như dung nham loại đốt lên cây cối, cho dù rơi trên mặt đất cũng sẽ dâng lên một bản có thể thiêu đốt thật lâu hỏa diễm. Hàn Lâm nhìn xem nhãn tỉnh sáng lên, này nhưng đều là Cự Long huyết dịch, nhất định thật là chân quý vật liệu mới là, chỉ tiếc hiện tại không có cách nào thu thập, cho dù tới gần đều không thể tới gần. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên phát hiện, một giọt máu theo cự long cái cổ chảy ra về sau, nhắm đến trên cây, lại không, có điểm nhiên cây này, ngược lại tựa như hồng ngọc bình thường, cứ như vậy trần trụi treo ở trên ngọn cây, đồng thời tản ra nhàn nhạt dị hương. Màu đen cự long hướng phía Hàn Lâm nhìn thoáng qua, tựa hồ là mong muốn đem cái này nhỏ bé nhân loại khuôn mặt ghi ở trong lòng, nó cũng không nhận vì người này loại có thể tại sao lưng vong linh truy binh công kích đến sống sót, chỉ là cái sâu kiến mà thôi. Chỉ là cái này sâu kiến cũng dám phản bát chính mình, cái này khiến màu đen cự long không khỏi cảm giác được có chút mới mẻ, đồng thời vậy cảm giác được một tia xấu hổ Hừ, nhỏ bé côn trùng, ngươi đều trơ mắt nhìn thân thể bị buồn nôn vong linh xé rách, linh hồn cầm tù tại thân thể tàn phế trong, biến giống như bọn họ, biến thành đầy người sú khí cấp thấp vong linh đi." Cự Long hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Hàn Lâm chầm chầm vào treo ở trên ngọn cây dọn kia giống hồng ngọc bình thường cự Long huyết dịch, trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ nụ cười. "Này, đây cũng là cự Long quý giá tinh huyết, có thể cải thiện chủng tộc khác thể chất bảo vật." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, thả người nhảy lên, mấy cái nhảy, đi tới ngọn cây, lúc này quanh vậy mà bắt đầu xuất hiện không ít dị thú, hung thú, tất cả đều hướng phía cây đại thụ này đánh tới. Hàn Lâm khoảng cách gần đây, lấy ra hộp ngọc, đem giọt này tựa như thạch bình thường, run rẩy huyết dịch cất vào hộp ngọc, thu nhập ba lô, mất đi cự long tinh huyết dị hương hương vị, bốn phía dị thú đám hung thú bắt đầu phát cuồng lên, chậm chậm vào Hàn Lâm không ngừng chu lên. Một đám ngu xuẩn, còn không mau đảo, chờ lấy cũng trở thành vong linh đó sao? Hàn Lâm không để ý tới xem xét giọt kia cự long tinh huyết tố tính, vội vàng hướng phía trước đó tên kia tinh linh rời đi phương hướng bỏ chạy, hiện tại màu đen cự long bị bọn này vong linh quái vật truy kích, hẳn là sẽ không để ý hắn cái này nhân loại nhỏ bé mới đúng, chỉ cần hắn không che ở truy kích cự long trên đường kinh khủng vong linh khí tức tùy ý, trước đó vừa mới tụ tập lại hung thú dị thú cảm nhận được vong linh khí tức, lập tức bị hụt chạy tứ tán. Quả nhiên, bọn này vong linh quái vật mục tiêu đã qua gắt gao khóa chặt lại xa xa màu đen cự long. Đối với trên đường xuất hiện những thứ này dị thú hung thú, căn bản không có để vào mắt. Nhưng mà mấy cái ám hát sắc con rơi, dường như đã nhận ra cái gì. Tầng trời thấp bay đến trên mặt tây, vây quanh ở nơi này không ngừng nhún nhún mũi thở, người người trong không khí lưu lại một chút cự long tinh huyết hương vị. Một cái thu được cự long tinh huyết hảo vận nhân loại, kiệt, kiệt, kiệt, đi chưa xử lý hắn, đoạt giọt kia cự long tinh huyết, lại gặp phải đội ngũ. Một đầu màu đỏ sầm con rơi. Chi Chi cười nói, lại quay đầu hướng phía Hàn Lâm chạy trốn phương hướng rơi xuống. Chương 292, Tiên Tiên cảnh tầng 2. Chương 292, Tiên Tiên cảnh tầng 2. Hàn Lâm không ngừng trong rừng rậm ghé qua, hắn mục đích chỉ là vì tránh né đuổi theo màu đèn cự long vong linh đại quân, vì thực lực của hắn bây giờ, đối mặt chi kia vong linh đại quân, không khác nào châu chấu đa xe, một cơn sóng đánh tới, ngay cả bọt nước cũng sẽ không tóe lên một chút. Vẫn là phải mau chóng tìm thấy quân đội nhân loại, gia nhập nhân loại trận doanh, cứ như vậy mù quáng trong thế giới này xung loạn, sớm muộn gì mất mạng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến khắc thường, Theo bản năng nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, thân thể tựa như liễu diệp bình thường. Hướng phía bên trái lướt ngang ra cách xa hơn một trượng, Sau một khắc, nhất đạo huyết tiễn xuyên qua lúc trước hắn vị trí, xuyên thủng một khỏa cổ thụ thân thể. Nhìn cổ thụ trên cành cây lớn trường miệng chén cửa hàng, bốn phía phát ra hưng phấn tiếng ngụ thực. Hàn Lâm không khỏi hướng phía sau lưng nhìn lại. Giữa không trung, mấy tên thân xuyên ám lễ phục màu đỏ gầy gò nam tử, hai mắt hồng, đang dùng thợ săn loại ánh mắt hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. Này mấy tên gầy gò nam tử làn da trắng bệnh, môi đỏ thắm, hai cây răng nanh từ trong miệng ló ra, một bộ hấp huyết quỷ bộ dáng này bén nhân loại người trẻ tuổi. một tên hấp huyết quỷ khẽ cười nói. nhân loại, giao ra cự long tinh huyết, ta có thể ban cho ngươi vĩ đại sơ ban thưởng, khiến cho ngươi biến thành một tên huyết bộc, đạt được vĩnh sinh. bằng không mà nói, ta muốn đem ngươi trở thành không có lý trí, chỉ biết là sát lục huyết quỷ, linh hồn vĩnh viễn trầm luân, không cách nào đạt được cứu rỗi. một tên khác hấp huyết quỷ lạnh lùng nói. cự long tinh huyết, quả nhiên. hàn lâm chòng mắt hơi hít, không tự chủ được giơ cánh tay lên, dương cung nương tiễn ba hơi về sau, một chi bán trong suốt cốt tiến hư ảnh hiện lên ở trường cung thượng. siêu, cốt tiến hư ảnh tốc độ cực nhanh nhưng hấp huyết quỷ phản ứng càng nhanh, Hàn Lâm nhắm chuẩn tên kia hấp huyết quỷ chỉ là khinh miệt liếc nhìn Hàn Lâm một cái, có hơi những người, lại tránh được một kích chí mạng này. Hàn Lâm không khỏi trong lòng trầm xuống, chính mình cũng không tiến thuật, cho dù có một cái chiến cung, cũng vô pháp phát huy uy lực lớn nhất. Thúy Chi trước mắt bọn này hấp huyết quỷ vốn là vì nhanh nhẹn tốc độ tăng trưởng, vì Hàn Lâm hiện tại cung thuật căn bản là không có cách đối nó tạo thành nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm đem cốt cung thu vào, tâm niệm động, chín cái niệm lực cánh tay hiện lên ở thân thể của hắn hữu, chỉ thấy hắn hướng phía giữa không trung hấp huyết quỷ nhón ngón tay, làm một cái khiêu khích động tác, bày ra hình ý quyền tức mở đầu. Hàn Lâm động tác, lập tức chọc giận bọn này hấp huyết quỷ. Trong mắt bọn hắn, nhân loại chẳng qua là đồ ăn của bọn họ mà thôi. Lớn lối như thế nhân loại, chúng nó gặp qua, nhưng cuối cùng đều bị chúng nó hút khô máu tươi, trở thành từng cỗ thây khô. Sau một khắc, bọn này hấp huyết quỷ phát ra trận trận bén nhọn tê minh, thân ảnh hóa thành một đạo đạo huyết ảnh, hướng phía Hàn Lâm đánh tới. Hấp huyết quỷ tốc độ quá nhanh, cho dù Hàn Lâm thi triển xung kích trọng quyền, chỉ sợ cũng không cách nào đánh trúng chúng nó bên trong bất kỳ một cái nào. Rất nhanh, niệm lực cánh tay tại Hàn Lâm điều khiển ở dưới, vận chuyển lên lôi chiêu thủ ấn. Sau một khắc một vòng điện quang theo Hàn Lâm bên cạnh tỏa ra, cựu thức lôi chiêu ấn tựa như như là tháo, hướng phía đã vọt tới Hàn Lâm trước mặt huyết ảnh đập tới. khoảng cách quá gần, cho dù có hấp huyết quỷ phát giác được nguy hiểm, mong muốn né tránh, nhưng trong suốt niệm lực cánh tay đã đánh tới chúng nó trên người. trong chốc lát, điện quang bốn phía, tiếng oanh minh bên thai không dứt. a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một đầu lại một đầu hấp huyết quỷ bị lôi chiêu thủ ấn trung đích, trong chốc lát toàn thân bị điện quang bao phủ, rất nhanh hóa thành cho, chỉ có chút ít mấy cái hấp huyết quỷ tránh thoát lôi chiêu ấn công kích. Hàn Lâm rốt cuộc không cách nào làm được nhất tâm đa dụng. Không cách nào phát huy niệm lực công pháp thiên thủ huy lực lớn nhất, bị mấy cái hấp huyết quỷ tránh thoát công kích, chẳng qua dù vậy, một chiêu này huy lực cũng đủ làm cho còn lại hấp huyết quỷ trong lòng kinh hãi không thôi. Võ giả thần thông cảnh, con thua hấp huyết quỷ nhanh chóng thoát khỏi đến trăm mét có hơn, vẻ mặt nghi ngờ không thôi thấp giọng nói. Không thể nào, nếu thật là thần thông cảnh, chúng ta lại làm sao có khả năng sống sót? Một tiên khác hấp huyết quỷ âm thanh lạnh lùng nói. Tiên thiên cảnh tại thần thông cảnh trước mặt giống trẻ con, không hề có lực hoàn thủ, trước đó một chiêu kia, nếu như đổi thành võ giả thần thông cảnh thi triển, chỉ cần một chiêu cũng có thể diệt hết chúng nó tất cả hấp huyết quỷ. Đào một tên hấp huyết quỷ bị sợ vỡ mật, quay người hóa thành con rơi, chạy trốn. cái khác mấy cái hấp huyết quỷ trột dạ hướng phía Hàn Lâm nhìn thoáng qua, vậy sôi nổi luyện hóa thành con rơi, đi theo chạy thoát. Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn một chút đang chạy trốn con rơi, không khỏi thở dài một hơi, cựu thức lôi chưa ấn, cho dù là hắn, nhất khí thi triển đi ra vậy mười phần miễn cưỡng, chẳng những đem niệm lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, thậm chí còn phát động niệm lực chạy ra, dù vậy, Hàn Lâm hiện tại niệm lực cũng chỉ còn thừa 1 phần ba, nếu như còn lại mấy cái hấp huyết quỷ không quan tâm xông lên chém giết, Hàn Lâm chỉ sợ cũng nguy hiểm chỉ có thể bằng vào tiên thiên hình ý quyền ngăn cản đến lúc đó thắng bại đều khó dự đoán rồi hoàn hảo này kinh khủng một kích chẳng những diệt sát hơn phân nửa hấp huyết quỷ còn có thể còn lại hấp huyết quỷ sợ mất mật không còn dám mơ bước cự long tinh huyết sôi nổi chạy trốn hàn lâm hít sâu một hơi túi đầu cẩn thận xem xét lên chỉ thấy trên mặt đất lưu lại mấy cái ngón tay dài răng những này là hấp huyết quỷ chi nha cực kỳ chân quý nhị giai vật liệu gen đúc vũ khí lúc nếu như tăng thêm một ít dùng hấp huyết quỷ chi nha mại thành một phấn có thể để cho vũ khí có hút đối thủ máu tươi bổ sung chính mình thể lực hiệu quả trừ ra mấy cái hấp huyết quỷ chi nha ngoại trên mặt đất còn có 7 tám cái kim tệ, những thứ này tất cả đều là tu luyện tệ, đại bộ phận đều là một giờ tu luyện tệ, chỉ có một viên là 3 giờ tu luyện tệ, cái này khiến Hàn Lâm mừng rỡ không thôi. Có những tu luyện này tệ, Hàn Lâm có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, càng nhanh đem thiên địa linh lực chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, càng quan trọng chính là sử dụng những tu luyện này tệ, có thể để thăng Hàn Lâm đối với lục thức huyễn diệt công độ thuần thủ. Lục thức huyễn diệt công bởi vì là ma công nguyên nhân, mỗi ngày Hàn Lâm chỉ có thể tu luyện thời gian một chén trà phu, ép tu luyện sẽ dẫn động tâm ma, cho dù Hàn Lâm có thể chống cự tâm ma cũng sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức bởi vậy lục thức huyễn diệt công đẳng cấp vẫn luôn là cấp độ nhập môn mà hàn lâm tu vi vậy bởi vì cái này nguyên nhân tăng lên cũng không như ý bây giờ có được những tu luyện này tệ hàn lâm có thể coi như không thấy lục thức huyễn diệt công di chứng nhanh chóng để thằng chính mình tu vi cùng lục thức huyễn diệt công độ thuần thụ nghĩ đến đây hàn lâm lập tức ở phụ cận tìm thấy một chỗ sơn động đơn giản thanh lý một phen về sau liền chui vào trong bắt đầu sử dụng những tu luyện này tệ tăng lên thời gian từng chút một trôi qua mãi đến khi chạm vào tối hàn lâm mới từ trong sơn động đi ra lúc này hàn lâm đã tiến giai thành tiên thiên cảnh tầng hai cảnh giới đem thể nội thiên địa linh khí Toàn bộ chuyển hóa làm tiên tiên chân khí, 42 điểm tiên tiên chân khí, có thể Hàn Lâm càng biến đổi thêm thanh giật thoát tục, giống Trích Tiên hàng thế, cùng lúc đó, Hàn Lâm lục thức huyền diệt công vậy theo nhập môn cảnh tăng lên tới tinh thông cảnh, đồng thời có tăng cường tự thân linh thức hiệu quả, xung quanh trăm mét trong tất cả sự vật, thật giống như đảo ảnh bình thường, hiện lên ở Hàn Lâm trong thức hải, cho dù Hàn Lâm nhắm mắt lại, cũng có thể bằng vào kiểu này linh thức tại trong phạm vi trăm thước tiến tối tự. Nhiên, chương 293, hấp thụ, chương 293, hấp thụ. Hàn Lâm đứng ở trước sân động, cảm thụ lấy trong cơ thể liên tục không ngừng tiên tiên chân khí, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Tiên Tiên cảnh tầng 2. Dựa theo trước đó tốc độ tu luyện, Hàn Lâm ít nhất phải tại 2 3 tháng sau mới có thể đạt tới, nhưng mà hiện tại, lúc này mới vừa tiến vào di tích không đến một ngày, liền đã tấn thăng đến Tiên Tiên cảnh tầng 2. Hiện tại ta, mới tính là chân chính Tiên Tiên vô lậu thân thể. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, hiện tại ta mới có thể thật sự bắt đầu chúc tạo Tiên Tiên chi cơ. Hiện tại Hàn Lâm, mong muốn chúc tạo niệm lực hỗn độn Tiên Tiên chi cơ, chỉ kém âm dương lượng thuộc tính linh vật, trong thế giới này khắp nơi đều là vong linh sinh vật, vong linh sinh vật mới thật sự là trí âm vật, nói không chừng ở cái thế giới này, Hàn Lâm có thể gặp được âm thuộc tính linh vật. Đúng rồi, còn có Cự Long tinh huyết." Hàn Lâm đột nhiên nghĩ đến. Màu đen cự long nhận trọng thương, một đường đổ không ít huyết dịch, nhưng năng lực được sừng tụng tinh huyết lại lác đác không có mấy, đây chính là có thể tăng cường thể chất, thậm chí có thể làm cho người đạt được Cự Long huyết mạch bảo vật, giá trị lên thành. Hàn Lâm lấy ra hồ ngọc, sử dụng cá nhân trí não quét hình lên, cá nhân trí não mặc dù là offer liền trạng thái, nhưng đối với một ít cực kỳ hi hữu bảo vật thuộc tính hay là có ghi chép. Quả nhiên, một lát sau, Cự Long tinh huyết thuộc tính, đều xuất hiện ở cá nhân trí não trên màn hình. Cự Long tinh huyết, nhị giai gen vật liệu, ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể chế tác thuốc biến đổi gen. Trực tiếp thuốc, có tỷ lệ rất lớn sẽ ra dị hóa hiện tượng, trở thành mất lý trí, chỉ biết là sát lục nửa thú khôi lỗi, quan phương giá thị trường 1000 vạn tinh tệ. Có thể chế tác thuốc biến đổi gen. Hàn Lâm Nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười. Lam Tinh Liên Minh trong tồn tại một loại đặc thù võ giả, tên là gen võ giả, những võ giả này chính là tiêm vào thuốc biến đổi gen, thu được lực lượng cường đại, nhất lực phá văn pháp, cho dù một môn phổ thông công pháp trong tay bọn hắn, đều sẽ trở nên rất có uy hiếp, võ giả bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ nhưng lại như vậy võ giả số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thiếu hụt đầy đủ thuốc biến đổi gen thuốc biến đổi gen là một loại có thể theo cấp độ gen để thăng võ giả lực lượng dựa thể không cần nói có tiền mà không mua được tại Lam Tinh Liên Minh bất kỳ cái gì liên quan đến thuốc biến đổi gen vật phẩm tất cả đều là quản lý chặt vật phẩm không được ở trên thị trường bán Hàn Lâm đạt được dọn này Cự Long Tinh Huyết trên lý luận cũng chỉ có thể bán ra cho Lam Tinh Liên Minh không được âm thầm bán ra không trải qua có đối sách dưới có chính sách dọn này Cự Long Tinh Huyết nếu như bán ra cho Lam Tinh Liên Minh quan Vương chỉ sợ ngay cả một phần mười giá cả cũng cho không đến, nhưng ở trên chợ đen đều khác nhau. Một giọt này cự Long tinh huyết đủ để cho Hàn Lâm thực hiện tài nguyên tự do. Chẳng qua đối với Hàn Lâm mà nói, ích lợi lớn nhất vẫn là trong âm thầm đem một giọt này Cự Long tinh huyết luyện chế thành thuốc biến đổi gen, cho mình phục dụng, để cho mình biến thành gen võ giả. Chỉ tiếc cũng không đủ giao thiệp cùng tài lực vật lực, mong muốn đem giọt này Cự Long tinh huyết luyện chế thành thuốc biến đổi gen, không khác nào người si nói ngọng. Đáng tiếc, Hàn Lâm nhìn dọt này giống hồng ngọc thạch bình thường Cự Long tinh huyết, trên mặt lộ ra một vòng tiếc nuối thần sắc. Lúc này Cự Long tinh huyết đang phát ra nhàn nhạt dị hương. Hấp dẫn lấy Hàn Lâm toàn thân mỗi một cái tế bào cũng có một loại kích động, mong muốn trực tiếp nuốt mất nó xúc động. Cự Long tinh huyết trong lẫn chứa lực lượng quá mức cường đại, nếu như Hàn Lâm cứ như vậy trực tiếp nuốt, 90% trở lên sẽ phát sinh dị hóa hiện tượng, trở thành đánh mất lý trí, chỉ biết là sát lục bán long thú, hoặc là gọi bán long nhân. Ngay tại Hàn Lâm lòng tràn đầy tiếc lối, đạt được bảo vật lại không cách nào tận dụng lúc, trong đầu đột nhiên hiện ra một thanh âm. Phật vận linh thủy mong muốn dung hợp dọn này cự long tinh huyết, để thăng đến tiên tiến cảnh. Hàn Lâm sở, trên mặt hiện ra một vòng do dự thần sắc. Lúc này Hàn Lâm thể nội ngũ hành linh vật Hỏa thuộc tính linh vật trái tim cùng thổ thuộc tính linh vật lá lách đều đã thai nghén thành công, hiện tại chỉ còn lại thủy, kim, một ba loại thuộc tính linh vật còn chưa tấn thăng tiên tiên, không có dựng dục ra tương ứng linh vật nội tạng. Hiện tại Hàn Lâm Tu Vi đã tăng lên tới tiên tiên cảnh tầng 2, thỏa mãn trúc tạo tiên tiên chi cơ điều kiện, có thể chính thức bắt đầu trúc tạo tiên tiên chi cơ, hiện tại thủy thuộc tính Phật vận linh thủy mong muốn triệt để cùng thận dung hợp, thai nghén linh vật thận, Hàn Lâm vốn nên vui vẻ mới đúng, nhưng mà Phật vận linh thủy mong muốn hấp thụ dung hợp giọt này cự long tinh huyết, cái này khiến Hàn Lâm không khỏi do dự lên. Phật vận linh thủy chỉ là hậu thiên linh vật, cự long tinh huyết lại là nhị giai nguyên vật liệu, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, không biết có thể hay không bị Phật vận linh thủy hấp thụ. Lỡ như, Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, lỡ như thất bại, cự long tinh huyết ăn mòn huyết mạch của ta, đến lúc đó ta muốn là biến dị biến thành bán long thú, chẳng phải là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Phật vận linh thủy dường như đã nhận ra Hàn Lâm do dự, không ngừng hướng hắn phát ra thuốc dục tâm tình, đồng thời bảo đảm có thể hoàn toàn khống chế được cự long tinh huyết lực lượng. Hồi lâu, Hàn Lâm cắn răng một cái, quyết định tin tưởng một lần Phật vận linh thủy. Nếu quả thật như Phật vận linh thủy biểu hiện ra như thế, Một sáng dung hợp thành công, chẳng những vật vận linh thủy có thể tấn thăng đến tiên tiến cảnh, thành công thai nghén linh vật thợ, với lại cơ thể của ta cũng có thể hấp thụ cự long tinh huyết bên trong lực lượng, biến thành cùng loại gen võ giả loại tồn tại. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng không khỏi kích động lên, hít sâu một hơi, đem trong hộp ngọc giọt kia tự long tinh huyết đưa vào trong miệng. Trong chốc lát, Hàn Lâm cảm giác tựa như nuốt vào một giọt cực nóng dung nham bình thường, thiếu chút loại cảm giác đau theo khoang miệng một mực chảy vào trong bụng, đúng lúc này, sau lưng chỗ truyền đến một hồi ấm áp, trong bụng cực nóng, dường như bị sau lưng chỗ song thận thu hút, bắt đầu chậm rãi hướng phía phần eo hai bên lao tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đến ngày thứ hai, lúc này Hàn Lâm cả người tựa như để vào đến lồng hấp trong bình giường, làn da xích hồng, toàn thân tản ra hơi nước, tất cả sơn động trên vách đá cũng treo đầy bằng nước. Hàn Lâm chậm rãi mở ra hai mắt, trên mặt một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, nhịn không được hít sâu một hơi, thấp giọng thở dài, thực sự quá hung hiểm, kém một chút, kém một chút ta muốn đánh mất lý trí, biến dị biến thành bán long thú. màu đen cự long tinh huyết, mặc dù chỉ có một dọn, nhưng ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, cũng làm cho Hàn Lâm có chút chống đỡ không được. nếu như không phải phật vận linh thủy trong ẩn chứa phật tính, chấn áp hắc long tinh huyết bạo ngược, vì Hàn Lâm tiên thiên cảnh tầng hai tu vi. Căn bản không có cách nào ngăn cản Hắc Long tinh huyết trong luận chứa cuồng bạo lực lượng, sớm đã bị tinh huyết dị hóa, trở thành quái vật. Tất cả hấp thụ quá trình, Hàn Lâm không chỉ một lần bị Hắc Long cuồng bạo lực lượng xung kích thần thức, ngay cả Đế Tê Bảo Châu cũng không bảo vệ được Hàn Lâm thứ hải, nếu như không phải mỗi lần xông phá thứ hải, cũng có Phật vận thủ hộ, Hàn Lâm thứ hải đã sớm hỏng mất. Mặc dù hấp thụ quá trình cực kỳ nguy hiểm, nhưng chỗ tốt cũng là cực lớn, chẳng những linh vật thần thai nén thành công, cường độ thân thể để thăng 8 điểm, tiên tiên căn cốt để thăng hai điểm, tinh thần cường độ để thăng 5 điểm, niệm lực cường độ để thăng 5 điểm, võ giả sức chịu đựng đem tăng lên trên diện rộng. Càng quan trọng chính là Hàn Lâm tố chất thân thể vì Hắc Long tinh huyết ảnh hưởng, thu được tăng lên trên diện rộng, ngay cả chậm chạp không cách nào đột phá kim cương bất hoại thần công. Vậy từ hậu thiên viên mãn cảnh đột phá đến tiên thiên cảnh. Lúc này sau Hàn Lâm trên lưng, mơ hồ hiện ra một đầu màu đen cự long hư ảnh, tựa như bất hay là hình xăm bình thường. Hắc Long tinh huyết mặc dù đại bộ phận lực lượng đều dùng tại thai nén linh vật thận bên trên, nhưng cũng có một phần nhỏ lực lượng dung nhập vào Hàn Lâm huyết mạch trong, thay đổi một cách vô chi vô giác cải thiện lấy huyết mạch của hắn, để thăng tính mạng của hắn đẳng cấp. Chương 294, quân chấn. Chương 294, quân chấn. Hàn Lâm tại núi rừng bên trong không ngừng ghé qua, dọc theo tên kia tinh linh rời đi phương hướng tìm kiếm. Lúc này Hàn Lâm, Tu Vi đã tiến cấp tới Tiên Thiên Cảnh tầng 2, có thể liên tục không ngừng hấp thụ giữa thiên địa rời giạc linh lực chuyển hóa làm Tiên Thiên chân khí, chỉ cần không thi triển tiêu hao quá lớn công pháp, đến tận đây sẽ không còn năng lượng thiếu thốn mà lo lắng. Lại thêm linh vật thận đã thay ngén mà thành, Hàn Lâm sức chịu đựng thu được tăng lên cực lớn, cho dù vì bắn vọt tốc độ chạy trốn một ngày một đêm cũng sẽ không cảm giác được mệt mỏi. Nửa ngày sau, ngay tại Hàn Lâm hoài nghi mình tìm nhầm phương hướng lúc, phía trước bên trên bình nguyên xuất hiện một toa to lớn quân chấn, đây là một chỗ bị tường đá bao quanh chấn nhỏ bốn phía cờ sĩ phi dương không ngừng có nhân loại quân sĩ theo tòa này trong chấn ra vào, quân chấn chung quanh lại có mấy chỗ lập nên tạm thời doanh trướng, đến hàng vạn mà tính chiến sĩ loài người vây quanh doanh trướng, hình thành từng cái quân trận, bốn phía một mảnh sơ sát tiêu điều cảnh tượng. Nơi này chính là nhân loại trận doanh sợ tại địa phương đi, chỉ là muốn như thế nào mới có thể bước vào, sẽ không bị xem như gián điệp bắt ta. Hàn Lâm nhìn qua xa xa quân trấn không khỏi những mày. Một lát sau, Hàn Lâm đột nhiên nhìn thấy một đám quần áo tả tơi nhân loại hướng phía quân trấn chạy đi, kết quả tại cửa ra vào chỉ là trải qua đơn giản để ra nghi vấn, đều để đây đoàn người tiến vào trong trận. Hàn Lâm lập tức hai mắt tỏa sáng, cái trấn này cho phép bình dân bước vào. Hàn Lâm kinh hỉ nói, vốn cho là là một cái quân sự trọng địa, nhưng hiện tại xem ra, chỗ này quân trấn càng giống là chạm thu nhận tính chất địa phương, có thể thu nạp nhân loại bình dân. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm đứng dậy, hướng phía quân trấn chạy đi. Quân trấn trước cửa thành, một loạt thân xuyên áo giáp chiến sĩ cầm trong tay trường qua, nghiêm túc mà đứng, nghiệm kiểm tra lấy bước vào thị trấn nhân loại. Đúng lúc này, trên tường thành đột nhiên truyền đến một tiếng cảnh hạo, thủ hộ ở cửa thành chiến sĩ loài người lập tức cảnh giác lên, ngẩng đầu hướng phía xa xa nhìn lại. Rất nhanh, một bóng người nhanh chóng hướng phía bên này chạy tới tất cả mọi người lập tức nắm chặt vũ khí trong tay, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. trong đó một tên tướng lĩnh loại chiến sĩ loài người đi lên trước, hướng phía sông tới nhân loại lớn tiếng quát chỉ đạo. người kia dừng bước, vàng không coi là sầm lớn, đánh chết tại chỗ. đang chạy trốn Hàn Lâm nghe được tiếng hét thất thanh giật mình tiêu lên, vội vàng dừng bước lại, hai tay giơ lên. đối với tên kia tướng lĩnh lớn tiếng nói, ta là nhân loại, nhân loại, nhân loại tướng lĩnh vẻ mặt cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm, ánh mắt rơi vào Hàn Lâm con cốt trên cung mặt, vong linh tộc thú binh nhân loại tướng lĩnh trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, chỉ vào trước cửa thành một mảnh đất trống nói ra, đứng ở chỗ nào? Hàn Lâm dựa theo tướng lĩnh chỉ thị, đứng ở trước cửa thành một mảnh trên đất trống. rất nhanh, một đạo ánh sáng từ cửa thành bên trên một khối kính tròn trong tòa ra, đem mảnh đất trống này bao phủ. một lát sau, quang mang thu lại, nhân loại tướng lĩnh nhìn Hàn Lâm không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào, trên mặt lập tức lộ ra thoải mái thần sắc. Dù hiệp, ngươi tiêu diệt một tên vong linh cung tiến thủ, nhân loại tướng lĩnh ra hiệu Hàn Lâm tiến lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, không riêng gì một tên vong linh cung tiến thủ, ta còn làm rơi mất một đám hấp huyết quỷ dứt lời, Hàn Lâm theo trong túi lấy ra mấy cái hấp huyết quỷ chi nha, tại nhân loại tướng lĩnh trước mặt lung lay một chút, mong muốn nhanh chóng dung nhập nhân loại trận doanh, biểu hiện ra chính mình thực lực cường đại, coi như là một cái đường tắt. nhìn thấy Hàn Lâm trong tay hấp huyết quỷ chi nha, nhân loại tướng lĩnh cùng sau lưng những cái kia nhân loại chiến sĩ trên mặt lập tức nổi lên một vòng kính nể thần sắc. Ngươi rất không tồi, nhân loại chính cần ngươi cường đại như vậy chiến sĩ. Nhân loại tướng lĩnh lớn tiếng nói, chào mừng đi vào nổ tổng bá tước quân doanh, hy vọng ngươi đang nơi này trôi qua vui sướng. Sau một khắc, Hàn Lâm bên tai vang lên cá nhân trí não tiếng nhắc nhở, chúc mừng ngươi, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ trận doanh. Trước mắt ngươi lựa chọn gia nhập nhân loại trận doanh, nhiệm vụ hoàn thành, đạt được 5 điểm tích lũy, bảng xếp hạng mở ra, ngươi trước mặt xếp hạng là 1976 tên, xin tiếp tục cố gắng. Lần này tham gia liên minh trong con tranh đoạt chiến cao giáo học sinh, tổng số người vượt qua tam thiên, Hàn Lâm đạt được gần 2000 tên thứ tự, đã coi như là vô cùng dựa vào sau rồi. Bước vào con trấn, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Hàn Lâm trước mắt. Tư Khấu Trung Văn. Hàn Lâm lớn tiếng kêu lên. Lúc này tư Khấu Trung Văn, chính ngồi xổm ở ven đường một chỗ hàng dừa hè, trong tay vớt vớt một viên ngọc thạch, cùng chủ quán, có kẻ mà cả, nghe được tiếng kêu, quay đầu nhìn lại. Hà Lâm, ngươi như thế nào mới đến?" Tư Khấu Trung Văn trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, hướng phía Hàn Lâm vây vây tay. Lúc này mọi người bước vào thời không di tích đã qua một ngày một đêm, thông qua xếp hạng có thể nhìn thấy, xếp tại cuối cùng hơn 100 tên học sinh, tên đã trở thành màu xám, hiển nhiên là gặp phải chí mạng uy hiếp về sau, bị đào thải ra di tích. Thậm chí còn có một số học sinh, mặc dù còn sống sót, nhưng đến bây giờ còn chưa gặp được thế giới này thổ dân, ngay cả tạm thời nhiệm vụ cũng không phát động, không có đạt được điểm tích lũy, bởi vậy vậy tất cả đều là vì linh điểm tích lũy xếp tại phía sau. vận khí không tốt. Hàn Lâm cười lấy hướng Tư Khấu Trung Văn đi đến. Tư Khấu Trung Văn nghe được Hàn Lâm nói mình vận khí không tốt, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười, nhưng khi Hàn Lâm đi đến trước mặt của hắn, hắn lập tức đã nhận ra khác thường. "Ngươi, ngươi đột phá?" Tư Khấu Trung Văn kinh ngạc nói, trong tay viên kia ngọc thạch vậy rơi xuống đến trên mặt đất, chủ quán vẻ mặt đau lòng đem ngọc thạch vô tới, cẩn thận kiểm tra về sau, thận trọng lau lau rồi mấy lần, vẻ mặt toán khi trận mắt nhìn Tư Khấu Trung Văn. "May mắn đột phá." Hàn Lâm cười nói. Tư Khấu Trung Văn méo mặt, hắn tự sĩ chi trùng đã không sai biệt lắm, phía sau liền muốn đem toàn bộ tinh thần và thể lực dùng tại đột phá tu vi phía trên. Dựa theo dự tính của hắn, tối đa một tháng có thể đột phá biến thành tiên tiên cảnh tầng 2, mặc dù cùng Lăng Tiêu Tiên môn những học sinh khác so ra đồng thời không tính là gì, nhưng ở bọn hắn lần này niệm lực võ giả bàn, hắn tính là cái thứ nhất biến thành tiên tiên cảnh tầng 2 võ giả. Kết quả không có nghĩ đến cái này đệ nhất lại bị Hàn Lâm cướp đi, cái này khiến tư khấu trung văn trong lòng phức tạp không hiểu, vẻ mặt ưu hoán chầm chậm vào Hàn Lâm. "Ta nói, ngày mai ngọc thạch ngươi đến cùng muốn hay không?" Chủ quán nhìn hai người, không nhịn được vấn đạo. Hàn Lâm quay đầu hướng phía chủ quán ngọc trong tay thạch nhìn lại. "A." Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng ngạc nhiên thần sắc, này lại là một viên nhị giai thủy linh ngọc. Cho dù không sử dụng cá nhân trí nào giám định, Hàn Lâm cũng có thể theo này Mai Ngọc Thạch trong cảm nhận được đồng đậm thủy linh khí. Mười Mai Kim Tệ quá mắc, ta chỗ này có một gốc xích huyết thảo, cùng ngươi hoán làm sao? Tư Khấu Trung Văn vẻ mặt thịt đau đạo, chủ quán sương sở lập tức trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, liền vội vàng gật đầu nói, có thể, có thể, nhưng nhất định phải là một gốc thành thuộc xích huyết thảo mới có thể. Tư Khấu Trung Văn vẻ mặt không thôi đem một gốc xích huyết thảo đưa cho chủ quán, chủ quán mặt mũi tràn đầy vui mừng thu đến, đem Ngọc Thạch đưa cho Tư Khấu Trung Văn, hoàn thành giao dịch về sau, Tư Khấu Trung Văn chờ không nổi lôi kéo Hàn Lâm rời khỏi nơi này hướng phía trong chấn đi đến. chết tiệt, cái đó chủ quán căn bản cũng không có nhìn ra khối ngọc thạch này là thủy linh ngọc. tư khấu trung văn nghiến răng nghiến lợi nói, vì chỗ này di tích, trên người của ta ngược lại là sớm chuẩn bị một chút thú tệ, kết quả thế giới này chỉ nhận kim tệ cái này trùng tiền tệ, chết tiệt. xích huyết thảo cũng là nhị giai linh thảo, hẳn là tư khấu trung văn bước vào thế giới này bất ngờ được, kết quả nguyên bản chỉ cần 10 mai kim tệ có thể mua được thủy linh ngọc, lại làm cho tư khấu trung văn dùng một gốc cao hơn nhiều 10 mai kim tệ xích huyết thảo đổi được thủ. mặc dù xích huyết thảo giá trị vậy kém xa thủy linh ngọc, nhưng tư khấu trung văn trong lòng lại luôn có một loại bị thiệt lớn cảm giác cho dù dùng xích huyết thảo hoàn, ngươi cũng đã chiếm đại tiện nghi, đây chính là một viên thủy linh ngọc." Hàn Lâm nhấp nhở, "Đúng rồi, nói cho ta nghe một chút đi cái này quân chấn tình huống đi, ngươi so với ta tới sớm, biết đến nên so với ta nhiều mới đúng." Chương 295, trao đổi, chương 295, trao đổi. Lần này tranh đoạt chiến, chính là xem ai sống thời gian dài nhất, đương nhiên, nếu như không muốn trở thành một tên sau cùng, cũng muốn đạt được đầy đủ điểm tích lũy. Từ Khấu Trung Văn lôi kéo Hàn Lâm một bên giải thích, một bên chỉ vào trong trấn cấp nơi kiến trúc nói, "Nơi này là điểm tích lũy trao đổi chỗ." Hiện tại chúng ta đã lựa chọn trận doanh, như vậy tiêu diệt đối địch trận doanh sinh vật đều sẽ đạt được điểm tích lũy, đem đối ứng, nếu như tiêu diệt cùng trận doanh người, rồi sẽ khấu trừ điểm tích lũy, điểm tích lũy nhiều có thể tới nơi này trao đổi bảo vật, ta xem, nơi này bảo vật cũng rất không tồi, chỉ là mỗi ngày đều sẽ đổi mới, với lại số lượng thưa thớt, Chỗ nào là binh chủng chiêu mộ chỗ? Có thể sử dụng điểm tích lũy chiêu mộ các loại cường đại chiến sĩ, nếu như ngươi năng lực chiêu mộ đến nguyên một chi đội ngũ chiến sĩ, như vậy ngươi có thể tự động đạt được đội trưởng quân hàm tư khẩu trung văn đem trong trấn các nơi quan trọng kiến trúc cũng giới thiệu một lần, sau đó nói với Hàn Lâm, chúng ta bây giờ thuộc về lính đánh thuê loại hình du hiệp, mong muốn đạt được điểm tích lũy, trừ ra đi bên ngoài săn giết đối địch trận doanh người ngoại, cũng chỉ có thể mỗi ngày đi tuyên bố nhiệm vụ chỗ nhận lấy nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy. "Này, Hàn Lâm, vừa tới sao? Nhìn xem ngươi điểm tích lũy xếp hạng như thế nào mới hơn 2000 tên, phải cố gắng lên a." Một cái khuôn mặt quen thuộc người đâm đầu đi tới, cùng Hà Lâm lên tiếng chào, cười nói, "Đây là học viện võ giảng niệm lực đại học Lăng Tiêu Tiên môn năm thứ hai đại học một tên đệ tử, mặc dù không có nói chuyện qua, Nhưng ở cùng một tòa nhà cao ốc trung trường học, lẫn nhau thường xuyên gặp mặt, bởi vậy cũng coi như lăn lộn cái quen mặt. Cùng đối phương Hàn Huyên vài câu về sau, tên địa đại nhị học trưởng đều vội vã hướng phía quân bên ngoài trấn đi đến. Có rất nhiều người lại tới đây sao? Hàn Lâm nhịn không được vấn đạo. Tư Khấu Trung Văn đứng thẳng xuống bả vai nói ra, "Không ít, rốt cuộc đây là xung quanh 300 dặm duy nhất một chỗ nhân loại trận doanh điểm tụ tập, chỉ nếu muốn trở thành nhân loại trận doanh, đều phải tới nơi này mới được. Trừ ra bốn chỗ một quyển đại học tiên môn học sinh, còn có không ít cái khác cao giáo học sinh." Chẳng qua tất nhiên gia nhập nhân loại trận doanh, cùng trận doanh là không có cách nào lẫn nhau chém giết, trừ phi là quyết đấu, chẳng qua bây giờ tất cả mọi người đang cố gắng kiếm lấy điểm tích lũy, cũng không có nhân nguyện ý quyết đấu. Xem ra, điểm tích lũy rất trọng yếu. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một bộ vẻ cân nhắc. Đương nhiên, điểm tích lũy tại nơi này chính là đồng tiền mạnh. Tư khấu Trung Văn gật đầu nói, thế giới này vật tư phong phú, giá ngoại nhị giai linh tải túi đầu đều là, chỉ cần dùng tâm tìm kiếm, đều sẽ có thu hoạch, nhưng chân chính đồ tốt, hay là tại nơi này. Hàn Lâm trong lòng hơi động, chính mình chúc tạo tiên tiên chi cơ cần âm dương hai loại thuộc tính linh vật tiểu này linh vật rất khó được nhất định phải là loại đó mở ra linh trí ở vào tỉnh tỉnh mê mê trạng thái dưới linh vật nhất là thích hợp tiểu này linh vật không có chỗ nào mà không phải là chân quý dị thường chúng chi càng thêm thưa thất âm dương thuộc tính linh vật ta đi trao đổi chỗ xem xét cũng có vật gì tốt hàn lâm trong lòng hơi động đạo được ngươi trước chính mình bốn phía đi dạo có chuyện gì còn nhớ kịp thời cho ta biết đừng quên chúng ta thế nhưng đồng minh tư khấu trung văn nghiêm chăn nói yên tâm ta nhớ kỹ đấy hàn lâm khoát khoát tay quay người hướng phía điểm tích lũy trao đổi chỗ đi đến Tư Khấu Trung Văn nhìn Hàn Lâm bóng lưng, con mắt không khỏi híp lại, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hàn Lâm đầu tiên là đi vào trao đổi chỗ, quả nhiên, nơi này có không ít nhị giai bảo vật, đều là bình thường khó gặp chân phẩm, nhìn xem Hàn Lâm hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể đưa chúng nó một mẻ hốt gọn, chỉ tiết mỗi món bảo vật phía sau trao đổi điểm tích lũy, chỉ ít đều là ba chữ số, căn bản không phải Hàn Lâm có thể trao đổi. Không, không đúng, danh sách trao đổi cuối cùng, hay là có Hàn Lâm có thể trao đổi vật phẩm, một phần hành quân lương cần một điểm điểm tích lũy, một viên một giờ tu luyện tệ cũng chỉ cần 5 giờ điểm tích lũy, Hàn Lâm điểm tích lũy vừa vẫn đủ mua năm phần hành quân lương cùng một viên một giờ tu lợi tệ điểm tích lũy hay là quá ít ta hàn lâm nhịn không được thở dài chẳng qua tại cái này danh sách trao đổi trong hàn lâm cũng không có phát hiện âm dương thuộc tính linh vật xem ra mong muốn đạt được hoàn chỉnh trúc tạo tiên tiên chi cơ linh vật hay là cần chính hắn nỗ lực tìm kiếm mới được sau đó hàn lâm lại tới nhiệm vụ nhận lấy chỗ lúc này nơi này vây quanh rất nhiều người đại bộ phận nhìn qua giống như hàn lâm một bộ học sinh khí chất ánh mắt thanh tịnh ngu xuẩn người người nhú sôi nổi hướng phía nhiệm vụ nhận lấy chỗ treo tới hàn lâm theo đám người đẩy ra trước sân khấu nhìn phía trên treo vải trên đó viết nội dung nhiệm vụ Truy nã nhiều mắt tà nhãn, nhiều mắt tà nhãn xa đồ, là vong linh thống soái khô cốt thủ hạ đội tiên phong trưởng. Nó am hiểu sử dụng đoạt hồn ta quang, đã từng giết chết vượt qua trăm tên chiến sĩ loài người sinh mệnh. Tình báo mới nhất, từng tại tiên huyết hoang nguyên bên trong ma ảnh động quật trong xuất hiện, nhận lấy cái tiêu nhiệm vụ dũng sĩ, có thể tiến về ma ảnh động quật đem nó tiêu diệt, mang về nó tà nhãn đồng là tiêu diệt chứng minh cái tiêu nhiệm vụ ban thưởng, 120 điểm tích lũy. Truy nã tử vong kỵ sĩ Luân, tử vong kỵ sĩ đang ở các nơi bên trong chiến trường, tiêu diệt trong chiến trường nhân loại cùng tinh linh tộc tướng lĩnh, mối hòa cực lớn. Tình báo mới nhất đặc luân từng tại hoang cốt bình nguyên xuất hiện nhận lấy cái tiêu nhiệm vụ dũng sĩ có thể tiến về hoang cốt bình nguyên tìm kiếm hắn thân ảnh đem nó tiêu diệt mang về nó xương sọ là tiêu diệt chứng minh cái tiêu nhiệm vụ ban thưởng 300 điểm tích lũy truy nã thú nhân chiến sĩ lô đặc thú nhân chiến sĩ lô đặc là âm ảnh chi thứ tổ chức thích khách đã từng ám sát quá nhiều vị quân đội nhân loại bên trong thống lĩnh khiến cho nhân loại trong quân đội sĩ khí xa suốt tình báo mới nhất lô đặc chuẩn bị ám sát tinh linh tộc thống lĩnh dịp, có đó không thụ thái xâm lâm vụ cận tìm kiếm tung tích của nó tiêu diệt nó mang về đầu lâu của nó là tiêu diệt chứng minh cái tiêu nhiệm vụ ban thưởng điểm tích lũy Nhiệm vụ nhận lấy chỗ nhiệm vụ, phần lớn đều là truy nã, nhiệm vụ ám sát, trừ ra truy nã nhiệm vụ ngoại, còn có tiêu diệt vong linh sinh vật thông thường nhiệm vụ, chỉ cần tiêu diệt một tên tiên tiên cảnh vong linh chiến sĩ, có thể đạt được 5 giờ điểm tích lũy, nhiệm vụ này không cần nhận lấy, chỉ cần có chứng minh là có thể đạt được điểm tích lũy. Nhìn thấy cái này thông thường nhiệm vụ Hàn Lâm lập tức nhãn tình sáng lên, đi vào giao nhiệm vụ địa phương, đem trên người cốt cùng cùng mấy cái hấp huyết quỷ răng nhanh lấy ra ngoài. Nhận lấy điểm tích lũy. Hàn Lâm lớn tiếng nói. Rất nhanh, một tên chỉ còn lại một cái cánh tay nhân loại lao binh tiến lên cẩn thận xem xét lên. Vong linh thần xạ thủ chiến quốc cung. Nhân loại lão binh trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, cầm lấy cốt cung cẩn thận xem xét lên. "Trôi này chiến cốt cung cũng không thích hợp nhân loại sử dụng, nếu như trao đổi, trôi này chiến cốt cung có thể hồi đoái 30 điểm tích lũy." Nhân loại lão binh nói. "Có thể." Hàn Lâm gật đầu. Lão binh đem chiến cốt cung để qua một bên, xem xét lên hấp huyết quỷ răng nanh, một lát sau gật đầu nói, "Hấp huyết quỷ răng nanh, chỉ có tiên tiên cảnh trở lên hấp huyết quỷ tại tiêu diệt sau có tỷ lệ nhất định bạo rơi, không sai, ngươi đây là gặp được hấp huyết quỷ tiểu đội sao? Giết không ít, chỉ tiếc chỉ rơi xuống mấy cái này." Hàn Lâm lắc đầu, tràn đầy tiếc nuối nói: cho xương đâu, cái khắc hấp huyết quỷ cho xương cũng có thể chứng minh. Lão binh nói ra, một đầu trưởng thành hấp huyết quỷ sau khi chết, lại biến thành 600 khắc cho xương, chỉ cần có đầy đủ cho xương, cũng có thể biến thành tiêu diệt chứng minh. Hàn Lâm là người, lập tức nghĩ đến những kia cho xương chính mình cũng không có thu thập, đều bị gió thổi tàn. Nhìn thấy Hàn Lâm bộ dáng, lão binh lập tức nở nụ cười, lính mới, đây coi như là một bài học, 1000 khắc cho xương cũng có thể trao đổi một điểm điểm tích lũy. Chương 296, truy tung, chương 296, truy tung. Một thanh chiến cốt cùng trao đổi tam thập điểm tích lũy, một viên hấp huyết quỷ chi nhà trao đổi 10 điểm tích lũy lại thêm săn giết vong linh đạt được điểm tích lũy, Hàn Lâm tổng cộng thu được 125 điểm tích lũy, tăng thêm hoàn thành nhiệm vụ 5 điểm tích lũy, Hàn Lâm tổng cộng thu được 130 điểm tích lũy. Điểm tích lũy tới tay, Hàn Lâm tại bảng điểm bên trên, nhảy lên theo 2000 tên tả hữu, tăng lên tới 996 tên, coi như là xếp tới ngàn tên trong. Đáng tiếc kia mấy cái không có bạo rơi bất luận cái gì vật phẩm hấp huyết quỷ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, không biết đem con kia màu đèn cự long xử lý, có thể đạt được bao nhiêu điểm tích lũy. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm nhịn không được hướng Lao Bính hỏi, nhân loại trận doanh trừ ra cùng tinh linh tộc liên minh ngoại, còn có cái khác đồng minh sao? Không có. Lão binh lắc lắc đầu nói, nếu như không phải thú nhân tộc cùng vong linh tộc kết minh, chúng ta cũng sẽ không cùng tình linh tộc kết minh. Thế giới này có rất nhiều loại tộc, nhưng có tư cách cùng tứ đại chủ tộc kết minh cũng rất ít. Long tộc đâu? Lão binh kinh ngạc liếc nhìn Hàn Lâm một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, ngươi muốn cùng Long tộc kết minh? Ha ha ha ha! Lão binh nước mắt cũng bật cười, thật giống như Hàn Lâm nói một cái hết sức buồn cười chê cười. Hồi lâu, Lão binh vô vô Hàn Lâm bả vai, lớn tiếng nói, linh mới, Long tộc xem thường cái khác bất luận chủ tộc nào, Long tộc đơn thể thực lực cường đại, nhưng sinh dục lực quá thấp, bằng không đại lục này hẳn là Long tộc chúa thể. Nếu như có thể xử lý một đầu cự long, có thể đạt được bao nhiêu điểm tích lũy? Hàn Lâm hỏi vẫn muốn hỏi vấn đề. Ha ha, ngươi muốn trở thành Đồ Long dũng sĩ sao? Lão binh lần nữa cười lên ha ha, vỗ vỗ Hàn Lâm bả vai nói, nếu như ngươi thật sự có thể săn giết một đầu cự long, Nga tướng tin, ngươi có thể đem nổ tổng bá tức tàng bảo khố dọn sạch. Đây chính là một đầu cự long. Hàn Lâm rời đi nhiệm vụ nhận lấy chỗ, ngay lập tức tìm thấy Tư Khấu Trung Văn, nhỏ giọng nói, có hứng thú hay không săn giết một đầu trọng thương cự long? Cự long Tư Khấu Trung Văn trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, vẻ mặt khó có thể tin thần sắc trầm trầm vào Hàn Lâm, ngươi gặp được một đầu cự long? Hay là nhận trọng thương cự long? Hàn Lâm gật đầu, nhỏ giọng nói, ta bước vào thế giới này về sau, không bao lâu đều gặp được một đầu bản thân bị trọng thương màu đen cự long, nó theo trên đỉnh đầu ta bay qua, ta nhìn xem rất rõ ràng, nó bị thương nghiêm trọng. Tư Khấu Trung Văn theo bản năng trà sát lên thủ, khắp khuôn mặt là do dự thần sắc, hiểu rõ con kia cự long thực lực tu vi sao? Ta làm sao có khả năng hiểu rõ? Hàn Lâm nhỏ giọng nói, ít nhất là thần thông cảnh, chẳng qua có một đoàn vòng linh đang truy sát nó, ta nghĩ có cơ hội thần thông cảnh a tư khấu trung văn trần chờ nói muốn hay không lại nhiều gọi một số người tòa này quân trong chấn lang tiêu tiên môn học sinh chỉ ít có 10 cái ngươi bỏ được để người chia sẻ một đầu cự long sao đây chính là cự long toàn thân trên dưới đều là bảo vật dấu. hàn lâm lắc lắc đầu nói ngươi nếu coi như không dám nếu như ngươi không là đồng minh của ta ta cũng sẽ không cùng ngươi chia sẻ tư khấu trung văn dù sao cũng là bỏ ra một quyển kỵ sĩ kỹ hàn lâm mới nguyện ý cùng hắn kết minh nếu là đồng minh như vậy loại chuyện này tự nhiên không thể dầu dám quan trọng nhất chính là chính hàn lâm vậy không có năm chắc có thể giết chết một đầu cự long Dù là nó đã bản thân bị trọng thương, do dự hồi lâu, Tư Khấu Trung Văn Tay phải nắm tay, hung hăng đập một cái bàn tay trái, trầm giọng nói, làm đi, chờ ta một hồi, ta đi chuẩn bị một chút. Dứt lời, Tư Khấu Trung Văn quay người, hướng phía một chỗ lều vải đi đến, không chỉ trong chốc lát, Tư Khấu Trung Văn võ trang đầy đủ từ trong lều vải đi ra, đi một chút trao đổi chỗ, ta dùng điểm tích lũy trao đổi một chi phá giáp đồ long tiễn. Tư Khấu Trung Văn nói, Hàn Lâm tại trao đổi chỗ vậy thấy qua món bảo vật này, phá giáp đồ long tiễn, nhị giai thú binh, nghe nói là dùng cự long răng nhanh chế tắc mà thành trường tiễn, có thể phá vỡ cự long lần phiến phòng ngự. Mỗi một chi phá giáp đổ lòng tiễn đều cần 100 điểm tích lũy mới có thể trao đổi, hơn nữa còn hà lượng. Tiểu này lợi khí, cho dù không tới đổ lòng, ai lại không muốn trao đổi một hai căn kề bên người? Nếu như gặp phải đối địch trận doanh bột loại thổ dân, có căn này phá giáp tiễn, tiêu diệt đối phương năm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Tham gia liên minh trong con tranh đoạt chiến các học sinh, ở thời điểm này trong di tích đầu tiên phải bảo đảm chính mình có thể sống sót, sống đến cuối cùng. Tiếp theo là muốn đạt được điểm tích lũy, nhường thứ hạng của mình càng thêm gần phía trước một ít, sau đó mới là theo trong thế giới này đạt được bảo vận. Hàn Lâm cùng Tư Khấu Trung Văn rất nhanh rời đi quân trấn, hướng phía Cự Long chạy trốn phương hướng rơi xuống. Trải qua hồi lâu đi đường, hai người tới Hàn Lâm nhìn thấy màu đen Cự Long địa phương, Thụy Thái xâm Lâm, chính là chỗ này. Hàn Lâm hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, lúc này rừng rậm nhìn qua rất là thê thảm, dường như tất cả thực vật cũng khô héo tử vong, có chút lớn thụ chỉ còn lại một đoạn thăng cốc, bốn phía tràn ngập nhàn nhạt vong linh khí tức, làm cho lòng người sinh chán ghét ác. Theo dấu vết đuổi tiếp, có thể tìm thấy con kia Cự Long, chỉ là lâu như vậy quá khứ, không biết Cự Long có thể hay không bị con kia vong linh đại quân đuổi kịp. Hàn Lâm lên cảm nhẹ nói. Hy vọng chúng nó có thể lại đại chiến một trận, bằng không chúng ta chỉ sợ không có cách nào làm vãn tước. Tư Khấu Trung Văn vẻ mặt ngưng trọng nhìn bốn phía cảnh tượng, vì hai người bọn họ thực lực bây giờ, chỉ sợ rất khó tham dự vào tiểu này độ chấn động trong chiến đấu đi. Nhân loại, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Một cái thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Hàn Lâm quay đầu nhìn lại, quả nhiên là lúc trước con kia tinh linh, chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn hai người, đồng thời nhìn bốn phía cảnh tượng lúc, trong đôi mắt hiện hiện một vòng phẫn nộ cùng đau lòng thần sắc. Chúng ta đang truy tung một đầu bị thương nặng cự long, một đoàn vong linh sinh vật đang truy sát nó trong đó còn có hai con cự long. Hàn Lâm ngay lập tức nói ra, nơi này chính là bị chúng nó phá hoại thành như vậy. Bị thương Cự Long. Tinh Linh trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, thân làm Tinh Linh, nàng vậy chưa bao giờ từng thấy chân chính Cự Long. Muốn hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta? Chúng ta cùng nhau liên thủ bắt lấy đám kia buồn nôn vong linh sinh vật, còn có con kia Bị thương Cự Long. Hàn Lâm liền vội vàng hỏi, chiến lợi phẩm ba người chúng ta chia đều ư? Tốt, nhân loại. Tinh Linh do dự một lát sau, gật đầu đồng ứng. Tinh Linh tộc cùng nhân tộc vốn là đồng minh, lại thêm có một đầu trọng thương Cự Long hấp dẫn, Tinh Linh rất dễ dàng sẽ đồng ý gia nhập đội ngũ. Ta gọi Zoro Sarya các người có thể gọi ta rồ xa, tinh linh tộc hướng phía hai người được rồi một cái tinh linh tộc lễ tiết, hàn lâm, tư khấu trung văn, ba người lẫn nhau giới thiệu một phen về sau, dọc theo dấu vết lưu lại tiếp tục truy tìm, nhìn trên đường đi bị vong linh tử khí ăn mòn phá hoại rừng rậm, rồ xa một mực mặt tâm trầm, vong linh là thế giới này không nên tồn tại chủng tộc, rồ xa nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn chỉ nên tại trong địa ngục tồn tại, vậy chúng ta đều tiễn chúng nó đi địa ngục tốt, hàn lâm thuận miệng đáp, không sai, chúng ta nên đem những này buồn nôn giá hỏa toàn bộ đưa tiễn địa ngục, không ngờ rằng Dô xã lại tán đồng gật đầu một cái, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt cũng biến thành nhu hòa mấy phần. Chương 297, cốt tiến ma, chương 297, cốt tiến ma. Truy Tung Cự Long đội ngũ lại tăng lên một người, một tên tinh linh tộc thổ dân. Nơi này dấu vết đã tồn tại thập nhị giờ trở lên, ngươi nói con kia trọng thương cự long, hiện tại còn sống hay không? Tinh linh quay đầu hướng phía Hàn Lâm vấn đạo. Hàn Lâm bay, lắc đầu nói, ta cũng không biết, rốt cuộc loại đó tồn tại, còn không phải thế sao ta có thể mơ ước. Cho nên ngươi mới biết để cho ta gia nhập đội ngũ, cùng đi săn giết con kia cự long. Tinh linh lông mày lên, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc, bằng không đâu. Hàn Lâm nhìn nàng một cái nói, mấy người truy tung dấu vết, lướt qua rừng rậm, đi vào một mảnh hoang nguyên chi thượng, nơi này thổ nhưỡng hiện ra màu đỏ sậm, mơ hồ có một loại nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối. Tiên Huyết Hoang Nguyên, cẩn thận một chút, nơi này là ma tộc địa bàn, rất nhiều sa đoạn ma lại ở chỗ này lưu lồng Tinh Linh cao mày nói, dường như không muốn đạp vào mảnh đất này. Nhìn xem dấu vết, con kia màu đen cự long chạy trốn Tiên Huyết Hoang Nguyên chỗ sâu, nó muốn làm cái gì? Vì sao lại chạy trốn tới nơi này? Hàn Lâm kỵ quay nói, Tiên Huyết Hoang Nguyên. Tư Khấu Trung Văn trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, liếc nhìn Hàn Lâm một cái nói: Ngươi có nhớ hay không tuyên bố nhiệm vụ chỗ có một cái truy nã nhiệm vụ, săn giết nhiều mắt tà nhãn, nghe nói tại Tiên Huyết Hoang Nguyên trong ma ảnh đột, cùng Cự Long so ra, một đầu nhiều mắt tà nhãn lại đáng là gì? Hàn Lâm liếc mắt nhìn liếc nhìn Tư Khấu Trung Văn một cái, Tư Khấu Trung Văn nuối bay, không nói gì. Mấy người cuối cùng bước lên máu tươi hoang dã, bước vào máu tươi hoang dã về sau, Cự Long cùng Vong Linh đại đội lưu lại dấu vết đều càng ngày càng nhỏ. Tiên Huyết Hoang Nguyên có một đặc tính có thể tại cực trong thời gian ngắn tiêu hóa hấp thụ bất luận cái gì huyết dịch cái này khiến cự long lưu lại huyết dịch manh mối trở nên như có như không rất khó tra tìm ta tới đi tinh linh nhìn hàn lâm vẻ mặt do dự không biết nên đi hướng nào bộ dáng cuối cùng nhịn không được tinh linh tộc giỏi về thăm dò bất kỳ cái gì nhỏ bé manh mối đều có thể bị chúng nó phát giác tại tinh linh rộ xạ dẫn đầu xuống truy tung đội ngũ tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều lúc chạm vào tối ba người cuối cùng đi vào một chỗ to lớn lòng đất động của trước chỗ này động vật giống một đầu thân thể chôn dưới đất cử thú há to miệng tựa hồ là chờ đợi con mồi tự động xông vào trong miệng của nó Cự Long lưu lại dấu vết, một mực xâm nhập đến chỗ này trong huyệt động. Thinh Linh rổ xạ chỉ vào hang động đạo. Lúc này, sâu thẳm hang động chỗ sâu, từng đạo hắc ảnh bay múa, tựa như xương mù một loại như ẩn như hiện, từng đạo gào thét thảm thiết âm thanh, theo hang động chỗ sâu truyền đến, làm người ta kinh ngạc lại mình, ngay cả linh hồn cũng cảm giác được run rẩy. Nơi này cái kia không phải là ma ảnh động của ta." Tư Khấu Trung Văn vẻ mặt trần chờ nói, nghe nói trong động vật đều là cấp thấp ma tộc cùng cao giai vong linh sinh vật, con kia cự long làm sao lại như vậy trở thành thú con chuột, hướng nơi này chui. Cái này có thể không phù hợp cự long thân phận. Hàn Lâm nhíu mày, đổi vị trí tự hỏi, nếu như hắn là con kia màu đen cự long, nhất định sẽ hướng dãy núi trong rừng phi, làm sao lại như vậy trốn dưới mặt đất. Ngươi xác định nó tiến vào chỗ này trong động quật? Hàn Lâm quay đầu hướng phía Tinh Linh Dỗ xạ vấn Đạo. Dỗ xạ vẻ mặt bình tĩnh nói, Tinh Linh tộc tham dò thuật là tất cả trong chủng tộc cao minh nhất, ta vô cùng xác định, con kia màu đen cự long trốn vào chỗ này động quật, hơn nữa là tại trong vòng 6 tiếng. Hàn Lâm do dự một lát sau, đối với Tư Khấu Trung Vân nói, tình huống cùng chúng ta đoán trước có chút khác nhau, dường như càng biến đổi thêm nguy hiểm, muốn không cần tiếp tục truy kích, ngươi đến quyết định. Tư Khấu Trung Văn trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, vì lần này săn giết cừ lòng, hắn nhưng là chuẩn bị rất nhiều át chủ bài, ngay cả điểm tích lũy cũng tiêu hao sạch sẽ, nếu như cứ như vậy bỏ cuộc, hắn lại thế nào cam tâm. Làm đi, không phải liền là ma ảnh đạo quật, nói không chừng còn có thể thuận tay đem nhiều mắt tà nhãn xử lý, cầm tới truy nã điểm tích lũy. Tư Khấu Trung Văn cắn răng nói. Tốt. Hàn Lâm gật đầu, dưới mặt đất động vật địa hình chật hẹp, loại địa hình này có lợi nhất mình thi triển thiên thủ kỹ năng, chỉ cần không phải chính diện cùng võ giả thần thông cảnh đối đầu, hắn cũng có lòng tin chiến thắng đối phương, tối thiểu nhất cũng có lòng tin đoạt được hai người hướng phía tinh linh rổ xạ nhìn lại, rồ xạ hơi cười một chút, gật đầu nói: các ngươi còn không sợ, ta thì càng không sợ, ta thế nhưng tinh linh ba người thương lượng xong về sau, cùng nhau hướng phía động quật đi đến, bước vào động quật về sau, ba người lập tức cảm giác được toàn thân siết chặt, bốn phía ma ảnh nặng nề, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng bọn họ nhào tới, chỉ là ma tộc sau khi chết còn sót lại một ít năng lượng huyền hóa mà thành, sẽ không đối với chúng ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là có chút tâm phiền mà thôi, làm như không thấy là được. Tinh linh rồ xạ thấp giọng nói đạo, hang động trong thông đạo một mảnh hắc ám chỉ có cách mỗi mười mấy mét có một chỗ báo đốt, có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ địa phương. bước vào động quật về sau, tinh linh rổ xả hai mắt cách ra nhàn nhạt, nhạt lục sắc quan mang, không còn nghi ngờ gì nữa có nhìn ban đêm năng lực. tư khấu trung văn đôi mắt chỗ sâu cũng là hiện hiện một vòng hào quang, rõ ràng vậy có nhìn ban đêm năng lực. gia tộc công pháp bên trong một loại đồng thuật, có thể bằng vào vi quang thấy rõ chung quanh tất cả, cùng chân chính nhìn ban đêm còn có nhất định trên lệnh. tư khấu trung văn nhìn hàn lâm vẻ mặt hâm mộ nhìn chính mình, nhịn không được giải thích nói, trên mặt hiện, hiện một tia đắc ý thần sắc. đồng thuật a, hàn lâm hâm mộ nói. Lúc này Hàn Lâm chỉ cảm thấy chỗ Mi Tâm truyền đến một hồi ấm áp, Mi Tâm dường như có một cái dựng thẳng nếp nhăn, đang dựng dục cái gì? Đồng thuật, ta cũng có à, chỉ là bây giờ còn đang thanh nén, cần đến thần thông cảnh mới có thể triệt để dựng dục ra đến. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hôn độn đồng thuật rõ ràng là một loại thần thông, tiên tiên cảnh thanh nén, thần thông cảnh mới có thể thật sự hiện hiện ra, với lại thôn phệ tuyết thiểm tộc tạo hóa thần quang, hôn độn đồng thuật khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường đại, Hàn Lâm trong lòng đối với cái này tràn ngập mong. Lục Tức Hiến Di Công Hàn Lâm tâm niệm khái động, một cỗ không hiểu thần thức huyết tán ra đến, trong phạm vi trăm thước, một cọng có nhất diệp, một trung một thạch đều sẽ phản chiếu tại Hàn Lâm thức hải bên trong. Không cần nói, bốn phía ánh lửa tối tăm, liền xem như hai mắt nhắm lại, Hàn Lâm đối với trung quanh môi trường vậy rõ như lòng bàn tay. Siu siu siu, mấy cây cốt tiện theo động cột chỗ sâu bắn ra đây, tinh linh rỗn xạ vung vẫy trong tay trường cung, đem bắn về phía nàng cốt tiện đánh rớt, Tư Khấu Trung Văn trên người đột nhiên dâng lên nhạt đấu khí màu xanh lục, huy quyền hướng phía bắn về phía hắn cốt tới. Đang đang, vài tiếng thanh Thúy tiếng vỡ vụn vang lên, bắn về phía Tư Khấu Trung Văn cốt tiện toàn bộ bẻ gãy. Hàn lâm thì là không quan tâm, mặc cho cốt tiễn bắn tới trên người mình, va chạm chỗ hiển hiện một mảnh ám kim màu sắc, sau đó lại từ từ tiêu tán. Tiên thiên cảnh kim cương bất hoại thần công, đối với phổ thông nhị dai làm hại đã có thể làm được coi như không thấy rồi. Là cốt tiễn mà, chúng nó trên người có thể vô hạn ngưng tụ cốt tiễn, tiến lên, không thể lại tại chỗ ngăn cản. Tinh linh rổ xạ lớn tiếng nói, dương cung cái tên, ngưng tụ từng nhanh chán phóng nhạt mũi tên ánh sáng màu xanh lục hư ảnh, hướng phía động quận chỗ sâu vào tới. Tư khấu trung văn dưới chân đột nhiên đạp một cái, thân ảnh quyền như điện chớp hướng phía trước phóng đi. Hàn Lâm vậy không chịu thua kém, trực tiếp thi triển ra xung kích cho quyền. Thân thể mặt ngoài bị trong suốt nghiệp lực đấu khí bao vây, cả người giống như đạn tháo. Hướng phía xa xa một tên cốt tiễn ma xung đi. Chương 298, chuyển hóa nghi thức. Chương 298, chuyển hóa nghi thức. Hàn Lâm thân ảnh quyền tựa như tia chớp hướng phía trước phóng đi, khóa chặt một mũi tên bằng xương ma hậu. Hàn Lâm vung hữu quyền, không đợi đối phương phản ứng, Hàn Lâm đều một quyền đập vào cốt ma trên thân. Cốt ma nhìn qua thật giống như một đầu hình thể to lớn lợn rừng. Mặt ngoài thân thể có một tầng cứng rắn xương vỏ ngoài, tại lưng của nó bên trên có một cái lớn nhỏ cơ nắm tay, xuyên qua tất cả cột sống tròn cốt, căn này tròn trong xương, không ngừng có màu đen ma khí ngưng tụ, mấy hơi trong lúc đó có thể ngưng tụ một cái dài hơn một thước cốt tiến. Hàn Lâm Hữu quyền hung hăng đập vào cái này cốt tiến ma trên thân, răng rắc một tiếng, cốt tiến ma mặt ngoài thân thể xương vỏ ngoài lập tức vỡ vụn ra, thân thể không tự chủ được hướng về sau thối lui, đâm vào sau lưng trên vách đá. Thiên Thiên cảnh tầng 2. Cốt tiến ma là tất cả ma ảnh động vật trong thực lực yếu nhất liền ma, nhưng đặt ở chủ thế giới, tuyệt đối là cực kỳ hung hãn khó chơi hung thú. Cốt tiễn ma mặt ngoài thân thể xương vỏ ngoài, tựa như một kiện áo giáp, phổ thông nhị giai công kích căn bản không phá nổi phòng ngự của nó, lại thêm cốt tiễn ma thân khu khổng lồ, một sáng bắn vọt lên, giống một cỗ trang giáp hạng nặng xe, cùng cảnh giới võ giả, căn bản không dám chính diện chống lại, lại thêm cốt tiễn ma có cực kỳ cường hãn công kích từ xa năng lực, có thể nói có thể đánh, có thể chịu, năng lực gần năng lực xa, toàn thân trên dưới dường như không có nhược điểm. Hàn Lâm một quyền này, đem một đầu nửa người đến cao, thể trọng vượt qua một tấn cốt ma đánh lui mấy mét, hơn nữa còn đánh nát trên người nó một phần nhỏ xương vỏ ngoài. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị tiến lên tiếp tục cùng với nó lúc đang giết một chi quan tiễn, trên không trung lưu lại một đạo màu xanh nhạt quang ngân, hung hăng cắm vào Hàn Lâm trước mặt con kia cốt tiến trên ma thân. Sau một khắc, cái này cốt tiễn ma phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế chú lên, không chỉ trong chốc lát, toàn thân của nó lại mọc ra vô số lục sắc đằng mạng, cốt tiễn ma khí tức vậy theo đằng mạng nhanh chóng sinh trưởng mà trở nên càng ngày càng yếu. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng ngạc nhiên thần sắc, đây quả thực cùng trong truyền thuyết thần thông không có gì khác biệt, nhưng Hàn Lâm có thể khẳng định, tinh linh dụ xạ tuyệt đối không phải thần thông cảnh. Siêu, siêu, siêu. Một chi lại một chi nhạt mũi tên ánh sáng màu xanh lục hướng phía cốt tiến ma vọt tới, không chỉ trong chốc lát tất cả cốt tiến ma mặt ngoài thân thể đều bị vô số lục sắc đằng mạn quấn quanh những thứ này đằng mạn vì cốt tiến ma thân thể là chất dinh dưỡng nhanh chóng sinh trưởng cốt tiến ma đối mặt khủng bố như thế kỹ năng trừ ra phát ra từng tiếng thê lương kêu ra ngoài cũng không còn cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào động tác đây là tinh linh tộc đặc hữu bí thuật phá tà tiễn chuyên môn bài trừ âm tà ma khí là cái này mà vật thiên định. tinh linh rỗ xạ nhìn Hàn Lâm Củng Tư khấu Trung Văn vẻ mặt kiên kỵ bộ dáng khoe miệng hơi cười một chút chủ động giải thích nói nhưng đối với huyết nhục sinh vật không có hiệu quả tốt như vậy nghe được tinh linh rỗ xạ giải thích Hàn Lâm Củng khấu Trung Văn lướt nhau không còn nghi ngờ gì nữa hai người đồng thời không thể nào tin được ba người tiếp tục thâm nhập sâu động vật mặc dù bốn phía một mảnh hắc ám nhưng rổ xã lại năng lực chính xác nhận ra con kiêm màu đen cự long hành động dấu vết dẫn hà lâm hai người tiếp tục thâm nhập sâu động vật ma hành động quật càng đi vào trong bên trong ma vật càng nhiều với lại không riêng gì tản ra hắc sắc ma khí ma vật theo không ngừng xâm nhập ba người đối mặt trong địch nhân vậy bắt đầu dần dần xuất hiện vong linh sinh vật thành đàn giòm bị cùng khô lâu binh khô lâu phát sư giống hắc ảnh bình thường u hồn có thể hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích Toàn thân cứng rắn như như là nham thạch gạt gỗ dở, dù là nhị giai công pháp, đối với nó tạo thành làm hại vậy cực kỳ bé nhỏ. Còn có toàn thân mặc áo giáp màu đen hắc võ sĩ, nắm giữ lấy cực kỳ cường hãn đao thuật, cùng cảnh giới võ giả, nếu như chỉ hiểu được công phu quyền cước, sẽ bị nó hoàn toàn áp chế. Mà hành động của trong thông đạo bốn phương thông suốt, địa hình cực kỳ phức tạp, không cẩn thận liền có khả năng rơi xuống đến trong vực sâu. Đối mặt tầng tầng lớp lớp quái vật, cho dù là tinh linh rồ xạ, trên mặt vậy lộ ra một vòng mọi mệt tân sắc. Rồ xạ là trong ba người thực lực cường hãn nhất, công kích tối cao, một đường giết tới. Ba người vậy bồi dưỡng được một chút tán ý, Hàn Lâm cùng Tư Khấu Trung Văn đảm nhiệm chiến sĩ ngăn tại phía trước, rồ sạ thì dùng nàng tài năng như thần cung thuật sẽ xuất hiện quái vật một vừa diệt diệt. Cùng rồ sạ cung thuật so sánh, Hàn Lâm trước đó sử dụng chiến cốt cung hoàn toàn chính là ma lực, cũng đúng thế thật Hàn Lâm sở dĩ đem chiến cốt cung trao đổi rơi nguyên nhân. Đúng lúc này, độ cột chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng gào trầm trầm, ba người nhãn tỉnh sáng lên, đây là cự long giống lên một tiếng, xem ra bọn hắn khoảng cách mục tiêu đã không xa. Ba người rất mau tới đến cuối thông đạo, ra hiện tại bọn hắn trước mắt là một chỗ thâm cốc, thâm cốc trung ương là một cái hơn ngàn mét vuông to lớn tế đàn. Lúc này Hắc Long chính nằm sấp nằm tại chính giữa tế đàn, từng tia từng sợi màu đen hắc khí đang từ trong thân thể của nó thả ra ngoài, bám vào tại tế đàn bên trên, trở thành dây cột màu đen tàng băng, dường như đem toàn bộ tế đàn cũng bao trùm. Tại tế đàn bốn phía, vô số vong linh sinh vật hướng phía tế đàn quỳ lạy. Hàn Lâm nhìn thấy trước đó một mực truy sát màu đen cự long vong linh đại quân, chỉ là quỳ lệ vong linh sinh vật bên trong một thành viên, ngay cả hai con cốt long cũng rủ xuống cánh, thân thể dính sát phục trên mặt đất, hướng về tế đàn, làm ra một bộ thần phục bộ dáng. Đây là tình huống thế nào? Hàn Lâm chừng to mắt, trong lúc nhất thời lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Nguyên bản hộ vệ đối địch Hắc Long cùng Vong Linh Đại Quân như thế nào đột nhiên trở nên bình an vô sự rồi? Đây là chuyển hóa tế đàn. Tinh Linh Rổ xạ ánh mắt lộ ra một vòng kiêng kỵ thần sắc, thấp giọng nói, cái này màu đen Cự Long đã hướng Thâm Viên Ma Tộc thân phục, chủ động bỏ cuộc Long Tộc thân phận, chuyển biến thành Thâm Viên Ma Tộc. Xem ra nó hẳn là muốn chuyển biến thành ám ảnh Hàn băng Cự Long. Có phải hay không sẽ trở nên lợi hại hơn? Hàn Lâm nhịn không được vấn đạo. Tinh Linh Rổ xạ liếc nhìn Hàn Lâm một cái, giải thích nói, vừa mới chuyển biến sau ám ảnh bằng xương Cự Long khẳng định không bằng trước đó đỉnh phong lúc lợi hại, rốt cuộc lực lượng mới hệ thống cần chậm giải thích trứng năm giữ, trước đó Hắc Long Am hiểu nhục thể vật lộn cùng Long tộc ma pháp, chuyển biến sau thì là khống chế ám ảnh cùng hàn băng lĩnh vực, đợi đến nó triệt để nắm giữ hai cái này lực lượng lĩnh vực, khẳng định lại so với trước kia lợi hại hơn. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, vụ trộm rời khỏi sao? Hàn Lâm nhỏ giọng vấn đạo. Nguyên bản Hàn Lâm cho rằng Hắc Long hội cùng vong linh đại quân đánh lường bại câu thường, nhưng mà hiện tại xem ra, chúng nó lại sống chung hòa bình, với lại theo Hắc Long chuyển biến thành ám ảnh băng xương tự long, trước đó thương thế khẳng định sẽ hoàn toàn khôi phục, thực lực mặc dù so ra kém trước đó đỉnh phong lúc nhưng thu thập bọn họ ba người khẳng định là dễ như trở bàn tay loại tồn tại này không phải chúng ta ba cái có thể đối phó với lại tế đàn trung quanh còn có nhiều như vậy vong linh tinh linh rỗn xạ trên mặt cũng là lộ ra không cam lòng thần sắc nếu như bọn hắn có thể sớm đến một hồi tại hắc long còn chưa bắt đầu chuyển hóa hoặc là vừa mới bắt đầu chuyển hóa lúc rỗn xạ còn có cơ hội phá hoại nghi thức nhưng bây giờ chuyển hóa đã tiến vào hồi cuối đã không có cách có thể ngăn cản nghi thức kết thúc thừa dịp nghi thức còn chưa hoàn toàn kết thúc chúng ta mau mau rời đi nơi này đợi đến nghi thức triệt để sau khi kết thúc chúng ta cho dù muốn đi vậy đi không được rỗn xạ thấp giọng nói Ngay tại ba người chuẩn bị quay người rời đi lúc, trong sơn cốc đột nhiên vang lên nhất đạo rung động tâm hồn tiếng rít, Hàn Lâm theo bản năng hướng phía sơn cốc nhìn lại, chỉ thấy tế đàn phía trên đột nhiên xuất hiện một chi to lớn cốt thương, chi này cốt thương chiều dài vượt qua 10m, giống cự nhân sử dụng thần binh bình thường, theo chỗ hư không rơi xuống, hung hăng cắm vào tế đàn bên trên ám ảnh băng xương cự long trên người. Chương 299, chiến đấu, chương 299, chiến đấu. Hứng. Trên tế đài Hắc Long bị một cái giống như trụ trời bạch cốt trường thương đâm xuyên thân thể, đứng tại tế đàn bên trên, đang cử hành chuyển hóa nghi thức Hắc Long, nguyên bản đều không cách nào động đậy. Giờ khắc này, kinh khủng hàn băng ma khí theo nó trong vết thương thả ra ngoài, hàng loạt hàn băng ma khí đem toàn bộ tế đàn cũng triệt để băng phòng, ma khí không ngừng tấn dận, tựa như mê vụ bình thường, đem quỷ lệ tại tế đàn trung quanh vong linh nhóm sinh vật tất cả đều đóng băng, tất cả vong linh sinh vật cũng biến thành màu đen băng điêu. Mau lui lại. Tinh linh rổ sắc sắc mặt đại biến, không để ý tới Hàn Lâm hai người, chính mình nhanh chóng hướng về sau thối lui. Hàn Lâm cùng Tư Khấu Trung Văn sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, vậy hướng phía sau lưng thông đạo thối lui, một lát sau, cửa thông đạo liền bị màu đen tảng băng triệt để bằng phòng, đồng thời trong chiều làn tràn gần 10 mét khoảng cách Hắn băng ma khí mới chậm rãi tiêu tán, chết uy năng. Đúng lúc này, một cái âm thanh vang dội, xuyên thấu qua cuối thông đạo tử băng, chuyển vào mấy người trong hai. "Martin, cái này cự long là con mồi của ta, không có lệnh của ta, ngươi làm sao dám đưa nó chuyển hóa làm ám ảnh bằng xương ma long?" "Tuyệt quyết đây cũng không phải là ta cướp đoạt ngươi con mồi, là nó chủ động đầu nhập vào với ta, xin thể trung thành với ta, ta mới cử hành chuyển đổi nghi thức, đưa nó triệt để trở thành thủ hạ của ta, huyết cốt, chuyện này, ngươi không trách được trên đầu ta." "Chúng ta." Tư Khấu Trung Văn thấp giọng nói. Không đợi hắn nói xong, Tinh Linh rộ xa ngay lập tức chặn lại nói, "Im lặng." Nếu như bị bên trong hai người phát hiện chúng ta, kết quả của chúng ta đây chết còn khó nhìn hơn. Hàn Lâm khép hờ hai mắt, thần thức hướng ra ngoài tìm kiếm, trăm mét khoảng cách, vừa vặn có thể chạm tới tế đàn. Lúc này tế đàn bên trên, trừ bỏ bị bạch cốt trưởng mâu đâm xuyên thân thể ám ảnh bằng xương ma long ngoại, còn mọc ra cả người cao siêu qua 10 mét màu đỏ sẫm khô lâu. Cái này khô lâu toàn thân xương cốt lóng lánh hào quang màu đỏ, giống hồng ngọc một loại lấp lánh, trên người tán phát ra vong linh khí tức, nhuộm ám ảnh bằng xương ma long cũng không dám lô mãng, toàn thân nằm ở tế đàn bên trên, không ngừng phát ra gì. Martin, nó là chiến lợi phẩm của ta, ngươi nhất định phải đem giao nó cho ta. Mâu đỏ sầm khô lâu tóm lấy đâm vào ám ảnh băng xương Ma Long cổ thường, hướng phía xa xa giống to. Tại Hàn Lâm thần thức cảm giác bên ngoài, một cái thanh âm khàn khàn hồi đáp, "Huyết cốt, chuyển hóa nghi thức là không thể địch, nó hiện tại đã là ám ảnh băng xương Ma Long, ngươi mong muốn đưa nó chuyển hóa làm vong linh, nhất định phải gột rửa trong cơ thể nó ám ảnh lực lượng cùng băng xương lực lượng, vì thực lực của ngươi, cho dù gột rửa hơn ngàn năm, cũng vô pháp gột rửa sạch sẽ, tuyệt kỳ tuyệt." Mâu đỏ sầm khô lâu tóm lấy bạch cốt trường thương đột nhiên vừa gãy, đem trường thương theo ám ảnh băng xương Ma Long thể nội rút ra, Ma Long phát ra một tiếng đau khổ rên rỉ, mặc dù giải trừ trói buộc Nhưng ở cái này to lớn màu đỏ sẫm khô lâu trước mặt, Ma Long cũng không dám động đậy mảy may, vẫn như cũ thành thành thật thật nằm sấp nằm tại tế đàn bên trên. Như thế thuận theo bộ dáng, cũng không có dập tắt huyết cốt lửa giận trong lòng, chỉ thấy nó nắm chặt bạch cốt trường thương, đột nhiên hướng phía Ma Long đầu lâu đâm tới. Hắc Long mặc dù chuyển hóa thành ám ảnh băng xương Ma Long, nhưng nục thân của nó vẫn như cũ duy trì cự long cường hãn phong ngự, đồng thời mặt ngoài thân thể còn kèm theo một tầng băng xương lực lượng, tựa như đệ nhị tầng long lân bảo hộ lấy nó. Nhưng ở chôi này bạch cốt trường thương trước mặt, cự long nục thân cứng rắn long lân cùng với ám ảnh băng xương lực lượng lại tựa như giấy mỏng bình thường bị tùy tiện đâm xuyên ngay cả nhường bạch cốt trường thương chỉ trệ một tia đều không thể làm được Phúc. bạch cốt trường thương lần nữa đâm xuyên qua ám ảnh băng xương ma long đầu lâu lần nữa đưa nó đính tại tế đàn bên trên lúc này ma long đầu lâu bị đâm xuyên trường thương từ dưới xương hàm vòng qua đính tại tế đàn bên trên hiện tại nó ngay cả phát ra kêu rên đều không thể làm được chỉ có thể tượng cho con một hình dạng chưa từng pháp khép kín trong miệng phát ra trận trận nghẹn nào vừa mới hoàn thành chuyển hóa nghi thức ám ảnh băng xương ma long tiếp nhận hai lần vết thương chí mạng khí tức đã hủy bại tới cực điểm tiến vào sắp chết trạng thái cái này khiến Hàn Lâm không khỏi trong lòng vui mừng. trạng thái này so trước đó hay là Cự Long lúc bị thương còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. chỉ tiết hiện trường còn có hai tên đây trạng thái đỉnh phong Cự Long còn kinh khủng hơn quái vật. nhường Hàn Lâm không dám động đậy mảy may. chết tiệt, huyết cốt, nó hiện tại là của ta. một tiếng vẫn nộ hống trong sơn quốc quanh quẩn. sau một khắc, một đoàn hất ảnh theo tế đàn bên trên nổi lên đi ra, tựa như thuấn di bình thường. một tên chỉ so với huyết cốt thấp nửa cái đầu Agma xuất hiện tại tế đàn bên trên, tiến vào Hàn Lâm thần thức trong phạm vi. theo trong hư không cầm ra nhất đạo tia chớp màu đen là vũ khí, hung hăng hướng phía huyết quất bổ tới của ngươi. Huyết cốt mở cái miệng rộng, lộ ra một cái làm người ta sợ hãi mẩy mươi, vung gậy trong tay cốt thường, chống chọi ác ma trong tay tia chớp màu đen, gầm nhẹ nói, cho dù hủy đi nó, cũng không có khả năng để ngươi đạt được. Ầm ầm. Tiếng anh minh bên thai không dứt, được xưng là ma tinh ác ma cùng màu đỏ sẫm khô lâu huyết cốt đánh làm một đoàn, tất cả sơn cốc đều rất giống động đất bình thường, bạ phát ra trận trận anh minh, tinh linh rộ xả cùng tư khấu trung văn căn bản không dám ngẩng đầu, tại Hàn Lâm trong thần thức, những kia vây quanh tế đàn, bị màu đen hàn băng ma khi đóng băng lại vong linh sinh vật, từng cái tựa như pho tượng bình thường, bị hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại quắt qua. Vợ nát tan thành ra hóa thành một bị ngay cả cuối thông đạo bị phong ấn lại từng băng vậy xuất hiện từng đạo vết dạng là cái này cường giả thần thông cảnh ở giữa chiến đấu sao? Hàn Lâm tự lẩm bẩm, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến thật sự cường giả thần thông cảnh ở giữa chiến đấu, tiên thiên cảnh võ giả không cần nói tham dự trong đó ngay cả đứng ngoài quan sát cũng có thể bị chiến đấu tản ra ảnh hưởng còn lại bắn bị thương, chúng nó đều là thần thông cảnh bên trong trí cường giả đã đạt tới thượng phẩm đỉnh phong cảnh giới, không phải bình thường võ giả thần thông cảnh có thể sánh ngang. Tư khấu Trung Văn nhỏ giọng nói, phổ thông võ giả thần thông cảnh nếu như không có nắm giữ đem đối ứng thần thông. Tại Thiên Thiên cảnh võ giả trong mắt cũng bất quá là một cái lớn một chút đống cắt mà thôi. Chúng ta còn muốn tiếp tục chờ đợi ở đây sao? Loại trình độ này chiến đấu, căn bản không phải chúng ta có thể nhúng tay. Hàn Lâm Trần chờ nói. Hai người ánh mắt đồng thời hướng phía tinh linh rộ xa nhìn lại. Trong ba người, sức chiến đấu mạnh nhất hay là trước mắt cái này gọi là rộ xạ tinh linh. Tiêu diệt tà ác là mỗi một tên tinh linh chiến sĩ chức trách. Rộ xạ vẻ mặt ngưng trọng nói, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Nơi này chiến đấu đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta bên ngoài, ta nhất định phải nhanh chạy về Hoàng Kim Thủ Quan, đem tình huống nơi này thông báo cho tinh linh thống soái. Rồ xạ vừa dứt lời, thân ảnh của nàng đều không núp đích. Một lát sau, rồ xạ làn da mặt ngoài đều xuất hiện chất gỗ hoa văn, không chỉ trong chốc lát, thân thể tất cả biến thành một tôn mục tiêu. Sau một khắc, mục tiêu trở thành giống cắt mịn loại hạt tròn tan vỡ một chỗ. Cũng không lâu lắm, đầy đất chất gỗ hạt tròn cũng chầm chậm biến mất không thấy gì nữa. Rồ xạ cứ như vậy tại ánh mắt của hai người trong biến mất không thấy gì nữa, Hàn Lâm hai người thậm chí cũng không biết rồ xạ là thế nào rồi. Đi. Hàn là tinh linh tộc trùng tộc kỹ năng, có thể trong nháy mắt về đến trước đó dự định địa phương tốt. Tư khấu Trung Văn nhẹ nói, ta từng tại thế giới khác kiến thức qua tương tự kỹ năng chúng ta còn muốn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi sao? lỡ như bị bên trong hai cái kinh khủng tồn tại phát hiện, chỉ sợ trong nháy mắt cũng có thể diệt chúng ta. Hàn Lâm thấp giọng nói. chúng nó mới bước vào cái thời không này gì tích hai ngày trời, có thể không nghĩ là nhanh như thế bị đào thải. nếu như bây giờ bị đào thải, liên minh trăm con xương hảo, chỉ sợ cũng cùng bọn hắn vô duyên. Tư khấu Trung Văn còn chưa nói chuyện, sau lưng đột nhiên vang lên một hồi tiếng ốm ốm, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một khỏa trưởng thành lớn nhỏ ánh mắt, đang từ từ hướng phía bọn hắn trôi nổi đến. viên này ánh mắt phía dưới rủ xuống lấy vô số giống miếng thịt loại xúc tu, trong hư không tựa như bơi lội loại nhẹ nhàng cơ xem xét ta phát hiện gì rồi một cái treo tức cấm thanh theo viên này to lớn ánh mắt trong văn lên hai nhân loại giết các ngươi đem thi thể của các ngươi hiến cho thủ lĩnh có lẽ nó sẽ ban thưởng ta một khỏa con người của các ngươi chương 300, tà nhãn tinh hạch chương 300, tà nhãn tinh hạch tà nhãn Hàn Lâm cùng Tư Khấu Trung Văn lướt nhau không còn nghi ngờ gì nữa đối phương hẳn là bị phía trước trong sơn gốc chiến đấu thu hút đến hay là bị trong miệng nó thủ lĩnh phái đến dò xét tình huống kết quả đụng thấy bọn họ chỉ là tiên thiên cảnh ba tầng ngươi tới vẫn là ta tới Tư Khấu Trung Văn nhìn lướt qua tà nhãn trên mặt lộ ra một vòng khinh thường thần sắc mặc dù tư khấu trung văn hiện tại chỉ là tiên thiên cảnh một tầng, nhưng vì thực lực của hắn cùng ẩn tăng át chủ bài cũng sẽ không đem trước mắt cái này tà nhãn để vào mắt. Ta tới đi, vừa tấn thăng tiên thiên cảnh tầng 2, muốn củng cố một chút cảnh giới tu vi. Hàn Lâm nói. Sau một khắc, Hàn Lâm vung vây nắm đấm, thân thể bị niệm lực đấu khí bao vây, tựa như mũi tên bình thường, hướng phía tà nhãn phóng đi. Xung kích cho quyền. Bảnh. Hàn Lâm một quyền đập vào tà nhãn trên người, nắm đấm hãm sâu trong đó, cảm giác thật giống như đập vào một đám đoàn cao su trong. Trôi nổi ở trong đường hầm tà nhãn, bị đập bay ra ngoài, trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng miễn cưỡng ổn định thân ảnh, nhân loại ngu xuẩn, ngươi cũng dám? Tả nhãn thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, trong đôi mắt bắt đầu ngưng tụ hào quang màu xám. Hàn Lâm nhìn thoáng qua năm đấm của mình, một quyền này lại không có đem Tả nhãn đánh nổ Có chút gì đó, Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, chín cái niệm lực cánh tay hiện lên ở Hàn Lâm chung quanh thân thể, trong đó một đầu niệm lực cánh tay thi triển ra lôi chi ấn, hướng phía Tả nhãn hung hăng đánh. Đã ngưng tụ ra nhất đạo màu xám quang đoàn, nhắm chuẩn Hàn Lâm lập tức liền muốn bắn ra lúc, nhất đạo lóng lánh điện quang trong suốt bàn tay, hung hăng đập vào Tả nhãn trên người, lập tức điện tương túy to lớn ánh mắt bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng tiếng gào thét thảm thiết tiếng vang lên, đã ngưng tụ màu xám tử tuyến bị vô ý thức thả ra ngoài, hung hăng đánh vào trên vết đá. Lôi chiêu ấn ngưng tụ tứ phương ngũ hành lực lượng, tà nhãn mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết dạng, vết dạng trong lòng lánh địa quang, giống như sau một khắc muốn chia năm xẻ bảy một loại. Lôi chiêu ấn, sau một khắc, cái thứ hai niệm lực cánh tay lần nữa đập vào tà nhãn trên người, trong lúc nhất thời điện quang đại thịnh, tà nhãn thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Một lát sau, phất một tiếng, to lớn ánh mắt đột nhiên nổ bể ra đến, xền xẹt dịch thể bốn phía bắn tung tóe, tản ra nồng đậm hơi thối. Hô. Ta nhãn cũng thuộc về thế lực đối địch ta. Hàn lâm nín thở vấn đạo. Hàn là. Tư khấu trung văn gật đầu nói. Bước vào ma ảnh động quật về sau, mấy người một đường chém giết, giết chết rất nhiều ma vật cùng vong linh sinh vật, vậy thu được không ít thân thể bằng chứng. Trở về nhân loại quân chấn về sau, hai người có thể bằng vào những thứ này bằng chứng đạt được hàng loạt điểm tích lũy, xếp hạng chí ít năng lực tiếp tục tiến lên một mảng lớn. Điểm tích lũy xếp hạng cũng không vì sử dụng điểm tích lũy mà rơi xuống thứ tự, rơi xuống thứ tự chỉ có thể là những người khác điểm tích lũy vượt qua ngươi, bởi vậy điểm tích lũy tại bọn họ những người cạnh tranh này trong mắt cũng bất quá là cùng loại tiền tệ tồn tại, một sáng rời khỏi cái thời không này di tích, điểm tích lũy đem không dùng được. Hàn Lâm tiến lên, theo một tấm đang nhanh chóng thoái biến trên da, giữ lại một viên to bằng móng tay tinh thể, đây là tà nhãn tinh hạch, cũng là lực lượng của nó nguyên tuyển, cùng loại với nhân loại đan điển hoặc là thứ hải, cũng là tiêu diệt tà nhãn bằng chứng. Ngay tại Hàn Lâm lục tìm lên mai tinh hạch lúc, mi tâm đột nhiên truyền đến một hồi cực nóng loại đau đớn. Dường như mi tâm truyền thừa linh quang, dường như mười phần khát vọng thôn phệ Hàn Lâm trong tay tà nhãn tinh hoạch. Đây chính là vong linh sinh vật tinh hoạch, tràn đầy vong linh khí tức, tùy tiện thôn phệ sẽ không ăn hỏng bụng a. Hàn Lâm nhíu mày, có chút chần chờ. Bất cứ sinh vật nào, chỉ cần là còn sống, đối với vong linh khí tức đều là mười phần bài xích, vong linh khí tức đại biểu cho tử vong, không có bất kỳ cái gì một cái sinh vật còn sống sẽ thích nó, tùy tiện thôn phệ ẩn chứa vong linh khí tức vật phẩm, sẽ bị tử khí ăn mọn, lợi bất cập hại. Sau một khắc, nhất đạo thông tin hiện lên ở Hàn Lâm trong óc. tinh hóa Ngươi có thể tịnh hóa tất cả có hại vật chất, chỉ thôn phệ đối với ngươi hữu ích vật chất. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, hôn nhuận đồng thuật chuyển thừa linh quang giống vật sống, cùng Hàn Lâm thuộc về ký sinh quan hệ, sẽ không đối với Hàn Lâm người ký chủ này tạo thành bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng. Tất nhiên chuyển thừa linh quang nói có thể tịnh hóa vong linh khí tức, Hàn Lâm do dự một lát sau, hay là lựa chọn tin tưởng nó. Rất nhanh, Hàn Lâm đem trong tay tinh hạch dán tại mi tâm làn ra thượng hạ môi khắc, Hàn Lâm cảm giác trong tay tinh hạch tựa như biến thành một cỗ mát lạnh chất lỏng, tràn vào đến trong mi tâm. Một lát sau mắt lạnh cảm giác biến mất, Hàn Lâm gỡ xuống tinh hạch xem xét, nguyên bản lóng lánh hào quang màu xám tinh hạch, giờ phút này đã lu mờ ảm đạm, biến thành một khối màu xám trắng hòn đá, nhẹ nhàng sờ, hòn đá lập tức hóa thành bụi. Theo đầu ngón tay bay là tả tiếp theo. Cùng lúc đó, Hàn Lâm chỗ mi tâm truyền đến một hồi mát lạnh cảm giác, rất là dễ chịu. Đồng thời mi tâm truyền thừa linh quang còn hướng Hàn Lâm truyền một cái mong muốn tiếp tục thôn phệ tâm tỉnh, thôn phệ nhiều như vậy bảo vật, nếu như cuối cùng tiến hóa ra một cái vô dụng đồng thuận, ta thế nhưng không thể đáp ứng. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, ngươi thôn phệ tà nhãn tinh hạch bên trong năng lượng, từ khấu trung văn chầm chầm vào Hàn Lâm mi tâm, nhìn kỹ hồi lâu lại hướng phía Hàn Lâm khe hở bên trong hôi bột màu trắng nhìn lướt qua, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Hàn Lâm trong lòng giật mình, chính mình lại quên đi Tư Khấu Trung Văn ngay tại bên cạnh. Trước đó Mi Tâm truyền thừa Linh Quang thôn vẽ tà nhãn tinh hoạch động tác, bị hắn nghệ tình nhìn trong. Một loại công pháp đặc thù, có thể hấp thụ tà nhãn tinh hoạch bên trong lực lượng. Hàn Lâm thuận miệng nói. Tà nhãn thế nhưng vong linh tộc, đản sinh tại U Minh giới trong dơ bẩn nhất vong hồn bị chết, trên người ẩn chứa thuần túy nhất vong linh lực lượng, cũng đúng thế thật vì sao nó năng lực phóng thích từ U Minh tử tuyến nguyên nhân. U Minh tử tuyến thế nhưng có tức tử hiệu quả. Tư Khấu Trung Văn vẽ mặt ý vị thâm trường nhìn Hàn Lâm, nói khẽ. Người sống một sáng nhiễm phải loại đó thuần túy vong linh lực lượng sẽ rất phiền phức. Hàn Lâm cười lấy gật đầu, ta biết, loại đó vong linh lực lượng sẽ không ảnh hưởng đến ta. Tư Khấu Trung Văn nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm, hồi lâu cũng không có phát giác được Hàn Lâm có bất kỳ khác thường gì, có hơi gật đầu, tiếp tục nói, nếu như muốn tà nhãn tinh hạch, có thể tại quân trong trấn trao đổi, một viên nhị giai tà nhãn tinh hạch cũng bất quá năm cái điểm tích lũy mà thôi. Hàn Lâm trong lòng vui mừng, khẽ gật đầu. Vốn cho là muốn tại cái này trong động cột tìm kiếm tà nhãn tiêu diệt, không ngờ rằng lại có thể trao đổi, vậy nhưng bất việc quá nhiều. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này phía trước trong sơn quốc đột nhiên lần nữa bộc phát một tiếng vang thật lớn phong ấn cửa thông đạo trầm trọng màu đen từ băng cuối cùng triệt để vỡ vụn một cỗ kinh khủng ma khí xen lẫn nồng đầm vong linh khí tước xông vào thông đạo hung hăng đụng vào trên thân hai người lập tức đem hai người tung bay ra ngoài đâm vào trên vách đá Phúc. từ khấu trung văn sắc mặt trắng bệnh phun ra một ngụm máu tươi sau khi hạ xuống vội vàng dây rửa lấy từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc đổ ra một hạt màu xanh biết đan dược nhét vào trong miệng một lát sau sắc mặt tái nhợt cuối cùng hiện hiện một vòng màu máu han lâm thân thể tựa như như đạn pháo đánh tới hướng vách đá lại ném ra một cái độc lớn cả người thảm nạm tại trong vách đá toàn thân làn ra chán phóng nhạt hào quang màu vàng kim nhạt hà lâm theo trong vách đá dây ruột rút ra thân thể chính mình rơi trên mặt đất về sau dùng sức run dậy xuống thân thể đem cho bụi mảnh đá chấn động rất xuống tiếp theo kim cương bất hoại thần công từ khấu trung văn lau kẹp miệng dì ra máu tươi vẻ mặt hâm mộ nói không ngờ rằng ngươi lại đem môn thần công này tu luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới kim cương bất hoại thần công chẳng những rất khó đạt được cần phật môn tán thành với lại tu luyện cũng là mười phần khó khăn mỗi đột phá một cảnh giới đều cần đem đối ứng bảo vật hà lâm có thể tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới bình thường trừ ra tu luyện khắc khổ ngoại tiêu xài vậy nhất định cực lớn Hàn Lâm cười không nói, thần thức lại lần nữa triển khai, hướng phía cuối Thông Đạo Sơn cốc thâm duyên tìm kiếm. Lúc này cuối Thông Đạo hoàn toàn yên tĩnh, dường như đại chiến đã hạ màn kết thúc, chỉ là không biết hai thắng ai bại. Theo Hàn Lâm, tốt nhất là lưỡng bại câu thường, bằng không mà nói, đối với bọn hắn hai tiên tiên cảnh hạ phẩm con tôm nhỏ mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Chương 301, Đồ Long, chương 301, Đồ Long. Hàn Lâm lục thức huyền diệt công chỉ tu luyện đến tinh thông cảnh, nhưng tụ thần thức chỉ có thể dò xét đến chung quanh 100m phạm vi, hắn lúc này ghé vào cuối Thông Đạo, thần thức vậy vẹn vẹn chỉ có thể dò xét đến tế đàn vị trí. Cái khác đại bộ phận khu vực đều không có cách dò sẽ đến. Lúc này, tại Hàn Lâm thần thức cảm giác dưới, tế đàn bên trên ám ảnh bằng xương Ma Long dường như đã mất đi sinh mệnh, nằm ở tế đàn bên trên không lúc đích. Tại Ma Long bên cạnh, nửa dựa một bộ tàn phá khô lâu, bộ khô lâu này theo vai trái chỗ bị đánh hai, chỉ còn lại đầu lâu cùng vai phải cánh tay cùng với gần phân nửa thân thể, còn thừa bộ phận toàn bộ hóa thành màu đỏ sậm bùn bị, bay khắp tất cả tế đàn. Thương nghiêm trọng như vậy sao? Hàn Lâm trong lòng kinh ngạc nói, huyết cốt thế nhưng cường giả thần thông cảnh, một hồi lại chiến, thân thể lại tàn phá thành cái bộ dáng này, nếu như không phải hiểu rõ nó là cường giả thần thông cảnh cho dù ai nhìn thấy nó hiện tại bộ dáng này cũng sẽ không đưa nó cùng cường giả thần thông cảnh liên hệ tới. Hàn Lâm phát hiện huyết cốt duy nhất còn lại trong tay phải gắt gao tóm lấy một đoàn huyết đục, nếu như không phải này đoàn huyết đục tại huyết cốt trong tay phải có hơi nhảy lên, Hàn Lâm chỉ sợ trong thời gian ngắn vậy không phát hiện được này đoàn huyết đục. Sao không thấy cái đó gọi là ma tinh ác ma? lẽ nào bị huyết cốt đánh chết hay là chạy mất? Hàn Lâm trong lòng hoài nghi, chẳng qua sơn cốc trong thâm nguyên còn có rất lớn một bộ phận khu vực, Hàn Lâm thần thức dò xét không đến, bởi vậy cũng không thể xác định ma tinh đều nhất định rời đi sơn cốc thâm nguyên. Ngay tại Hàn Lâm sử dụng thần thức dò xét sơn cốc thâm nguyên lúc Tư Khấu Trung Văn đột nhiên phát hiện sau lưng dường như lại xuất hiện tà nhãn, chính nút ở phía xa góc rẽ hướng phía bên này nhìn trộm. Tư Khấu Trung Văn liếc nhìn Hàn Lâm một cái, lúc này Hàn Lâm chính ghé vào cửa hàng, hết sức chăm chú sử dụng thần thức dò xét sơn cốc thâm nguyên cũng không có phát giác được sau lưng Tư Khấu Trung Văn có cái gì khác thường. Mặc dù không biết ngươi tu luyện công pháp gì, nhưng cần tà nhãn tinh hạch là sẽ không sai. Tư Khấu Trung Văn hơi nét kẹo lên lên, mong muốn thừa dịp Hàn Lâm không có chú ý, nhiều săn giết một ít tà nhãn, đạt được nhiều một ít tà nhãn tinh hạch, đợi đến lúc cũng được nắm bóp một cái Hàn Lâm nghĩ đến đây, tư khấu trung văn lặng yên không tiếng động hướng phía xa xa tả nhãn sơ soạn. lúc này hàn lâm trong lòng đang do dự có phải tiến về sơn cốc thâm viên dò xét một phen, rốt cuộc từ thần thức cảm giác đến xem, bất luận là vừa mới chuyển hóa thành ma tổ cá mảnh băng xương cự long, hay là có tu vi thần thông cảnh huyết cốt khô lâu, giờ phút này cũng một bộ trọng thương sắp chết trạng thái, nếu như không phải huyết cốt trong hốc mắt còn có một tia như có như không hồn hỏa, hàn lâm đều muốn hoài nghi huyết cốt có phải đã bị mất mạng. tư khấu trung văn lại chạy tới làm cái gì? hàn lâm nhíu mày, thần thức hướng phía phương hướng phía sau tìm kiếm. Kết quả phát hiện Tư Khấu Trung Văn lại cùng mấy cái tà nhãn đánh làm một đoàn. Đơn độc một đầu tà nhãn, uy lực có hạn, có thể tà nhãn số lượng càng nhiều, bắn ra tử tuyến bất luận là số lượng cùng tần suất đều sẽ tăng nhiều, làm hại cùng uy lực đều sẽ tăng lên gấp bội. Tư Khấu Trung Văn thật không dễ dàng xử lý một đầu tà nhãn, trên bờ vai liền bị Nhất Đạo U Minh Tử Tuyến bắn trúng, xuất hiện một cái xuyên qua thương. Tư Khấu Trung Văn mặc dù là niệm lực võ giả, nhưng vì đền bù không có tu luyện đoán thể thuật khuyết điểm, hắn cũng là dùng tu luyện kỵ sĩ chi đạo để đền bù. Dù vậy, đối mặt tà nhãn U Minh Tử Tuyến, cho dù là kỵ sĩ thân thể lại không có biện pháp ngăn cản. Không biết ta đã đạt tới tiên thiên cảnh kim cương bất hoại thần công, có thể hay không chống chọi được tà nhãn ưu minh tử tuyến. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, kim cương bất hoại thần công đột phá đến tiên thiên cảnh về sau đã có thể ngăn cản đại đa số tiên tiên cảnh võ giả công kích, cho dù là nhị giai thú khí, thú binh cũng vô pháp phá vỡ tiên tiên bất hoại thần công phòng ngự, nhưng đối mặt tà nhãn ưu minh tử tuyến, Hàn Lâm vẫn là không có nắm chắc mình có thể ngăn cản. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên phát giác được cách đó không xa sơn cốc trong thâm viên xuất hiện dị động, thần thức dò xét dưới, Hàn Lâm phát hiện ám ảnh băng xương cự long đột nhiên bắt đầu chuyển động, tựa hồ là đang dùng hết toàn lực gỡ thân thể há to miệng hướng phía huyết cốt còn lại thân thể tập tới nó là muốn thừa dịp huyết cốt trọng thương sắp chết ăn hết nó khôi phục thương thế của mình hàn lâm thẩm nghĩ trong lòng ám ảnh băng xương cự long bị thương cũng là rất nặng huyết cốt hai lần bạch cốt trưởng thương công kích cũng tạo thành cực kỳ chí mạng làm hại cự long có thể chịu tới hiện tại đã coi như là sinh mệnh lực cương ngạnh không thể để cho nó được bằng không mà nói chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ của nó hàn lâm thẩm nghĩ trong lòng nghĩ đến đây hàn lâm lập tức ở trong lòng làm ra quyết định thân ảnh giống như mũi tên rời cùng hướng phía sơn cốc thâm viên phóng đi Tiến vào sơn cốc thâm nguyên, Hàn Lâm mới phát hiện, nguyên bản trong sơn cốc lít nha lít nhít vong linh sinh vật, giờ phút này đều đã hóa thành một chỗ vụ băng, thậm chí ngay cả không sống sót mà hai, chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, những thứ này bị đông thành tượng băng vong linh sinh vật không hề sức chống cự, với lại khoảng cách hai tên cường giả thần thông cảnh địa phương chiến đấu lại gần, bị chiến đấu tác động đến cũng là không thể tránh được. Đáng tiếc, nhiều như vậy điểm tích lũy cứ như vậy không công lãng phí hết. Hàn Lâm trong lòng tiếc nuối nói, à, cái đó tên là ma tinh ác ma cũng không có đạo tẩu, xem ra dường như bị huyết cốt tiêu diệt. Hàn Lâm nhìn thấy xa xa rựi vào vết đá, nửa nằm dưới đất ma Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, rốt cuộc bất luận là ác ma hay là huyết cốt, dáng người cũng cực kỳ cao lớn, giống như người khổng lồ, rất khó đưa chúng nó coi nhẹ. Lúc này Hàn Lâm mới phát hiện, ác ma mặc dù thân thể gìn giữ hoàn chỉnh, nhưng nơi ngực lại phá khai rồi một cái độc lớn, trong lồng ngực trống rỗng một mảnh, trái tim không biết đi nơi nào. Hàn Lâm trong lòng hơi động, quay đầu hướng phía đã sắp chết huyết cốt nhìn lại, tại nó hoàn hảo cái kia trong lòng bàn tay, nắm thật chặt một đoàn huyết đục, nhìn kỹ, chính là ác ma trái tim, quả tim này hiện tại vẫn đang tràn ngập sức sống, còn đang ở có hơi nhảy lên, dường như chỉ cần đem này mai trái tim lại lần nữa để vào ác ma trong lồng ngực, Ác ma kia có thể lại lần nữa phục sinh đồng dạng. Lúc này ám ảnh băng xương cự long chỉ ngỡn thân thể, há to miệng, Hàn Lâm giờ mới hiểu được, nguyên lai nó không phải muốn thôn phệ huyết cốt, mà là mong muốn nuốt mất huyết cốt trong tay viên kia nhảy lên ác ma trái tim. Ám ảnh băng xương cự long hiện tại đã là ma tộc, nuốt mất quả tim này, chẳng những có thể khôi phục thương thế của nó, nói không chừng còn có thể nhường thực lực tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm lập tức trở nên cấp bách lên, tâm niệm động, chín cái niệm lực cánh tay hiện lên ở xung quanh thân thể của hắn, xung kích cho quyền. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, từng cái niệm lực cánh tay tại Hàn Lâm điều khiển ở dưới. Giống rời khỏi nòng súng viên đạn bình thường, hướng phía ám ảnh băng xương cự long đầu lâu đập tới. Sử dụng niệm lực cánh tay thi triển xung kích trọng quyền có một cái chỗ tốt, chính là một sáng thi triển xung kích trọng quyền về sau, Hàn Lâm là có thể không cần một mực thao túng niệm lực cánh tay, giảm bớt tâm thần điều khiển áp lực, bằng không đồng thời điều khiển 9 cái niệm lực cánh tay, đối với hiện tại Hàn Lâm mà nói, hay là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. 9 cái niệm lực cánh tay dường như không phân tuần tự hung hăng đập vào ám ảnh băng xương cự long trên đầu. Quang, quang, quang. Tiếng anh minh bên tai không dứt, nguyên bản đã mọ về vết cốt ám ảnh băng xương cự long, đầu lập tức đánh tới hướng của bên xung kích trọng quyền có cưỡng chế đánh lui hiệu quả, nhưng ám ảnh băng xương cự long thân thể quá mức khổng lồ, không cách nào dung chuyện, cuối cùng tạo thành kết quả chính là ám ảnh băng xương cự long đầu bị nện không ngừng hướng về sau ngửa đi. Chín cái xung kích trọng quyền về sau, ám ảnh băng xương cự long đầu đã ngửa đến cực hạn. Giang dắc, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, ám ảnh băng xương cự long cổ lại trực tiếp bẻ gãy, tựa như một tầng lầu nhỏ kích cỡ tương đương đầu, theo trong thân thể lăn xuống đến, nặng ngay đập vào tế đàn bên trên, trở thành ám ảnh băng xương cự long về sau, hai trong mắt màu vàng lợn của nó cũng biến thành màu bạc kim, để chết sức sống ám ảnh băng xương cự long. Hai con ngươi trợ lên, một bộ không cam lòng thần sắc nhìn Hàn Lâm, chết không nhắm mắt. Cái này đem nó xử lý. Hàn Lâm trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà như thế tùy tiện đều làm rất một cái ám ảnh băng xương cự long, đây chính là gần với cường giả thần thông cảnh kinh khủng tồn tại, cứ như vậy bị chính mình xử lý. Chương 302, ác ma trái tim, chương 302, ác ma trái tim. Hàn Lâm trừng to mắt, nhìn tế đàn bên trên viên kia chết không nhắm mắt to lớn long thủ, trên mặt lộ ra một vòng ngốc trệ thần sắc. Phải biết, cái này ám ảnh băng xương cự long tại chưa chuyển hóa trước đó là một đầu hất long, thực lực đã đạt tới thần thông cảnh. Thông qua chuyển hóa nghi thức, biến thành ma long về sau, thực lực tu vi lui đến tiên thiên cảnh cựu tầng viên mãn. Mặc dù tu vi lui bước, nhưng chuyển hóa làm ám ảnh băng xương cự long về sau, tiềm lực của nó có phải không lui phản thăng, sở dĩ lui vi tiên thiên cảnh đều chỉ là vì làm chắc căn cơ, lại trải qua một lần đột phá, đạt được phù hợp ám ảnh băng xương cự long cái chủng tộc này thiên phú thần thông mà thôi. Có thể nói, nếu như không có tiếp nhận hai lần đó bạch cốt trưởng thương trọng kích, chỉ có tiên thiên cảnh cựu tầng tu vi ám ảnh băng xương cự long sức chiến đấu là không một chút nào so trước đó kém. Mặc dù biết con ma này Long đã bản thân bị trọng thương, thậm chí đã ở vào sắp chết trạng thái, nhưng Hàn Lâm không một chút nào dám chủ quan, trong lòng đã làm tốt đánh không lại bỏ chạy chuẩn bị. Chỉ là Hàn Lâm như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình chỉ là nếm thử tiến công một chút, liền trực tiếp xử lý con ma này Long, thực sự quá làm cho hắn cảm giác được ngoài ý muốn. Nhìn trước mắt viên này to lớn ma Long đầu lâu, Hàn Lâm vẫn đang có một có loại cảm giác không thật. Thực chất, cái này ám ảnh băng xương cự Long đã là cường độ chi mạng, bằng không mà nói, nó cũng không có khả năng mong muốn vào thôn phệ thâm viên át ma trái tim mạng sống. Huyết cốt kia hai kích trong kích, lần công kích thứ nhất liền đâm mặc vào trái tim của nó, lần công kích thứ hai thì là nhắm ngay đầu lâu trong tinh hạch. Hắc Long đã chuyển biến làm ám ảnh bằng xương cự long, đã biến thành ma tộc. Ma tộc thân thể có hai nơi yếu hại, quan trọng nhất chính là xương sọ trong tinh hạch. Một sáng tinh hạch bị hao tổn, ma tộc cũng sẽ trọng thương. Đề nhị chính là trái tim, phổ thông sinh vật trái tim tựa như máy bơm nước, phụ trách toàn thân máu vận chuyển, mà ma tộc trái tim thì là phụ trách toàn thân ma lực vận chuyển. Một sáng trái tim bị hao tổn, ma tộc thực lực sẽ hạ xuống rất lợi hại huyết cốt kia hai kích mục đích đúng là diệt sát con ma này long không ngờ rằng ma long thân thể bị hao tổn đến loại trình độ này vẫn đang có thể khiêng hai tên cường giả thần thông cảnh chiến đấu ảnh hưởng còn lại sống đến bây giờ thực chất nó đã là cường nô chi cuối cùng bị hàn lâm xử lý cũng liền chẳng có gì lạ ha ha nhân loại ngươi giết chết rồi một đầu ám ảnh băng xương tự long có phải hay không cảm thấy rất đắc ý một cái thanh âm xa lạ đột nhiên xuất hiện tại hàn lâm trong óc hàn lâm sắc mặt đại biến ngay lập tức hướng phía bốn phía do xét thần thức phô thiên cái điệu triển khai trong phạm vi trăm thước tất cả sự vật cũng chiếu rọi trong lòng của hắn một lát sau hàn lâm sắc mặt trở nên cổng quái Trên phía lửa nằm tại tế đàn bên trên, cũ kia tàn phá màu đỏ sẩm khô lâu nhìn lại, "Là ngươi, Huyết cốt." Hàn Lâm chầm chậm vào màu đỏ khô lâu vấn đạo. Tại trong cảm nhận của hắn, xung quanh trong phạm vi trăm thước căn bản không có vật sống, duy nhất không giống nhau chính là trước mắt cái này chỉ còn lại một chút hồn hòa khô lâu. "Trừ ra ta, còn có ai?" Huyết cốt ngẩng đầu, hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. Dù là vẹn vẹn chỉ còn lại không tới 1/3 thân thể, nhưng Huyết cốt hình thể vẫn đang muốn so Hàn Lâm rất nhiều, chỉ là cái kia hoàn chỉnh màu đỏ xương cốt cánh tay, muốn đây Hàn Lâm thân cao còn muốn dài hơn nhiều, nhìn qua vẫn đang cảm giác gấp mấy mươi phần. Ngươi là có gì ngôn gì sao? Hàn Lâm cẩn thận hướng về sau lui hai bước, đối phương dù sao cũng là một tên cường giả thần thông cảnh, tại không có triệt để tử vong trước đó, Hàn Lâm thế nhưng không một chút nào dám chủ quan. Ta sắp phải chết, nhân loại. Huyết cốt ngẩng đầu, chầm chậm vào Hàn Lâm nói ra, ta muốn nhờ ngươi một việc. Dứt lời, huyết cốt có hơi động ra tay cánh tay, ra hiệu Hàn Lâm nhìn về phía lòng bàn tay của nó, tiếp tục nói, đây là con kia Thâm viên Ác Ma trái tim, ngươi nhìn xem, cho dù rời khỏi thân thể, trái tim của nó vẫn đang tràn ngập sức sống, nếu như ta nói, quả tim này cho dù thoát ly Thâm viên Ác Ma thân thể, cũng có thể sống sót vài chục năm thậm chí càng lâu, ngươi tin không? Ngươi làm muốn cho ta phong ấn quả tim này, đừng cho nó phục sinh. Hàn Lâm trong đầu linh quang lóe lên, mở miệng hỏi. Huyết cốt cùng cái này Thâm Viên Ác Ma đánh đến đồng quy vô tận, tự nhiên là không hy vọng Thâm Viên Ác Ma còn có thể sống lại, cũng đúng thế thật vì sao nó tạm thời đều phải chết chết tóm lấy viên này ác ma trái tim nguyên nhân. Ha ha, ngươi vô cùng thông minh, nhân loại. Huyết cốt trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng, tiếp tục nói, không sai, ta nghĩ để ngươi phong ấn quả tim này, tốt nhất có thể triệt để hủy đi nó. Chỉ là quả tim này là trí âm chí tà vật, rất khó phá hủy. Cho dù là địa ngục liệt diễm, núi lửa nham tương vậy rất khó đưa nó hủy đi. Mong muốn phong ấn quả tim này, nhất định phải mời nhân loại các ngươi bên trong cường giả thần thông cảnh ra tay, với lại nhất định phải là am hiểu phong ấn trận pháp cường giả. Nhân loại, phải cẩn thận. Quả tim này mặc dù đã rời đi bản thể, nhưng rất nhanh nó rồi sẽ sản sinh ra một cái mới ác ma ý thức, nó sẽ trăm phương ngàn kế dụ dỗ ngươi, dù ngươi biến thành ác ma tín đồ, vì nó cử hành nghi thức phục sinh, nhân loại, ngươi nhất định phải có một cái ý chí kiên cường mới được. Hàn Lâm nhìn huyết cốt, lúc này huyết cốt dường như đang tiêu đốt cuối cùng một tia hồn hòa. Bàn giao làm sao phong ấn viên này ác ma trái tim, tất cả chi tiết nó cũng không sợ người khác làm phiền nhiều lần lặp lại, thật giống như một cái tận tình trưởng giả. Đang khuyên đạo hậu bối đệ tử thật tốt tu luyện một dạng, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng sản sinh một tia cảm giác khác thường, thậm chí cảm thấy được trước mắt vong linh sinh vật có mấy phần cảm giác thân thiết. Nhớ kỹ, ác ma lời nói, ngươi nhất định phải một chữ cũng không thể tin tưởng, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận hơn. Nó mặc dù không có bất kỳ lực lượng nào, nhưng tính nguy hiểm không một chút nào đây một đầu chân chính tâm viên ác ma kém bao nhiêu. Huyết cốt dường như đã dùng hết thân thể cuối cùng một tia lực lượng, đem vóng lấy ác ma trái tim cánh tay chật vật giơ lên đưa đến Hàn Lâm trước mặt, nói ra, hiện tại, nó là của ngươi, tại nó còn chưa sản sinh ra tà ác ý thức trước đó, mau chóng tìm thấy phong ấn nó phương pháp. Hàn Lâm nhìn gần như dầu hết đèn tắt huyết cốt, khẽ gật đầu, đưa tay hướng phía nó trong tay ác ma trái tim trộm tới. viên này ác ma trái tim trường trưởng thành đầu lớn nhỏ, mặt ngoài mạch máu nho lên, tỏa ra nồng đậm hắc sắc ma khí, nhìn qua rất là dữ tợn, cho người ta một loại mười phần tà ác cảm giác. Hàn Lâm còn chưa bao giờ có kiểu này trải nghiệm, vậy mà sẽ cảm thấy một cái khí quan mười phần tà ác. ngay tại Hàn Lâm ngón tay sắp chạm đến viên này ác ma trái tim lúc huyết quất bàn tay, đột nhiên buông ra trái tim. Một cái hướng phía Hàn Lâm chụp tới. Lúc này huyết Cốt không còn có trước đó loại đó dầu hết đèn tắt suy yếu, động tác tấn manh chuẩn xác, Hàn Lâm căn bản không kịp phản ứng, thân thể liền đã bị huyết Cốt tóm chặt lấy. Cùng Hàn Lâm cánh tay một loại quy mô xương ngón tay, một mực đưa hắn thân thể trói buộc, Hàn Lâm sắc mặt đại biến, theo bản năng liều mạng giằng co, nhưng ở cái này to lớn bạch cốt bàn tay trước mặt, lại tựa như châu chấu đá xe bình thường, không có một chút hiệu quả. Ha ha ha, nhân loại, ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Lẽ nào ngươi không biết, ác ma ngươi không thể tin tưởng, một cái vong linh sinh vật, càng thêm không thể tin tưởng. Ngươi cố thân thể này không sai chính thích hợp dùng để xem như của ta phục sinh chi thể, mà linh hồn của ngươi, vừa vặn có thể bị ta thôn vệ, thậm bổ ta sắp dập tắt hồn hỏa. Chương 303, đoạt sá, chương 303, đoạt sá. Hàn Lâm thân thể bị huyết cốt nắm chắc, không cách nào động đậy, lúc này Hàn Lâm, đối mặt thế nhưng một tên cường giả thần thông cảnh, mặc dù huyết cốt đã bản thân bị trọng thương, nhưng trước khi chết một cách cũng không phải hắn một cái tiên tiên cảnh tầng hai võ giả có thể ngăn cản. Thời khắc này Hàn Lâm, tại huyết cốt trước mặt giống sâu kiến bình thường, tiện tay liền có thể chết. Chăm, chăm vào con mắt của ta. Huyết cốt âm thanh tại Hà Lâm bên tai quanh quẩn, bại lộ ác ý về sau, Dòng huyết cốt liền không còn cách nào xuất hiện tại Hàn Lâm trong tứ hải, nó chỉ có thể khuấy động hồn hỏa phát ra âm thanh. Đang liều mạng giãy giụa Hàn Lâm, thân thể đột nhiên cứng đờ, đầu không tự chủ được nâng lên, hướng phía huyết cốt nhìn lại. Lúc này huyết cốt trong hốc mắt, hồn hỏa hừng hực thiếu đốt, cũng không tiếp tục khôi phục trước đó sắp dập tắt lúc bộ dáng. Linh quang phản chiếu. Lúc này huyết cốt đã ngưng tụ lại cuối cùng một tia lực lượng, có một kích cuối cùng cơ hội, nó nhất định phải thuận lợi đoạt xá Hàn Lâm thân thể, bằng không mà nói, không cần bất luận kẻ nào đồng thủ, không được bao lâu, chính huyết cốt rồi sẽ triệt để tan Nhìn trước mắt cổ thân thể này, Huyết cốt trong lòng tràn đầy mừng như điên. Đối với Hàn Lâm Cổ thân thể này nó phi thường hài lòng. Cổ thân thể này tiềm lực từ lớn, một sáng đoạt xá thành công. Huyết cốt tương lai thấp nhất cũng có thể biến thành một tên cương thi vương người, thậm chí có có thể trở thành thống xoáy ưu minh người chết tri quân. Bất luận là loại nào, đều muốn so trước đó Cổ kia màu máu khô lâu mạnh gấp trăm lần, nghìn lần. Rất nhanh, là cái này cơ thể của ta. Huyết cốt mở ra miệng rộng, tới gần Hàn Lâm. Một lát sau, huyết cốt hồn thể bắt đầu hướng Hàn Lâm thân thể rời đi. Một vòng hiện ra kim loại đen sáng bóng linh quang theo huyết cốt trong miệng thả ra ngoài, hướng phía Hàn Lâm mi tâm chui vào. Một lát sau một cái cao cỡ một người đỏ như máu khô lâu xuất hiện ở Hàn Lâm trong Thức Hải chỉ cần chiếm cứ Thức Hải Hàn Lâm cô thân thể này liền bị huyết cốt đoạt xá linh hồn cũng sẽ bị hắn thôn phệ ha ha ha ha không ngờ rằng hắn lại còn vẫn là một tên niệm lực võ giả huyết cốt nhìn Thức Hải bốn phía cùng với trên đỉnh đầu lóe ra mấy viên ngôi sao niệm lực tinh không nhịn không được cười lên ha hả vừa mới bắt đầu huyết cốt chỉ là nhìn chúng Hàn Lâm thân thể tu luyện kim cương bất hoại thần công Hàn Lâm tố chất thân thể đã vượt xa cùng cảnh giới tiên thiên cảnh võ giả theo huyết cốt đơn giản chính là một khối ngọc thô. Thân thể thậm chí muốn so một ít phổ thông cường giả thần thông cảnh còn cường hắn hơn, lúc này mới dậy rồi đoạt xá Hàn Lâm tâm tư. Không ngờ rằng, Hàn Lâm lại là một tên niệm lực võ giả, thức hải càng là hơn sớm đã khai phát, càng là hơn có đặc hữu niệm lực truyền thừa, đối với huyết cốt mà nói, thật sự là quá mức kinh hỉ. Thật sự là quá tốt, thật tốt quá, ha ha ha ha. Huyết cốt đứng ở thức hải hư không, cười lên ha ha, vô số màu đỏ sẫm sương mù theo nó trong thân thể hiện ra đến, hướng phía bốn phía khuếch tán, tựa hồ là mong muốn nhét đầy tất cả thức hải. Đúng lúc này, một khoảng thả sáng Bảo Châu đột nhiên đột nhiên xuất hiện, tách ra tia sáng chói mắt, quang mang chỗ đến Màu đỏ sầm xương mù lập tức nhanh chóng tăng dã, huyết cốt hồn thể bị quang mang soi sáng, vậy cảm giác được một hồi thiêu đốt loại đau đớn. Lại còn có bảo hộ thức hải thú khí, ha ha ha, chẳng qua bây giờ nó cũng là của ta. Huyết cốt nhìn thấy đế tê bảo châu, không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười ha ha, đưa tay hướng phía đế tê bảo châu chỗ tới, mong muốn cưỡng ép cướp đoạt bảo châu. Lúc này Hàn Lâm vẫn đang bị huyết cốt tóm chặt lấy lòng bàn tay, huyết cốt hồn thể xâm nhập Hàn Lâm thức hải về sau, huyết cốt thân thể tàn phế mất đi tất cả lực lượng, xôn sao một tiếng, cuối cùng thân thể vậy nhanh chóng mục nát, rơi lả tả trên đất, Hàn Lâm thừa này thoát khốn. Chết tiệt, chủ quan Hàn Lâm ghé vào tế đàn bên trên, nỗ lực dây rủa lấy ngồi dậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn biết mình bị huyết cốt tâm, nguyên bản đối với sắp chết trạng thái huyết cốt, Hàn Lâm một mực lòng mang cảnh giác, không ngờ rằng cho dù như vậy, cũng không có tránh được huyết cốt độc thủ. "Cố thân thể này là của ta, ai cũng không thể cướp đi." Hàn Lâm phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển lục thức huyễn diệt công vận chuyển toàn thân tiên thiên chân khí cùng niệm lực, mong muốn đem thức hải bên trong huyết cốt đổi đi thậm chí là diệt sát. Chỉ là huyết cốt đã xâm lấn thức hải, chiếm trước tiên cơ, Hàn Lâm mong muốn đổi đi huyết cốt cũng không phải là chuyện dễ. Rất nhanh, Hàn Lâm thức hải bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng, vô số niệm lực hóa thành chiều tịch, hướng phía huyết cốt vỗ tới. Đế tê bảo châu tại Hàn Lâm điều khiển dưới cũng là không ngừng nở rộ qua mang, ngăn cản huyết cốt tan mọn. Lúc này Hàn Lâm, Thức Hải đã biến thành chiến trường, đầy trời xương đỏ cùng niệm lực chiều tịch không ngừng va chạm, lẫn nhau tiêu hao, chiến đấu rất mau tiến vào đến gây cấn giai đoạn. Thời gian đốt một nén hương về sau, Hàn Lâm sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, cùng huyết cốt so ra, chính mình bất luận là niệm lực hay là tiên thiên chân khí, cũng hoàn toàn không phải nó hồn thể đối thủ vẹn vẹn thời gian nuốt một nén hương, Hàn Lâm liền đã có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Thức Hải bên trong màu đỏ sẩm sương mù vậy bắt đầu chậm rãi chiếm được phòng, áp chế Hàn Lâm nhấc lên niệm lực triệu tịch, bắt đầu chiếm cứ Thức Hải. Một sáng bị nó chiếm cứ Thức Hải, nó có thể đoạt được đối với cố này quyền khống chế thân thể, sau đó nó rồi sẽ tiếp tục thôn vẹt linh hồn của ta. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, huyết cốt không biết tồn tại bao nhiêu năm, cùng nó so ra, Hàn Lâm quả thực dường như là một cái ngay cả đi đường cũng bất ổn hài đồng, căn bản không thể nào là đối thủ của nó. Theo màu đỏ sẩm xương máu không ngừng tại Thức hại lan tràn. Hàn Lâm dần dần cảm giác được chính mình dường như đang mất đi đối với thân thể khống chế, thân thể vậy dường như trở nên cứng ngắc, đến cuối cùng ngay cả mong muốn đưa tay như thế một cái nhỏ bé động tác, làm cũng cố hết sức. Chết tiệt, thật chẳng lẽ cũng chỉ có thể chết đi như vậy, bị cái này vong linh sinh vật bắt xá. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng lo lắng thân sắc. Bước vào di tích lúc, đối bọn họ bảo hộ cũng chỉ là tại gặp được chí mạng uy hiếp lúc, sẽ đem bọn hắn trực tiếp truyền tống ra di tích, có thể đoạt bỏ loại tình huống này, không biết có thể hay không phát động bảo hộ cơ chế, với lại cho dù phát động bảo hộ cơ chế, bị truyền tống ra di tích, thứ hải bên trong huyết cốt hồn thể có thể hay không cùng nhau truyền tống ra ngoài, nếu như là như vậy, như vậy đối với Hàn Lâm hiện tại gặp phải uy hiếp dường như cũng vô dụng. Không chỉ trong chốc lát, trong thức hải Hàn Lâm liên tục bại lui, màu đỏ sẫm xương mù đã tràn ngập thứ hải, Hàn Lâm hiện tại cũng chỉ có thể bằng vào đế tê bảo châu kéo dài hơi tàn. Cũng không lâu lắm, Hàn Lâm cũng cảm giác được có chút u ám, cảm giác tựa như phải ngủ quá khứ một loại. Hàn Lâm hiểu rõ, một sáng chính mình ngủ mất, chỉ sợ cũng rốt cuộc không tỉnh lại. Ý thức dần dần lâm vào hôn mê, Hàn Lâm liệu mạng giãy đúng lúc này, Hàn Lâm vô thức phun ra một chữ. Lâm Sau một khắc, một cỗ lực lượng vô danh theo Hàn Lâm trong thân thể nổi lên đi ra, nguyên bản đã nhanh muốn lâm vào hôn mê ý thức, thật giống như rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, nguyên bản đã tràn ngập màu đỏ sẫm xương mù Hàn Lâm thứ hải, vậy đột nhiên thổi lên một hồi cuồng phong, đem tất cả màu đỏ sẫm xương mù trở thành hư không, cùng lúc đó, thức hải bên trong xuất hiện một tôn đội trời đạp đất kim Phật pháp thân, huyết cốt hồn thể tại đây tôn kim Phật pháp thân trước mặt, nhỏ bé giống sâu kiến. Đây, đây là. Huyết cốt chỉ có thể nhìn thấy kim Phật ngón chân, kim Phật pháp tướng phát ra khí tức, nhường huyết cốt nhịn không được run rẩy lên, nó đột nhiên có một loại hối hận tâm tình cảm giác chính mình hình như trong lúc vô tình bước vào đến cạm bẫy đồng dạng. Ta, huyết cốt mong muốn thoát khỏi, nhưng giờ phút này nó giống như bị mạng nhện dính trụ chủ côn trùng, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim Phật pháp tướng xòe bàn tay ra, hướng phía nó đè ép xuống. Chương 304, chí âm chí tà, chương 304, trí âm chí tà. Lâm La Cửu tự chân luôn thuật bên trong nhất thức, nó ý thể sắc tinh thần ổn định, trừ tà bất xâm. Một sáng thi triển, có thể tiêu trừ trên người tất cả không tốt trạng thái, đồng thời có thời gian ngắn bá thể hiệu quả, không nhận đối phương tiêu cực hiệu quả ảnh hưởng. Hàn Lâm theo tuệ trí sư tôn trong tay đạt được môn công pháp này về sau một mực chăm học khổ luyện cuối cùng nắm giữ cựu tự chân ngôn bên trong thức thứ nhất mặc dù nắm giữ thức thứ nhất nhưng cũng chỉ là vừa nhập môn mà thôi thi triển sau có thể đạt được cực kỳ ngắn ngủi bá thể hiệu quả về phần cái khác hiệu quả còn chưa nghiệm chứng hôm nay tại sắp bị đoạt xá thời khắc xuống còn Ngung Lung ở giữa theo bản năng thi triển ra một thức này không ngờ rằng vậy mà sẽ có uy lực lớn như vậy thức hải bên trong một tôn đội trời đạp đất to lớn kim sắt tượng Phật phát thân xuề bàn tay ra hướng phía huyết cốt đi theo huyết cốt cái này bàn tay màu vàng nóng giống thiên quỳnh để nó tại Hàn Lâm Thức Hải bên trong căn bản không chỗ ẩn núp, mong muốn né tránh cái bàn tay này, cũng chỉ có rời khỏi Hàn Lâm Thức Hải. Lâm tự quyết hiệu quả, thể xác tinh thần ổn định, trừ tà bất xâm. Chính là đoạt xá loại công pháp khắc tinh, huyết cốt như thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ là tiên thiên cảnh tầng 2 cảnh giới Hàn Lâm, vậy mà sẽ chuyên môn khắc chế nó kiểu này tạp vật phật môn công pháp. Thế này sao lại là công pháp, đây quả thực là thần hung, tiên thiên cảnh có thể thi triển thần thông. Huyết cốt ở trong lòng giống to, thời khắc này nó tiến tối lưng nan, tiếp tục tồn tại Hàn Lâm Thức Hải bên trong, liền bị bàn tay lớn màu vàng nóng ép hồn phi tán, chạy ra Hàn Lâm Thức Hải chẳng những đoạt sá muốn thất bại, phí công nọc sức, quan trọng nhất chính là huyết quất nguyên bản cô kia thân thể tàn phế đã chết tất cả lực lượng, tốn hao cho bụi, rời khỏi Hàn Lâm Thất Hải, huyết quất hồn thể cũng không có chỗ phụ thuộc, cuối cùng kết cục cũng là hồn phi phế tán. huyết quất tại Hàn Lâm Thất Hải bên trong bất lực cùng thiếu, cuối cùng tại bàn tay lớn màu vàng nóng sắp áp xuống tới một khắc này, huyết quất cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi Hàn Lâm Thất Hải, bị đuổi ra ngoài. theo Hàn Lâm chính mình thi triển Lâm tự quyết về sau, toàn thân kim quang lóe lên, mong muốn đoạt sá máu của mình huyết hồn thể đều biến mất không thấy gì nữa. Thất Hải bên trong vậy không có chút nào an nhàn ngủ, ngay cả tiêu hao niệm lực vậy trong nháy mắt khôi phục trạng thái khôi phục được đỉnh phong lúc này Hàn Lâm mặt ngoài thân thể vẫn đang có một lớp ánh sáng vàng nhạt nhạt ở vào bá thể trạng thái không nhận bất luận cái gì tiêu cực hiệu quả ảnh hưởng huyết quốc hồn thể bị diệt Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định Thức Hải bên trong kim sắc đại Phật pháp tướng vậy biến mất không thấy gì nữa trước đó tất cả tựa như ảo giác nhưng Hàn Lâm có một loại không chân thực cảm giác lúc này Hàn Lâm cũng không có chú ý tới nhất đạo đen như mực quang mang theo hắn mi tâm chui đi ra về sau liền trực tiếp chui vào một bên trên mặt đất có hơi nhảy lên ám ma trái tim trong đúng lúc này, tế đàn bên trên ám ảnh băng xương cự long thi thể khổng lồ bắt đầu tan vỡ tan dã, giống băng xương gặp được liệt nhật, không ngừng hòa tan, đồng thời bốc hơi ra hàng loạt hơi nước, mấy hơi trong lúc đó, uyển giống như núi nhỏ ma long thi thể đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ trên mặt đất lưu lại một khỏa lớn trừng quả đấm tinh hạch. ngày mai tinh hạch cũng là đen như mực, mặt ngoài che kín tinh mịn vết dạng, giống mạm nhện bình thường, dường như đụng một cái đều toái. đây là ma long tinh hạch. Hàn Lâm nhìn thấy tinh hạch, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. ngày mai tinh hạch giá trị liên hành, với lại cũng là tiêu diệt ám ảnh băng xương ma long bằng chứng, về đến nhân loại quân chấn có thể bằng này đạt được hàng loạt điểm tích lũy, nói không chừng nhảy lên biến thành trăm người đứng đầu đều có khả năng. Ngay tại Hàn Lâm vẻ mặt mừng rỡ mong muốn nhặt lên tinh hạch lúc này mai tinh hạch lại hóa thành một đạo hắt quang chui vào ác ma trái tim trong vốn chỉ là tựa như có quắc bình thường, có hơi nhảy lên ác ma trái tim tại tinh hạch dung nhập về sau lại trở nên mạnh mẽ đanh thép lên, tựa như một khỏa bình thường trái tim bắt đầu nhảy lên. Bành bành bành nhảy lên âm thanh mạnh mẽ đanh thép, nhường Hàn Lâm có chút sợ mất mật, chỉ sợ con kia địa ngục ác ma sẽ bận vào quả tim này một lần nữa xuống lại đúng lúc này, Hàn Lâm hướng phía cách đó không xa Ác Ma Thi Thể nhìn thoáng qua, không biết khi nào cô kia to lớn Ác Ma Thi Thể vậy biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ lưu lại một ít còn chưa tan đi tràn hoàn toàn hắc sắc ma khí. Tất cả trong sơn cốc im lặng một mảnh, chỉ có tim đập âm thanh truyền đến Hàn Lâm trong hai Hàn Lâm do dự hồi lâu, mới lên trước đêm này mai trái tim nâng lên, to bằng đầu người trái tim cực kỳ nặng nghề. Hàn Lâm nâng ở trong tay, lại có một loại chiếu nặng cảm giác, phải biết, Hàn Lâm thế nhưng tiên tiên cảnh tầng 2 võ giả lại thêm tập luyện các loại công pháp, mấy trăm cân vật phẩm hắn tiện tay có thể nhấc lên, bây giờ lại nhường hắn cảm giác được nặng nghề, này mai trái tim trọng lượng tuổi tiểu vượt qua một tấn, cao như vậy mật độ, ngày mai trái tim chỉ sợ cũng đã vượt qua rất nhiều nhị dai kim loại linh tài. Hàn Lâm Liễu lưỡi không nói nên lời đạo, trái tim mặt ngoài cứng cỏi, nâng ở trong tay cảm giác tựa như cứng rắn cao su bình thường, cứng cỏi đồng thời, còn hơi có chút co giãn, lại thêm trái tim không ngừng khiêu động, lập tức nhường Hàn Lâm có một loại cảm giác khác thường. đúng lúc này trong đầu đột nhiên hiện ra nhất đạo thông tin, ngươi đã đạt được trí âm thuộc tính linh vật, có thể làm nghiệp lực hỗn độn tiên thiên chi cơ trúc tạo linh vật, có phải bắt đầu dung hợp? Dung hợp trước, mời xác định cái kia linh vật dung hợp thân thể bộ vị. Chú ý, cái tiêu chí âm thuộc tính linh vật trí âm trí tà, dung hợp sau có thể biết đối với thân thể khí quan tạo thành không thể địch tổn thương, người thận trọng lựa chọn dung hợp. Viên này ác ma trái tim, lại là trí âm thuộc tính linh vật. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, trúc tạo niệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ, nguyên bản chỉ cần sử dụng âm thuộc tính linh vật, âm thuộc tính linh vật dựa theo phẩm giai có thể chia làm âm thuộc tính, thuần âm thuộc tính cùng trí âm thuộc tính, mà trước mắt này mai ác ma trái tim, đây âm thuộc tính còn muốn cao hơn một cái phẩm giai, thuộc về trí âm chí tà linh vật, đem dạng này linh vật dung nhập thân thể chính mình, trong lúc nhất thời, Hàn Lâm lập tức do dự lên. Đây là thể nội chưa hình thành tiên thiên chi cơ cho ta nhắc nhở. Xem ra ngay cả tiên thiên chi cơ đối với dung hợp quả tim này có cực sâu kiến kỵ, có thể thấy được viên này ác ma trái tim khủng bố đến mức nào. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, lỡ như dung hợp tiến thân thể, thay đổi thân thể cấu tạo, trở thành người không ra người, ma bất ma quái vật làm sao bây giờ? Hàn Lâm không khỏi nhíu mày. Hồi lâu, Hàn Lâm cuối cùng vẫn lựa chọn dung hợp này mai trái tim, rốt cuộc trí âm trí tà linh vật quá mức thưa thớt, với lại phẩm chất càng cao linh vật, trúc tạo tiên thiên chi cơ về sau. Tiên Thiên Chi Cơ cũng sẽ tăng mạnh, căn cơ vượt kiên cố, tương lai đột phá biến thành tử phụ cảnh võ giả khả năng tính lại càng lớn. Tất nhiên dung hợp tiến thân thể bất kỳ một cái nào khí quan cũng có nguy hiểm, như vậy ta đưa nó trực tiếp dung hợp tiến thức hải bên trong không được sao? Hàn Lâm trong đầu linh quang lóe lên, thức hải thuộc về hình thái ý thức, cũng không phải là vật chất, Hàn Lâm chỉ là muốn hoàn thành Tiên Thiên Chi Cơ trúc tạo, cũng không phải là mong muốn hấp thụ quả tim này tăng cường nội thân của mình lực lượng, bởi vậy dung nhập thức hải là lựa chọn tốt nhất. kỵ sĩ chi trùng tất nhiên đều có thể dung nhập thức hải, diễn hóa thành niệm lực tinh thần, như vậy chúc tạo Tiên tiên Chi Cơ linh vật dung nhập thức hải cũng liền chẳng có gì lạ. Ta nhất định có thể thành công." Hàn Lâm ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định thần sắc, khuynh chân ngồi ở tế đàn bên trên, hai tay dâng viên này không ngừng khiêu động ác ma trái tim, bắt đầu vận chuyển lên linh vật dung hợp thuật. Chương 305, Tà Nguyệt nô lên cao, chương 305, Tà Nguyệt nô lên cao. Hàn Lâm ôm thật chặt viên này nhảy lên ác ma trái tim, bắt đầu chậm rãi vận chuyển linh vật dung hợp thuật, đem viên này ác ma trái tim coi là linh vật, chậm rãi rút ra ẩn chứa trong đó linh tính. Viên này ác ma trái tim dung hợp ám ảnh băng xương ma long cùng huyết cốt lực lượng, đã trở thành chí âm chí ta định cấp trúc cơ linh vật, Hàn Lâm ôm vào trong lực cảm giác thật giống như ôm một khóa bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung bom, tâm thần căng cứng đến cực hạn, thận trọng vận chuyển linh vật dung hợp thuật. Ác ma trái tim bên trong linh tính vật chất bị một tia một tia dẫn dắt vào hàn lâm trong mi tâm, không chỉ trong chốc lát, nhất đạo mắt trần có thể thấy tia sáng màu đen chậm rãi ngưng tụ, dính liếu ác ma trái tim cùng hàn lâm mi tâm này tia tia sáng màu đen trong mơ hồ có thể thấy được trung tâm nhất đạo màu đỏ sậm vật chất. Vậy theo linh tính tiến vào hàn lâm trong thất hải, cứ như vậy, ác ma trái tim này mai trí âm trí tà trúc cơ linh vật bắt đầu chậm rãi dung hợp vào hàn lâm thất hải. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, không biết qua bao lâu. Hàn Lâm trong tay ôm viên này ác ma trái tim theo linh tính vật chất bị rút ra cũng chậm chậm mất đi sức sống cuối cùng ngừng đầu. Lúc này Hàn Lâm trong ngực ác ma trái tim theo linh tính vật chất bị toàn bộ rút ra đã hoàn toàn khô quắt xuống dưới, tựa như một khỏa sẹp dừa tử, mặt ngoài tràn đầy nếp nhăn, co rút lại trở thành một tấm thật mỏng da cứng. Thức hải bên trong tối đen như mực như mực linh tính vật chất tại thức hải trong hư không không ngừng biến đổi hình dạng. Một hồi biến ảo thành một đầu ngẩng đầu gào thét ma long bộ dáng, một hồi lại trở thành một đầu quay thân hai cánh viên ác ma bộ dáng, một hồi lại biến thành một bộ toàn thân đỏ sấm khô lâu bộ dáng. Đây là một đoàn dung hợp ba loại âm tà lực lượng, bởi vậy mới sẽ bị phán định là trí âm trí tà thuộc tính linh vật. Theo linh tính vật chất không ngừng biến ảo bộ dáng, nguyên bản đen như mực linh quang, vậy dần dần bị một vòng màu đỏ sậm xâm nhiễm. Theo thời gian trôi qua, hào quang màu đỏ sậm dần dần bao trùm này đoàn linh quang, cuối cùng này đoàn linh quang triệt để biến thành màu đỏ sậm. Kết kết kết, một cái làm người ta sợ hãi tiếng cười theo linh tính vật chất trong vang lên. Thực sự là một cái nhân loại ngu xuẩn à? Nguyên bản ta cũng cho rằng đoạt xá thất bại, không ngờ rằng ngươi lại cho ta cơ hội thứ hai, lại để cho ta lại trở về thất hải, hơn nữa còn là bị chính ngươi tự mình dung hợp đi vào. Ha ha ha, thực sự là ngu xuẩn. Doãn Huyết cốt, lần nữa tại Thức Hải bên trong quanh của lên, dùng nhân loại các ngươi lời nói, cái này gọi cái gì? Dẫn sói vào nhà, hay là bảo hồ lộ ra? Ha ha ha ha, Doãn Huyết cốt cuồng ngạo phét lối, dường như sau một khắc nó muốn chiếm cứ Hàn Lâm Thức Hải, cướp đoạt hắn cô thân thể này một loại. Hàn Lâm không hề bị lay động, trong lòng nhẹ giọng thì thầm, Lâm. Cựu tự chân nôn thuật lần nữa thi triển, Thức Hải trong hư không xuất hiện lần nữa một tôn to lớn kim thân tượng vật, chỉ là lần này kim thân tượng vật cũng không có ra tay, chỉ là lặng lặng nhìn trong hư không này đoàn linh quang, trấn áp hiếp phát giác được tôn này kim thân tượng Phật về sau, huyết cốt âm thanh lập tức trì trệ, cũng không dám lại phép lối, co đầu rút cổ tiến linh quan trong, nhưng trong lòng âm thầm thể, một sáng cướp đoạt Hàn Lâm, cổ thân thể này, nó muốn đem Hàn Lâm linh hồn tra tấn trăm năm, ngàn năm. Hàn Lâm hít sâu một hơi, trong tay ác ma trái tim lực lượng đã toàn bộ rút ra, hóa thành dung hợp linh vật, tiến vào trong thức hải, Hàn Lâm tiện tay đem vứt bỏ trái tim ném ra ngoài, tại ném ra ngoài một khắc này, chỉ còn lại một tầng mỏng bị vứt bỏ trái tim, lập tức hóa thành bột mịn tan thành mây khói. Hiện tại muốn tiến hành linh vật dung hợp thuật một bước cuối cùng, cùng thức hải dung hợp. Hàn Lâm hít sâu một hơi, nghĩ trong lòng Đây là mấu chốt nhất quan trọng nhất một bước, một sáng Hàn Lâm đoán trước sai lầm, Thức Hải không thể coi là thân thể một cái khí quan, cuối cùng dẫn đến dung hợp thất bại, như vậy này đoàn vật chất linh quang rồi sẽ tại Thức Hải bên trong nội tung, đến lúc đó Hàn Lâm kết cục tốt nhất chính là trở thành một cái người thực vật, sau đó bị huyết cốt đoá xá. Hàn Lâm loại hành vi này, quả thực là cầm tính mạng của mình làm đại giá tiến hành đánh bạc, thành công, hắn có khả năng sẽ đạt được một cái cường đại trước nay chưa từng có tiên thiên chi cơ, thất bại, thì tất cả hóa thành hư không, ngay cả linh hồn, có thể đều sẽ biến thành huyết cốt đồ chơi. Ta nhất định sẽ thành công. Hàn Lâm cắn răng ám đạo. Sau một khắc, Hàn Lâm chậm rãi vận chuyển công pháp, linh vật dung hợp thuật bắt đầu một bước mấu chốt nhất. Thức Hải bên trong, theo này đoàn màu đỏ sẩm linh quang trong, chậm rãi rút ra một tia năng lượng, hướng phía thức Hải bên trong niệm lực tinh không tan đi. xa xa nhìn lại, thật giống như theo linh quang trong rút ra đến một cái như tơ tầm loại năng lượng trốn vào hư không. Ngươi đang làm cái gì? Dừng tay, nhanh dừng tay. Giọng huyết cốt, lần nữa vang vọng tất cả thức Hải. Chẳng qua lần này thanh âm của nó trong để lộ ra khủng hoảng vô tận kinh sợ, giống như tận thế đồng dạng. Linh vật dung hợp thuật đối với huyết quát mà nói, sắp thực cùng tận thế mở dạng mua sáng thành công. Huyết cốt đem triệt để đánh mất ý thức tự giác, biến thành Hàn Lâm thức Hải bên trong một bộ phận. Từ nay về sau, huyết cốt tất cả dấu vết đều đem bị xóa đi, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Đây chính là đây tử vong, đây hồn phi phách tán còn thê thảm hơn nghìn lần, vạn lần. Hàn Lâm không hề bị lay động, toàn bộ tâm thần đều đặt ở linh vật dung hợp thuật một bước cuối cùng phía trên. Theo luồng thứ nhất năng lượng dung nhập niệm lực tinh không, tất cả niệm lực tinh không đột nhiên hơi chấn động một chút, tiếp lấy bắt đầu chậm rãi hướng phía bốn phía tán ra đến. Theo niệm lực tinh không không ngừng quyết tán, Thất Hải diện tích cũng đang không ngừng tăng lớn. Cùng lúc đó, Hàn Lâm tinh thần lực cùng niệm lực cũng tại nhanh chóng để thăng đem năng lượng rút ra tới trình độ nhất định lúc thức hải bên trong đoàn kia ám quả cầu ánh sáng màu đỏ đột nhiên hơi chấn động một chút hàn lâm trong lòng hơi động nguyên bản không thể dung chuyển quan cầu dường như đã có thể xúc động ý thức được điểm này về sau hàn lâm lập tức tăng nhanh linh vật dung hợp thuật vận chuyển sau một khắc ám quả cầu ánh sáng màu đỏ tại một hồi kịch liệt dây rủ về sau lại trực tiếp hướng phía thức hải hư không bay đi ầm ầm hàn lâm thức hải bên trong chấn động mạnh một cỗ thanh minh khí tức hiện hiện hàn lâm mở ra hai mắt lập tức lưỡng đạo hảo quang theo trong đôi mắt nổi lên đi ra Đây là tinh thần lực đạt được tăng lên cực lớn sau mới có thể xuất hiện khác thường, đối với một tên nghiệp lực võ giả mà nói, đây tuyệt đối là hiếm có kỳ ngộ. Không để ý tới mở ra cá nhân trí nào xem xét thủ tính, Hàn Lâm Tâm thần chìm vào tứ hải, quan sát kỹ lên. Lúc này tứ hải diện tích so trước đó làm lớn ra đầu chỉ gấp đôi, không sai biệt lắm có một chút 8 lần tà hữu, tiếp cận gấp 2 tăng phúc, cùng lúc đó, nguyên bản chỉ có chút ít mấy khoảng niệm lực tinh thần hư không, xuất hiện một vòng màu đỏ sẫm trăng tròn, tại đây luân tròn quang huy dưới, mấy khoảng niệm lực tinh thần quang mang dường như nhỏ bé không thể nhận ra. Niệm lực tinh thần, nguyện để thăng cơ sở niệm lực làm hại 10% Đặc hiệu, Tà Nguyệt Nô lên cao, thi triển bất luận cái gì niệm lực làm hại kỹ năng lúc, kỹ năng nguy lực để thằng 30% bổ sung Tà Nguyệt Nô lên cao hiệu quả, mục tiêu ý thức sắp bị kéo vào Tà Nguyệt Nô lên cao trong ảo cảnh, tại cái kia huấn cảnh, mục tiêu ý thức đem nhận Tà Nguyệt tan mọn, đối với linh hồn tạo thành làm hại, ý thức bước vào Tà Nguyệt Nô lên cao huyễn cảnh thời gian, do mục tiêu cùng ngươi ở giữa tu vi cảnh. Giới quyết định, làm mục tiêu tu vi cảnh giới thấp hơn ngươi lúc, ý thức đem không cách nào thoát ly Tà Nguyệt Nô lên cao huyễn cảnh, cho đến linh hồn mẫn diệt. Chương 306, mất tích, chương 306, mất tích. Hàn Lâm cuối cùng đem viên này chí âm trí tà linh vật, triệt để dung nhập vào trong thức hải, biến thành một khoản niệm lực tinh thần đồng thời, vậy biến thành niệm lực hỗn độn tiên tiên chi cơ trúc cơ vật liệu. Với lại vì diễn hóa chính là một khoản tiên tiên cảnh niệm lực tinh thần, bởi vậy dung hợp sau, tà nguyệt linh vật một cách tự nhiên vậy để thăng đến tiên tiên cảnh, không còn tượng cái khác trúc cơ linh vật một dạng, cần từ hậu thiên dung hợp bảo vật chậm rãi bồi dưỡng thành vi tiên tiên, bất đi không ít chuyện. Hô, cuối cùng hoàn thành. Hàn Lâm mở ra hai mắt, trên mặt hiện ra một vòng mọi mệt thân sắc. Dung hợp này mai ác ma trái tim, Hàn Lâm cảm giác thật giống như tại nhảy múa trên lưới dao không cẩn thận rồi sẽ thịt nát xương tan, cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm, đem này mai ác ma trái tim triệt để dung nhập ý thức trong tứ hải. Hàn Lâm mở ra thuộc tính cá nhân giao diện, cẩn thận xem xét lên. Theo ác ma trái tim triệt để dung nhập tứ hải, bất luận là tinh thần thuộc tính hay là niệm lực thuộc tính, cũng thu được tăng lên trên diện rộng, tinh thần cường độ theo trước đó 48 điểm, nhảy lên tăng lên tới 60 điểm, mà niệm lực cường độ thì theo 57 điểm, nhảy lên tăng lên tới 70 điểm. 70 điểm, là tiên thiên cảnh võ giả cực hạn thuộc tính, mong muốn đột phá cực hạn này thuộc tính, tu vi nhất định phải đột phá tiên thiên cảnh, biến thành võ giả thần thông cảnh mới được. Hàn Lâm nhìn đã đạt tới tiên tiên cảnh cực hạn niệm lực cường độ, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng tiếc nuối thần sắc. Phải biết Hàn Lâm hiện tại chỉ diễn hóa một khỏa tiên tiên cảnh niệm lực tinh thần, tương lai chí ít còn muốn dung hợp một viên trí dương trí cương thuộc tính linh vật mới có thể cùng Ta Nguyệt Linh Vật tạo thành em dương song thuộc tính linh vật. Dương thuộc tính linh vật phẩm chất hơi kém một chút đều không được, một sáng hình thành em thịnh dương suy cục diện này, mong muốn cuối cùng diễn hóa xuất nghiệp lực hỗn độn tiên tiên chi cơ, rồi sẽ càng biến đổi thêm khó khăn. Với lại một sáng dung hợp chí dương trí cương linh vật, trên lý luận Hàn Lâm tinh thần cường độ cùng niệm lực cường độ còn có cực lớn có thể tăng trưởng, nhưng mà niệm lực cường độ hiện tại đã đạt tới cực hạn đến lúc đó cho dù dung hợp trí dương trí cương linh vật chỉ sợ cũng không cách nào đột phá niệm lực cực hạn nghĩ đến đây Hàn Lâm không khỏi phiền muộn lên chẳng qua nghĩ lại chính mình tà Nguyệt Linh Vật đều là cơ duyên xảo hợp mới được mong muốn tìm kiếm được cuối cùng một viên trí dương trí cương linh vật còn không biết phải tới lúc nào hiện tại suy xét những thứ này còn hơi sớm nhìn xuống cái nhân trí não biểu hiện thời gian Hàn Lâm thỉnh lính phát hiện hắn ở đây dung hợp Tàng Nguyệt Linh Vật trong lúc đó bất chi bất giác lại đã qua 6 ngày nhiều hiện tại đã là hắn bước vào cái thời không này di tích ngày thứ bảy kỳ lạ Tư khấu Trung văn người kia tại sao không có tới tìm ta. Hàn Lâm nhìn một phía, lúc này Sơn Quốc trong Thâm Nguyên chỉ có dưới người hắn một tòa lẻ loi chơi tròi tế đàn, không có bất kỳ thứ gì khác. Hàn Lâm nghĩ đến trước đó Tư Khấu Trung Văn đang cùng một đám tà nhãn chém giết, trong lòng lập tức hiện ra một cái không tốt suy nghĩ. Nó sẽ không phải bị đám kia tà nhãn cho đào thải ra khỏi cuộc ca. Nếu thật là như vậy, đợi đến liên minh trong con tranh đoạt thi đấu kết thúc, hắn cần phải thật tốt chê cười một chút Tư Khấu Trung Văn. Ở thời điểm này di tích trong cá nhân trí não bên trong hảo hữu là không có cách nào liên hệ, cố ý tăng lên lẫn nhau liên minh người độ khó như vậy tối thiểu đối với những tia độc lang sẽ có vẻ công bằng một ít. Quan bế cá nhân trí não giao diện, Hàn Lâm đứng dậy, thầm nghĩ trong lòng, hay là tìm kiếm một chút hắn đi, tối thiểu nhất tận một tận thân làm đồng minh nghĩa vụ. Rời khỏi sơn cốc thâm uyên, Hàn Lâm hướng phía trong ấn tượng tư khấu trung văn cùng Tả Nhãn vật lộn địa phương đi đến. Đến lúc đó xem xét, quả nhiên trên vách đá khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết, xem ra tư khấu trung văn vận khí không tốt, lại gặp phải Tả Nhãn đại bộ đội. 80-90% bị Tả Nhãn cho đào thải ra khỏi cục, như thế dày đặc u minh tử tuyến, như thế chật hẹp địa hình, tư khấu trung văn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một tên tiên thiên cảnh võ giả, đoán chừng rất khó né tránh những công kích này. Hàn Lâm vì mình đối xử mọi người Nếu đổi lại là hắn gặp được như thế quy mô tà nhãn, sợ rằng cũng phải chạy chối chết. Hàn Lâm phát hiện, tư khấu trung văn cùng tà nhãn trận chiến đấu này, tác động đến rất rộng, dấu vết trải rộng mấy trăm mét khu vực, hơn nữa nhìn dáng vẻ tư khấu trung văn cũng là vừa đánh vừa lui, chỉ là bởi vì đối với địa hình không quen, bị tà nhãn dồn đến trong ngõ cụt. Hàn Lâm đứng ở đầu này phong bế động của trước thông đạo, trong đầu hiện ra tư khấu trung văn bị mấy chục cái tà nhãn chặn ở thông đạo cửa, mấy chục đạo u minh tử tiến dưới, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh tình cảnh, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười đây cũng không phải là ta không hết đồng minh nghĩa vụ, thật sự là vì xuất hiện bất khả kháng nhân tố. Hàn Lâm nhẹ giọng lẩm bẩm. đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến dị hưởng, nghe tới tựa hồ là một đám ma vật tại xua đuổi lấy cái gì. Hàn Lâm do dự một lát sau, nhịn không được tò mò, hay là quyết định tiến lên xem xét. Ta dung hợp linh vật dùng 6 ngày nhiều, thời gian lâu như vậy chồng, lại không có trong động vật ma vật cùng vong linh tiến đến dò xét, cũng là vận khí vô cùng tốt. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, thực chất kia sơn cốc thâm nguyên đã trở thành cấm khu, mặc dù cốt ác ma cùng ma long đồng quy vu tận, tất cả đều chết tại sơn cốc trong thâm nguyên nhưng khí tức của bọn nó cũng không có tiêu tán trong động quật cái khác ma vật phát giác được khí tức đều sẽ một cách tự nhiên rời xa chỗ kia sơn cốc thâm nguyên chỉ có chờ đến thời gian đủ lâu sơn cốc trong thâm nguyên còn xuất lại khí tức triệt để tiêu tán về sau mới sẽ bị trong động quật ma vật lại lần nữa chiếm cứ hàn lâm theo âm thanh vòng qua mấy đầu thông đạo về sau cuối cùng phát hiện lại là mấy cái tà nhãn tại xua đuổi lấy một đám động quật ma vật những thứ này ma vật chủ loại khác nhau nhưng tất cả đều một bộ lốc bộ dáng hai mắt vô thần tựa như hành thi tẩu nhục bình thường bị mấy cái tà nhãn xua đuổi lấy đi thẳng về phía trước mỗi khi có ma vật đi nhầm phương hướng đều sẽ có một đầu tà nhãn phóng xuất ra u minh tử tuyến bắn tới đi loạn ma vật trên người ma vật dù là bị không chế cũng sẽ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng chính là cái này từng trận kêu thảm hấp dẫn xa xa Hàn Lâm kỳ lạ không phải nói phổ thông tà nhãn sẽ chỉ phóng thích làm hại cực cao đồng thời có nhất định tức tử tỷ lệ u minh tử tuyến cũng không phóng thích không chế kỹ năng sao trước mắt một màn này là chuyện gì xảy ra Hàn Lâm kỳ quái nói không có bước vào thời không di tích trước Hàn Lâm cùng tư khấu trung văn những thứ này có cạnh tranh tư cách học sinh đều sẽ chuyên môn tượng một bài giảng giải thích chỗ này thời không trong di tích có thể gặp phải quái vật. Hàn Lâm cũng không còn nhớ phổ thông tà nhãn có thể phóng thích khống chế kỹ năng, lẽ nào là nhiều mắt tà nhãn? Hàn Lâm đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía này mấy cái tà nhãn ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nhiều mắt tà nhãn thuộc về thủ linh quái, có thể khống chế một đoàn phổ thông tà nhãn, với lại có nhiều mai ánh mắt đó, có thể phóng xuất ra khác nhau hiệu quả quan tuyến, trừ ra làm hại cực lớn U Minh xạ tuyến ngoại, còn có thể phóng thích thạch hóa xạ tuyến, đóng băng xạ tuyến cùng đoạt hồn xạ tuyến và. Trong đó đoạt hồn xạ tuyến chính là khống chế kỹ năng, một sáng bị đoạt hồn xạ tuyến trúng đích, rồi sẽ trở thành bị nhiều mắt tà nhãn điều khiển lỗi lối, giống hành thi tẩu nục đồng dạng. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi trong lòng hơi động, mặc dù trước đó chiến đấu dấu vết trong không có nhiều mắt tà nhãn công kích dấu vết, nhưng ai cũng không dám bảo đảm, nhiều mắt tà nhãn có phải tham gia đến cuộc chiến đấu kia trong, nếu như nhiều mắt tà nhãn tham gia, như vậy tư khấu trung văn nói không chừng cùng trước mắt những thứ này bị không chế động quật ma vật bình thường, bị nhiều mắt tà nhãn xem như đồ ăn để dành. Mặc dù trôi qua 6 ngày, tư khấu trung văn tiểu tử này hy vọng còn sống xa vời, nhưng vì cầu an tâm, vẫn là phải đi nhìn một chút, dò xét một phen. Nếu như không có phát hiện tung tích của hắn, vậy ta chỉ có về đến nhân loại quân trong trấn, theo bảng điểm thượng xem xét hắn có phải bị đào thải ra di tích." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Chương 307, lỡ bảo, chương 307, lỡ bảo. Mấy cái thẻ nhãn áp tại một đoàn động vật ma vật, dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước, chỉ cần có ma vật đi nhầm đường, liền sẽ có nhất đạo chết sạch bắn về phía nó, này chết sạch uy lực suy yếu rất nhiều, động vật ma vật bị chết sạch bắn trúng, thật giống như bị mở roi, đau toàn thân run rẩy, không ngừng phát ra tiêu Đối với cha tấn những thứ này động vật ma vật, này mấy cái thẻ nhãn dường như vô cùng thuần Dù là đám ma vật thành thành thật thật đi tới, cũng sẽ có tà nhãn thỉnh thoảng phóng thích nhất đạo tử tuyến bắn tới chúng nó trên người. Hàn Lâm rón rén đi theo những thứ này tà nhãn sau lưng, vì lục thức huyễn diệt công nguyên nhân, chỉ cần những thứ này tà nhãn tại Hàn Lâm trong phạm vi trăm thước, cũng không cần bị mất dấu. Rất nhanh, mấy cái tà nhãn xua đuổi lấy động quật ma vật đi vào một chỗ rộng lớn dưới mặt đất trong huyệt động, chỗ này hang động chính là tà nhãn sao huyệt, tính ra hàng trăm tà nhãn, trong huyệt động đồng bền, nhìn thấy đội ngũ quay về, mấy cái tà nhãn lập tức nên đón tiếp lấy, đem bọn này động vật ma vật dẫn tới một cái khác nhỏ bé một điểm trong huyệt động đúng lúc này, hai con hình thể nhỏ bé tà nhãn đột nhiên hướng phía bọn này con mồi lao đến, khóa chặt trong đó một đầu về sau, hai con tà nhãn trong đôi mắt phóng xuất ra nhất đạo bạch sắc quang mang, đem tên này con muỗi đầu bao phủ ở bên trong, theo bạch quang bao phủ, một cỗ năng lượng tinh thuần theo con muỗi trên người dẫn dắt ra đến, ngắn mùi mấy hơi, cái này con muỗi liền biến thành khô cốt bột mịn, hóa thành bụi đất ngã trên đất. này hai con tiểu tà nhãn rõ ràng là ấu sinh kỳ, hình thể cùng cái khác trưởng thành tà nhãn trên lệch cực lớn, chúng nó nuốt trưởng một đầu con muỗi về sau, rất là sung sướng, phát ra một hồi thu thu tiếng kêu to. Cái khác tà nhãn đối với này hai con tiểu tà nhãn cử động tất cả đều làm như không thấy, chúng nó bắt được những thứ này con mồi, tựa hồ chính là vì đảm nhiệm những thứ này tiểu tà nhãn đồ ăn. Bị tóm đến con mồi nhóm, nhìn thấy trên mặt đất đã hóa thành bụi đất tàn hài, từng cái trên mặt cũng lộ ra bồi rối thần sắc, đám người bạo động dưới lại có mấy cái tà nhãn vây quanh, xua đuổi lấy chúng nó tiến vào cái đó nhỏ một chút trong huyệt động. Tại cái huyệt động này trong đã nuốt không ít ma vật, thậm chí còn có thật nhiều vong linh sinh vật cùng không ít hung thú dị thú, có chút thậm chí trong huyệt động nuốt hồi lâu, ngồi ở hang động góc không lúc đích, ngẫu nhiên ngẩng đầu. Dùng chết lặng ánh mắt nhìn một chút mới tới đồng bạn lại túi lâu xuống, một bộ đội chết bộ dáng. "T, trong này giam giữ con ngồi cũng quá là nhiều, chỉ ít có hơn mấy trăm này làm sao tìm?" Hàn Lâm không khỏi nhíu mày. Với lại tại cái huyệt động này trong, không thiếu cường đại ma vật cùng vong linh sinh vật, nếu như Tư Khấu Trung Văn thật sự bị giam giữ đến nơi đây, chỉ sợ rất khó kiên trì một tiên, bây giờ cách cùng hắn tách ra đều đã 6 ngày, chỉ sợ sớm đã bị đào thải ra cái này di tích." Hàn Lâm ở trong lòng âm thầm thở dài, chốt ở một cái âm u góc, ẩn tàng thân ảnh, tiếp lấy thần thức trải rộng ra, trong huyệt động cẩn thận tra tìm lên. Trong huyết động trừ ra ma vật cùng vong linh sinh vật ngoại, còn có không ít vật sống, nhất làm cho Hàn Lâm cảm thấy kinh ngạc chính là, tại cái huyết động này trong, lại còn có hơn 10 người nhân loại, đám nhân loại kia rõ ràng bao đoàn cùng nhau, trốn ở hang độ góc, dùng ánh mắt cảnh giác hướng phía nhìn bốn phía. Lại còn có nhân loại. Hàn Lâm kinh ngạc nói, lập tức bắt đầu ở đám nhân loại kia trong tìm kiếm, một lát sau, Hàn Lâm khỏe miệng nổi lên mỉm cười, Tư Khấu Trung Văn lại thật sự tại đám nhân loại kia con mồi trong. Chỉ là lúc này Tư Khấu Trung Văn nhìn lên tới có chút vật, tại Hàn Lâm thần thức dò xét dưới, Tư Khấu Trung Văn rựi vào vết đá. Nửa nằm trên mặt đất, nửa người trên của hắn trần trụi, mặt ngoài thân thể tất cả đều là u minh tử tuyến thiêu đốt sau lưu lại dấu vết, nơi bả vai thậm chí có một chỗ xuyên qua thường, vết thương trùng quanh đã thối giữa, nhìn qua dường như vậy chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hai tên nhân loại trẻ tuổi đang tư khấu trung văn bên cạnh chăm sóc hắn, một người dùng một khối ngói bể phiến, đựng chút ít nước lạnh, nhẹ nhàng đút tới tư khấu trung văn trong miệng, một người khác thì là dùng miệng nhai nhai nhấm nuốt một đoạn xanh lá thảo dược bôi lên tại tư khấu trung văn trên bờ vai xuyên qua miệng vết thương. Tư khấu trung văn đối với trong hoạt động mười mấy người này cùng loại ư rất trọng yếu, vì những người khác bao quanh vây quanh ở sau lưng Tựa hồ cũng tại bảo vệ hắn, có chút ý tứ. Hàn Lâm nhẹ giọng nở nụ cười, bắt đầu ở trong lòng tính toán làm sao đem Tư Khấu Trung Văn cứu ra. Trong huyệt động tà nhãn số lượng quá nhiều, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là tà nhãn thân ảnh, cho dù ở xa xa ở mù góc, cũng có tà nhãn như ẩn như hiện, quan trọng nhất chính là, tinh thần cùng nghiệp lực tăng nhiều Hàn Lâm, có thể cảm giác được hang động chỗ sâu có một cái tồn tại cực kỳ khủng bố, chỉ là cảm giác một chút nó tản ra nhàn nhạt khí tức, Hàn Lâm cũng có một loại cảm giác không rét mà run. Cái này tà nhãn xào hoạt trong, khẳng định có một thủ lĩnh tồn tại, cái kia không phải là truy nã nhiều mắt tà nhãn à? Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên phát giác sau lưng lại chuyển tới dị động. Hàn Lâm vội vàng nút vào, không chỉ trong chốc lát, lại là hai con tà nhãn áp tải một đám con ngồi từ đằng xa đi tới. Này hai con tả nhãn một trước một sau áp tải con ngồi. Hàn Lâm nhìn bốn phía mở tối thông đạo, trong đầu lập tức hiện hiện một ý kiến. Ngay tại đội ngũ hướng phía hang động chạy, Hàn Lâm đột nhiên theo trong bóng tối đi ra. học con ngồi khác hành thi tẩu nhục loại đi đường bộ dáng, bất chi bất giác xâm nhập vào trong đội ngũ. Có lẽ là bởi vì Hàn Lâm cùng đội ngũ ở giữa khoảng cách hơi xa, đội ngũ phía sau nhất con kia tà nhãn lập tức thả ra nhất đạo u minh tử Xuất tại Hàn Lâm phía sau lưng, Hàn Lâm lập tức cảm giác được chỗ sau lưng truyền đến một hồi hơi cảm giác đột, nhưng hắn hay là học trước đó những kia con ngồi dáng vẻ, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể vậy bắt đầu run lên bẩy, thuận thế xâm nhập vào trong đội ngũ, biến thành trong đội ngũ một thành viên. Hàn Lâm có tiên thiên cảnh kim cương bất hoại thần công, ngay cả chính bản u minh tử tuyến cũng không phá nổi thân thể của hắn phòng ngự, chớ nói chi là loại uy lực này suy yếu rất nhiều u minh tử tuyến rồi. Thành công lẫn vào con đội ngũ về sau, Hàn Lâm tại một đám tà nhãn xua đuổi dưới, thuận lợi tiến vào giam giữ con trong huy động. Mới con bước vào hang động về sau, Đợi đến trung quanh tà nhãn rời khỏi, trong hoạt động những kia đã sớm giam giữ đi vào, đã khôi phục thần trí con ngồi nhóm, sôi nổi cùng nhau tiến lên, thừa dịp mới tới con ngồi đang đứng ở ngây thơ trạng thái, bắt đầu tìm kiếm lên chúng nó trên người tiền hàng. Đúng lúc này, một tên liệt ma đưa tay hướng phía Hàn Lâm túi lấy ra đi, Hàn Lâm ánh mắt đột nhiên biến ngoan lệ lên, đưa tay bắt lấy liệt ma cổ tay. Liệt ma trong lòng giật mình, vô thức ngẩng đầu hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, nhìn thấy Hàn Lâm thanh tỉnh ánh mắt, liệt ma trên mặt lập tức hiện ra dữ tợn bộ dáng. "Nhân loại, ra tay của ngươi, đem ngươi trên người thứ đáng giá tất cả đều giao ra đây, bằng không, ta gìn muốn để ngươi biết." Liệt Ma dùng tiếng thông dụng hướng phía Hàn Lâm hung hăng nói. Hàn Lâm cũng không hiểu được thế giới này bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng tất cả thời không di tích đều bị trí não nắm giữ, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều sẽ thông qua trí não thời gian thực phiên dịch thành Hàn Lâm như vậy kẻ ngoại lai nghe hiểu được ngôn ngữ. Hàn Lâm nhìn trước mắt cái này chỉ có tiên thiên cảnh một tầng thực lực Tiểu Liệt Ma, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười cổ quái. Sau một khắc, Hàn Lâm hai mắt trong đôi mắt hiện ra một vòng màu đỏ sậm trăng tròn, nguyên bản vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác Tiểu Liên Ma, đột nhiên thân thể ngẩng ngơ, cả người tựa như pho tượng một loại đứng tại chỗ. Thức hải bên trong, tà Nguyệt nô lên cao. Tiểu Liệt Ma linh hồn bị kéo vào đến Tà Nguyên Huấn Cảnh, bắt đầu tiếp nhận một vòng lại một vòng, vĩnh viễn không có điểm dừng trả thùn. Chương 308, trả lại, chương 308, trả lại. Hàn Lâm bung ra Lệ Ma, trực tiếp hướng phía đám nhân loại kia con ngồi đi đến. Một tên cùng Tiểu Liệt Ma biết nhau ma vật, nhìn Tiểu Liệt Ma ngơ ngác đứng tại chỗ không lúc ních, nhịn không được tiến lên chụp nó bả vai một chút, nói khẽ, làm gì đâu, làm đến vật gì tốt không có. Trước đó một màn kia cũng không có bao nhiêu người nhìn thấy, ở trong mắt những người khác, Tiểu Liệt Ma vọt tới Hàn Lâm trước mặt liền bất động, Hàn Lâm chỉ là lách qua nó mà thôi. Tiểu liệt ma thân thể bị người nhẹ nhàng vỗ, lại trực tiếp hướng phía trước ngã xuống, hung hăng quẳng xuống đất, tựa như thi thể loại không lúc đích. Chết, chết rồi. Tên kia đồng bạn giật mình, đưa tay sờ hạ liệt ma hơi thở, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cái gì, chết rồi? Một tên dáng người khôi nô, toàn thân tản ra đồng đầm hắc sắc ma tức các ma sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tại cái này trong lao tù, những thứ này con mồi đám tù nhân có thể tùy ý sẽ đánh, nhưng lại không thể giết người. Chúng nó hiện tại tất cả đều là tà nhãn nhóm đồ ăn, không có tà nhãn nhóm cho phép, chúng nó không có tư cách cướp đi bất luận người nào tính mệnh. căn cứ chúng tộc. Trong lao tù con ngồi tù phạm đều sẽ mấy cái bẹ cánh, mỗi một cái bệ cánh cũng có một cái phụ trách nhiệm, trước mắt cái này đầu dê thân người ác ma, chính là động cột đám ma vật phụ trách nhiệm, một sáng có ma vật tử vong, nó thế nhưng phải chịu trách nhiệm, bởi vậy nghe được chết rồi một đầu tiểu liệt ma, tên này dương đầu ma sắc mặt lập tức trở nên long trầm. Đi lên trước, dương đầu ma cẩn thận kiểm tra một chút cái này liệt ma thi thể, phát hiện trên thân thể không có bất kỳ cái gì thương thế, một lát sau, dương đầu ma trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, nghẹn ngào kêu lên, nó, linh hồn của nó biến mất. Một đám mắt, tất cả động vật ma vật cũng hướng phía trên mặt đất cái này tiểu liệt ma thi thể nhìn lại. Động vật ác ma cũng có săn thức ăn linh hồn thói quen, nhưng có thể như thế lặng yên không tiếng động thôn vẻ một tên sinh vật linh hồn, loại thủ đoạn này, vẫn là để trước mắt tên này có tiên tiên cảnh trung phẩm thực lực Dương Đầu Ma cảm thấy kinh hãi không thôi. Dương Đầu Ma hướng phía nhân loại tù nhân bên ấy nhìn qua, một bộ hủy chi không sâu bộ dáng, thấp giọng nói, "Ăn nói đi, coi như cho tới bây giờ chưa từng có nó." Câu trong lòng con ngửi tù phạm thực sự quá nhiều, ta nhãn nhóm căn bản không quan tâm cụ thể có bao nhiêu số lượng, chỉ cần cơ thi thể này không có bị tà nhãn phát hiện, Dương Đầu Ma đều sẽ không nhận trừng phạt. Rất nhanh, Cố này tiểu liệt ma thi thể bị một đám động quật ma vật đem đến tận cùng bên trong nhất, không chỉ trong chốc lát, một hồi làm người ta sợ hãi ngay tiếng vang lên, Cố này tiểu liệt ma rất nhanh bị động quật ma vật chia ăn, ngay cả vết máu trên mặt đất đều bị liếm sạch sẽ. Người là ai? Một người đàn ông tuổi trung niên nhìn Hàn Lâm hướng phía bọn hắn đi tới, chẳng những không có tiếp nhận, ngược lại lộ ra cảnh giác thần sắc, trầm giọng vấn đạo. Hiện tại Hàn Lâm, cùng trong lao tù con giọi khác tù phạm có một loại không hợp nhau khí chất, chúng tôi khác có lẽ không phát hiện ra được, nhưng thân làm nhân loại, lại năng lực tùy tiện phân biệt ra được. Ta là đồng bạn của hắn, là tới tìm hắn. Hàn Lâm chỉ chỉ bị bầy người vây Tư Khấu Trung Văn, vẻ mặt bình tĩnh nói: Ngươi là đồng bạn của hắn. Nam tử trung niên vẻ mặt kinh ngạc nói: Có cái gì có thể chứng minh thân phận của ngươi thứ gì đó sao? Lúc này Tư Khấu Trung Văn đang đứng ở trạng thái hôn mê, bằng không vậy sẽ không như thế phiền thoái. Hàn Lâm như mày, do dự một lát sau từ trong ngực lấy ra một cái thẻ đưa cho nam tử trung niên nói: Ngươi ở trên người hắn có phát hiện hay không tương tự tấm thẻ? Đây là Hàn Lâm thẻ học sinh, Lang Tiêu Tiên môn thẻ học sinh là tập thẻ ngân hàng, phiếu ăn, thẻ các cổng sách báo mượn độc tập và nhiều chức năng vào một thân tấm thẻ, là mỗi một vị đại học lăng tiêu tiên môn sinh thiết yếu mang theo người vật phẩm, nếu như mất đi, bổ sung lên 10 phần phiền phức, bởi vậy mỗi người đều sẽ đem tấm này thẻ học sinh đặt ở chỗ bảo đảm nhất, để tránh lúc chiến đấu mất đi. Nam tử trung niên tiếp nhận tấm thẻ, qua lại lật nhìn qua, trên mặt lộ ra một vòng hoài nghi thần sắc. Trên thẻ chưa viết hắn cũng không nhận ra, chí võng chỉ phụ trách các học sinh giao lưu, cũng sẽ không quản thế giới này thổ dân, bởi vậy bọn hắn cũng không nhận ra Hàn Lâm chỗ thế giới chữ viết. "Ta, ta đã thấy." Một tên thiếu niên đột nhiên mở miệng nói, "Ta ở trên người hắn, thấy qua tương tự tấm thẻ." Nói xong, Thiếu niên bắt đầu tại trên người Tư Khấu Trung Văn lục lội lên. Nhìn thấy thiếu niên động tác, Hàn Lâm không khỏi lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Một lát sau, thiếu niên từ trên thân Tư Khấu Trung Văn lấy ra học sinh của hắn tạm, đưa cho Trung Nhân Nhân. Trung Nhân Nhân cầm hai tấm tạm tương đối, hai tấm thẻ này trừ ra hai người tên không giống nhau ngoại, bất luận là chất liệu, viết quy tắc, còn có cái khác phần lớn chữ viết, dường như đều là giống nhau như lúc. Các người là cùng thuộc tại một tổ chức. Nam tử Trung niên đem Hàn Lâm tấm thẻ đưa trả lại, đồng thời đem Tư Khấu Trung Văn tấm thẻ đưa cho thiếu niên, nhường thiếu niên lại lần nữa thả lại đến Tư Khấu Trung Văn trên người. Haha, ha, xem như thế đi. Hàn lâm cười nói, trực tiếp hướng phía tư khấu trung văn đi tới. Lần này lại không có người ngăn cản hắn, nhường hắn đến đến tư khấu trung văn bên cạnh. Hàn lâm cẩn thận kiểm tra tư khấu trung văn thương, không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói, có chút nghiêm trọng à. Tư khấu trung văn thương thế quá mức nghiêm trọng, dường như đã ở vào sắp chết trạng thái, nếu như vậy tiếp tục kéo dài, chỉ sợ nhiều nhất 1-2 ngày, tư khấu trung văn muốn một mệnh ô hô, bị đào thải bị loại rồi. Sau khi kiểm tra xong. Hàn Lâm Tử trong ngực lấy ra một viên bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược, nhét vào tư khấu Trung Văn trong miệng, đem tư khấu Trung Văn nơi bả vai vết thương phụ cận bôi lên thảo dược dọn dẹp sạch sẽ, lại lấy ra một tấm cùng loại thuốc cao dược dán, dán tại tư khấu Trung Văn bả vai trước sau hai bên trên vết thương. Trên người ngươi lại có đan dược. Trước đó kêu người đàn ông tuổi trung niên trên mặt hiện ra kinh hỉ thần sắc, bước vào cái này lao tù trước, trên người bọn họ sẽ bị tà nhãn nhóm tìm kiếm một lần, bất kỳ cái gì vật phẩm có giá trị, đều sẽ bị tà nhãn càn quét không còn. Bước vào cái này lao tù về sau. Cái khác tù nhân sẽ thừa dịp bọn hắn thất thần lúc, lại tìm kiếm một lần trên người bọn họ. Loại tình huống này, bọn hắn căn bản không thể nào ở trên người lưu lại bất luận cái gì dược thể. Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn kia người đàn ông tuổi trung niên một chút, khẽ cười một cái, đồng thời không đáp lời hắn. Nhìn hàn Lâm một bộ từ chối người ngàn dặm bên ngoài bộ dáng, đám nhân loại kia tù nhân không khỏi nhìn nhau sững sở, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lung túng. Phục dụng đan dược về sau, tư khấu trung văn tình trạng cơ thể dần dần bình ổn tiếp theo. Trước đó một mực phát sốt, trên người bây giờ nhiệt độ vậy dần dần chậm lại, nhiều nhất một giờ bên trong. Tư Khấu Trung Văn có thể tỉnh lại, nhưng bởi vì thương thế trên người quá nặng, chỉ sợ là không có cách nào khôi phục trước đó sức chiến đấu rồi. Hàn Lâm ngồi xếp bằng tại Tư Khấu Trung Văn bên cạnh, tâm thần đắm chìm thất hải. Tàng Nguyên Huyết Cảnh dưới, con kia tiểu liệt ma linh hồn căn bản chịu không được bao lâu. Tàng Nguyên Huyết Cảnh không có thời gian khái niệm, bên ngoài có lẽ chỉ qua một giây, nhưng Tàng Nguyên Huyết Cảnh trong có lẽ đã vượt qua trăm ngàn năm. Một cái tiểu liệt ma lại làm sao có khả năng tiếp nhận thời gian dài như vậy trà tấn, đã sớm tan thành mây khói. Hàn Lâm mừng thầm trong lòng, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Tàng Nguyên Không Gian uy lực quả thực khủng bố, chỉ cần tu vi cảnh giới không bằng ta đều không có cách nào theo tà nguyên huyền cảnh trong tránh ra linh hồn mẫn diệt, triệt để tiêu tán. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, cho dù tu vi cảnh giới cao hơn ta, cũng có thể cưỡng chế đem linh hồn của nó kéo vào tà nguyên huyền cảnh, chỉ là cảnh giới càng cao, tránh thoát tà nguyên huyền cảnh càng nhanh, mong muốn phát huy tà nguyên ảo cảnh hiệu quả, tu vi cảnh giới của ta nhất định phải nhanh để cao mới được. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được, thức hải của mình không gian, dường như tăng lên một tia, mặc dù cùng trước đó so ra nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng Hàn Lâm lại cảm thụ rất rõ ràng. Mẫn diệt tiểu liệt ma linh hồn, lại có thể trả lại ta Hàn Lâm chừng to mắt, nếu như không phải giờ phút này thân ở tù trong động, hắn chỉ sợ đều muốn cười to lên rồi. Chương 309, Đạo, chương 309, Đạo. Tà Nguyên Huyễn cảnh uy lực thực sự quá mức khủng bố, nhưng chính Hàn Lâm đều có chút sợ sệt. Chỉ cần thi triển Tà Nguyên nô lên cao, đem tu vi thấp hơn chính mình sinh vật linh hồn kéo vào Tà Nguyên Huyễn cảnh trong tồn vệ, có thể trả lại bản thân, mở rộng thức hải phạm vi, đây quả thực là một loại hấp dẫn. Hàn Lâm ý chí lại kiên định, vừa nghĩ tới chỉ cần giết chết thuộc về trăm ngàn vạn nhân loại bình thường, có thể nhanh chóng đề thăng thực lực mình, tinh thần của hắn cũng không khỏi một hồi rung chuyển. A Di Đà Phật. Hàn Lâm trong lòng ám tụng một tiếng Phật hiệu, thấp giọng niệm tụng dậy rồi hắn bản nguyện kinh, đại nhật như lai chú. Hàn Lâm ở trong lòng liên tiếp niệm tụng nhiều lần, mới thật không dễ dàng bình phục tâm tình kích động, hồi tưởng lại trước đó mong muốn hiến tế trăm ngàn vạn người để thăng thực lực mình lúc bộ dáng, Hàn Lâm không khỏi một trận hoảng sợ. Tạ nguyện, Tạ nguyện, quả nhiên tràn đầy tạ tính. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, tiểu này hấp dẫn sát sát thật thật tồn tại Hàn Lâm trong lòng, nhưng Hàn Lâm không tự chủ được muốn hướng phía phương diện này suy nghĩ, mặc dù tận lực khống chế, có thể chỉ cần Hàn Lâm thi triển kỹ năng này, tự thân thu được chỗ tốt, có lần đầu tiên, liền muốn lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần kết quả sau cùng, ta sẽ thành một cái chỉ biết là thi triển tà nguyện nô lên cao đa phủ, đứng ở toàn bộ thế giới mặt đối lập. Hàn Lâm thở dài. đúng lúc này, Hàn Lâm bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn giền gì. Hàn Lâm quay đầu nhìn lại, Tư Khấu Trung Văn lúc này đã tỉnh lại, chính dây ruổi lấy mong muốn mở ra hai mắt, trong miệng theo bản năng nỉ nó nói, thủy, thủy. một bên thiếu niên, vội vàng dùng nói bể phiến chống điểm trong thùng gỗ nước đục, đưa đến Tư Khấu Trung Văn bên miệng. thùng nước kia là tà nhãn nhóm cho bọn hắn, mỗi cái chủng tộc, bất kể nhân số bao nhiêu, mỗi ngày cũng chỉ có một thùng, tất cả mọi người liền dựa vào lấy thùng nước kia qua. một lát sau. Tư Khấu Trung Văn mở ra hai mắt, đầu tiên đập vào mi mắt là Hàn Lâm Tầm kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tư Khấu Trung Văn trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc, lập tức dường như nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên núp á lên. Vậy ta đi. Hàn Lâm làm bộ đứng dậy muốn đi, Tư Khấu Trung Văn vội vàng đưa tay cản hắn, lại không nghĩ rằng thân thể chính mình đã cực kỳ suy yếu. Khóa tay, nơi bả vai lập tức truyền đến một hồi toàn tâm đau lớn, nhịn không được hét thảm một tiếng. Ha ha, thật tốt ngồi đi, ta tới chính là mang ngươi rời đi nơi này. Hàn Lâm khẽ cười nói, trước đó ngươi đều chơ mắt nhìn ta bị đám tia tạ nhãn bắt lấy vậy mặc kệ ta nghe không được ta tiếng kêu cứu sao? Tư Khấu Trung Văn vẻ mặt tu và nói, làm lúc hắn bị một đám tà nhãng trước sau giáp kích, tử ly này trôi dưới mặt đất động quật tối đa cũng đều chừng một trăm hắn kêu cứu, Hàn Lâm không thể nào nghe không được, nhưng Thủy Trung không có chờ đến Hàn Lâm cứu viện. Hàn Lâm thở dài, lắc đầu, thấp giọng nói, làm lúc xác thực bị nhốt rồi, ngay cả ngươi kêu cứu đều không có nghe được, một mực cái đó trong động quật đợi gần một tuần lễ, vừa mới thoát khốn. Lúc này, Tư Khấu Trung Văn đột nhiên đã nhận ra một ít khác thường nhịn không được đánh giá Hàn Lâm. Một lát sau. Tư Khấu Trung Văn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, người, thực lực của ngươi như thế nào tăng lên nhanh như vậy?" Hàn Lâm tu vi cảnh giới hay là tiên tiên cảnh tầng 2, nhưng Tư Khấu Trung Văn nhìn về phía Hàn Lâm, trong lòng lại có một loại mơ hồ cảm giác các bách, kiểu này cảm giác các bách, Tư Khấu Trung Văn chỉ có trong gia tộc những trưởng bối kia trên người mới cảm thụ qua. Lúc này Hàn Lâm, vì dung hợp chí âm trí tà linh vật tại bản thân, tinh thần lực cùng nghiệp lực cũng thu được tăng lên cực lớn, nghiệp lực cường độ thậm chí đã đạt đến tiên tiên cảnh năng lực đạt tới cực hạn, mà cường độ tinh thần lực khoảng cách tiên tiên cảnh cực hạn cũng chỉ có vị trí chiến lệnh chỉ là theo này lưỡng hạng thuộc tính đến xem, Hàn Lâm đã vượt qua rất nhiều tiên tiên cảnh cựu tầng cường giả, Tư Khấu Trung Văn có loại cảm giác này cũng chẳng có gì lạ, có chút kỳ ngộ. Hàn Lâm trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng ý cười, nhưng lập tức nghĩ đến tà Nguyệt Nô lên cao tà Tính, tùy ý lại biến thành cười khổ. Được rồi, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Hàn Lâm thở dài nói, lâu như vậy, chúng ta điểm tích lũy chỉ sợ đã hạn chót, liền xem như đạt được liên minh trăm con xương hào, chỉ sợ cũng là ở cuối xe tồn tại. Ta không có vấn đề, một người cô đơn, người đều không đồng dạng. Hàn Lâm quay đầu hướng phía Tư Khấu Trung Văn nhìn lại. Từ Khấu Trung Văn sắc mặt đại biến, hắn hiện tại bộ dáng này, không cần nói, tranh đoạt bảng điểm trước mấy tên, liền xem như liên minh trăm con cái danh xưng này, nếu như không có Hàn Lâm giúp đỡ, chỉ sợ cũng lấy không đến tay. Đây đối với thân vị đại gia tộc đệ tử hắn đến nói, tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Hàn Lâm, ta hiện tại bộ dáng này, cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ ngươi. Từ Khấu Trung Văn vẻ mặt kiên định nói, ngươi yên tâm, lần này nếu như ta có thể thu được liên minh trăm con, rời khỏi thế giới này, ta tất có thâm tạ. Hàn Lâm gật đầu. Hắn sở dĩ không để lại dư lực giúp đỡ Tư Khấu Trung Văn, dù là hiểu rõ Tư Khấu Trung Văn có thể thân hãm tả nhãn xào huyệt, cũng muốn đi vào nhìn một chút, chủ yếu nhất chính là Tư Khấu Trung Văn ra tay cực kỳ hào phóng, mỗi lần cho ra bảo vận, Hàn Lâm cũng rất hài lòng. Các ngươi mong muốn chạy đi sao? Hàn Lâm nhìn bên cạnh hơn 10 người nhân loại, khẽ hỏi: "Ngươi có biện pháp từ nơi này chạy đi?" Một người đàn ông tuổi trung niên vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hàn Lâm, này người đàn ông tuổi trung niên chí ít có tiên tiên cảnh 4 tầng thực lực, hắn thấy, mong muốn từ trong tà nhãn xảo chạy đi, cơ hội là một chuyện không thể nào, nhưng trước mắt tên này chỉ có tiên tiên cảnh tầng hai gia hỏa lại nói khoác không biết ngượng có thể mang theo mọi người chạy đi, cái này khiến hắn như thế nào vậy không thể tin được. Ha ha, có tin hay không là tùy các ngươi, mong muốn đảo lời nói, lát nữa còn nhớ liệu mạng sông ra ngoài." Hàn Lâm cười nói, "Có thể tự mình đi sao?" Hàn Lâm nhìn Tư Khấu Trung Văn vấn đạo. "Có thể." Tư Khấu Trung Văn cắn răng nói, rãy rủa lấy đứng dậy. Hàn Lâm nút cho hắn chỉ là phổ thông liệu thương đan, lúc này Tư Khấu Trung Văn thân thể vẫn đang hết sức yếu ớt, nhưng hắn hiểu rõ lúc này cũng không thể kéo Hàn Lâm chân sau. "Theo sát ta." Hàn Lâm nói khẽ, bước nhanh đi tới lao trước động, đưa tay hướng phía lao trước động hàng rào chụp tới ầm ầm, hàng rào bắt đầu kịch liệt đung đưa. A, Hà Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, vì hắn thực lực bây giờ, không cần nói, một cái bình thường sắt thép chế tác hàng rào sát, cho dù là dùng nhất giai, nhị giai vật liệu chế tác đặc thù thủ thu khí, cũng không chịu nổi hắn một trào này lực lượng. Ngu xuẩn, này hàng rào há lại người bình thường có thể dùng chuyển, tiếng động như thế đại, và đem tạ nhãn đưa tới, có khổ cho ngươi đầu ăn? Một tên làn da ngăm đen hắc ám địa tinh nhìn về phía Hà Lâm, nhị không được phát ra một hồi trào phúng tiếng cười. Hà Lâm mặt không biểu tình, không hề bị lay động, tâm niệm khẽ động. Chín cái niệm lực cánh tay hiện lên ở xung quanh thân thể của hắn, theo hắn hai cánh tay hướng phía hàng rào chụp tới, chính cái niệm lực cánh tay vậy nắm chặt hàng rào. Theo Hàn Lâm niệm lực nhanh chóng tiêu hao, hàng rào lập tức phát ra một hồi kéo kẹt kéo kẹt âm thanh, lớn bằng cánh tay hàng rào cũng theo đó chậm rãi biến cong. Làm vài gốc hàng rào đáng tin huống lượn tới trình độ nhất định về sau, bay một tiếng vang trầm, cùng hàng rào kết nối hai bên trong vết đá, lập tức toát ra vô số tia lửa, Hàn Lâm vậy cảm giác được toàn thân chấn động, trong tay chợt nhẹ, tất cả hàng rào đều bị hắn gắng gượng đổ xuống. Hàn Lâm tiện tay đem hàng rào hướng bên cạnh ném một cái, giống to, hiện tại không trốn, chờ đến khi nào Hàn Lâm sau lưng con ngồi tù nhân trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, nghe được Hàn Lâm từng giống, Thông Minh đã dẫn đầu chạy, xông ra lao động, hướng phía cách đó không xa động quật thông đạo chạy tới, không chỉ trong chốc lát, thân ảnh đều biến mất tại trong hắc ám. Thấy có người đã thành công đào tẩu, lao trong động lũ tù phạm phát ra một hồi ngạc nhiên la lên, uyển giống như là thủy triều hướng phía động quật chỗ lối đi rung manh lao tới. Một lát sau, phát hiện tù nhân chạy trốn tà nhang nhóm, phát ra một hồi tiếng rít chói tai, một đạo lại một đạo U Minh Tử tuyến hướng phía đám người bắn đến. Lần này, U Minh Tử tuyến uy lực cũng không tiếp tục tượng trước đó xua đuổi lúc cái chủng loại kia cường độ. Mỗi một đạo u minh tử tuyến đều có thể xuyên qua một tên tù nhân thân thể, không chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đều nằm vật xuống hơn 10 người tù nhân, một ít không có ngay lập tức bị giết chết tù nhân, nằm trên mặt đất không. Đừng phát ra kêu rên, dãy rủa lấy mong muốn hướng phía cách đó không xa thông đạo bỏ đi, nhưng cuối cùng chúng nó tất cả đều biến thành từng cỗ thi thể. Chương 310, đoạn hậu, chương 310, đoạn hậu. Lao tù mở ra, bên trong giam giữ con mồi tù nhân chen chúc mà ra, huyện giống như là thủy triều hướng phía thông đạo bỏ chạy. Nơi này chính là Tà nhãn xảo huyệt, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh đến trong xào huyệt Tà nhãn, nhìn thấy con muỗi nhón trốn đi. Tà nhãn nhóm vừa sợ vừa giận, sôi nổi phóng thích lưu minh tử tuyến, hướng phía tù nhân vọt tới. Không chỉ trong chốc lát, đều có hơn 10 người tù nhân bị lưu minh tử tuyến giết chết. Hàn Lâm cản sau lưng Tư Khấu Trung Văn, kẹp trong đám người, trốn vào thông đạo. Bước vào thông đạo về sau, tất cả con người giải tán lập tức, sau lưng Tà nhãn vậy dốc toàn bộ lực lượng, chăm chú đuổi theo ở sau lưng mọi người. Lần này tù nhân trốn đi, dường như chọc giận Tà nhãn nhóm, chúng nó sôi nổi hư không, tốc độ cũng là cực nhanh, nhìn thấy con người liền trực tiếp hạ sát thủ, không ngừng phóng thích lưu minh tử tuyến, đem đảo tẩu tù nhân toàn bộ đánh chết. Những cái kia nhân loại lũ thủ phạm hiểu rõ Hàn Lâm lợi hại, bởi vậy đào đi ra về sau, đại bộ phận cũng tụ tập tại Hàn Lâm bên cạnh, một đám người cùng nhau hướng phía ngoài hang động bỏ chạy. Những nhân loại này võ giả có chút là bước vào động quật lịch luyện, có chút là vì bảng truy nã bên trên nhiều mắt tà nhãn, chỉ là không ngờ rằng, cái này trong động quật ma vật cùng vòng linh sinh vật lại còn nhiều như vậy, mấy vòng đại chiến về sau, tất cả đều tiêu hao quá lớn, vốn định tạm thời lui về động quật, không ngờ rằng, cuối cùng đều bị tà nhãn tóm lấy đảm nhiệm đồ ăn. Này hơn 10 người nhân loại mục tiêu quá lớn, dẫn không ít tà nhãn ở phía sau đuổi theo, từng đạo tà nhãn từ phía sau bắn tới, thông đạo hẹp Theo ở phía sau mấy tên nhân loại lập tức phát ra một hồi kêu thảm, thân thể bị u minh tử tuyến bắn ra một cái độc lớn, ngã trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể. Trong lúc nhất thời, đám người đại loạn, trên mặt mỗi người cũng lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Các người mang theo hắn đi trước, ta Tới đoạn hậu. Hàn Lâm nhíu mày, nếu để cho sau lưng bọn này Tà Nhãn tiếp tục đi theo ác, bọn hắn chút người này, sau lưng Tà Nhãn chỉ cần mấy lần luân bắn có thể toàn bộ xử lý. Đám nhân loại kia dù là tất cả đều là tiên thiên cảnh võ giả, nhưng ở Tà Nhãn trong lao tù bị hành hạ hồi lâu, thực lực 10 không còn một, căn bản không thể nào là sau lưng Nhãn đối thủ, nguyên bản đã tuyệt vọng nghe được Hàn Lâm nói như vậy, lập tức kinh hỉ lên. Tiểu Hinh đệ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hộ tống hắn đến địa phương an toàn. Hàn Lâm gật đầu, ra hiệu bọn hắn chạy ngay đi, tự mình một người chắn đám người phía sau. Không chỉ trong chốc lát, một đám tà nhãn lao đến, nhìn thấy Hàn Lâm, những thứ này tà nhãn không nói hai lời, phóng xuất ra từng đạo U Minh Tử Tuyến. Thông đạo chật hẹp, Hàn Lâm tránh thoát mấy đạo Tử Tuyến về sau, vẫn là bị Tử Tuyến bắn tới trên người. Rất nhanh, Hàn Lâm trên người xuất hiện từng đạo lớn chừng miệng chén đốt dấu vết, đồng thời trận trận kịch liệt đau đớn vậy xông lên đầu. Nay U Minh Tử Tuyến uy lực so trước đó lớn đầu chỉ gấp 10 Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, mặc dù nhận chỉ là một ít vết thương nhẹ, nhưng cái này cũng đại biểu những thứ này U Minh Tử Tuyến phá khai rồi Hàn Lâm Tiên Thiên Cảnh Kim Cương Bất Hoại thần công phòng ngự. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, 9 cái niệm lực cánh tay hiện lên ở Hàn Lâm trước mặt. Bành, bành, bành. 9 cái niệm lực cánh tay, tựa như tấm chắn một loại ngăn cản tại Hàn Lâm trước mặt, mỗi một đạo U Minh Tử Tuyến đều bị niệm lực cánh tay ngăn lại, mặc dù ngăn lại, nhưng bị chúng đích niệm lực cánh tay vậy tất cả đều bị tự tuyến đánh nổ, tiếng anh minh ở trong đường hầm bên thai không dứt. Mỗi một cái niệm lực cánh tay bị đánh bạo về sau, Hàn Lâm đều có thể lần nữa tiêu hao niệm lực lần nữa ngưng tụ một đầu niệm lực cánh tay, sinh sinh không dứt, chỉ cần Hàn Lâm niệm lực đầy đủ, niệm lực cánh tay rồi sẽ vô hạn tái sinh. Khiem tà nhãn công kích, Hàn Lâm vọt tới tà nhãn trước mặt, hai tay vung dậy, tiên thiên hình ý quyền thi triển đi ra, mỗi một quyền đều có thể đối với tà nhãn tạo thành trọng thương. Xông vào tà nhãn nhóm Hàn Lâm, tựa như hổ vào bầy dê, những thứ này không tay không chân tà nhãn, một sáng bị cẩn thân, sức chiến đấu đột nhiên hạ xuống, căn bản không phải Hàn Lâm đối thủ, không chỉ trong chốc lát, bọn này tà nhãn liền bị Hàn Lâm toàn bộ xử lý, bạo rơi ra từng mai từng mai tả nhãn tinh hạch. Hàn Lâm đem những thứ này tinh hạch tất cả đều hấp thụ, chỗ mi tâm lập tức chuyển đến run sợ một hồi, giống như có đồ vật gì muốn phá sát mà ra một loại. Cần thần thông cảnh mới có thể ngưng tụ thành hình hỗn độn đồng thuật, nuốt chửng những thứ này, tà nhãn tinh hạch về sau sẽ không phải tại tiên thiên cảnh muốn thành hình a. Hàn Lâm trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, nếu như ta năng lực tại tiên thiên cảnh đều ngưng tụ ra hỗn độn đồng thuật, đây chẳng phải là có thể làm được cùng giai vô địch, thậm chí có thể cùng võ giả thần thông cảnh sánh ngang. Phải biết, rất nhiều võ giả thần thông cảnh cũng rất khó đạt được công pháp thần thông cảnh, lúc chiến đấu sử dụng vậy vẹn vẹn là tiên thiên cảnh công pháp, đây là đang tu vi thần thông cảnh ra chỉ dưới. Uy lực sẽ lớn hơn mà thôi, nhưng ở chân chính công pháp thần thông cảnh trước mặt, những thứ này tiên tiên cảnh công pháp đều không đáng chú ý rồi. Thần thông, thần thông, đây đã là tiên thần nhất lưu mới có thể thi triển thủ đoạn, bởi vậy thần thông cảnh cũng được xưng phổ thông người xưng là lục địa thần tiên. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm lập tức dậy rồi tiếp tục săn giết Tà Nhãn dự định. Trước đó tất cả Tà Nhãn cũng tụ tập tại trong xảo huyện, vì hắn một lực lượng cá nhân, căn bản không dám lên săn giết Tà Nhãn tâm tư, nhưng mà hiện tại, Tà Nhãn đuổi theo con ngồi tù nhân, đã tại hang động phân tán ra đến, Hàn Lâm vừa vặn thừa cơ hội này đi săn giết Tà Nhãn. Hàn Lâm đem trên người phá toái trang phục xé toang, ném ở một bên, ở trần, tuyển giống như ưu linh, hướng phía động quật cái khác thông đạo chui vào. Lúc này, một đám bán thân nhân chính nhanh chóng ở trong đường hầm chạy trốn, chúng nó vô cùng thông minh, không có hướng phía cửa hang đảo, mà là hướng phía động quật chỗ sâu bộ chạy. Theo bọn họ, tà nhãn khẳng định sẽ ưu tiên truy sát mong muốn chạy ra động quật con ngùi, chúng nó đào vòng động quật chỗ sâu, ngược lại sẽ không bị tà nhãn chú ý tới. Nhưng mà nhường bọn này bán thân nhân không nghĩ tới là, có mấy cái nhãn vừa hay nhìn thấy chúng nó, chăm chú đuổi theo sau lưng bọn họ. Bọn này tà nhãn không gần không xa sâu sau lưng bọn họ, thỉnh thoảng phát xạ mấy đạo uy minh tử tuyến, giết chết mấy tên bán thân nhân về sau, đều ngừng lại, chỉ là xa xa đi theo chúng nó. Chúng nó đang đùa bỡn chúng ta, bắt chúng ta tìm niềm vui. Một tên bán thân nhân mặt mũi tràn đầy tức giận, một bộ mong muốn quay đầu cùng đám kia tà nhãn liều mạng bộ dáng, thấp giọng quát tầm lên. Chúng nó giết không hết chúng ta, giờ hiểu. Một tên lao bán thân nhân một phát bắt được tên kia bán thân nhân cánh tay, thấp giọng quát, giờ hiểu. Chúng ta đều có thể chết, nhưng mà ngươi không thể, ngươi nhất định phải sống sót. Giờ hiểu đại ca, ngươi chạy đi về sau, còn nhớ báo thủ cho chúng ta. Một tên trẻ tuổi bán thân nhân nói xong, lại quay đầu nhìn về sau lưng mấy cái tả nhãn phóng đi. Xiu xiu xiu. Nhất đạo du dân tử tuyến đồng thời bắn chúng tên này trẻ tuổi bán thân nhân, lập tức đưa nó đánh chia 5x7. Nhìn thấy thảm liệt như vậy một màn, tất cả bán thân nhân trên mặt cũng lộ ra đau buồn phẫn nộ thân sắc. "Giờ hiệu, chạy ngay đi, chạy ngay đi." Bọn này bán thân nhân tất cả đều ngừng lại, quay đầu nhìn về tà nhãn phóng đi, mong muốn dùng mạng của bọn nó, thế tên kia gọi là Giờ hiệu bán thân nhân ngăn cản mấy phút sau, để nó đảo tẩu. Không để cho chúng ta chết vô ích. Cao tuổi bán thân nhân dùng sức đẩy Giờ hiệu một cái, vậy nắm chặt năm đấm quay người hướng phía tà nhãn vọt tới. giời hai mắt xích hồng, kích động toàn thân run rẩy, một bộ hận không thể quay người cùng tà nhãn liều mạng bộ dáng. một lát sau, giời hét lớn một tiếng, một đầu chui vào một bên đen nhánh thông đạo, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. bên kia, bọn này bán thân nhân hướng về phía tà nhãn phóng đi, u minh tử tuyến không ngừng phóng thích, lần lượt từng bán thân nhân ngã xuống trong thông đạo. đúng lúc này, trong thông đạo đột nhiên truyền đến bành một tiếng, trong đó một đầu tà nhãn thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức tất cả nổ bể ra đến. bành, bành, bành, tiếng anh minh liên tiếp hai ba lần vang lên, một đầu lại một đầu tà nhãn nổ bể ra đến, rất nhanh tất cả tà nhãn toàn bộ bị xử lý, một lát sau, Hàn Lâm theo bọn này, tà nhãn sau lưng xuất hiện, nhặt lên trên mặt đất bạo rơi tà nhãn tinh hạch, nhìn thoáng qua còn thừa lắc đắc không có mấy bán thân nhân, quay người hướng phía cái khác thông đạo đi đến. Chương 311, nhiều mắt tà nhãn, chương 311, nhiều mắt tà nhãn. Một đám bán thân nhân trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhau sửng sở, nguyên bản đã ôm hẳn Phải chết quyết tâm phóng tới tà nhãn, lại không nghĩ rằng những thứ này, tà nhãn lại từ phía sau bị người từng cái tiêu diệt, nhìn lên tới dường như không hề có lực hành thủ, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên đổ sát Là nhân loại kia. Một tên bán thân nhân nhẹ nói: Hàn Lâm cũng không có che giấu chính mình thân hình, theo bọn này Tà Nhãn sau lưng thi triển nghiệm lực kỹ năng Thiên Thủ phối hợp Kỵ sĩ kỹ xung kích trọng quyền, đem bọn này Tà Nhãn toàn bộ xử lý. Hàn Lâm nghiệm lực cường độ tăng nhiều, thi triển nghiệm lực cánh tay cũng càng thêm năng thực, xung kích trọng quyền uy lực vậy tăng lên trên dị rộng, tại Hàn Lâm trong tay, uy lực dường như có thể cùng hạng nặng súng bắn tỉa xoay ngang, một quên một cái, đem những thứ này Tà Nhãn toàn bộ đánh nổ, nhặt nhặt được chiến lợi phẩm về sau, ung dung rời khỏi. Cứ như vậy, tại mờ tối động trong thông đạo, Tà Nhãn nhóm đuổi giết con tù nhân, mà Hàn Lâm thì hóa thân hoàng truy tung tại tà nhãn sau lưng đưa chúng nó từng cái toàn bộ đánh nổ. không biết qua bao lâu mở tối trong động vật đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét thảm thiết phản phất là triệu hoán bình thường trong thông đạo truy kích con mồi tù nhân tà nhãn nhóm sôi nổi trở về sao huyệt cùng lúc đó hàn lâm vậy tăng thêm tốc độ ngăn lại một đầu lại một đầu tà nhãn đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt lúc này tà nhãn sao huyệt bên trong thủ lĩnh nhiều mắt tà nhãn phát hiện đến có quá nhiều tà nhãn cùng nó mất đi liên hệ lập tức phát giác được không ổn phát ra một hồi tê minh triệu hoán tà nhãn trở về sao huyện cùng lúc đó nhiều mắt tà nhãn vậy bắt đầu rời khỏi sao huyệt thướng phía cuối cùng một chỗ cùng nó chết liên hệ tà nhãn vị trí lướt tới, nhiều mắt tà nhãn hình thể muốn so phổ thông tà nhãn lớn 34 lần, từ xa nhìn lại, thật giống như một cái to lớn màu xám viên thịt nổi bồng bềnh giữa không trung, viên thịt bên trên trừ ra ở giữa có một cái giường như chiếm cứ một nửa thân thể to lớn đôi mắt ngoại, ở chung quanh còn có một vòng lại một vòng lít nha lít nhít lớn chừng quả đấm đôi mắt nhỏ cầu, nhìn qua cũng phải làm cho phạm nhân hội chứng sợ lỗ rồi. Nhiều mắt tà nhãn dưới thân chất thịt xúc tu số lượng cũng muốn đây phổ thông tà nhãn nhiều rất nhiều, trên không trung trôi nổi lúc, những thứ này chất thịt xúc tu vậy muốn may theo gió nhìn qua thật giống như một đám đoàn rối bời, cuốn quýt lấy nhau dễ tê, để người có một loại cảm giác không rét mà run. Nhiều mắt tà nhãn nhanh chóng tại động vật trong thông đạo di động tới, gặp được động vật ma vật cùng vong linh sinh vật, nó chỉ dùng chung quanh mắt nhỏ phóng thích tử tuyến, đem từng cái ngăn cản tại trước mặt nó sinh vật toàn bộ tiêu diệt. Tại phía khu vực này, nhiều mắt tà nhãn chính là bá chủ, thuộc về vô địch tồn tại, căn bản không có người là nó địch. Lúc này Hàn Lâm đã góp nhặt hơn 30 mai tà nhãn tinh hạch, cũng không phải mỗi một cái tà nhãn bị tiêu diệt về sau đều có thể bạo rơi tinh hạch, chỉ có những kia thực lực cường đại tà nhãn mới có thể bạo rơi tinh hạch. Nhiều như vậy tinh hạch, không biết có thể hay không để cho hỗn độn đồng thuật thai nghén mà ra. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui sướng thần sắc. Mi tâm truyền thừa linh quang, cần tiên thiên chân khí hồn dưỡng, tất cả tiên thiên cảnh đều là hồn dưỡng truyền thừa linh quang giai đoạn. Từ tiên thiên cảnh một tầng đến tiên thiên cảnh cửu tầng viên mãn, truyền thừa linh quang cần đại lượng tiên thiên chân khí, cuối cùng mới có thể thai nghén thuế biến mà thành. Cuối cùng thuế biến kết quả, cùng tiên thiên cảnh hồn dưỡng có quan hệ rất lớn. Trước đó hỗn độn đồng thuận người sở hữu nhóm, trừ ra sử dụng tiên thiên chân khí hồn dưỡng truyền thừa linh quang ngoại, cũng sẽ giống như Hàn Lâm, tìm kiếm đủ loại bảo vật bổ dưỡng truyền thừa linh quang vì truyền thừa linh quang thôn phệ bảo vật khác nhau, bởi vậy cuối cùng bồi dưỡng ra linh nhãn vậy không giống nhau, hiệu quả vậy một trời một vực. Hàn Lâm suy đoán chính mình sử dụng tà nhãn tinh hạch bồi dưỡng hỗn độn đồng thuật truyền thừa linh quang, cuối cùng làm không tốt cũng sẽ bồi dưỡng được một viên có thể phóng thích lưu minh tử tuyến tà nhãn ra đây. Thực chất tà nhãn lưu minh tử tuyến uy lực lớn, hơn nữa còn có tức tử hiệu quả, thậm chí có thể diệt sát đây thực lực mình càng cường đại hơn sinh vật. Với lại tử tuyến ngưng tụ vậy cùng niệm lực liên quan đến, tà nhãn có thể trên không trung bay đi, vậy cùng chúng nó có niệm lực cường đại liên quan đến, Hàn Lâm thân làm niệm lực võ giả. Nếu như hỗn độn đồng thuật cuối cùng lộ sắc thành cùng loại Tà nhãn linh nhãn cũng không phải không thể tiếp nhận, ngược lại Nhạc Kiến Kỳ thành. Truyền thừa linh quang dường như cũng đúng Tà nhãn tinh hạch cảm thấy rất hứng thú, bằng không cũng sẽ không hướng ta truyền lại cấp thiết như vậy tâm tình. Hàn Lâm trong lòng không khỏi cười nói, đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên trong lòng còi báo động đại chấn, giống như muốn đại nan lâm đầu bình thường, một mấy mắt, Hàn Lâm thần thức trải rộng ra, xung quanh trăm mét trong tình cảnh, thu hết Hàn Lâm trong lòng. Đây, đây là quái vật gì, làm sao lại như vậy khổng lồ như thế? Hàn Lâm sử dụng thân thức, nhìn xem đến một đầu quái vật to lớn, chính nhanh chóng hướng phía bên này thổi qua đến, trên mặt lập tức lộ ra một vòng thân sắc kinh ngạc. Nhiều mắt Tà Nhãn, đây là Tà Nhãn nhóm thủ lĩnh, nhiều mắt Tà Nhãn, cũng là bảng truy nã thượng giá trị 120 điểm tích lũy tội phạm truy nã. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhiều mắt Tà Nhãn xá độ vốn là vong linh tướng quân khô cốt thủ hạ một thành viên đại tướng, có lẽ là bởi vì thực lực tăng nhiều, xa độ dậy rồi lòng phản loạn. Theo vong linh tướng quân khô cốt trong tay trốn thoát, trốn vào ma ảnh động của trong. Ma ảnh động là một vị khác vong linh tướng quân huyết cốt địa bản, trốn tới đây. Nhiều mắt tà nhãn có thể tránh né Dương Khô truy sát. Quả nhiên, tại Ma Ảnh Động Quật bên trong, nhiều mắt tà nhãn chẳng những tránh thoát Khô Cốt tướng quân truy sát, hơn nữa còn nuôi dưỡng rất nhiều tà nhãn, dần dần tạo thành một cái tà nhãn bộ lạc, đồng thời tại Ma Ảnh Động Quật bên trong tiến tạo sao huyệt phát triển lớn mạnh lên. Thiên Tiên cảnh cửu tầng viên mãn, Hàn Lâm phát giác được nhiều mắt tà nhãn thực lực tu vi, không khỏi trong lòng trầm xuống. Tiên Tiên cảnh cửu tầng viên mãn cảnh giới, Hàn Lâm cũng không e ngại, nhưng Tiên cảnh cửu tầng cảnh giới, lại phối hợp nhiều mắt tà nhãn tầng tầng lớp lớp, hiệu quả khác nhau từ tuyến công kích, liền sẽ để người rất đau đầu. Quan trọng nhất chính là Nhiều mắt Tà Nhãn sẽ phong thích đoạt hồn tà quang, khống chế bất luận cái gì có linh hồn sinh vật hồn phách, làm cho trở thành khối lỗi, một chiêu này là nhiều mắt Tà Nhãn tuyệt kỹ thành danh, cũng là nó tiêu giao đến nay bị vào một trong, khó có thể đối phó. Trong lúc nhất thời, Hàn Lâm vậy cảm giác được khó giải quyết. Không biết tà nguyệt của ta nô lên cao cùng nó đoạt phách tà quang so ra, ai mạnh ai yếu. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, lập đi lặp lại cân nhắc về sau, Hàn Lâm hay là không cam tâm cứ thế mà đi, muốn cùng nhiều mắt Tà Nhãn chính diện chạm thử, nếu như tà nguyệt nô lên cao không địch lại nhiều mắt Tà Nhãn đoạt phách tà quang, đến lúc đó lại lui không mượn. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không lùi mà tiến tới, lại hướng thẳng đến nhiều mắt tà nhãn vọt tới. Rất nhanh, tại một cái chợt hẹp động cột trong thông đạo, Hàn Lâm cùng nhiều mắt tà nhãn đồng thời xuất hiện ở hai bên lối đi. Nhìn thấy Hàn Lâm một khắc này, nhiều mắt tà nhãn cũng không thèm để ý, để hòa hợp phổ thông con mồi mở dạng. Một viên đôi mắt nhỏ cầu trong, phóng xuất ra nhất đạo U minh tử tuyến về sau, đều tiếp tục hướng phía trước lướt tới. Lúc này khoảng cách cuối cùng một nhóm tà nhãn bị giết địa phương đã không xa, nhiều mắt tà nhãn cũng không nguyện ý đem tinh thần và thể lực đặt ở trên đường những thứ này trở ngại phía trên. Bảnh, minh chết sạch bắn tới khoảng cách Hàn Lâm xa năm, 6 mét địa phương. Đều ầm vang nội tung, Nhiều mắt Tà Nhãn ngẩn người, loại tình huống này nó còn chưa bao giờ từng gặp phải, nghĩ đến đây, Nhiều mắt Tà Nhãn thao túng trúng quanh mắt nhỏ, bắt đầu phóng xuất ra từng đạo u minh tử tuyến. "Bành, bành, bành!" Tất cả u minh tử tuyến đều bị Hàn Lâm thi triển niệm lực cánh tay cản trở lại, thừa cơ hội này, Hàn Lâm cùng Nhiều mắt Tà Nhãn ở giữa khoảng cách, cũng tại nhanh chóng rút ngắn, một sáng tiến vào Hàn Lâm phạm vi công kích, Nhiều mắt Tà Nhãn tử tuyến uy lực công kích cường đại tới đâu, chỉ sợ cũng không phải là Hàn Lâm đối thủ. Tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm, Nhiều mắt Tà Nhãn ở giữa viên kia to lớn đôi mắt bắt đầu ngưng tụ hào quang màu xám. Đoạt phách tà quang. Đây là nhiều mắt tà nhãn uy lực lớn nhất kỹ năng một trong, nó cũng nghị không chế được Hàn Lâm, hiểu rõ trước đó vì sao U Minh Tử tuyến công kích không đến bí mật trên người hắn. Sau một khắc, nhiều mắt tà nhãn đột nhiên nhìn thấy cảnh vật xung quanh biến đổi, trở nên trống trải ra, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu một vòng màu đỏ sẫm, tản ra quỷ dị khí tức mặt trăng, bắt đầu tách ra chói mắt hào quang màu đỏ như máu. Chương 312, Thôn vệ, chương 312, Thôn vệ. Nhiều mắt tà nhãn sa độ nhìn trên đỉnh đầu một vòng màu đỏ sậm trăng tròn, trong lòng mặc dù bối rối, nhưng cũng không có hiện lộ ra, chỉ là quan sát kỹ lấy bốn phía tà nguyệt huyết cảnh cẩn thận cảm thụ lấy. Một lát sau, Sa Đồ dường như lộ ra một vòng thoải mái thần sắc, to lớn trong đôi mắt hiện hiện một vòng trêu tức thần sắc, thật là khiến người ta sợ hãi than kỹ năng, quả thực có thể cùng thần thông sánh ngang, chỉ tiếc, thi triển kỹ năng này người tu vi quá yếu, bằng không ta còn thực sự không nhất định có thể đánh vỡ cái này ảo cảnh giam cầm. Giọng Sa Đồ vang vọng tất cả Nguyên Cảnh, Hàn Lâm cũng không ngại Sa Đồ có thể đánh vỡ Tà Nguyên Huyễn Cảnh, rốt cuộc giữa nhau tu vi cảnh giới lệch quá lớn, nhưng mà Tà Nguyên Huyễn Cảnh có thể đem linh hồn cưỡng chế kéo vào trong ảo cảnh, dù là chỉ có một giây, đối với Hàn Lâm mà nói, cũng đã là một niềm vui bất ngờ rồi lúc này hà lâm thừa dịp nhiều mắt tà nhãn xạ đỗ linh hồn bị cưỡng chế kéo vào tà nguyệt trong ảo cảnh chính nhanh chóng hướng về hướng nhiều mắt tà nhãn chỉ cần đưa nó cô thân thể này hủy đi cho dù xạ đỗ linh hồn theo tà nguyệt cảnh trong tránh ra vậy không làm nên chuyện gì rồi tà nguyệt cảnh trong xạ đỗ nhìn về phía đỉnh đầu màu đỏ sẩm tà nguyệt đáy lòng không hiểu hiện ra một vòng bạo ngược tâm tình Nhìn ta phá vỡ ngươi cái này huyễn cảnh xạ đỗ hướng phía đỉnh đầu tà nguyệt phát ra gầm lên giận dữ trong chốc lát nó thân hình khổng lồ thượng tất cả con mắt cũng bắt đầu nở rộ dậy rồi quang mang trói mắt u minh tử tuyến thanh tuyến mòn tuyến tuyến Nhiều mắt tà nhãn xạ đổ nắm giữ hơn 10 chủng xạ tuyến kỹ năng, một mạch tất cả đều phóng thích ra ngoài. đương nhiên, uy lực lớn nhất đoạn hồn tà quang là từ lớn nhất trong đôi mắt bắn ra. Trong lúc nhất thời, tất cả xạ tuyến ngưng tập hợp một chỗ, giống một đạo quang trụ hướng phía trên đỉnh đầu tà nguyệt vọt tới. ầm ầm, một tiếng oanh minh tiếng vang, tất cả tà nguyệt huyễn cảnh cũng bắt đầu kịch liệt đun đưa. Ngay tại nhiều mắt tà nhãn xạ đổ cho là mình sắp phá vỡ huyễn cảnh lúc, một bạo ngược khí tức theo lư không thôi tà nguyệt trong phát ra. Một lát sau, vì tà nguyệt làm trung tâm, hiện ra một cái to lớn kinh khủng hư ảnh. Đây là một bộ toàn thân phóng ám hào quang màu đỏ khâu lâu. Khô lâu mấy trăm trượng thân thể hiện lên ở huyễn cảnh giữa không trung, giống cự nhân nhìn về phía sâu kiến bình thường, nhìn về phía phía dưới nổi lơ lửng nhiều mắt tà nhãn xà đổ. Tà Nguyệt trong mặc dù ẩn chứa thâm viên ác ma ma tình, ám ảnh băng xương cự long cùng huyết cốt tướng quân lực lượng, nhưng rất rõ ràng, huyết cốt tướng quân lực lượng tại ba cỗ lực lượng trong chiếm cư ưu thế, bởi vậy Tà Nguyệt cũng sẽ hiện ra quỷ dị màu đỏ. Nếu như là thâm viên ác ma lực lượng chiếm cư ưu thế, như vậy Tà Nguyệt lại biến thành màu đen, mà ám ảnh băng xương cự long lực lượng chiếm ưu thế, Tà Nguyệt thì sẽ tách ra băng xương loại hảo quang màu trắng. Huyết huyết cốt tướng quân. Sà đổ trận mắt ốc mồm nhìn trong hư không khủng bố thân ảnh, lập tức bị hủ toàn thân run rẩy. Nó như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà sẽ tại chỗ này huyễn cảnh trong cảm nhận được huyết cốt tướng quân khí tức cùng lực lượng kinh khủng. Chẳng lẽ nói nhân loại kia cũng là huyết cốt tướng quân thuộc hạ, cho nên mới có thể mượn nhờ huyết cốt tướng quân lực lượng. Nhiều mắt tà nhãn trong lòng khủng hoảng nói, nhưng rất nhanh nó lại đẩy nạt ý nghĩ này. Không, không, từ nơi này huyễn cảnh trong cảm thụ lực lượng đến xem, huyết cốt đại nhân rõ ràng là bị nhân loại kia chỗ điều khiển. Chẳng lẽ nói nhân loại kia là huyết cốt đại nhân chủ nhân? Này, cái này làm sao có khả năng? Trừ phi nhân loại kia là một tên vong linh quân chủ, chỉ là choàng một tầng nhân loại áo ngoài mà thôi. Nhiều mắt Tà Nhãn Sát độ tại huyết cốt thân ảnh hiện hiện một khắc này, đều ngay lập tức đánh mất đấu trí. Thực chất, nhiều mắt Tà Nhãn Sát độ muốn tránh thoát Tà Nguyệt Huyền cảnh cũng không khó, chỉ cần phóng thích tiên tiên cảnh cửu tầng cảnh giới khí tức, có thể nứt vỡ cái này huyền cảnh, nhưng mà nó vẫn chưa đủ thoát ly nguyên cảnh trói buộc, mà là mong muốn triệt để hủy đi chỗ này huyền cảnh. Tại huyền cảnh triệt để phá di lúc, mong muốn thăm dò một tia chỗ này hảo cảnh huyền bí. Dù là vì Sát độ thực lực bây giờ tu vi, cũng là cực kỳ trông mà thèm cái này Tà Nguyệt Huyền cảnh kỹ năng, mong muốn đạt được nó. Nhưng mà Sa đồ không nghĩ tới là, chỗ này Tà Nguyệt tạo cảnh Hắc Tâm, chính là trên đỉnh đầu kia một vòng Tà Nguyệt, nếu như nói Tà Nguyệt hiện cảnh là một cái trận pháp, như vậy trên đỉnh đầu Tà Nguyệt chính là trận pháp Hắc Tâm, trận nhãn loại tồn tại, mong muốn phá hoại trận nhãn, tự nhiên sẽ dẫn tới tất cả trận pháp phản vệ. Nay luân Tà Nguyệt trong, thế nhưng ẩn chứa ba vị khủng bố Hắc cám cường giả thực lực, chỉ là bởi vì Hàn Lâm thực lực quá yếu, Tà Nguyệt không gian lực lượng không thể hoàn toàn đạt được phát huy mà thôi, bởi vậy nô lên cao kỹ năng này, sẽ theo Hàn Lâm thực lực tu vi tăng lên mà không ngừng tăng lên. Sado dường như dùng hết tất cả lực lượng đánh kích nguyệt, tự nhiên khiến cho phản vệ. Huyết cốt hư ảnh nhìn về phía xa độ, chỉ là cười khẩy, căn bản không đem cái này Tiên Tiên cảnh cựu tầng tu vi tà nhãn thủ lĩnh để ở trong mắt. "Dâng lên linh hồn của ngươi." Giọng huyết cốt uyển như sấm nổ, tại tất cả không gian trong rung động ầm ầm. Sau một khắc, huyết cốt đưa tay hướng phía nhiều mắt tà nhãn chụp tới, lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn theo tất cả, đem nhiều mắt tà nhãn năm kéo hướng tà nguyệt bay đi. Thực chất, lúc này huyết cốt lực lượng bị phong ấn quá nhiều, hắn hiện tại chỉ là hào nhoáng bên ngoài, nếu như nhiều mắt tà nhãn dễ dụ phản kháng. Huyết cốt là căn bản không có cách nào đem một tên tiên tiên cảnh cựu tầng thực lực linh hồn của cường giả thô vệ, nhưng giờ phút này nhiều mắt tà nhãn đã bị hù không hề đấu trí, căn bản không có lòng kháng cự, mặc cho huyết cốt đem linh hồn của nó bắt lấy, lôi kéo tiến vào huyết mạch trong. Lúc này Hà Lâm đã thi triển xung kích trọng quyền, vọt tới nhiều mắt tà nhãn xạ đổ trước người, theo hắn một quyền này, bên cạnh còn quân chinh cái niệm lực cánh tay, vậy cùng nhau phát lực, hung hăng hướng phía nhiều mắt tà nhãn xạ đổ thân thể cao lớn thượng tới. Bành, bành, bành, liên tiếp tiếng minh, theo nhiều mắt tà nhãn xạ đổ trên người lên, đã đạt tới ám kình hình ý quyền quyền tình Tại nhiều mắt tà nhãn xả đổ thể nội tàn sát bừa bãi. Nếu như đội thành phố thông tà nhãn uy lực kinh khủng như thế, đã sớm đem thân thể đánh chia năm sáu bảy. Nhưng nhiều mắt tà nhãn thế nhưng tiên thiên cảnh cựu tầng thực lực tà nhãn thủ lĩnh, tự nhiên đây phổ thông tà nhãn mạnh quá nhiều. Hàn Lâm vây quanh nhiều mắt tà nhãn đánh mười mấy giây đồng hồ, đem con mắt của nó cũng đánh nát mấy cái. Nhiều mắt tà nhãn lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào, thật giống như đang đánh một cái đại hào huyết nhục đống cắt đồng dạng. Thời khắc này Hàn Lâm trong lòng tràn đầy hoài nghi, một bộ quyền đả rất là trôi chảy, nhưng đánh xong lại phát hiện không đúng. Không đúng, vì tu vi cảnh giới của ta nhiều nhất đem nhiều mắt tà nhãn linh hồn lôi kéo tiến tà nguyện huyễn cảnh 1-2 giây tại ta đánh nó quyền thứ nhất lúc nó nên khôi phục lại nhưng mà hiện tại làm sao lại như vậy xuất hiện loại tình huống này hàn lâm nghi hoặc nhìn nhiều mắt tà nhãn giờ phút này nó tất cả con mắt tất cả đều một bộ mở mịt thần sắc rõ ràng chỉ là một bộ hành thi tẩu đục linh hồn còn chưa trở về thấy cảnh này hàn lâm ngay lập tức đem tâm thần đắm chìm vào thức hải bên trong lúc này hàn lâm mới phát hiện nhiều mắt tà nhãn xạ đỗ linh hồn lại đang bị tà Nguyệt thôn phệ đây đây là tình huống thế nào hàn lâm mặt ngơ ngác trước đó hắn chỉ lo đối với nhiều mắt tà nhãn thân thể quyền đấm cướp đá liều mạng truyền vận mong muốn thừa dịp nhiều mắt tà nhãn linh hồn bị lôi kéo ra ngoài làm hết sức nhiều tạo thành làm hại bởi vậy tà nguyệt huấn cảnh bên trong một màn kia hắn đồng thời không nhìn thấy bây giờ thấy nhiều mắt tà nhãn linh hồn vậy mà tại bị tà nguyệt thôn vệ hắn lập tức có chút mắt trợn tròn đây chính là tiên thiên cảnh cựu tầng linh hồn của cường giả làm sao có khả năng không tránh thoát được tà nguyệt tạo cảnh trói buộc chẳng lẽ nói cái này nhiều mắt tà nhãn có tự sát hướng trong lúc nhất thời Hàn Lâm hơi nghi hoặc một chút, không khỏi ngẩng đầu hướng phía trên đỉnh đầu Tả Nguyệt nhìn lại, mong muốn theo Tả Nguyệt nơi đó giải đến tọt cùng đã xảy ra chuyện gì. Chương 313, Hỗn độn đạo nhãn, chương 313, Hỗn độn đạo nhãn. Hàn Lâm ý thức thứ hải bên trong Tả Nguyệt, chỉ là hắn nghiệp lực trong truyền thừa, nghiệp lực trong tinh không một khóa tiên tiên cảnh nghiệp lực tinh thần, tất cả lực lượng đều quy về Hàn Lâm, hoàn toàn nhận Hàn Lâm khống chế, bởi vậy Hàn Lâm thông qua câu thông Tả Nguyệt, rất nhanh liền hiểu được tất cả quá trình. Thứ hải bên trong, trước đó một màn kia tái hiện, Hàn Lâm nhìn nhiều mắt tà nhãn tùy tiện công kích tà nguyệt, xúc động tà nguyệt nô lên cao bị động phản kích, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười ma quái. Xem ra, đối với những tia quá cường đại cường giả linh hồn, chỉ cần dụ dỗ chúng nó công kích tà nguyệt là được, như vậy có thể phát động tà nguyệt nô lên cao ẩn tàng lực lượng tiến hành phản kích. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nghĩ lại, Hàn Lâm lập tức cảm thấy ý nghĩ này có chút chắc hẳn phải như vậy. Nhiều mắt tà nhãn sở dĩ bị tà nguyệt thôn vệ, quan trọng nhất chính là nó giải huyết cốt tướng quân thực lực, cảm nhận được huyết cốt tướng quân lực lượng, nó căn bản không dám làm ra cái gì phản kháng, lúc này mới bị tà nguyệt thôn vệ. Nếu như đổi thành cái khác tiên thiên cảnh cựu tầng cường giả, chỉ cần hơi chút dãy rủa, có thể đâm thủng tầng này ra hổ. Chỉ có làm Hàn Lâm tu vi thật sự đạt tới tiên tiên cảnh cựu tầng, mới có thể để cho Tà Nguyệt phát huy ra tiên thiên cảnh cựu tầng cường giả lực lượng. Hàn Lâm rất nhanh cũng nghĩ minh bạch điểm này, khẽ thở dài một cái, lần này tùy tiện thôn vệ nhiều mắt Tà nhãn linh hồn, thật sự là có chút nhu lợi, cùng lúc đó, Hàn Lâm trong lòng cũng tràn đầy chờ mong, không biết Tà Nguyệt thôn phệ nhiều mắt Tà nhãn tên này tiên thiên cảnh cựu tầng linh hồn của cường giả về sau, sẽ trả lại cho mình dạng gì lực lượng. Mặc dù để người có chút lo lắng, nhưng điều này dựa vào thôn vệ địch nhân linh hồn có thể nhanh chóng tăng lên đường tắt, thật sự là quá làm cho người ta mê muội. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, mong muốn tiêu trừ kiểu này thai hoang ẩm, chỉ sợ cần dung hợp chí dương trí cương dương thuộc tính linh vật mới được. Một lát sau, Hàn Lâm thức hải bên trong không gian, lần nữa mở rộng, hấp thu một tên tiên thiên cảnh cự tầng cảnh giới cường giả linh hồn, Hàn Lâm lập tức có một loại ăn quá no cảm giác, tinh thần thuộc tính lần nữa đề thăng, trực tiếp theo 60 điểm, tăng lên tới cực hạn 70 điểm, không cách nào tiếp tục đề thăng, cùng lúc đó, sâu thẳm niệm lực trong tinh không, đột nhiên xuất hiện một cái vắt ngang tinh không ngân hà. Đầu này niệm lực ngân hà cực kỳ phai mờ, Nếu như không nhìn kỹ cũng rất khó phát hiện, cho dù nhìn kỹ, hiện tại niệm lực ngân hà, nhìn qua vậy chỉ là một cái màu trắng luyến mang. Vốn cho là tinh thần cùng niệm lực cường độ tăng lên tới cực hạn, không cách nào tiếp tục để thăng, lãng phí quá nhiều lực lượng, không ngờ rằng, những lực lượng này lại có thể góp nhặt lên, ngưng tụ trở thành một cái niệm lực ngân hà, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Về đến độ quật, Hàn Lâm nhìn trước mắt nhiều mắt tà nhãn cường đại thân thể, trên mặt lập tức nổi lên một vòng ý cười. Lúc này nhiều mắt tà nhãn tương đương với người thực vật, đã trở thành trên tất thị, mặc cho Hàn Lâm xâm lược. Không chỉ trong chốc lát, nhiều mắt Tà Nhãn thân thể liền bị Hàn Lâm đánh nổ, thân thể bắt đầu hóa thành trận trận hắc khí tiêu tán, cùng lúc đó, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, chán phóng một tia ám hào quang màu vàng nóng Tà Nhãn tinh hạch cút rơi trên mặt đất. Đây là Tà Nhãn thủ lĩnh, nhiều mắt Tà Nhãn tinh hạch, đây cái khác phổ thông Tà Nhãn tinh hạch đều chân quý hơn rất nhiều. Hàn Lâm nhặt lên này Mai tinh hạch, đầu tiên là đem trước nhặt được hơn 30 Mai phổ thông Tà Nhãn tinh hạch nhường hỗn độn đồng thuật chuyển thừa linh quang hấp thu, tiếp lấy lại đặt này Mai nhiều mắt Tà Nhãn tinh hạch gián tại mi tâm bên trên. Rất nhanh, một cỗ cảm giác mát rượi tràn vào mi tâm, mi tâm truyền thừa linh quang, phản phất là tại thôn mút bình thường nhanh chóng hút lấy nhiều mắt tà nhãn tinh hạch bên trong lực lượng, không chỉ trong chốc lát, nguyên bản cảm giác mát rượi dần dần trở thành cực nóng, giống dung nham một loại tràn vào Hàn Lâm Mi Tâm. Nhiều mắt tà nhãn tinh hạch bên trong lực lượng tựa như quần quần không dứt, thiếu đốt loại cảm giác đã để Hàn Lâm cảm giác được một tia đau đớn, tiên thiên cảnh kim cương bất hoại thần công bị phát động, Hàn Lâm Mi Tâm trùng quanh lan ra, tách ra một vòng kim sắc nhàn nhạt sáng bóng. Theo truyền thừa linh quang thôn mút cường độ càng lúc càng lớn, Hàn Lâm trong tay tinh hạch vậy cuối cùng truyền ra không chịu nổi gánh nặng phá thai thanh. Rang rắc, rang rắc. Thanh âm này nghe tới, thật giống như đang nhấm nuốt bình thường, rất nhanh Chuyển thừa linh quang đem tinh hạch bên trong lực lượng toàn bộ thôn vệ không còn. Cùng lúc đó, tinh hạch vậy hóa thành màu xám trắng bột mịn theo Hàn Lâm khe hở trong bay là tả tiếp theo. Thời khắc này Hàn Lâm cảm giác được Mi Tâm truyền đến căng căng cảm giác, thật giống như có đồ vật gì muốn phá vỡ Mi Tâm đồng dạng. Đúng lúc này, Hàn Lâm trong đầu đột nhiên hiện hiện nhất đạo thông tin. Ngươi truyền thừa hỗn độn đồng thuật bên trong truyền thừa linh quang, thôn vệ cùng với nó cực kỳ phù hợp bảo vật, kích hoạt lên tiến hóa hỗn độn đạo nhãn con đường. Hỗn độn đạo nhãn là hỗn độn đồng thuật phù hợp nhất linh nhãn, có 102 Đồng thời hỗn độn đạo nhãn có duy nhất tính, một sáng ngưng tụ mà thành, đem diện hóa hỗn độn đạo thể duy nhất có phải lựa chọn tiến hóa hỗn độn đạo nhãn là hay không cảnh cáo, cái kia lựa chọn một sáng quá chặt, vô luận là có hay không diễn hóa, đều đem không cách nào sửa đổi. Duy nhất thuộc tính hỗn độn đạo nhãn. Hàn Lâm trừng to mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn trong đầu quy tắc này thông tin nhắc nhở. Chỉ tứ miêu tả thượng nhìn xem, hỗn độn đạo nhãn phẩm giai muốn so trước đó lôi chiêu tự những kia các tiền bối đạt được linh nhãn cao hơn quá nhiều, có duy nhất thuộc tính linh nhãn, trước đó những kia tiền bối chưa bao giờ từng thu được. Với lại hỗn độn đạo nhãn một sáng diễn hóa thành công, Hàn Lâm tự thân cũng sẽ nhận trả lại, hình thành có duy nhất thuộc tính hỗn độn đạo thể có duy nhất thuộc tính thân thể, chỉ sợ là cái khác tất cả luyện thể thuật đều không thể với tới tồn tại a. trong lúc nhất thời, Hàn Lâm trong lòng lửa nóng, đã không kịp chờ đợi mong muốn đạt được cái này có duy nhất thuộc tính hỗn độn đạo thể, mong muốn diện hóa hỗn độn đạo nhãn, đạt được hỗn độn đạo thể, khẳng định là 10 phần khó khăn. một sáng mở ra tiến hóa biến thành hỗn độn đạo nhãn tiến trình, nửa đường đều không cách nào sửa đổi, hoặc là cuối cùng đạt được hỗn độn đạo nhãn, hoặc là của ta hỗn độn đồng thuật muốn phế bỏ, đợi đến ta sắp tử vong lúc, lại trở lại vạn vật động, đem hỗn độn đạo nhãn chuyển thừa linh quang để vào vạn vật động, chờ đợi nó đợi tiếp theo người thừa kế. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hỗn độn đồng thuật thực chất cũng không thuộc về Hàn Lâm, mà là thuộc về Lôi Chiêu Tự. Hàn Lâm chỉ là người sử dụng nó mà thôi. Đợi đến Hàn Lâm tử vong, tự nhiên muốn đem hỗn độn đồng thuật lại lần nữa trả về Lôi Chiêu Tự vạn vật động. Do dự một lát sau, Hàn Lâm không chút do dự lựa chọn kích hoạt tiến hóa hỗn độn đạo nhãn. Sau một khắc, vô số thông tin tràn vào trong đầu của hắn, tất cả đều là về hỗn độn đạo nhãn thông tin, trong đó nhất làm cho Hàn Lâm chú ý thì là làm sao thỏa mãn hỗn độn đạo nhãn tiến hóa điều kiện. Mong muốn tiến hóa thành hỗn độn đạo nhãn cần thập đại tiên thiên linh vật thai nghén mới được. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện kinh ngạc thần sắc, thập đại tiên thiên linh vật, t. Khó trách sẽ cho ra cảnh cáo, hơn nữa còn chưa thai nghén thành công, liền phóng ra hôn độn đạo thể căn này cả rốt. Hàn Lâm sắc mặt dần dần trở nên khó coi, trong lòng lẽ nào mong muốn tại tiên tiên cảnh đều thu thập đầy đủ thập đại tiên tiên linh vật, trừ phi là sinh ra ở làm tinh liên minh thập nhị đỉnh tiêm trong gia tộc mới có thể tại tiên tiên cảnh tập hợp đủ đi. Thạch nũ ngọc thủy, tam quang thần thủy, biển mây vụ lộ, nguyên linh bản gì? Những thứ này tiên tiên linh vật, Hàn Lâm nghe cũng không nghe qua, chớ nói chi là muốn đem chúng nó toàn bộ thu thập, nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi nhíu đầu. Được rồi, xe đến trước núi tất có đường, ta hiện tại mới tiên Thiên cảnh tầng 2. Khoảng cách tấn thăng thần thông cảnh còn có thật lâu, thập đại tiên thiên linh vật, chậm rãi thu thập là được. Hàn Lâm thở dài, thầm nghĩ trong lòng. Hấp thu nhiều mắt tà nhãn tinh hạch, cái khác phổ thông tà nhãn tinh hạch đối với hỗn độn đồng thuật chuyển thừa linh quang không còn có bất luận cái gì lực hấp dẫn, Hàn Lâm cũng liền không còn tiếp tục săn giết cái khác phổ thông tà nhãn, quay người hướng phía ngoài hang động đi đến.